chế t để đem huyết kiếm môn mẫn d i ệ t tại thế gian song phương đều đứng tại mình lập trường không có ai đúng ai sai nếu như quả thực là muốn nói chuyện cũng chỉ có thể nói huyết kiếm môn sai vì sao a bởi vì nhỏ yếu liền là nguyên tội thất phu vô tội mang ngọc có tội người mang cho bảo lại không thể bảo vệ cái kia chính là thiên đại tội qua cho nên huyết kiếm môn tất cả có cốt khí đệ tử đều bị cả nhà chu tuyển liền xem như có mấy cái chạy ra huyết trâu vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục quan hải nguyện ý cho bọn hắn đuổi theo cơ hội thẳng đến bọn hắn liền bóng lưng cũng không nhìn thấy gió nhẹ phật qua dâu dài theo do mạ động ma đao quan hải mở ra hai mắt trong mắt hiện lên một chút nồng đậm sát khí tại bên trái đằng trước một bóng người cấp tốc ngự không mà đến rơi vào ngọn núi chi bên trên lúc bị một gối xuống đất thấp giọng nói gặp qua quan tiền bối triệu như phong nguyên tinh khoáng mạch đã tìm được chưa triệu như phong cái chán đầy mồ hôi vội vàng nói hôi hôi tiền bối tại hạ đã đang toàn l ư ợ c tìm bây giờ không sai biệt lắm sắp đem c h ọ n cái hát huyết d â y núi điều tra một lần lại cho ta ba tháng thời gian nhất định có thể tìm tới quan hải lạnh hư một tiếng chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống tiện tay vung lên trước mặt quy thuận nam tử liền giống như là gây mất dây chơi rượu bị vứt qua một、bên. ném ra một cái hố bản tọa đã cho ngươi thời gian nửa năm liền xem như một con lợn cũng nên tìm được vẫn là nói ngươi khi đó lời thề son sắt nói nguyên tinh quá mạch là g ạ ta t tiền bối bất giận tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt tiền bối không dám lừa gạt lương sơn ta lúc đầu từ trưởng môn trong miệng thật sự nghe được nguyên tinh quá mạch ngay tại hát huyết dậy núi bên trong t i n t ứ c chỉ tiếc lao quỷ kia đ ể phòng ta không nói cho ta cụ thể địa điểm còn dùng đại trận phong bế nguyên khí ba động không phải, không phải tiểu nhân sớm đã đã tìm được triệu như phong đội vàng hứa hẹn sợ vị này giết người không chớp mắt ma đao trực tiếp đem chém lương sơn kiên nhẫn có hạ b ả n tọa kiên nhẫn càng có hạn hơn cho ngươi thêm một tháng thời gian nếu là còn tìm không thấy ngươi liền đi chết đi lưu lấy vậy không có một chút tác dụng nào là là tiểu nhân rõ ràng đừng nghĩ lấy thoát thân trên người ngươi có ta lương sơn cao thủ reo xuống tỏa hồn đóng liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển vậy trốn không thoát b ả n tọa tay lòng bàn tay quan hải sắc mặt l ạ n h xuống không dám không dám tiểu nhân biết trong đó lợi hại hà dám như thế lửa bịp tiền bối đáng tiếc để nghiêm ngọn núi vợ chồng thoát đi huyết trâu không phải từ hắn nhóm trong miệm tuyệt đối có thể moi ra nguyên tinh khoáng mạch ti tức hai người này mặc dù không thích hợp huyết kiế m nhưng trưởng môn lại phi thường tín nhiệm nguyên tinh khoáng mạch đều chuẩn bị để bọn hắn chủ đạo đ ó n bóc triệu như phong hoàng hốt chạy bừa vội và nói làm sao ngươi là trách bản tọa không có bắt được hai người này quan hải ánh mắt ngưng tụ giống như vực sâu bình thường t ĩ n h mịch con ngươi tiêu tán lấy quỷ dị u quang không không phải không phải là tiểu nhân lắm miệng tiểu nhân cái này đi điều tra nguyên tinh mỏ tiền bối bất giận triệu như phong vội vàng dập đầu đứng lên thân chuẩn bị rời đi quan hải bên người gia hỏa này có chút tàn bạo trong lòng của hắn đã có bóng mờ là thứ có can đảm ăn sống công việc người quan hải cảnh một chút như chó bình thường hèn m ọ n triệu như phong trong mắt tất cả đều là mệt thị hắn nghĩ đến mắt cao hơn đầu ngay bình thường nhất xem thường chính là không có cốt khí phế vật cái này triệu như phong bởi vì bản thân tư đ o á n phản bội sư môn trong bóng tối phá hư đại trợn khiến huyết kiếm môn lại ngắn phút chốc chồng hủy diệt nếu không phải người này đầu nhập vào là lương sơn dạng này người hắn gặp một cái r ế t một cái là là tiểu nhân cái này lăn triệu như phong xoay người t h ở pha một cái chuẩn bị ngự không đi xa Trật, bên hai có vang lên một thanh â m tiền bối còn có dặn dò gì triệu như phong trên mặt cấp tốc chuyển biến làm nhân bánh mị dáng tươi、cười. biến hóa nhanh chóng người phi thường có thể bằng nhưng quan hải nhưng không có lại để ý tới hắn mà là ánh mắt nhìn phía phương bắt vị trí lông mày có chút nhăn lại ánh mắt có chút nghiêm trọng lấy hắn cảm giác biết có thể cảm giác được ở phía xa có một cỗ không che giấu chút nào sát cơ thẳng đến lấy huyết kiếm môn mà đến một hơi qua đi tại huyết kiếm môn sơn môn ngoài nàn g mét đầy trời mây đen che đậy thiên địa kinh khủng hung sát chi khí quét sạch mà ra một đạo áo đen nam tử chậm rãi tới gần quan hải tay phải hư nắm trên mặt đất cắm ngã tháng trường đao rơi vào trong tay nhìn thẳng cái tia đạo bằng dáng nghiêm nghị quát phương nào bọn đạo trích, dám can trong thiên hạ đều là vương thổ trong bốn biển đều là vương thần lương sơn cường đạo an giám gia này c u n g ôn giữa thiên điệu giống như một đạo sấm sét vang lên t r u n g lớn tiếng vang quần quận vang vọng rót vào sở hữu người trong hai Kết cảnh, bá khí. không tiếng Trưng 582, một chỉ chu luyện thần. Mây đen đầu, hung trời. Trần Nguyên giờ phút này hình tượng, hoàn toàn không giống như là một triều một từng cảnh. Phách Cuốn chỉ chu cái chính cái ác cường cứng, giả, vọng. luyện đen ngập hung ngập Nguyên này hình hoàn giống như nghĩa mệnh quan triều đình, mà là một cái hung giận Bá lối. là là vi giờ đại đầu, Mây mà ma đạo d mặc dù không biết người đến là ai nhưng nhìn xem nó khí tùy tiện vọng khí phách liền biết người này tuyệt đối là ngũ c ả n h chân nhân cấp độ cứng giả một căn tay đầu ngón tay đều có thể nghiền chết h ắ n cái này khu khu thực đàn tông sư quan hải hai mắt hiện hồng trong n g á y mắt giận dữ nhất là nghe được lương sơn cường đạo bốn chữ càng là nổi giận không ngừng lương sơn đứng ở huế t châu cho đến tận này đã có hơn trăm năm thời gian ngoại trừ triều đình cùng mấy cái tiên môn bên ngoài ngoại nhân ai dám nói lương sơn cường đạo bốn chữ cái này hoàn toàn liền là đang tìm chết hôn trướng dám ăn nói ngưng cuồng quan hải bước ra một bước chân xuống núi lúc này bị rung sụp giống như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bay thẳng thiên t ế mang theo một câu n g ú t trời khí phách t i ế n nguyệt đ a o chỉ xéo trước mặt nam t ử áo đen quan thắng ngứng mày chỉ cảm thấy người này dị thường quen thuộc trẻ tuổi như vậy quanh thân khí thế tựa như này mạnh mẽ đang n g â m nghĩ nghe đồn ánh mắt của hắn ngưng lại mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi là trần u y ê n trần u y ê n phía d ư ớ i triệu như phong lập tức giật mình vô ý thức lui về phía sau mấy bước cái này tên hắn nhưng xem như như sấm bên h a i đương triệu vạn hộ hầu tuần thiên ti chữ thiên thần sứ đ hôm nay tại sao tới huyết châu triệu như phong rất không hiểu nhưng cũng không dám nói lung tung tại huyết kiếm môn một bên mấy chục đạo bóng dáng ăn lập đi theo tại mặc bạch vợ chồng sau l ư n g giữ im lặng trên mặt kính sợ cùng cuồng nhiệt nhìn xem hư không bên trong cái kia đạo giống như định hại thần chân bình thường bóng dáng mặc bạch vợ chồng nhìn nhau một chút có chút không biết nên nói cái gì cho tốt bọn hắn coi là trần u y ê n tập kích tới đây là muốn tìm cơ hội chặn đứng ma đao q u a n hải về sau lại đi chém giết sự tình kết quả lại tuyệt đối không ngờ rằng vị này văn danh thiên hạ võ an hầu có chút quá mãng biết ma đao q u a n hải tọa c h ấ n huyết đ a môn liền trực tiếp mang người g i ế t tới đây hoàn toàn không quan tâm nơi đây hộ sơn đại trận có phải hay không bị cái kia chút lương sơn tặc tử cho chữa trị chính là bản quan trần u y ê n nhìn chăm chú q u a n hải nhưng trong mắt lại có vẻ thất vọng rát rưởi liền cái khí vận đều không có hắn vốn cho là mình lần này đến đây tốt xấu vậy có thể gặp được cái khí vận tri tử hiện tại xem ra cuối cùng vẫn là sai thanh toán ngươi à y c ũ n phải nhìn duyên phận. nhìn Nghe duyên đ ợ c chuẩn xác cho chính cái cũng hải khẽ như như phong như thế, hắn không nhiều như thai. quan triệu muốn này tên n xem trả lời, đối với kém mày, sấm ư g sâu không tại thục châu truy xét lỗ nhân giáp bỏ mình lại đến huyết châu chẳng lẽ xem ta huyết châu không người quan hải ngưng tiếng nói bản quan bây giờ hoài nghi ngươi chính là tập kích lỗ nhân giáp hung thủ chuyên tới để bắt ngươi ngươi muốn như nào trần n g u y ê n nhìn xuống quan hải thanh â m rất nhẹ nhưng lại cực kỳ có sức mạnh cho cười trần liên xem ra ngươi là thật quần vọng phép lối chỉ là nguyên thần tu vi cũng muốn bắt ta ai cho ngươi tự tin triều đình sao quan hải tu vi đã tới luyện thần cảnh thậm chí khoảng cách luyện thần đình phong đều đã rất gần trần u y ê n mặc dù cũng là hung danh bên ngoài nhưng hắn thế nhưng không là ăn chay muốn giết hắn trần u y ê n còn không có tư cách này vậy ngươi còn đang chờ cái gì động thủ là được mãi mãi tức qua đây chính là lương sơn cường đạo phong cách hành sự sao hoàng đồ đao treo ở trước người trần u y ê n khí thế đột nhiên biến đổi khi phát hiện quan hải trên thân không còn khí vận thời điểm hắn liền không muốn lại đi chỉ hoãn thời gian nào sớm giết sớm xong việc hắn vẫn phải đi tìm nguyên tinh khoáng mạnh đâu tuất tuất quan hải liền nói ba tiếng chữ tốt q u a n thân sát khí trong nháy mắt n g n g tụ người tại lương châu không tiết mạng sống c h ố n g cự ngoại địch quan mộ vốn không muốn trả ngươi nhưng ngươi đã chủ động muốn chết vậy cũng trách không được quan mộ nay này liền để ta cái này hiến nguyện đào giới lại thêm một cái thiên kiêu vong hồn dứt lời về sau k h í thế trong chốc lát tăng vọt bước ra một bước quanh thân hư không biến s á c một đao đánh xuống mấy trăm t r ư ợ n g đao mang lộ ra tại thiên h u n g đao ý lời trời vẹn vẹn chỉ là dư ba liền đem chân trời bên trên hội tụ mây đen c h à phá mà tại chính giữa tiếp nhận lớn nhất áp lực trần viên tự nhiên cũng là hội nên đón cái này liên quan biện toàn lực một đao chỉ là hắn cũng không hoảng hốt phản phất đi bộ nhàn nhã bình thường nhẹ nhàng ngâng lên hoàng đồ đao một lúc sau trường đao ra khỏi vỏ long ngâm c h ấ n thiên l ụ c tiếp thần binh tại trần u y ê n toàn lực thôi động phía dưới bạo phát ra chân chính uy năng một sợi màu đen đao mang giống như một trận gió mát thổi tới cái kia c h e thiên đao mang phía trên nhìn như hảo không ngang nhau hai đạo công kích lúc này lại phát sinh huyền diệu biến hóa đao mang kia từng khúc nổ tung buộc phát ra h oanh minh dư ba cồn phong quét sạch thiên địa lại tại trần liên quanh thân ba trừ khử ở vô hình thiên địa vì đó yên tĩnh quan hải con ngươi sâu co lại có chút rung động một đao kia là hắn nén giận mất kích coi như không có mười thành lực lượng vậy có tám chín thành nhưng lại bị trần u y ê n nhẹ nhàng một đao cho mẫn diện thực tại là không thể tin bọn hắn đến cùng ai mới là chiếm cứ ưu thế một phương chẳng lẽ trần u y ê n nguyên thần so với hắn còn mạnh hơn k h ô n g chế thiên địa nơi thủ đoạn so với hắn còn cao hơn không có khả năng tuyệt đối không khả năng trần u y ê n tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy hắn là dáng chống đỡ là đang hư trường thanh thế trần u y ê n n ắ m chặt hoàng đồ đao không có nhiều lời nhưng ánh mắt kia lại phảng phất làm nói liền cái này một kích lẫn nhau thăm dò tạo thành động cơ phi thường lớn biển mây b ư c lên nguyên khí khuấy động mặt đất đều dưới một kích này mà rung động không thôi giống như là địa chấn lại tới bình thường c h â n Nguyên k h ô n nói nhảm quá nhiều, như n g thế quá bất kể à o quan nay Ai hải hôm phải chết. động ế đến n ngăn không được? Vừa vặn, mình mời tất nguyên thần mang đến thần bí thần thông, trên người người này thí nghiệm thể thí được. có Vừa mời m tại tất bí t p h e Hắn n khẽ đ ộ thiên địa chuyển động theo hòa vào thiên địa chân lý võ đạo rộng lớn như vực sâu hắn tâm cảnh không hề bận tâm lại lần nữa chém ra một đau một đau kia chất chứa đau ý vậy ẩn chứa cực hạn sắc cơ thư không vì đó rung động mà tại hắn động một khắc này quan hải cũng không có nhàn rỗi rung động trong lòng về rung động nhưng cũng không thể n ể cổ liền giết chờ chết hắn cũng không tin tiểu tử này thật là có mạnh như vậy thực lực vẫn là nói chỉ là giả n g u thôi hắn muốn thử một lần người này sâu cạn song tay nắm chặt tiến n g u y ệ n đao nguyên khí bạo động trong linh đ à i nguyên thần phun tỏa hào quang trực tiếp liền là chém ra một đao so với trước đó càng thêm cường đại lần này là hai đạo trí cương trí dương đao mang chân chính va chạm vê anh giống như một đạo sấm sét rơi xuống đao mang riêng phần mình sụp đổ dư ba kéo dài vào trượng triệu như phong trong lòng sợ h ã i không thôi không dám ở ngũ cảnh chân nhân trong lúc giao thủ đợi hướng phía trái hậu phương mà chạy mong muốn rời xa nơi đây người sáng suốt giữ mình chỉ là h ắ n k h a động tạo thành động tính rất nhanh liền bị mạc bệnh phát giác cảm giác cái này có chút quen thuộc này quen đằng t sau n một câu, ngựa kiếm đuổi cái người n kiếm ý triệu như phong quay đầu nhìn một cái sau đó chính là giật nảy cả mình thất thanh nói nghiêm nhạc nghiêm nhạc chính là mạc bạch tên thật cũng là hắn sư đệ là gần trăm năm bên trong huyết kiếm môn thiên phú nhất cao hơn mấy cái người một trong có hy vọng chuyển thừa m á u kiếm môn áo trông chỉ là người này vô tâm ở đây lại lòng mang tiền niệm không hợp huyết kiếm môn tôn chỉ mới chỉ có thể ở chết một góc nhưng bởi vì thiên phú vẫn là rất được trưởng môn tín nhiệm cũng biết nguyên tinh khoáng mạch chân chính điểm triệu như phong ngươi vì sao không có chết còn đi theo tại ma đào quan hải bên người m ặ c bạch nghiêm nghị hỏi ngươi đây không phải đã thấy sao còn muốn ta chính miệng nói ra triệu như phong cười lạnh một tiếng ta muốn ngươi nói tốt vậy ta sẽ nói cho ngươi biết huyết kiếm môn nguyên tinh khoáng mạch tin tức là ta tiết lộ cho lương sơn huyết kiếm môn hộ tông đại trận cũng là ta trong bóng tối động tay đ ộ n g chân nghiêm nhạc ngươi nhưng hài lòng vì sao a m ặ c bạch hít sâu một hơi gắt gao nhìn c h ầ m chằm hắn vì sao a đương nhiên là vì hủy diện huyết kiếm môn còn có thể là vì cái gì tông môn không xử bạc với ngươi truyền cho ngươi võ đạo ngươi chính là như thế khi sư diệt tổ nghiêm nhạc ngươi quá ngây thơ rồi nơi này là địa phương nào nơi này là huyết châu toàn bộ thiên hạ tà ác nhất địa phương vì địa vị cùng lợi ích chuyện gì cũng có thể làm đi ra môn chủ xem thường ta chỉ làm cho ta đảm nhiệm một trường lão bằng cái gì ta không phục ta muốn hắn chết chỉ đơn giản như vậy khắc kéo cái gì khi sư diệt tổ vong ân phụ nghĩa năm đó ta nhập huyết kiếm môn là mẹ hắn huyết kiếm môn diệt cả nhà của ta, ta diệt hắn không nên sao triệu như phong điên còn cười lớn cho nên ngươi đạt được quyền thế cùng địa vị sao mặt bạch hỏi lại chỉ cần tìm được nguyên tinh khoáng mạch liền có thể lấy đạt được cái này chút đồ vật nghiêm sư huynh giúp ta một tay được không Tốt, ta tiễn tay thành vắt sắt đưa hóa ngươi Nghiêm kiếm kiếm trời triệu hại đại lên đường. nhạc gánh như phong.、Một、bên khác, Trần Nguyên cùng quan đại chiến mới là trọng đầu đôi đánh người chỉ, vạch phá chỉ Một mới yếu là phút trực cao, một ban nhất, trải qua ban đầu thăm dòng dò, cứng cứng dứt. cứng trợ. gây tình em Giữa địa trần uyên không có sử dụng mình nục thân chi lực đơn thuần chỉ là tự thân luyện khí tu vi mà thôi nguyên bản chỉ bằng vào nguyên thần cảnh giới thực lực là rất khó ngăn trở một vị hàng thật giá thật uy tín lâu năm luyện thần chân nhân nhưng trần uyên dù sao không phải phổ phổ thông thông nguyên thần võ người hắn là m ộ mươi giờ nguyên thần chỉ ít tại hắn nhận biết bên trong trước mắt tựa hồ còn không có qua dạng này nghe đồn dưới mắt hắn chính là duy nhất mang đến đồ vật không chỉ có riêng chỉ là cái kia thần thông trần uyên các hạng năng lực đều chợt tăng một đợt liền xem như không dựa vào nhục thân lực lượng cũng có thể cùng một vị luyện thần võ người đánh có đến có vệ không điểm sàn sàn nhau Quan hải trước h ự tại hắn mấy điểm, chục hơi thở thời dự h đồ, đồ dựa vào giao long thần châu tu vi tắc vọn trực tiếp đạt đến nguyên thần định phong tri cảnh đằng sau không có mấy ngày nữa tu vi vừa mới vững chắc thời điểm liền lại có mới cơ duyên thuận thế thành tiệu mười tấc nguyên thần đạt đến cảnh giới viên mãn cái này chút tăng vọt m à đến tu vi để hắn nguyên thần có chút p h ù phiếm dưới mắt có cái phù hợp đá mại đao cớ sao mà không làm sau đó liền có phía dưới thể lực ngang nhau c h ẳ n g diện r i ê n g phần mình đ i ề u đ ộ n g lực lượng điên cồn g phát tiết mấy ngọn núi bị đánh sập trước đó kinh lịch qua một phen đại chiến huyết kiếm môn sơn môn lại bị cày một bản trở nên càng thêm không chịu nổi trần liên lúc này chỉ cảm thấy thông khoái tương ứng quan hải cũng là như thế hắn cảm thấy mình thăm dò ra trần liên thực lực s á c thực rất mạnh nhưng hắn cũng có thể ứng phó không c ó trước đó chấn kinh bộ dáng hắn cảm thấy trần uyên có đau hắn vậy có đau trần uyên có thực lực hắn vậy có thực lực còn gì phải sợ đao mang hoành thiên chiến ý ngút trời trần uyên thỏa thích huy sái lấy mình lực lượng từng bước một đem chiến trường chuyển rời đến hát huyết dây núi bên trong quan hải tự cảm thấy mình không thua tại trần uyên nhưng cuối cùng vẫn là trên thực lực xem hư thực trần uyên liền là mạnh hơn hắn bởi vì hắn thực lực là tại một bước bước tăng lên đánh quan hải chỉ có thể lưu lại mặc dù cũng không phải là không có đánh trả chi lực nhưng vẫn là bị áp chế dị thường bất một bên khác mạc bạch thì là đã giải quyết chiến đấu từ giao thủ đến kết thúc không sai biệt lắm chỉ dùng bảy tám phút khoảng trừng thời gian liền cầm trong tay trường kiếm cắm vào triệu như phong ngực trước hắn bị thương tổn tới bản nguyên không giả nhưng thực lực vẫn vẫn còn đối phó một cái thực đan võ giả không dùng đến quá lâu thời gian triệu như phong lại không là cái gì đương thời thiên tiêu không có vượt cấp mà chiến thực lực trường kiếm cắm ở ngực triệu như phong bị đính tại một chỗ huyết kiếm môn luyện kiếm trên vách đá máu tươi cấp tốc đem vách đá n h i ễ hồng mùi máu tanh cấp tốc đưa tán nghiêm nhạc triệu như phong miệm đầy máu tươi vết kiếm khắp cả người đ môn. Môn người, người vậy có thể mặt bạch ánh mắt bình tĩnh như nước giống như là đang nhìn một người xa lạ ta chết đi n g ư ơ i đừng cao hơn quá sớm huyết kiếm môn là bị lương sơn hủy diệt ngươi cho rằng dựa vào một cái trần đen liền có thể ngăn cản a a đợi đến lương sơn cường giả đều tới các ngươi tất cả đều phải chết ta ta ở phía ở chờ dưới, cái cái người lại ở phía dưới chờ lấy mạc bạch dứt lời về sau liền không cần phải nhiều lời nữa đưa tay vẫy một cái cắm ở trên vách đá kiếm sắt rơi vào trong tay liếc mắt nhìn chằm chằm đã không sai biệt lắm trở thành phế tích huyết kiếm môn khé thở dài một hơi chuyện cũ như gió huyết kiếm môn chính thức kết thúc trần uyên người giết không được ta quan hải chém vỡ đã tới trước người một đạo đao mang ngưng tiếng gầm nhẹ nói không tới một khắc cuối cùng không nên quá tuyệt đối trần u y ê n ánh mắt thủy trung bình tĩnh từ đầu đến cuối đều không có bao nhiêu biến hóa luyện thân m à thôi lại không phải dương thần chân quân không đáng hắn sợ hãi bản tọa thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh nhưng ngươi tuyệt đối không làm gì được ta hôm nay ngươi như nguyện ý tối lui quan mỗ có thể coi như không có cái gì phát sinh quan hải nhịn không được nói hắn hiện tại đã rơi vào thế bất lợi kỳ thật không chống được quá lâu thời gian nếu là trần liên còn có ẩn giấu thực lực lời nói hắn hôm nay liền có khả năng vẫn lạc nơi đây trừ g a n d á c chính là trần mộ suốt đời mong muốn lương sơn cường đạo v i ệ c gác bất tận tụ chúng tạo phản càng là triều đình cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người ta sao có thể tưởng ăn không sự tình người tại thang sơn cơ nghiệp chẳng lẽ không muốn người có biết làm tức giận lương sơn hậu quả quan hải uy hiền nói đối với một chút người sáng suốt mà nói trần liên liền là thang sơn phía sau mà người căn bản tính không được cái gì quá đại bí mật nhất là lương sơn còn cùng canh núi đến hướng m h a thiết có hậu quả gì không ta một mình gánh chịu là được quan hải ngươi không cần kéo dài thời gian ta biết ngươi đã hướng lương sơn đưa tin không dùng đến bao lâu liền sẽ có người đến đây gấp rút tiếp viện ngươi biết còn dám tiếp tục lưu lại nơi đây quan hải liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên luôn cảm giác có chút không thích hợp bởi vì tiểu tử này biểu hiện thật sự là có chút quá mức bình tĩnh đối mặt lương sơn đều dám như thế thật sự là có chút không thích hợp phảng phất là có lấy hậu thủ gì một dạng chẳng lẽ hắn thật không sợ lương sơn lương sơn một đám cường đạo trăm năm đều không làm nên chuyện lại có gì có thể sợ liền xem như mười đại tiên môn đều không bị ta để vào mắt húng chi các ngươi trần uyên không lớn không nhỏ lắp một cái tiểu bỉ hy v ọ n ngươi chờ một lúc còn có thể cười được quan hải nghiêm nghĩ nói chờ một lúc thế nào ngươi không cần biết quá nhiều bởi vì ngươi không có chờ một lúc trần u y ê n nhàn nhạt một cười tựa hồ quan hải hẳn phải chết không quan hải trong lòng cảm giác nặng nề biết trần u y ê n chuẩn bị vận dụng chân chính át chủ bài không phải cũng sẽ không nói ra lời như vậy chỉ là hắn ma đao quan hải tung hoành huyết c h â u hơn trăm năm chẳng lẽ liền là ăn chay lấy trần u y ê n thực lực có cơ hội có thể thắng qua hắn nhưng mong muốn giết hắn cơ hội không có khả năng vậy liền vận dụng ngươi chân chính lực lượng đi để bạn tọa nhìn xem có thể chém giết man thần pháp thân võ an hầu rốt cuộc có bản lãnh gì quan hải nổi giận gầm lên một tiếng trong tay h ế n nguyệt đao đột nhiên một nắm hắn cũng không tin mới vào nguyên thần không lâu trần uyên chẳng lẽ tại nguyên thần phía trên còn có thể có thủ đoạn gì có thể khắc chế hắn gió nhẹ phát động quan hải bước ra một bước vượt ngang trăm trượng khoảng cách trong chớp mắt liền đến trần uyên phụ cận một tôn v ầ n quanh sát khí cùng ánh lửa nguyên thần sông ra linh đài trực chỉ trần uyên mà lúc này trần uyên lại không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn phạm phất chưa tỉnh quan hải n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười tựa hồ đã thấy thắng lợi ánh dạng đông hắn n h ư ợ c điểm quả nhiên là như thế mình vận dụng b í pháp lấy nguyên thần diệt nguyên thần hắn căn bản ngăn không được chỉ là hắn cao hưng có chút quá sớm ngay tại hắn tới gần trần luyện chỉ có một thức khoảng cách thời điểm t r u n g quanh hư không trong nháy mắt ngưng kết mà trần luyện thì là giơ lên một ngón tay điểm hướng hắn mi tâm chương năm trăm tám mươi ba luyện thần vất lạc cậu thân phận chân thật hư không ngưng kết đây là trần u y ệ n đánh vỡ cực h ạ n đem nguyên thần tăng lên tới mười tấc mà mang đến kinh khủng thần thông. trước đó trước khi đến thang sơn dọc đường từng thí nghiệm qua một lần có thể ngưng kết quanh thân mười t r ư i n g phạm vi ba lần q u ả n g t r ư ờ n g chỉ là khi đó cũng chỉ là thực nghiệm mà thôi cũng không có thực chiến qua lần này chính là cơ hội sớm tại giao thủ trước đó trần n g u y ê n liền mong muốn dùng quan hải đến thí nghiệm một cái cái này thần thông rốt cuộc như thế nào hắn tu vi thực lực cũng không tệ cho dù là chiến lược toàn bộ triển khai cũng không phải tốt như vậy chém giết đúng lúc là một cái không sai vật thí nghiệm cho nên từ giao thủ đến nay trần vẫn luôn làm mây trôi nước chạy không thèm để ý chút nào cái khác cũng là bởi vì hắn có ỉ vào cùng lực lượng vừa rồi bức quan hải dùng ra phải rét át chủ bài vậy toàn bộ đều trong d ữ liệu một thước khoảng cách bất quá ba tấc m à t h ô i trần n g u y ê n thậm chí đều đã cảm giác được sắp đâm rách mì tâm phong mang chi ý nhưng y nguyên khí định tần h nhàn hơi hơi giơ lên ngón tay linh đài bên trong màu tím nguyên thần phun tỏa hào quang phạm vi mười t r ư ợ n g trong nháy mắt ngưng kết cũng không phải là tiến hành theo chất lượng vũng n mà là trực tiếp ngưng kết tại ngưng kết cái kia một sát na cái kia động thủ quan hải liền biết không ổn chỉ tiếc giờ phút này lại thế nào đều đã t r ư m khoảng cách gần như vậy tức cũng chỉ có thể giam cầm mình một trong n h y mắt cũng có thể trong nháy mắt phản xác hắn chỉ là nghĩ mãi mà không rõ vì sao ai trần huyền sẽ có d ngưng kết hư không dương thần chân quân đối mặt cùng cảnh giới võ giả đều làm không được ca quan hải cực kỳ khó hiểu chỉ là không dùng trần u y ê n giơ ngón tay lên nhìn như chậm rãi thậm chí có thể khiến người ta nhìn thấu quy tích nhưng kỳ thực cũng là trong nháy mắt mà tôi h một đầu ngón tay trực tiếp điểm tại trong mi tâm tiếp theo chính là một cỗ cùng bạo lực lượng trong nháy mắt r ô n g vào trong linh đài giam cầm tiếp xúc cái kia cỗ cùng bạo chi lực vậy rơi vào nguyên thần phía trên hơi anh quan hải bên thai rõ ràng cảm giác được một đạo o a n minh sau đó mắt tôi sầm lại lại cũng không nhìn thấy cái khác cái kia cỗ sát phạt chi lực xoắn nát hắn nguyên thần một kích phân thắng thua quan hải thân thể giống như một cái gây mất dây chơi diều từ trong hư không rơi xuống trên mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu rốt cuộc không có đứng lên đến nguyên thần tức là võ giả trọng yếu nhất thần hồn l ụ c thân vẫn nguyên thần còn có thể sống tạm bỡ nguyên thần diệt c h i t để trở thành thân thể tàn phế t r u n g quanh hư không yên tĩnh vô cùng trần n g u y ê n đem giơ tay lên để xuống sắc mặt vô dụng bất kỳ biến hóa nào bởi vì bây giờ cảnh tượng đã tại trong đầu hắn qua rất nhiều lượn mà hắn đối cái này hư không giam cầm thủ đoạn vậy phi thường hài lòng tuyệt đối là một cái sắc chiêu đợi đến trần liên đem quan hải sở thi hoàn tất về sau trước đó đổi u đổi u theo giết tên kia quan hải bên người nam tử mạc bạch cũng đã trở về đến một lần liền thấy được trên mặt đất còn như chó chết bình thường quan hải trực tiếp lăng tại chỗ quan hải thân là lương sơn cao tầng một trong trên thân tài phú không tính s ố ít, vậy có n h ậ n không gian bảo vật kề bên người từ trên người hán trần uyên đạt được một thành một kiếp thần bình cấp độ yến nguyệt đao đạt được hơn ngàn nguyên tinh cùng một chút những bảo vật khác thu hoạch có thể nói là phi thường phong phú đáng tiếc duy nhất là huyết kiếm môn hủy diệt có chút sớm nơi này tài phú đều đã chuyển đến lương sơn nếu không hôm nay đều sẽ thành hàn chiến lợi phẩm mạc、bạch、thân thể ngưng tụ quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thi thể luôn cảm giác có chút không quá chân thực đường đường uy c h â n huyết châu nhiều năm ma đao con hải lương sơn cao tầng một t r o n g cứ thế mà chết đi hắn biết quan hải kinh khủng trước đó hủy diện huyết kiếm môn hắn liền là chủ lực có thể nói là cường đại vô cùng c h â n áp huyết kiếm môn bây giờ hắn lại bị trần n g u y ê n chân sát xem ra cùng hắn giết triệu như phong dùng tranh l ệ n h thời gian không nhiều thật sự là rung động hắn giết triệu như phong là bởi vì chính mình rõ ràng hắn con đường cùng thực lực tự thân tu vi vậy so nó cao một cái tốc độ mới có thể tại rất ngắn lúc trong phòng tiện hắn lên đường trần huyên đâu theo hắn biết trần uyên chiến lược mạnh thì mạnh nhưng bản thân chỉ là nguyên thần tu vi nhưng quan hải lại là hàng thật giá thật uy tín lâu năm l ư ợ n thần trên lệnh cùng hắn giống như triệu như phong trước đó đem nguyên tinh khoáng mạch bẩm báo cho trần uyên là là muốn lấy trần uyên điều động triệu đ ỉ n h cường giả vây giết người này nhưng hắn lại vội vã một mình đến đây liền xem như mình như thế nào khuyên cũng không nghe hiện tại xem ra hắn tựa như là một cái buồn lo vô cớ thằng hề trần uyên giam đến là bởi vì hắn cường đại thực lực cường đại mới mang đến mãnh liệt tự tin những ý niệm này lóe lên liền biến mất mặt bạch thở vào một cái quan hải làm ác đa dạng t ừ người có ăn sống công việc ăn sống n g nghe đồn, bản â nhân luân y nguyên giờ cũng không sinh sinh mẫn diệt nguyên thần, cũng coi là thiên đạo luân hồi, bị mẫn thần, h đạo là p i k h ô g báo, c hầu ỉ là thời điểm chưa tới. chưa h Người, điểm bản hầu thay người giết trần u y ê n chắp lấy tay cảnh mặc bạch một chút dưới mắt chi ý chính là sự tình xong xuôi thủ lao nên cho nếu là không cho vợ chồng bọn họ hôm nay liền phải chết theo mặc bạch biết rõ đạo lý trong đó nhưng đối với trần u y ê n vẫn là cảm kích nước mắt h ô n g tại chỗ quỳ một gối xuống đất trầm giọng nói cảm ơn hầu gia giúp ta báo thủ di môn đợi này không thể báo đáp chỉ có này thân thể tàn phế hiệu chung hầu gia từ đó về sau núi lao biển lửa không ai dám không theo a trần uyên nhẹ gật đầu cũng may mạc bạch cũng biết trần uyên mắt không dám kéo đông kéo tây chỉ hoãn thời gian miễn cho trần uyên tức giận tiếp tục nói không dám l ừ a gạt hầu ra bây giờ tại hạ liền dẫn hầu ra đi xem cái tia nguyên tinh khoáng m ạ c h vị trí ân dẫn đường lương sơn vị trí rất không tệ tứ phía vòng hồ dài tới tám trăm dặm khoảng t r ư ờ n g cho dù là ngắn nhất đường tính khoảng cách lục địa vậy có chừng trăm dặm đem lương sơn cái này một ngọn núi vây ở chính trung tâm dựa vào cường đại thủy sư cùng địa lợi sừng sững trăm năm t ừ từ nơi g b ư đây khoảng t cách t h ù n g t t i ế t kiếm ệ môn đủ có mấy ngàn bên trong xem như xa xôi nhưng đối với võ đạo cao nhân tới nói còn có thể tại cực ngắn thời gian bên trong biết được bên ngoài một chút tình huống h môn, đăng chủ yếu dựa vào liền là hồn đang cùng truyền âm phủ đang cùng trần u y ê n giao thủ về sau phát giác được mình có chút không làm gì được tên kia liền lập tức trong bóng tối thúc giục truyền âm phủ hy vọng kéo dài một điểm thời gian chờ đến vệ binh chỉ tiếc hắn chân t r ư ớ c vừa mới đưa tin lương sơn đang chuẩn bị triệu tập cao thủ tiến đến chợ giúp thời điểm hắn hồn đang liền liền diệt tám trăm dặm lương sơn bến nước trại tu nghĩa sảnh đại lương gia tống luân sắc mặt âm trầm vô cùng ngồi phía dưới mấy vị lương sơn cao tầm cũng đầy mặt lửa giận nổi lên một cỗ nồng đậm sắc cơ lương sơn tuy mạnh nhưng một vị luyện thần chân nhân tổn thất cũng là cực kỳ t h n g trọng bọn hắn thu nạp thế lực phần lớn là thấp cảnh giới võ giả thứ năm cảnh thật người lác đắc không có mấy không sai biệt lắm đều là dần dần trưởng thành mà đến cùng quan h ả i cũng là huynh đệ tình thâm lúc này biết được tin chết vô cùng bi thống một tên d â u ria đen h á n trầm mặc hồi lâu nhịn không được đứng lên nói đại đương g i a trần n g uyên kẻ này lấn ta lương sơn quả đáng lúc trước lao tử còn thật bội phục hắn dám chống cự ngoại địch bây giờ lại không â n không oán đánh rết lương núi cừng giả thật sự là đáng chết ngài cho đạo mệnh lệnh huynh đệ ta đi đem hắm hắn chặt thành trường cao hơn hai mét đi luyện thể t r i đạo khí huyết tràn đầy thanh âm như t r u ô n g lớn bình thường to rõ tại huyết châu thanh danh không được xưng là huyết phủ phiền anh tên càng hơn quan hải chỉ là hắn cũng chỉ là thanh danh lớn mà thôi thực lực khoảng cách quan hải còn có rất lớn khoảng cách chỉ có nguyên thần thực lực ngồi xuống tống luân nhứ mày không giận tự uy hắn mới mở miệng không phục thiên không phục phiền anh cũng chỉ có thể há hốc mồm nhẹ hừ một tiếng ngồi xuống ngồi tại đầu một thanh ghế xếp một tay thành lập tám trăm dặm lương sơn bến nước thi đấu trên giang hồ thanh danh cực điểm được xưng là bạch dĩ thư sinh chính là trí tôn bảng tiếp cận trước mười chân quân cái này trần liên vì sao muốn đối ta lương sơn t u y ê n chiến dưới tay hắn thang sơn p h ụ cơ nghiệp thế nhưng là cùng chúng ta một mực mật thiết lui tới một thanh áo nam tử cầm trong tay quả lông nhữ mày có chút nghĩ mãi mà không rõ trong đó còn thiếu người này tất nhiên là hướng về phía lỗ nhân g i á p bỏ mình sự tình đến nghe nói hắn cùng chó hoàng đế có một năm ư ớ c hẹn trong đó có thu phục huyết châu cương thổ có lẽ là đem ta lương sơn trở thành quả h n g mềm ừ tìm chết bản tọa chỉ có một vấn đề trần liên tự hồ là đột phá nguyên thần không lâu chỗ nào đến thực lực chém giết con nhi không phải là quan huyền đến tin tức có sai trần liên còn có cái khác giúp đỡ có một tên hoa dương cường giả nhịn không được mở miệng nói ra bọn hắn bảy tám người chính là lương sơn tất cả đỉnh đầu chiến l ự c lấy tống luân cầm đầu quan hệ còn tính là tương đối hòa thuận cho nên có thể đủ không kiêng nghệ gì cả có can đảm mở miệng lư huynh ngươi thấy thế nào tống luân đưa mắt nhìn sang trái dưới tay một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng hỏi ý nói được xưng lư huynh trung niên nam tử áo đen trầm giọng nói cái này trần u y ê n không đơn giản tuổi nhỏ thanh danh ngắn ngủi mấy năm liền có thể uy trấn giang hồ tuyệt đối có cái gì áp đáy h ỏ n thủ đoạn ma đao chết tại máu kiếm môn cũng không phải là không có khả năng chỉ là h i ệ người t này t nhận g điểm hoàng đế tin một bề thanh danh phi thường lớn bây giờ tổng đốc phương nam ba châu quyền cao chức trọng nếu là hắn không đối với chúng ta đậu thủ trở ngại hắn tại lương châu thanh danh chúng ta cũng không tốt ra tay với hắn hiện tại hắn đã chủ động tìm chết vậy liền toàn tâm ý của hắn cho hắn biết biết sông hồ phân tranh triều đình đoán hận chất chứa không phải thế hệ trẻ tuổi tranh p h o n g hay là phân sinh tử nhị đương gia nói đúng không sai nên như thế chúng ta lương sơn sở dĩ đi đến hôm nay một bước này toàn bộ dựa vào một cái nghĩa tự đi đầu không chu sát kẻ này phụ không phía dưới chúng huynh đệ tâm a tụ nghĩa đường bên trong quần tình xúc động tống luân thì là những mày luôn cảm giác không có đơn giản như vậy chỉ là dưới mắt xác thực như là nhị đương gia nói tới như thế không giết trần liên không đủ để bình dân phẫn nhất định phải giết vẫn phải để đầu của hắn treo ở lương sơn trong ngày cho triều đình một hạ mã uy tống luân đứng người lên trầm giọng nói chạy lại sao chúng ta giết bên trên thang sơn giết hắn cơ nghiệp cũng không tin hắn không ra phiến anh lạnh hừ một tiếng sắc ý không dứt tống luân không lại chỉ hoãn mệnh nghị đương ra thác tháp thiên vương t h ấ n thủ lương sơn mà hắn nhanh đi mau trở về thẳng đến huyết kiếm môn thất sát điện sân môn nghị sự đại điện hôm nay thất s á t điện tương đối bận rộn điện chủ nhiều ngày chưa từng hiện thân còn lại năm vị diêm la vậy đều mỗi người có việc riêng duy chỉ có chủ tọa tay trái vị trí ngồi lấy một cái mang theo thần bí mặt nạ người áo đen thất s á t điện đứng hàng thứ hai diêm la sở giang vương mặc dù hắn gia nhập thất s á t điện thời gian chỉ có không đến trăm năm nhưng lương tựa theo mình thực lực cường đại vẫn là đem phía dưới những người khác đều cho sinh sinh đánh phục trở thành thất s á t điện nhân vật số hai nói một tiếng quyền cao c h ứ c trọng không chút nào vì qua nhưng hôm nay chính đang suy nghĩ chuyện gì hắn bỗng nhiên lông mày khé động trong ống tay tia sáng l ó i lên một đạo phụ tượng xuất hiện trong tay tiếp lấy chính là một đạo thấp giọng truyền ra dứt lời về sau phụ triện tự động tiêu hủy truyền âm phủ xem như phế đi sở giang vương nghe xong về sau lông mày cao lại tự lẩm bẩm tiểu tử này vừa tới phương nam cứ như vậy không yên tĩnh thật sự là p h i ề n p h ứ c bất quá ngược lại là ta trần gia loại liền quan hải đều có thể giết chỉ là giết quan hải vậy phải nghĩ biện pháp ngăn cản lương sơn a vẫn là nói tiểu tử này biết một chút cái gì cố ý cùng lương sơn kết thù kết toán không sai thất s á t điện sở giang vương liền là trần u y ê n coi là đã sớm bỏ mình thân c ầ u năm đó hắn tung tích tiết lộ bị người ám toán lộ ra cho triều đình dẫn tới triều đình cường giả bố chi xuống thiên la địa vong vây giết hắn chỉ là hắn cuối cùng vẫn là có chút nội t ì n h nhìn như vẫn lạc kỳ thực còn có hậu thủ kỳ thật chỉ là giả chết mà thôi nhưng thương thế trên người là thật chỉ ít mấy chục năm mới có thể khôi phục lúc ấy hắn bởi vì hoài nghi là hạng gia ám toán cũng không có lại hiện thân nữa mà là nghĩ biện pháp t n tàng đến thất sắt điện từng bước một trưởng thành là bày rét điện diêm la nhưng đợi đến hắn mong muốn cha một chút mọi mọi mọi t lúc ấy l ử a dẫn ngút trời liền muốn đi tìm hạng thiên thu nhưng sau đến nghĩ thông suốt một ít chuyện biết mình không phải hạng thiên thu đối thủ đi cũng chỉ là tự dứt lấy n ụ c mà thôi liền dần dần nắm sắp xuống dưới thằng đến về sau trần h u y ê n trên thân thiên cơ che lấp bài trừ hắn căn cứ phí hết tâm tư mong muốn truy xét nô g đạo từ thời điểm ngoài ý muốn gặp được trần h u y ê n chân d u n g lúc ấy trong lòng chính là chấn động bởi vì đứa nhỏ này cùng hạng thiên thu còn có t u y ê n linh rất giống về sau trải qua xác nhận mới hoàn toàn chắc chắn trên người hắn đúng lúc này h ắ n nghĩ tới nô đạo tử hội đi chỗ nào vậy ngoài ý muốn biết được đông uy nô mong muốn mượn nhờ thất sát điện tay đi đánh giết trần thân phận của hắn tạm thời tốt nhất đ ừ n g bại lộ nhưng cũng không thể nhìn xem thân ngoại sinh bọn mình l i ê n đem tin tức này tiết lộ cho n ô đạo tử đồng thời dẫn đạo trần luyện cầm trần ra chiến kỳ đi châm hết u y hồ ở trong đó đã từng bị hắn lấy trận pháp tế luyện trần ra máu đem nhấm hổng có hơn mười vạn anh linh đang ngủ say trước cho hắn biết thân phận của mình đạt được c ân huệ đang từng bước t r ợ hắn trưởng thành chỉ là hắn người cháu ngoại này là thật là có chút biến thái tốc độ phát triển quá nhanh đem hắn cái này đã từng mắt cao hơn đầu thân cậu đều dọa trò kêu to một tiếng đang nghĩ ngợi trần u y ệ n phong đến phương nam không sai biệt lắm thời cơ vậy đã đến li tiểu tử này lại cùng lương sơn người h ư n g lên nếu là cái này chút cường đạo có thể tốt như vậy đối phó thất s á t điện cũng không đến mức nhức đầu thiên nhân không ra muốn đối phó lương sơn phi thường khó liền xem như trí tôn bảng thứ chín điện chủ vậy không có n ắ m chắc được bao nhiêu phần bây giờ đang tại rằng có ở trong hô sở giang vương thật dài phun ra một ngụm trọc khí xuất thủ là nhất định phải xuất thủ trần u y ê n là bọn hắn trần gia hy vọng cũng là hắn cùng tiên linh hy vọng chỉ dựa vào hắn đời này đều không thể đột phá lục cảnh mà không có lục cảnh thực lực mơ tưởng đi diện thẳng ra cho nên đến rút viên độ qua cửa hải này ai bảo Hắn l hắn điện điện trần m uyên giết lương sơn ma đao con hải có người lo lắng hắn an nguy hy vọng thất sắt điện thay hắn ra mặt ngăn lại tống luân đám người quan hải chết chết xác định thất s á t điện điện chủ thập phần trịnh trọng hỏi lương sơn bạc cùng thất sắt điện đang tại trở mặt tranh đoạt các loại tài nguyên đối với mấy cái cường giả đỉnh cao vẫn là vô cùng rõ ràng trần uyên có thể giết hắn nhưng không đơn giản bất quá cũng không phải là không thể được trần uyên liền luyện thần đỉnh phong chuyển luân vương đều có thể giết có thể giết quan hải ngược lại cũng hợp tình hợp lý xác định ngươi muốn đón lấy nhiệm vụ này ta đã tiếp sở giang vương trả lời thù lao rất cao không cao nhưng chúng ta thất sát điện đang cùng lương sơn lên xung đột cũng không kém lần này mặt khác ta còn muốn nhận thức một chút có thể tại đan cảnh liền có thể giết chuyển luân trần uyên xem hắn rốt cuộc có bản lánh gì nếu là có thể lời nói cùng hắn hợp tác cùng một chỗ đối phó lương sơn cũng không tệ quan hắn ả ảnh, i phái thiên cái biết ngươi một chết, Lương Sơn nhất thác tháp, tháp thiên vương cái gì ít đậu thủ, thực lực không biết ngọn ngành, hẳn là xuất thủ vẫn là Tống chân lực có định nhị không hẳn Lương là là Luân, đương vương Sơn quân, ngọn vẫn n gì sẽ đậu ra ra m chắc h k ô g Thất sát điện điện chủ hỏi ý nói. Hắn điện điện nói. ý không là đơn thuần cho rằng sở giang vương không phải là đối thủ trên thực tế liền hắn đều hội đối với người này thật trọng thực lực tiến vào trí tôn bảng hàng đầu t h ấ c tha có dư nhưng có thể hay không đối phó tống luân thật đúng là không nhất định không thử một chút làm sao biết đâu sở giang vương nhàn nhạt một g ư ờ đã ngươi tự tin như vậy vậy liền đi đón a thất sát điện điện chủ không có nhiều lời bọn hắn phong cách hành sự liền là như thế cùng trên giang hồ võ giả không có coi ân đoán hôm nay phái người giết mục tiêu kết quả thất bại bị giết ngày mai vậy có thể bị mục tiêu thuê bọn hắn quan tâm là lợi ích là tu hành không là đơn thuần ân đoán c h u y ệ n luân vương chết thì chết vậy không có báo thù nói chuyện nếu không mấy lượt thất sát điện có thể sánh vai linh sơn cũng căn bản sống không nổi không khác cây địch quá nhiều mà thôi tốt điện chủ tiếp tục bế quan liền có thể sở giang vương thản nhiên nói ân làm việc c ẩ n t h ậ n chút chuyện không thể làm lập tức rút khỏi sở giang vương không giống với chuyển luân vương hắn là dương thần chất quân địa vị phi thường cao gần như chỉ ở hắn phía dưới như là chết thất s á t điện liền hội nguyên khí lớn thương. t ư r Phun thương vận. Hát huyết dây núi. Dạng núi này rất lớn, không thể、so、với thang sơn dây núi Hát huyết thể quan dây với không so múa mang nhỏ, phải hải đến ờ thời i gian điều kiếm vậy Huyết sẽ s không không chọn môn vẹn nửa năm cũng bản. có điều tra một bản. Huyết kiếm môn, sơn môn liền n ở t r o dây Nguyên huyết này núi. Trần tru sát ma đao quan hải về sau. lương sơn cùng huyết kiếm môn đầu hàng đệ tử kỳ thật vẫn còn, lúc này liền không cần đến Trần N lúc hải kiếm tru sát tử thật đầu sau, ma đao đệ về kỳ về phần nguyên tinh khoáng mạch đó là hắn động thủ thù lao lương sơn tặc tử toàn bộ bị giết trải qua nghiêm t r a về sau những huyết kiếm môn đó chủ động đầu nhập đệ tử cũng bị mạc bạch vợ chồng giết chết về phần bị ép cái kia chút thì là không có giết không phải không muốn mà là trần nguyên ra lệnh bọn hắn tìm tới nguyên tinh khoáng mạch về sau còn cần người mở ra m ỏ tại cái này chút huyết kiếm môn đệ tử thực lực đều cũng không tệ lắm so người dân bình thường phu c h ă m họ mạnh hơn có thể giữ lại tự nhiên muốn giữ lại giải quyết những chuyện này về sau mạc bạch vợ chồng liền dẫn trần nguyên một đường thẳng đến hát sơn mạch một chỗ huyết kiếm môn hủy diệt cái này nguyên tinh khoáng mạch là nguyên nhân chủ yếu mặc dù tội không tại nó nhưng sự thật liền là như thế như thế một trụ to lớn tài phú vợ chồng bọn họ chỉ cần dính liền phải chết tại tăng thêm trần u y ê n vì huyết kiếm môn báo thù cũng là sớm nói xong thủ lao bọn hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện hiến cho hắn ngự không, không sai biệt lắm mười lăm phút thời gian mặt bạch dừng lại tại một chỗ cực không đáng chú ý giữa sơ cốc tương tự như vậy khe núi máu đen núi mạch bên trong trí ít vậy có mấy chục á i là lấy căn bản cũng không thu hút triệu như phong mấy người cũng sẽ không đem đ ư c chú ý đặt ở một cái sơn cốc phía trên hầu ra nguyên tinh khoáng mạch ngay tại trong sân cốc. m ạ c bạch nhìn xem phía dưới khe núi nói khẽ trần u y ê n hơi hơi gật đầu nhưng cẩn thận điều tra qua đi cũng không có phát hiện gì thường mang theo h ỏ i ý ánh mắt nhìn về phía vợ chồng bọn họ m ạ c bạch lập tức giải thích nói kỳ thật trước đó tông môn sở di có thể phát hiện nơi đây khoáng mạch cũng là cơ duyên x à o hợp nơi này cùng bình thường địa phương không giống nhau dạng nguyên tinh ở vào ngọn nguồn chỗ sâu nguyên khí ba động không lớn cùng nơi đây nguyên khí nồng đậm không sai biệt lắm cho nên không dễ bị phát hiện về sau trưởng môn tại nơi đây lưu lại phong cấm trợn càng là không người biết đến dứt lời về sau m ạ núi, núi thường thường quả nhiên bất quá trong chốc lát trần liên liền cảm giác được một chút cực kỳ không rõ ràng nguyên khí ba động từ sâu trong lòng đất bài trừ linh vật gì loại hình bảo vật tất lại chính là nguyên tinh khoáng mạch không sai trần liên rất hài lòng cười nhìn về phía vợ chồng bọn họ có nguyên tinh khoáng mạch tương trợ bản hầu liền có thể bung l ò n g một hơi còn muốn cảm ơn các ngươi vợ chồng tương trợ trước đó hứa hẹn hữu hiệu như cũ chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực đi theo ta nhất định sẽ không để cho các ngươi hối hận liền xem như trùng kiến huyết kiếm môn cũng không sao hắn bây giờ vội vàng nhất liền là đại lượng tài nguyên chỗ này nguyên tinh khoáng mạch có thể nói là đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi dưới mắt có thể mang cho hắn trợ lực phi thường lớn huyết kiếm môn trùng kiến coi như xong nếu như đã biến mất liền cắt đ u ổ i trở về với cắt đ u ổ i chúng ta vợ chồng hai người không có cái gì đại năng lực có thể đi theo tại hầu ra bên người cầu một cái bình a n liền đã thỏa mãn mặt bạch cười cười giọng điệu không giống giả mạo đúng vậy a hầu ra bên cạnh hắn thê tự vệ phụ họa theo đôi nói sớm lúc trước đ à o vong cái kia một đoạn thời kỳ kỳ thật bọn hắn liền đã có ý nghĩ này chỉ là mạc bạch cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được cái này c h ú t thủ hiện tại đại thù đ ế n báo mạc bạch liền tính danh vậy không nguyện ý đổi lại đi bây giờ liền rất tốt cái này tùy các ngươi tâm ý ta sẽ không cơ cầu trần liên nói hầu ra ngài vừa mới giết quan hải lấy lương sơn năng lực nghĩ đến không sai biệt lắm đã biết được chỉ sợ hiện tại liền có cường giả đến đây nguyên tinh khoáng mạch ngay tại nơi đây chạy không được chúng ta muốn hay không bàn bạc kỹ hơn mạc bạch nói cực kỳ huyền chuyển nhưng lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng liền là hy vọng trần liền tạm thời tránh mũi nhọn hắn là thật sợ trần uyên tiếp tục n u ô i có thể nuôi rơi một cái quan hải đã thuộc không dễ chẳng lẽ còn có thể nuôi v ì t r ầ n huyết châu mấy chục năm lương sơn phải biết hiện nay lương sơn cũng dám cùng thất s á t điện đứng ngang hàng t r ầ n quân còn chưa hết một vị huyết kiếm môn nhìn như là đỉnh tiêm thế lực nhưng ở lương sơn trước mặt cũng chỉ là từng cái nhức đầu điểm con kiến thôi nói diệt liền tiêu diệt trần uyên lại mạnh vậy không có khả năng chém giết trần quân nguyên tinh khoáng mạch tạm thời che lại lương sơn người trong thời gian ngắn không có khả năng tìm tới hoàn toàn có thể mượn nhờ triều đình lực lượng bức lui lương sơn nhưng hắn không biết là nguyên tinh khoáng mạch là hắn vì chính mình chuẩn bị tài nguyên là thủ hạ tăng cường quân bị mấy vạn thậm chí mười mấy vạn trọng yếu nhất nền tảng sao có thể nhường ra đi thậm chí hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian liền trì hoãn đều không được nhất định phải nhanh khai khẩn nguyên tinh mới có thể theo kịp tiêu hao chuyện này bản hầu trong lòng hiểu rõ ta đã dám giết quân hải liền không sợ lương sơn chân quân trả thủ thú chi trốn được nhất thời trốn không một thế liền xem như hắn bây giờ rời đi hát huyết dây núi rời đi huyết châu chẳng lẽ còn có thể rời đi thăng sơn cùng thang sơn giao dịch vô cùng mật thiết lương sơn nhất định có thể đoán được hắn liền là chủ sử sau màn đến lúc đó trực tiếp giết tới thang sơn hắn tỉnh c ả n h càng bị đậu có ma la tại chân quân cũng không phải là không thể c h é m giết liền xem như giết không được cũng có thể bước lui đối phương triệt để tướng đạo đường b ạ c h ra đến như thế hắn mới có thể yên tĩnh không ngại đạt được nhóm này nguyên tinh nơi đây tới gần triệu đình biên cảnh n h ị phủ vị trí địa lý đối với hắn có lợi lui phi thường không thể làm cái này nhìn thấy trần liên mở miệng cự tuyệt mặt bạch thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai bị lắm chỉ là trong lòng khó tránh khỏi vẫn là không nhịn được lo lắng trần u y ê n giúp hắn cho dù là có nguyên tinh khoáng mạch với tư cách thủ lao vậy không hy vọng hắn vẫn lạc nơi này Tốt, đem nơi đây bố trí bố trí các ngươi vợ chồng liền mang theo thang sơn đến những người kia giấu ở hát huyết dây núi chờ ta đánh lui lương sơn cường đạo lại nói khai khẩn một chuyện trần u y ê n không nguyện ý lại nhiều phí miệng lưỡi nếu thật là muốn đi hắn vì sao còn muốn cho hàn dự đi triệu tập tinh nhuệ đến đây huyết â u đều là bởi vì vận chuyển nguyên tinh khoáng mạch mà làm chuẩn bị mà thôi gặp thực sự không động đậy động mặc bạch vợ chồng nhìn nhau một chút cũng chỉ có thể coi như tôi song song ch c ẩ n tuân hầu ra chi mệnh huyết kiếm m ô n một chỗ không có bị trước đó giao thủ dư ba tác động đến ngọn núi bên trên trần uyên ngồi xếp bằng điều dưỡng k h í thức sắc mặt thủy chung lạnh nhạt chính như hắn phân phó như vậy mặt bạch vợ chồng đã mang theo mấy chục người ẩn vào hát huyết dây núi bên trong chỉ có chờ đến hắn tự mình ra mặt bọn hắn mới ra đến một là vì bọn hắn an nguy chân quân cấp độ cường giả giao thủ cho dù là dư ba bọn hắn vậy rất khó tiếp nhận chẳng bằng t r ư ớ c thời gian liền lẫn mất xa một điểm thứ hai là vì che giấu thân phận tu la ma quân cùng đạo thần cung không thể bại lộ tại trước mặt bọn hắn chí ít hiện tại còn không đến thời cơ liền xem như trần đ u y ê n tin tưởng bọn hắn trung tâm vậy sẽ không mạo hiểm tại tạo phản khởi sự trước đó đạo thần cung cùng tu la ma quân sự tỉnh một khi bị cảnh thái biết được liền hội hướng phía không thể biết trước phương hướng đi biến hóa cái này không phù hợp trần đ u y ê n n h ư đồ hắn ưa thích là từng bước một tất cả đều đều tại trong k h ô n g chế dựa theo sớm v a tốt tuyến đường từng bước một m à thành bọn hắn ẩn tàng tại hát huyết dây núi còn hắn thì chính diện n ê n địch đối với lương sơn tình báo tuần thiên ti tổng bộ nhiều cực kỳ trước hắn thượng vị trữ thiên thần sứ chuyên môn bù lại một cái liên quan tới phương nam rất nhiều chuyện mặc dù không tính toàn bộ bất quá cũng kém không nhiều đủ trong đó hắn liền chuyên môn chú ý qua cái này lương sơn cái thế lực này khởi thế kỳ thật thời gian sử dụng ở giữa rất ngắn dựa vào vang danh giang hồ danh vọng tại ngắn ngủi trăm năm thời gian có thể sừng sững tại huyết châu bây giờ càng là cùng thất s á t điện ở tận địa vị ngang nhau không thể không nói đây cũng là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích dù sao trên giang hồ truyền thừa mấy trăm năm thế lực đ ế n không hết nhưng đại bộ phận đều là duy trì hiện trạng có thể nịch thế lên cao không có mấy cái có thể ổn định tổ tông truyền thừa cơ nghiệp đã thuộc về không dễ cho nên trần liên mặc dù không dám chắc chắn nhưng cũng có chút suy đ o á n cái này lương sơn chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy phía sau hẳn là có thế lực đang ủng hộ lương sơn tại ngoài sáng bên trên hóa dương thật không ít người bởi vì gần trăm năm không ngừng có thế lực khắp nơi đầu nhập tị nạn nó hóa dương cường giả vẹn vẹn tại ngoài sáng bên trên liền có bảy tám vị quan hải chỉ là trong đó trung thượng mà thôi trừ ngoài ra còn có không ít người đây vẫn chỉ là thượng tầng kỳ thật trung hạ tầng võ giả tinh nhuệ trình độ càng là rất cao căn cứ triều đình tin tức lương sơn đ a n cảnh tông sư chừng gần ba mươi vị thông huyền hơn trăm sở dĩ có thể có nhiều như vậy thậm chí sánh vai thậm chí siêu việt tiên môn trình độ nguyên nhân chủ yếu còn là trước kia nói như thế cái thế lực này không phải vững bước liền ban bồi dưỡng đệ tử mà là trực tiếp từ trên giang hồ thu nạp có người đắc tội triều đình hoặc là đắc tội bản địa thế lực chỉ cần lăn lộn ngoài đời không nổi liền có khả năng đi đầu quân lương sơn tranh thủ trộn lẫn cái một trăm l i tám đem chính danh là lấy cái thế lực này phát triển rất nhanh nhưng cũng là tốt xấu lẫn lộn cái dạng gì người đều có việc ác bất tận gian dâm cướp bóc táng tận thiên lương hạng người cũng là chỗ nào cũng có lương sơn chú trọng không phải phân đức mà là có thể hay không vì đó sử dụng trăm năm phát triển có thể không nhanh sao nếu là đổi lại mười đại tiên môn tuyển nhận cao thủ đảm nhiệm các cấp khách khanh trường l a o có khả năng tạo thành uy thế càng lớn nhưng tiên môn sở d ĩ xưng là tiên môn có thể chuyển thường ngàn năm không ngã tiến tới là thả thiếu không đầu đệ tử nhất định phải là từ nhỏ bồi dưỡng kẻ ngoại lai mong muốn nhập môn khó so trèo lê n thiên còn không nhận tín nhiệm lương sơn vô số cường giả bên trong đáng giá nhất trần n g u y ê n cũng là đáng giá nhất triều đình chú ý chỉ có hai cái người hai cái này người cũng là lương sơn chân chính cầm quyền cái thứ nhất là lương sơn đại đương gia bạch t thư sinh tống luân đứng hàng trí tôn bảng thứ mười sáu đã từng nghe nói là một cái tay trói gà không chặt thư sinh đọc đủ thứ thi thư lại nhiều lần k h ô n g chúng đằng sau bởi vì vì một số biến cố dưới cơn nóng giận bỏ văn theo võ kết quả nó đọc sách không được tập võ ngược lại là đỉnh tiêm tư chất ngắn ngủi trăm năm liền đi tới dương thần cảnh phi thường bất phảm cái thứ hai thì là lương sơn nhị đương gia tháp tháp thiên vương lương nhiễm sinh đứng hàng chí tôn bảng thứ mười chín t ụ c truyền từng là vừa ẩn thế gia tộc nhỏ gia chủ thiên phú bất phảm kết quả trêu trọc khải tàu ra tài thế lực dưới sự bất bất dĩ cùng tống luân cùng đi tới cùng một chỗ thành lập lương sơn đương nhiên đây chỉ là nghe đồn mà thôi trên thực tế liên quan bọn hắn hai người lai lịch nhất là lương n g h i ệ m sinh cho dù là t h i ề n ti cũng không có trà quá rõ ràng hai cái này người liền là lương sơn nhân vật thực quyền n ắ m trong tay quyền sở hữu thế đồng thời có thân mật vô gian h u y ể n như huynh đệ bình thường t r i ề u đình từng muốn quá mức hóa lôi kéo lại cuối cùng đều là thất bại liên quan bọn hắn thực lực kỳ thật nếu như vẹn vẹn chỉ là trí tôn bảng thứ mười sáu thứ mười chín lời nói t r ầ n nguyên thật không sợ chút nào trước hắn tại hoàng thành trạm giết cái kia tư mã hoàng tộc chân quân luận đến thực lực tổng hợp cũng có thể miễn cưỡng lên bảng lúc ấy giết hắn rất dễ dàng không có phí bao lớn công phu mười sáu mười chín h c ũ n g là không bị để vào mắt nhưng bài danh không hoàn toàn đại biểu thực lực thành tiên lâu chỉ là trải vớt riêng phần mình chiến tích cũng tăng thêm phỏng đoán mới lấy được bài danh tình huống thực tế cũng không nhất định chuẩn xác liền còn như bây giờ thất s á t điện tại không tiên nhân xuất thủ tình huống d ư ớ i đều rất khó làm gì được lương sơn liền có thể chứng minh chuyện này phải biết thất s á t điện điện chủ thế nhưng là trí tôn bảng trước mười tuyệt thế c h â n quân thứ hai thuận vị sở giang vương đã từng có qua đơn giết dương thần chân quân chiến tích chuyên đề ra chỉ là bởi vì tin tức này chỉ là bắt gió bắt bóng thành tiên lâu cũng không biết tình huống tạc kẽ liền không có đem xếp vào trí tôn bảng phía trên liên mười đại tiên môn đều rất khó làm sao hai tên gia hỏa có thể nói bọn hắn chỉ là bình thường chân quân sao cho nên t r â n n g u y ê n tại chiến lược bên trên xem thường bọn hắn nhưng trên phương diện chiến thuật rất xem trọng bọn hắn tuyệt đối sẽ không dâng lên cái gì tiểu dương thần chân quân suy nghĩ lại thế nào chân quân cũng là chân quân mà hắn cũng chỉ có nguyên thần tu vi không có ma la cái này bị vào yếu nhất chân quân cũng có thể nghiền chết hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua t r â n n g u y ê n không có đi tu hành mà là một vừa hồi tưởng lấy tuần thiên t i nội quan tại lương sơn tình báo một phương diện khác thì là suy tư tiếp xuống nên đi đường trong nháy mắt chính là nửa ngày thời gian trôi qua lại thêm trước đó đánh giết quan hải cùng đi tìm nguyên tinh khoáng mạch thời gian không sai biệt lắm đã ước chừng qua gần một ngày nguyên bản treo trên cao lấy mặt trời đều đã rơi xuống nhàn nhạt trời chiều ánh chiều tà vẩy xuống nhân gian phát họa ra một bộ bức họa tuyệt vời nếu là đặt ở mùa đông giờ phút này trời đã sớm tối mấy ngàn dặm khoảng cách rất xa đối với thấp cảnh giới võ giả tới nói chí ít mấy ngày thời gian nhưng đối với dương thần chân quân mà nói một ngày vượt ngang ba ngàn dặm tuyệt đối đủ trần liên nhắm mắt lại đem thần niệm tiêu tán rất xa thời khắc chú ý phụ cận động tĩnh không dám thư giãn rốt cục lại qua mười lăm trần u y ê n vậy cảm giác được nhẹ nhẹ không tầm thường một đạo phi thường yếu ớt ánh mắt rơi vào trên người hắn hắn lông mi r u n rẫy lập tức mở ra s n g mắt đưa mắt nhìn sang bên trái đằng trước thản nhiên nói lương sơn bằng hữu như đã tới liền hiện thân đi trốn tránh không dám gặp người nhưng có mất trên giang hồ tôn sùng thanh danh a bốn phương tám hướng chuyển đến một trận nhàn nhạt nhẹ cười mây trôi nước chảy theo gió mà đ ộ n g luận đến thanh danh lương châu thành một trận chiến kinh thiên hạ võ an hầu mới thật sự là vang danh thiên hạ lương sơn trên giang hồ một chút thanh danh như thế nào lại có thể vào võ an hầu mắt thanh em này rất nhẹ rất lạnh không chút nào giống như là đến đây hỏi tội bộ dáng tiếng nói rơi tôi h trần u y ê n bên trái đằng trước hơn trăm trượng trong hư không còn như mặt nước rơi xuống một mảnh lá rụng bình thường nổi lên từng trận còn sóng một tên tay cầm q có xếp đầu đội bên trong áo trắng bóng dáng hệ ra nam tử khí chất nhạt như gió mát ánh mắt thâm thủy có ánh sáng khuôn mặt gầy gò chính là một bộ thư sinh cách ăn mặc bài di thư sinh lương sơn đại trại chủ tống luân trần u y ê n trong nháy mắt liền nghĩ đến người này tại tống luân về sau còn có một người tùy theo mà ra đó là một tôn còn như tháp sắt đen hã tử thân cao gần trượng chừng cao hơn hai mét ứng là đi luyện thể chi đạo khí huyết trần đầy cho dù là cách xa nhau trang trượng trần uyên cũng có thể cảm giác được nói nhục thân chi lực hẳn là rất mạnh đoán trừng đã đột phá kim cương bất hoại cảnh giới này chỉ là tại thần thông cảnh đi cũng không xa thân bên trên truyền r a khí tức tuy mạnh lại làm cho hắn cảm giác không có nguy hiểm gì căn cứ tình báo bên trên đồ vật đoán trừng chính là lương sơn huyết phủ phiền anh không thể nghi ngờ ừ liền là người cái này yếu đuối mong manh tiểu tử giết quan hải đại ca lâu anh c h â u tròng mắt lớn tiểu trừng mắt rất có một cô hung hãn chi khí phiền anh chớ có vô lễ tống luân giơ tay lên ngăn lại hắn tiếp tục nói chuyện nhìn về phía trần liền trong ánh mắt có chút xem kỹ mà trần uyên chỉ là lượm phiền anh một chút căn bản không có phản ứng cái này tiểu nhân vật mà là đưa mắt nhìn sang tống luân nhặt cười một tiếng đây chẳng qua là anh hùng thiên hạ nâng đỡ trên thực tế vì nước hy sinh chính là mỗi một trong đó nguyên nam nhi phải có chi ý mà thôi có thể không sánh bằng tống trại chủ kêu gọi nhau tập hợp một phương họa loạn triều cương đến danh k h í lớn gặp trần uyên không nhìn mình phiền anh có chút tức giận nhưng trở ngại trại chủ mặt mũi chỉ là cũng trợn mắt nhìn hắn một cái sắc mặt lúc trắng lúc xanh rõ ràng bị tức đến không nhẹ tống luân đối mặt trần uyên trào phúng vậy không tức giận chỉ là nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám hôm nay tống m g ộ tới đây cần làm chuyện gì võ an hầu nghĩ đến vậy rõ ràng người giết ta lương sơn ngũ đựng ra nên cho cái thuyết pháp mới lạ quan hải làm ác đa dạng trên tay nhân mạng đến không hết càng có nghe đồn xưng nó ăn sống công việc người khi đó làm sao không thấy tống trại chủ cho cái thuyết pháp ngươi muốn thuyết pháp ta cho ngươi quan hải chết chưa hết tội trừng phạt đúng tội bản hầu thân là mệnh quan triều đình tổng đốc phương nam ba châu có quyền nổi danh khó đường giết không được trần liên trực diện trả lời đáy mắt lại là hiện lên một chút thanh sắc quan mang nết miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt quan hải trên thân không còn khí vật không nghĩ tới ngược lại là rơi vào cái này bạch dĩ t ư sinh trên thân thật đúng là có điểm khó giải quyết người giang hồ từ nên làm chuyện giang hồ quan hải giết qua không ít người không giả làm sao người v õ an hầu đầu người toàn môn thời điểm liền là đứng tại triều đình luật pháp m ộ t phương nói cái này chút có sai lầm bất công trần n g u y ê n thời mở m ộ t cười hơi hơi gật đầu người nói không sai ta d i ệ n qua không ít cả nhà vậy đ ồ sát qua không ít b á c h tính nhưng chính như ngươi nói như thế ta ngoại trừ giao tay n g ộ thương bên ngoài giết chết mỗi một cái người đều hợp luật pháp triều đình ta là mệnh quan triều đình tuần thiên ti chữ thiên thần xứ luật pháp không quản được ta ta tự mình có lẽ có tổn hại đạo đức cá nhân nhưng đại nghĩa phía trên ta làm sao từng t h i ế u qua phương bắc mọi dợ ta làm theo đồ sát mọi dợ đại tướng vậy vẫn ta đau dưới hải ngoại man di đã từng trong tay ta thi thể tách rời các ngươi đâu kêu gọi nhau tập hợp một phương không có cái gì nhưng làm s ả ra chuyện có mấy món đối bách tính có lợi đối với thiên hạ không thẹn với lương tâm tống luân người cái này t r ă m không một dùng cố làm ra vẻ hủ nho thư sinh cũng xứng chỉ trích ta t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm ta là n g ư ờ i nhị cứu ngươi một mực khí định thần nhàn bạch dĩ thư sinh trực tiếp bị trần uyên một phen phun phá phỏng mỗi một câu đều là hướng hắn tim bên trên đâm nhất là cực kỳ vô dụng nghèo kết hủ lậu hủ nho thư sinh càng làm cho hắn sắc mặt tái xanh cảm thấy có chút khinh thường cái này võ an hầu trần uyên không nghĩ tới hắn không chỉ có võ đạo thiên phú có một không hai đương thời liền mắng chửi người cũng có thể mắng như thế tươi mát toát h tục làm càn người cái này miệng còn hôi sữa triều đ ỉ n h chó săn cũng dám mắng ta đại ca t h i ê n anh nổi giận gầm lên một tiếng trần uyên cười lạnh một tiếng hắn mắng những lời này không thẹn với lương tâm hắn là giết không ít người trong đó không ít người đều có tư t o á n nhưng chính là hợp lý hợp pháp. còn vì trung nguyên không tiếc l i ề u mạng măng cái kia chút cao gió sáng tất nhiên là nói không nên lời nói một câu cái này chút lương sơn cường đạo vẫn là đứng tại đạo đức điểm cao ngươi một heo rừng chó chết cũng dám quát l ừ a ta h i ế p yếu sợ mạnh làm hại một phương phiến anh ngươi nếu là còn có chút dũng khí chi bằng tiến lên một trận chiến nhìn xem bản hầu có thể hay không sống sờ sờ mà lột ra ngươi cái này heo rừng ngươi tìm chết phiến anh g ầ m nhẹ một tiếng triệt để bị chọc giận trực tiếp nắm chặt trong tay cối say lớn nhỏ hai thanh cự phụ liền muốn tiến lên chém chết trần uyên để tiết trong lòng mối hận phiến anh trở về tống luân khí độ vẫn là có liền xem như bị phun phá phỏng giờ phút này cũng có thể cấp tốc điều chỉnh tâm tính đại ca tiểu t ử này trở về ai phiến anh thở dài một tiếng chậm rãi lui đến sau lưng võ an hầu giỏi t à i a n nói không hổ là văn danh thiên hạ tài tử văn võ song toàn bất quá người ta cũng đều là có thân phận người nói cái này chút chưa miễn có chút g ầ n g ả tống luân nói sang chuyện khác bởi vì hắn phát hiện chính mình còn thật không có lực lượng đi nói trần u y ê n không phải như thế nào đi nữa hắn cũng là trung nguyên nghe tiếng có danh vọng vẹn vẹn tại lương châu thành không màng sống chết đã để hắn thanh danh tại phương bắc đạt đến đình phong bọn hắn cái này chút lưng phản triều đình phản tặc s á c thực nói cũng không được gì về phần cùng phản tặc tại thang sơn làm giao dịch bọn hắn đều lòng dạ biết rõ nhưng hắn liền là không có bất kỳ chứng c ứ nào bởi vì tại ngoài sáng bên trên trần n g uyên vì về sau khởi sự phòng ngừa triều đình phát giác đem mình vùng rất sạch sẽ càng là chưa bao giờ vì thang sơn thế lực q u y ế t trương động thủ một lần chỉ bất quá nguyên nhân này chủ yếu vẫn là hắn không tại tống trại chủ muốn nói cái gì người đã chờ ta ở đây nhóm nghĩ đến là có chút ỷ vào hiện tại bạn tọa đã tới có năng lực gì không ngại liền xuất ra để bạn tọa nhìn xem tống luân kỳ thật thăm dò trần uyên có một hồi chỉ bất quá trước đó tại cảng xa xôi thôi hắn vừa mới bắt đầu coi là trần n g u y ê n là có cái gì lực lượng phụ cận mai phục triều đ ỉ n h cường giả gậy ông đập lưng ông mà thôi kết quả hắn lục soát một bản nhưng không có phát hiện bất luận cái gì quái gì trong lòng là thật là có chút hiếu kỳ nhưng muốn nói trần n g u y ê n thật sự mình một người cái kia cũng có chút rất không có khả năng hắn mạnh hơn vậy không có năng lực vượt qua hai cái cảnh giới giao p h ò n g nguyên thần tu vi đối mặt dương thần chân q u â n thật sự là chỉ có một con đường chết ỷ vào a trần liên m i ế miệng lên một vòng cười nhạt đối phó tống trại chủ cùng một đầu ngu xuẩn còn cần cái gì ỷ vào c h í n h ta chẳng lẽ không thể giết sao cho cười trần uyên bản tọa bởi vì lương châu thành sự tình kính ngươi một tiếng võ an hầu nhưng là muốn dựa vào lấy nguyên thần tu v i cùng ta giao thủ ngươi còn kém đến xa cũng được đã ngươi không muốn nói vậy bản tọa liền thử một chút ngươi sâu cạn nếu là không có năng lực gì hôm nay liền v ì quan hải huynh đệ trôn cùng a tống luân lạnh hư một tiếng trong tay quạt xếp đột nhiên hợp lại dứt lời về sau liền muốn động thủ mà trần uyên đã sớm không thể chờ đợi được mong muốn thu thập khí vận một vòng bị mở ngọn lửa màu đen thần văn tại mi tâm như ẩn như hiện hoàng đồ đao bên trong vậy có một đạo hát tuyến cùng trần lần tương hợp thu là ch nhưng mặc dù là như thế còn có một người yên lặng tiềm ẩn trong bóng tối vậy đầy đủ kinh người bởi vì đó cũng không phải trần u y ê n hợp tống luân chủ động phát hiện mà là người kêu mình tiết lộ một chút khí thức này mới khiến bọn hắn cảm giác được chúng quanh hư không có chút độc tính là ai t r â n n g u y ê n ánh mắt ngưng tụ trong lòng giật mình g ắ t gao đem ánh mắt rời đi đi qua đối phó hắn một cái nguyên thần chân nhân tống luân thế mà còn sớm làm chuẩn bị quả thực là có chút ngã phân nhi nhưng không đợi hắn nói cái gì tống luân bên kia ngược lại là mở miệng trước À à, bản tọa liền nói ngươi không có sao mà to gan như vậy t r u n g quanh quả nhiên còn có người tồn tại thần thánh phương nào còn không mau mau ra gặp một lần tống luân ánh mắt cảnh giác vừa mới đến gần một chút khoảng cách giờ phút này lại cấp tốc kéo ra ta người trần liên mặt lộ vẻ nghi ngờ nhưng trong lòng thì giật mình chính hắn làm qua cái gì trong lòng mình rõ ràng tuyệt đối không có sớm chuẩn bị qua cái gì mà từ luân trong miệng có thể làm cho hắn đánh giá ra hai cái nhưng một cái liền là còn có phe thứ ba thế lực nhưng chẳng biết tại sao chủ động hiện thân cái thứ hai thì là tống luân đang cố ý để hắn bung l ỏ n g cảnh giác chuẩn bị tới một cái tập kích hai cái khả năng bên trong trần n g u y ê n tuyệt đối vẫn là thứ nhất khả năng tương đối lớn một chút t r u n g quanh chuyển đến một trận nhàn nhạt nhẹ cười tống trại chủ đã lâu không gặp tiếng nói rơi tôi h vừa rồi hư không gợn sóng động tĩnh càng lúc càng lớn một thân lấy áo bào đen mang trên mặt mặt quỷ nam tử chậm rãi hiện thân tiêu tán ra một cỗ cực mạnh tu vì khí t ư c dương thần chân quân thất s á t điện diêm la c h â n n g u y ê n ánh mắt chầm xuống đ á y mắt nổi lên một chút s á c ý trước đó tại c h ấ m huyết hồ hắn liền đã giết qua một cái diêm la nhưng dựa theo quy củ thất s á t điện kỳ thật cũng không có trả thù hiện tại đến đây có lẽ lại là có người nào mong muốn ám sát hắn ngược lại là cái này diêm la có lẽ có điểm quá mức tự tin thế mà chủ động h i ệ n thân mặt đối mặt mong muốn giết hắn hai cái chân quân hơn nữa còn đều không kém giảng thật c h â n n g u y ê n nguyên bản còn có chút phần thắng suy nghĩ giờ phút này cũng đã bị đè ép xuống cũng không phải nói ma la không đối phó được bọn hắn mà là bởi vì một khi lúc giao thủ ở giữa quá dài ma la vừa mới tu dưỡng thương thế chỉ sợ vẫn phải lại thêm giao thủ có chút được không bù mất ma la đi theo hắn là cầu cái yên tĩnh chuẩn bị tu dưỡng thương thế kết quả hắn lại nhiều lần mượn dùng hắn lực lượng không chỉ có không có đem thương thế khôi phục phản mà tăng thêm không ít quả thực là có chút băn khoăn sở giang vương bạch di thư sinh tống l u ô n n g h n g mày mặt lộ n g h n g trọng một bên râu đ e n đại h á n phiền anh thì là trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ mấy năm chiếc thất sắt điện t ư n g đối lương sơn động qua một lần tay xuất thủ liền là vị này sở giang vương nếu không phải tống luân xuất thủ ngăn cản một thanh tông sư hắn ra dày thịt béo chủ tu nhục thân cũng phải bị đánh gần chết trần u y ê n nghe được cái này tên ánh mắt vậy có chút chất động lộ ra một tia ngưng trọng thất s á t điện lấy bảy vị diêm la dương danh thiên hạ n g hình sự t ì n h có chút quỷ bí nhưng lấy triều đình lực lượng vẫn là trên cơ bản thăm dò thất s á t điện thực lực ngoại trừ trí tôn bảng trước mười vị tia thất s á t điện chủ nhất làm cho người chú ý liền là vị này thứ hai diêm la sở giang vương thực lực gần như chỉ ở thất sắc điện chủ phía dưới xuất thủ gần m ư ơ i lần chưa hề thất thủ qua là chân chính vương bài sát thủ đã lâu không gặp tống tr sở giang vương nhàn nhạt một cười làm sao thất s á t điện thân là ma đạo tin ê môn bây giờ đều muốn cùng t r i ề u đình hợp tác sao tống luân n g ừ n g mày đây cũng không phải là tin tức tốt gì thất s á t điện tôn chỉ là chỉ giết người vô luận cố chủ là ai hiện tại có người dùng tiền để cho ta thất s á t điện bảo vệ trần n g u y ê n mệnh tống trại chủ nếu là tức h thời tốt nhất vẫn là thối lui lời này để thất s á t điện điện chủ tới nói còn kém nhiều nhưng bằng ngươi sở giang vương chỉ sợ còn chưa đủ à. tống luân đứng chắc tay đáp lại nói tống trại chủ làm sao lại không biết điện chủ không có tới các ngươi lương sơn mấy năm là càng ngày càng quá mức nếu là ở chỗ này g i ế t ngươi vị này l ư ơ n g sơn trại chủ đối thất s á t điện tới nói cũng là một tin tức tốt sở giang vương không chút nào hoảng thậm chí còn có chút hy vọng tống luân lưu tự động có người bảo đảm t a mạng là ai trần nguyên nghe hai người đối thoại trong mày mặt lộ vẻ suy tư hắn đến huyết châu tin tức không có mấy cái người biết vậy có rất ít người có thể xuất ra nổi giá tiền mời được thất s á t điện thứ hai diêm là sở giang vương quả thực quái dị cũng làm cho hắn nghĩ không rõ lắm tống luân sắc mặt lúc trắng lúc xanh có chút khó coi chi ý hắn biết rõ vị này sở giang vương thực lực bất phẩm chưa từng có thể hiện ra thật chính thực lực qua hắn không có năm chắc chém giết người này nếu là trong bóng tối còn có thất sát điện điện chủ tồn tại lại thêm một cái thủ đoạn bất phàm trần uyên một khi giao thủ muốn đi liền khó khăn hắn không phải là không có muốn qua sở giang vương đang lừa hắn chỉ là không dám đánh cược mà thôi thất sát điện làm việc vẫn luôn là như thế để cho người ta không hiểu rõ nổi tông trại chủ khi cái này cường đạo sợ là khi đầu góc có chút không rõ ràng bất quá một đám cường đạo mà thôi bản hầu lại có sợ gì n g ư ơ i nếu có gan chi bằng tới giết ta n g ư ơ i nếu không giết thì đừng trách ta đánh lên lương sơn giảng thật trần n g uyên lúc này là thật muốn động thủ nhưng một cái không hiểu rõ nổi thất s á t điện diêm là ở một bên thăm dò cũng làm cho hắn có chút k i ê n kỵ vì an mi suy nghĩ không thể tùy tiện động thủ t ố t t ố t t ố t không hổ là võ an hầu thật sự là thật rút khí vậy bản tọa ngay tại lương sơn xin đợi ngươi một đoạn thời gian nhìn ngươi có dám hay không con ngựa đơn đao bên trên lương sơn thả vài câu tống luân lạnh hừ một tiếng đi vừa dứt lời nó quanh thân liền lóe ra từng đạo tia sáng đem phiền anh cùng hắn lồng t r ụ vào trong qua trong dây lắt liền biến mất không còn t â m tích phản phất chưa từng có đến qua mở d ạ n g trần n g uyên thở phào một cái ánh mắt bên trong có chút tiếp hận nếu là tống luân tới gần hắn lại mượn nhờ ma la thực lực lời nói tuyệt đối có hy vọng chém vị này t r â n quân chiếm trên người hắn khí vợ làm sao muốn giết hắn sở giang vương đưa mắt nhìn tống luân rời đi chuyển mà nhìn phía trần uyên nhìn ra hắn có chút tiếp hận thần sắc người này là lương sơn thủ lĩnh đạo tặc nếu là giết cũng là một cái công lớn trần u y ê n tự nhiên là không sẽ tiết lộ quá nhiều ngươi không giết được hắn sở giang vương lắc đầu bản tọa biết ngươi có chút thực lực có lẽ có thể thắng qua phổ thông t r â n quân nhưng tống luân người này không có đơn giản như vậy tính cảnh giác cực cao vừa rồi nhìn như độc thủ kỳ thật đã sớm lưu lại đường lui chỉ cần phát giác được không đúng liền có thể nhanh chóng nhanh rời đi chỉ dựa vào hư không phong cấm ngăn không được hắn các hạ đối với người này ngược lại là hiểu rất rõ thất sát điện cùng lương sơn ở giữa sự tình nghĩ đến ngươi cũng nghe nói qua nếu là người này dễ giết như vậy lời nói cũng sẽ không có dưới mắt cục này thế vì sao a nói nhiều như vậy trần liên mặt lộ vẻ nghi ngờ cảm thấy cái này diêm là có chút không đúng muốn nói mà thôi nhìn xem trần n g u y ê n cái này có chút giống nhau khuôn mặt sở giang vương trong mắt có chút hoảng hốt cũng có chút cảm thán mấy chục năm rốt cuộc gặp được mọi m ộ i hải tử không hổ là trần gia loại trần mô m u ố n biết rốt cuộc là người phương nào mời được thất s á t điện đến đây bảo vệ ta các hạ có thể hay không báo cho thấy người này tựa hồ rất dễ nói chuyện trần n g u y ê n vậy hỏi vấn đề này cùng hắn có quan hệ không ít người nhưng biết hắn bây giờ tại huế y t châu người không có mấy cái nếu là cha không rõ ràng luôn có chút khó mà là người cậu sở giang vương nhìn chăm chú trần liên trầm giọng nói cậu trần uyên trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đó gặp đến đại bá ngô đạo từ thời điểm hắn đã từng nói chuyện qua cậu tại mấy chục năm trước liền bị triều đình vây giết trí tử mới đúng toàn bộ trần gia cũng không có cái gì dòng roi tồn tại chỉ để lại một chút gia quyến cùng phụ nữ trẻ em hắn không là chết sao trần uyên đinh lấy sở giang vương sở giang vương hắn không có chết trầm ngâm một lát sở giang vương nói tiếp hắn ở đâu các hạ có thể hay không báo cho đối với cái này có quan hệ máu mù cậu trần uyên làm mai gần cũng không có nhưng người này chuyên môn tìm người che chở hắn cho dù hảo tâm làm chuyện xấu mạ nhưng tình cảm cũng phải n h ự kỹ có lẽ còn có thể tương lai giúp hắn một tay ở trước mặt ngươi sở giang vương a a một người trần u y ê n biến sắc hỏi ngươi liền là không sai ta chính là ngươi nhị cứu trần hoài nghĩa sở giang vương than nhẹ một tiếng đem trên mặt mặt quỷ hai xuống lộ ra một trường có chút thương mặt trắng lỗ nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói cũng có thể phát hiện người này khuôn mặt cùng hắn vậy có hai phần giống nhau cháu trai giống cậu trần u y ê n kinh ngạc tại đương trường hắn vẫn cho là cái tia người chưa từng gặp mặt cậu đã chết hoàn toàn không nghĩ qua người này không chỉ có không có chết còn trở thành thất sát điện nhân vật số hai sở giang vương hiện tại còn chuyên môn đến nơi đây giúp hắn trần hoài nghĩa cái này tên trần uyên không tính lạ l ắ m lúc trước liền từ đại bá ngô đạo tử trong miệng nghe nói qua trong lúc nhất thời cũng không biết nói chút cái gì tốt nhìn ra trần uyên lúc này biến hóa trần hoài nghĩa ánh mắt bên trong hiện lên một chút hồi ức năm đó đại sở hủy diệt hoàng triều sụp đổ hạng gia tàn quân trốn đi kinh thành trốn hướng phương nam mà ta trần ra thời đại chung với hạng thị hoàng tộc tại phụ thân ta cũng chính là ông ngoại ngươi vẫn lạc về sau liền theo hạng gia cùng rời đi mấy trăm năm phát triển ta tu vi vậy tiến triển cực nhanh đặt đến chân quân cảnh giới nhưng có một lần ra ngoài giút hạng thiên thu tìm một vật thời điểm. Hành bởi, ta bởi vì hoài nghi ta tung tích tiết lộ cùng hạng gia có quan hệ về sau thời gian mấy chục năm ta liền một mực không có quan thân đổi tên đổi họ ẩn nấp hành tung gia nhập thất sắt điện từng bước một đi tới sở giang vương vị trí chẳng qua là khi ta bỏ lên trên cao vị thương thế khôi phục hơn phân nửa thời điểm mong muốn tìm người mẫu thân mang nàng rời đi hạng gia thời điểm lại ngoại ý muốn biết được các ngươi tin chết qua nhiều năm như vậy ta một mực cực kỳ hối hận không có sớm một chút tìm tới các ngươi nghĩ đến diệt hạng g i a cho mọi m ộ i ta báo thù rửa hận lại tại cơ duyên x ả o hợp hạ phát hiện ngươi còn chưa chết chỉ là bởi vì hạng thiên thu duyên cơ tạm thời không cùng ngươi nhận nhau trần hoài nghĩa lẩm bẩm lấy thanh âm giảng thuật đã từng qua lại trên thân sinh ra một vòng bi thương chi ý hắn năm đó thương nhất liền là cái kia nhỏm mội cuối cùng lại liền nàng một lần cuối đều không có gặp trong lòng của hắn có hận ý đối hạng ra cùng hạng thiên thu hận ý vậy bây giờ hiện tại thời cơ xem như thành t h ụ ngươi cũng đã trưởng thành tới rồi tình trạng này nguyên bản ta liền muốn lấy tìm cái cơ hội cùng ngươi nhận nhau không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đúng là không yên tĩnh mới vừa ở lương châu náo động lên động tĩnh hiện tại lại cùng lương sơn kế toán trần hoài nghĩa lắc đầu có chút cười gượng ngươi là làm thế nào biết mẹ ta là chết tại hạng gia trần u y ê n nhìn chăm chú người này hạng gia mặc dù mất hoàng vị nhưng tám trăm năm nội t ì n h không có đơn giản như vậy lúc trước nếu không phải thực tại không thể để lại chỉ dựa vào tư mã gia còn không có tư cách kia dám đoạn vị mẹ ngươi một mực đều bị hạng gia bảo hộ rất tốt tu vi cũng không yếu làm sao có thể liền nhẹ nhàng như vậy chết mặc dù không có chứng cứ nhưng ta chính là có cảm giác này doanh linh chết cùng hạng tiên thu có quan hệ rất lớn lúc trước chuyển luân vương cùng chấm huyết hổ vậy cùng ngươi có quan hệ a trần uyên trong đầu cấp tốc sâu chối nghĩ đến lúc trước một ít chuyện thực sự là quá xảo hợp cơ duyên chỉ dẫn địa phương là chấm huyết hổ đại bá cũng làm cho hắn đi chấm huyết hổ kết quả chấm huyết hổ bên trong đang ngủ say trần ra quân anh linh thanh luyện thần đ ỉ n h phong chuyển luân vương một đợt mang đi không sai đông doanh vi nô mong muốn giết người thỉnh động chuyển luân vương ta cho dù là thân là sở giang vương không có hợp lý nguyên nhân vậy cự tuyệt không được chỉ có thể để chuyển luân vẫn lạc tại nơi đó thuận tiện để ngươi biết mình trong cơ thể còn chạy xuôi một nửa trần thị t ộ c huyết chuyển luân vương chết về sau thất s á t điện dựa theo lệ cũ không có ra tay với ngươi ta lại rảnh rỗi đến không sự tình liền giết mấy cái vi nô giúp ngươi xuất khí hiện tại chỉ sợ mới vừa vặn khôi phục nguyên khí cảm ơn n h ị cứu trần liên đứng người lên túi người hành lễ bất kể như thế nào chí ít tại tình huống trước mắt đến xem cái này ngươi chưa từng gặp mặt cậu đối với hắn là không có cái gì ý đồ xấu xứng đáng cúi đầu ngươi là doanh linh con trai độc nhất lại họ trần chính là ta người trần già không giúp ngươi ta giúp a i nghe trần u y ê n hô lên một tiếng cậu trần hoài nghĩa mặc dù sắc mặt bên trên không có bao nhiêu biến hóa nhưng trong lòng lại là trong bụng n ở hoa trần gia có người kế tục doanh linh nếu là nhìn thấy con trai không có chết hoàn thành dài tốt như vậy nghĩ đến ở dưới cựu tuyển cũng có thể an tâm trần u y ê n cười cười không nói gì ngươi bây giờ còn chưa có đặc biệt vừa ý nữ t ử a trần hoài nghĩa tiếng nói đột nhiên nhất truyền thậm trí trở nên có chút quá nhanh để trần liên trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng kinh ngạc nói nhị chương ứ u đây là năm trăm tám mươi sáu nàng lại là biểu t ỷ ta trần u y ê n kinh ngạc dưới lần thứ nhất nhìn thấy n h ị cứu còn đối với hắn hơi có chút chiếu cố bản thân tự nhiên cũng có chút thân cận chi ý mà lấy n h ị cứu tu là thật lực cùng tại thất sát điện địa vị ngày sau tuyệt đối có thể giúp được việc hắn nguyên bản hắn còn muốn hỏi một câu liên quan tới thất sát điện sự tỉnh kết quả còn chưa mở lời hỏi ra hắn đột nhiên liền nói đến hắn hiện tại có không có vợ ý trên người nữ tử còn không đợi hắn kịp phản ứng trần hoài nghĩa liền tiếp theo nói n g ư ơ i có cái biểu tỷ biểu tỷ trần hoài nghĩa than nhẹ một tiếng ánh mắt hình như có chút hồi ức ba mươi năm trước ta khi đó tu vi vừa mới khôi phục một chút mượn một lần thất s á t điện ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cơ hội chuẩn bị đi xem một cái bán linh tình huống kết quả ngoại ý muốn gặp được một nữ tử lúc ấy có lẽ là duyên phật đến chúng ta tự nhiên mà vậy liền cùng đi tới cũng lưu lại một đứa con gái hiện tại vậy đã lớn lên trưởng thành dung mạo trên giang hồ cũng coi là tuyệt đỉnh ta chuẩn bị gà cho ngươi trần liên n h ĩ cứu đây có phải hay không là có chút quá nhanh ta cùng biểu tỷ chưa từng gặp mặt sao có thể như thế cấp bách ta hắn có lòng cự tuyệt có lẽ tại bây giờ thời đại này biểu tỷ biểu đệ dạng này cùng một chỗ hoàn toàn không thành vấn đề nhưng hắn dù sao cùng cái thế giới này người ấy tư tưởng không h ợ p nhau có chút bài xích họ hàng gần thành thân chuyện này húng chi hắn trêu đến phong lưu nợ đã đủ nhiều thật không muốn lại thêm một cái người trước nghe ta nói ngài nói ta có lỗi với này h ả i tử năm đó vì không nghĩ nàng nhóm nhận rang hồ sự tình liên lụy nhân tâm về tới thất sắc điện chuẩn bị trước kết một chút sự tỉnh lại trở về kết quả về sau liền nghe nói mâu thân nàng ngoài ý muốn bỏ mình chỉ để lại nàng lẻ loi một mình lại về sau ta trong bóng tối đ ộ n g chút thủ đoạn đem đưa đến thần nữ cung một đợi chính là hơn hai mươi năm cái này chút nằm ta biết nàng nàng nhưng lại không biết ta ở nơi nào cũng không có mặt mũi gặp nàng ngươi là ta trần gia hải tử ta đáng tin cậy ngươi sẽ không xử tệ nàng đưa nàng gả cho ngươi kỳ thật cũng là hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt nàng thần nữ cung không biết nhị cứu nói là người phương nào trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động thần nữ cung đối với hắn mà nói nhưng không xa lạ gì đại trưởng lão là bạn hắn mình còn có nữ nhân ở nơi đó tu hành nếu nói chăm sóc tuyệt đối không có, có vấn đề tiểu tử không cần như thế kháng cự nữ nhi của ta tên ngươi hẳn là đã từng quen biết ai nàng theo họ mẹ ngư ngư khuyên yến trần n g u y ê n con ngươi co dù lại không sai ngư khuyên yến liền là ngươi biểu tỷ lấy nàng dung mạo cùng tư chất hẳn là có thể xứng với ngươi à? trần hoài nghĩa lường trần n g u y ê n một chút tựa hồ muốn nói tiện nghi tiểu tử ngươi làm nhiều năm như vậy thất s á t điện diêm la cũng chỉ có tại mình cháu trai trước mặt mới có thể bông l ò n g một h a i cái này trần liên mới mày không có trước tiên trả lời nếu như nói xứng lấy ngư khuyên yến dung mạo cùng tư chất tuyệt đối có thể xứng với hắn dù sao bất kể nói thế nào ngư khuynh yến đều là vân châu thậm chí thế hệ trẻ tuổi bên trong đẹp nhất tiên tử thanh danh cực điểm trước đó còn dẫn tới qua cổ hà truy cầu mà hắn còn từng g i ú p qua ngư khuynh yến một thành thay nàng giải quyết phiền phức nhớ đến lúc ấy ngư khuynh yến còn đáp ứng hắn một cái điều kiện chỉ cần không quá mức đều có thể đáp ứng điều kiện chỉ tiếc về sau hắn trở về thành châu về sau liền bị điều đi kinh thành từ biệt chính là một năm lâu hai người cũng giống là hai đầu sát vai mà qua tuyến từ cái kia về sau lại vậy chưa từng gặp mặt vốn cho rằng đời này đều rất khó có tiếp xúc cơ hội tuyệt đối không nghĩ tới nàng lại là hắn biểu tỷ không hài lòng không phải nhị cữu nói đùa ngư tiên tử danh hào ta vẫn là nghe qua khuynh ê i ế n thiên phú rất không tệ người mang thái âm chi thể nghe nói ngươi có long ngâm chi thể mặc dù không có phượng thủy chi thể như vậy tương hợp nhưng cũng có thể đủ đối ngươi tu hành hữu ích chỗ trần hoài nghĩa tựa hồ nhìn ra trần uyên mâu thuẫn nói ra ngư khuynh ê i ế n bí mật lớn nhất thái âm chi thể cái này thể chất trước hắn cũng biết qua cũng là tương đối hiếm lạ thể chất thiên phú rất không tệ nhưng nhất xứng đôi vẫn là thái dương thân thể bất quá cổ hà đã mộ phần cỏ dải trần uyên h i mắt suy tư một lát trầm giọng nói đã ngư tiên tử là biểu thì ta vô luận như thế nào ta đều hội chiếu cố nàng. nhị cứu yên tâm chính là đối với ngươi ta tự nhiên là yên tâm chỉ muốn hay không nặng hơn nữa đạo ta vết xe đổ l i ề n tốt ta sở dĩ nói như vậy không phải là bởi vì khác chủ nếu là bởi vì ngươi tu vi càng ngày càng cao sinh mệnh cấp độ vậy cùng phạm nhân kéo dài khoảng cách nếu là muốn dòng dõi đằng sau hội càng ngày càng khó ngươi tu hành tốc độ nhanh vô cùng tốt hơn cường điệu chuyện này chờ ngươi đột phá lục cảnh thuế phạm thành tiên hậu liền cơ hồ không có khả năng chúng ta lão người, người hết thể có hai con trai một nữ đại ca vẫn lạc tại đại sở hủy diện thời điểm mẹ ngươi cũng chết ở hạng gia chi tay hiện tại chỉ còn lại có chúng ta ba người ta không cái khác nguyện vọng chỉ hy vọng người trần gia đinh thịnh vượng truyền thường là năm n trần u y ê n cũng biết chuyện này tu vi càng cao mong muốn truyền thừa dòng dõi liền càng gian nan bởi vì vì sinh mệnh cấp độ khác biệt tỉ như đan cảnh tông sư đã bắt đầu từng bước thoát ly p h ạ m thân thể nếu là cùng một cái mảy may tu vi đều không có phạm nhân cùng một chỗ liền rất khó sinh ra dòng dõi đương nhiên nếu như nam nữ song phương tu vi tương đương hoặc là trên lệch không rõ ràng liền có rất lớn hy vọng sinh ra dòng dõi trần liên ngoại trừ cùng với dương quý phi hút thuốc lúc sẽ làm chút đề phòng còn lại thời điểm trên cơ bản vậy sẽ không tận lực làm cái gì nhưng vô luận là từ phu nhân vẫn là thẩm nhãn thư đều không có động tính chút nào nhị cựu yên tâm t a rõ ràng trần hoài nghĩa đi tới trần uyên phụ cận vung tay lên trong hư không liền xuất hiện một t ị c h bản phía trên có một bình l i n h cựu t r ầ m rãi ngồi xuống t r ầ m giọng nói ngươi làm việc từ trước đến nay có mắt lần này g i ế t quan hải cũng chưa đi mà là chuyên môn trở lấy lương sơn cường giả đến đây tất nhiên là bởi vì có không thể rời đi lý do nếu là ta đoán không lầm lời nói hẳn là bởi vì nguyên tinh khoáng mạch t không sai cũng là bởi vì vật này đối với trần hoài nghĩa biết nguyên tinh khoáng mạch sự tỉnh trần uyên cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý、muốn. bởi vì sớm lúc trước m ạ c bạch liền từng g i ả n g thuật qua cái này huyết kiếm môn vốn là cùng lương sơn đến gần nhưng về sau bởi vì vì một số nguyên nhân lại cùng thất s á t điện người có liên lạc nguyên tinh khoáng mạch một chuyện tất nhiên vậy rõ ràng tìm được tìm được ngay tại hát huyết dây núi rất tốt kỳ thật thất s á t điện vậy đang ngó trừng tòa này khoáng mạch chỉ cần chờ lương sơn người tìm tới nguyên tinh khoáng mạch thất s á t điện liền sẽ bắt đầu tranh đoạt hiện tại đã rơi vào trong tay ngươi cũng tốt thất sắc điện bên kia giao cho ta sẽ không có người ra tay với ngươi cảm ơn n h ị cứu người ta là người một nhà không cần nói cảm ơn ngược lại là lương sơn bên này cần phải cẩn thận đề phòng trong này không có đơn giản như vậy trần hoài nghĩa ánh mắt có chút nghiêm trọng có gì bí ẩn kỳ thật hôm nay cùng cậu nhận nhau ta liền có một cái ý nghĩ liên thủ diệt lương sơn ta có thể mời được một vị dương thần chân quân trần u y ê n rất chân thành nói nếu là có thất s á t điện hỗ trợ vậy coi như là đánh lên lương sơn vậy không nói chơi bên trong tích lũy tuyệt đối có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tích lũy ban đầu thuật tay cũng có thể đoạt được tống luân trên thân khí vận ngươi có thể mời được người nào trần hoài nghĩa ánh mắt có chút h ầ nghi hắn đã sớm đoán được trần liên không đơn giản phía sau hẳn là có cường giả trèo trống không phải tuyệt đối đi không đến một bước này cũng không có cái này lực lượng dám ở này chờ tống luân tới cửa chỉ là nhìn nó giọng điệu tựa hồ tùy tiện liền có thể mời được một vị c h â n quân quả thực là có chút để cho người ta kinh ngạc tại tiên nhân không gian năm tháng dương thần chân quân liền là nhân gian đ ỉ n h phong chiến l ự c mỗi một vị đều rất mạnh địa vị càng là cao không thể chạm hết lần này tới lần khác trần uyên liền có cái này tự tin hắn điều tra qua trần uyên nhưng làm sao đều nhìn không thấu bí ẩn trong đó không có động thủ trước đó còn không thể báo cho nhị cứu bởi vì chuyện này việc quan hệ quá lớn bất quá tuyệt đối không phải phổ thông trân quân trần huyên lắc đầu không nguyện ý nhiều lời bắc lương vương nguyễn tấn phong trần hoài nghĩa nghe nói qua trần huyên tại lương châu l i ề u mạng sự t ì n h đạt được nguyễn tấn phong thưởng thức tự a hồ cũng không phải không có khả năng không phải nhị cứu không cần đoán người đoán không được vẫn là cân nhắc cân nhắc bên ta mới đề nghị a trần huyên thần thần b í b í cười tu la ma quân danh hảo quá nặng trí tôn bảng năm vị trí đầu tuyệt thế trần quân một khi tiết lộ ra ngoài hậu quả cực kỳ khó đoán trước nếu như bị triều đình biết cùng hắn có quan hệ cơ bản liền coi như là bại lộ việc này không ổn trần hoài nghĩa lắc đầu trần giọng tiếp tục nói ngươi cũng đã biết lương sơn cùng cái gì thế lực có quan hệ ân lương sơn là hạng gia ở sau lưng hạng gia trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ tiêu tán ra một chút sắc cơ không sai không phải ngươi cho rằng chỉ dựa vào lương sơn điểm này thanh danh có thể tại ngắn ngủi trăm năm thời gian hội tụ nhiều như vậy cường giả nếu là không có hạng gia tư nguyên t r è o trống tống luân liền xem như có chút thiên phú vậy không có khả năng nhanh như vậy liền có thể đột phá dương thần thì ra là thế trần u y ê n có chút giật mình trần hoài nghĩa câu nói này ngược lại là giải trước hắn nghĩ hoặc nguyên bản còn tại phỏng đoán lương sơn phía sau là cái gì hiện tại xem ra quả nhiên không có đơn giản như vậy trần hoài nghĩa trong mắt có chút hướng tới cùng hồi ức tám trăm n ă m đại sở nội tình phi phạm chính là truyền lại từ lúc ấy nhân gian thứ nhất sở thái tổ đã từng hành ép t ứ phương bắc phạt thảo nguyên nam diệt yêu tộc đông trấn hải bên ngoài tây ép linh sơn mấy trăm năm trước đại sở là chân chính tiên triệu thượng quốc có được tứ hải giang sơn so hiện tại tư mã ra mạnh không biết bao nhiêu lần liền tiên nhân còn chưa hết một vị mặc dù diệt vong sớm mang đi bí cảnh cùng nội tình hơn hai trăm năm vẫn là để hạng ra khôi phục nguyên khí cũng làm cho lương sơn tại ngắn ngủi trăm năm trưởng thành đến uy hiếp tiên môn tình trạng đây vẫn chỉ là lương sơn thực lực nếu là tính cả vẫn giấu kín tại trong bóng tối hạng ra nếu như tiên nhân không ra lời nói cố lực lượng này không sai biệt lòng có thể cùng tư mã ra triệt đều thiên hạng như động lương sơn hạng ra thực lực chân chính liền hội hiện ra không phải ngươi cho rằng thất s á t vì sao a một mực c ầ n mà không phát l i ê n là kiên kỵ lương sơn phía sau lực lượng chỉ hơn hết bọn hắn còn không có hoàn toàn điều tra ra hạng ra mà thôi thất s á t điện thân là thập đại môn một trong truyền thừa gần ngàn năm thực lực cũng không phải chỉ có mặt ngoài bảy đại diêm la trong bóng tối kỳ thật còn có một phần lực lượng mười đại tiên môn đều là như thế cái khác ta không biết thất s á t điện phản đúng là như thế triều đình cũng không phải chỉ có như vậy giải rác mấy vị c h â n quân cho dù là trừ bỏ ngụy tấn phong cùng nam cung vậy còn có chút át chủ bài trước đó đạo thần cung đại náo kinh thành tu la chân quân chém giết vị kêu hoàng tộc c h â n quân là đã từng tư từ mã lao tặc thứ tư tử ở tại phía trước còn có ba vị mặc dù nói không chắc đều có thể trở thành c h â n quân nhưng ít ra cũng nên còn có một vị trần hoài nghĩa đem những gì mình biết tình h u ố n g báo cho trần uyên kỳ thật cũng là hy vọng hắn làm việc cẩn thận một chút vạn sự không nên vọng động liền xem như có trân quân với tư cách gì vào cũng không thể còn vọng tự đại thiên hạ còn lâu mới có được lâu mới không nên g i nhìn vậy, chỉ c hôm n h đã đại trải qua sở d nay u thiên hạ thái bình kỳ thật tư mã ra chỉ là một cái quá độ thời kỳ mà thôi không bao lâu thiên hạ liền hội sụp đổ liền xem như ngươi không hề làm gì cũng sẽ có người thôi động hải ngoại man di phương bắc n g i d ợ phương nam yêu tộc phía tây con lựa chọc còn có huyết châu ma đạo có đôi khi cho dù là ngươi tự mình biết vậy vẫn tại một ít người xem ra là một viên quân cờ mà thôi trong lúc vô tình liền vào v ă n cờ những năm này ta cũng coi là thấy rõ điểm này cho nên cũng không có bao nhiêu quá động tác lớn bởi vì ta rõ ràng ta không có thái tổ chi thần dũng không làm được vén b à n cờ người nhị cứu cảm thấy ta đây trần liên nhàn nhạt mực cười đối với hắn nói chuyện kỳ thật hắn đã sớm trong lòng rõ ràng rất nhiều chỉ là hắn nói càng thêm ngay thẳng một chút còn nôn lộ ra một cái càng thêm tin tức trọng đại tư mã gia chỉ là một cái quá độ mà thôi c h ắ c không được có thể hủy diệt cơ ư sở tư mã gia cũng không thể không đem lợi ích phân phối ra nguyên lai là có người không hy vọng nhà bọn hắn giang sơn ngồi quá có cái hai ba trăm năm liền không sai b ị lắm khi mâu thuẫn tích xúc đến chính là triệt để bạo phát một ngày người có thái tổ chi tư so ta có hy vọng ngược lại là người cái kia hôn chướng phụ thân chỉ sợ một mực khi mình mới là một cái khác thái tổ hắn vậy không ngẫm lại năm đó thái tổ ngắn ngủi hơn mười năm liền quét ngang thiên hạ hắn đâu nếu là thật có cái này năng lực còn có thể phí thời gian hơn hai trăm n ă m đến nay cũng không dám hiện thân chỉ có thể ở phía sau làm một chút m ở ám còn dám đem chúng ta trần gia xem như quân cờ ngu x u ẩ n người không thành được châu á o trần hoài nghĩa đối hạng thiên thu khịt mũi coi thường có chút khinh thường hạng gia đã từng mong muốn giết ta thu này còn có trần gia thủ ta là nhất định phải trả trở về nhị cữu đã cảm thấy ta có thái tổ chi tư mong rằng nhị cữu có thể giúp ta một chút sức lực x u bản cờ mình khi chấp cờ người trần liên ánh mắt lạnh rất có vương bá chi khí trần hoài nghĩa n h ư m à y đột nhiên cảm giác được chính mình cái này cháu trai tại bánh vẽ không có nhiều trần gia chi gió ngược lại là cùng hạng thiên thu tên n ư ỡ n g kia có chút tương tự ngươi thế nhưng là ta thân cậu máu mủ tính thâm nhìn ra trần hoài nghĩa do dự trần u y ê n vì hắn rót lên một chén linh cựu ta đã giúp ngươi giết chuyển luân vương d o a đi tống luân trần hoài nghĩa cười cười vệ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch cái này chút còn chưa đủ nhị cứu ngươi còn phải giúp ta sẽ giúp ngươi tạo phản ta thất sắt điện diêm là còn có làm hay không ta báo thế nhưng là chúng ta trần gia thủ cái này ta nếu là cưỡi hiến ngươi không chỉ có là ta nhị cứu vẫn là nhạc phụ ta đây chính là tự ngươi nói nhất định phải cưới khuyên yến trần hoài nghĩa lập tức trả lời trần u y ê n là hắn thân ngoại sinh không giúp hắn giúp a i nếu là không nguyện ý giúp hắn há sẽ có trầm huyết h ổ một chuyện há sẽ có hiện thân nhận nhau dọa đi l u ô n một chuyện hắn vừa rồi sở dĩ biểu hiện do dự chủ yếu là còn kém một cái hứa hẹn nhị cứu yên tâm không nói ngư khuyên yến trên thân thái âm chi thể vẹn vẹn là chính mình cái này nhị cứu hắn liền không khả năng thả qua thất sắt điện thứ hai diêm la sở giang vương mới còn là thất sát điện, Phó điện chủ. Còn có Dương Thần lần này sở dĩ giết quan hải kết thủ kết toán lương sơn cũng là bởi vì phía dưới nguyên tinh phá mạch ta muốn tại thang sơn tăng cường quân bị một trăm ngàn cách không ra đại lượng tài nguyên trẹo trống cùng cảnh thái một năm ước hẹn ngài nghĩ đến cũng nghe nói qua một năm về sau có lẽ liền là vạch mặt thời điểm ta nhất định phải trước thời gian làm chuẩn bị đem quyền chủ động bắt trên tay trần uyên tiết lộ một chút nhưng không nhiều bất quá tạo phản chi ý cũng kém không nhiều đã đầy đủ lời ấy coi là thật trần hoài nghĩa có chút hầu nghi không dựa vào hạt ra trần uyên ngắn ngủi hai năm d ư ớ i đi đến h ó a dương cảnh giới đã rất không dễ dàng còn có thể quá trình này đạt được mấy vị chân quân tương trợ thật đúng là có điểm thiên quyến ý tứ năm đó thái tổ vậy bất quá chỉ là như thế đi ngươi thế nhưng là ta thân n h ị cứu ta chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi t r â n n g uyên một mặt chân thành mấy chén linh tịu i và o bụng hắn lời nói cũng theo đó nhiều hơn không ít cùng trần hoài nghĩa ở giữa vậy có không ít thân cận chi có lẽ đây chính là huyết mạch liên lụy a nếu thật l à như như lời ngươi nói c h i ế m tư mã ra vị trí ngược lại vậy không phải là không có hy vọng nhưng chỉ dựa vào t r â n quân vẫn là quá mức mạo hiểm ngươi phải nghĩ lại mà đi còn có hạ tiên thu là cái mưu đồ rất sâu ra hỏa ở trên thân thể ngươi chỉ sợ không có đơn giản như vậy ngươi vậy muốn thường xuyên đề phòng hổ giữ không ăn tử là đối có lương tâm người nói tên kia vì mắt không từ thủ đoạn vợ con cha mẹ đều có thể vứt bỏ trần hoài nghĩa mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng lại lần nữa đề điểm một phen trần n g uyên không muốn để cho hắn bởi vì hạng tiên thu là phụ thân liền buông lòng cảnh giác nhị cứu yên tâm cháu trai trong lòng hiểu rõ cái này thuận tiện nhị cứu ngươi tại thất s á t điện nằm sấp nhiều năm như vậy có không có hy vọng leo lên điện chủ vị trí ngươi có ý tứ gì trần hoài nghĩa lông mày nhữ lại giết thất s á t điện điện chủ ngươi đến thợ ư n g vị như thế ngày sau vậy có thể đến giúp ta càng nhiều trần hoài nghĩa liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên tổng cảm giác mình người cháu ngoại này tâm tư hơi nhiều ta từng nghe qua một câu lời gì đại trượng phu thân cư giữa t h i ế niệm há có thể buồn bực sống dưới người t r ầ m mê trong liệt hỏa chỉ có bất tử phượng hoàng mặc dù đôi cánh cháy tan ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn chương năm trăm tám mươi bảy thang sơn đại phật kỳ lân chân huyết đại trượng phu thân cư giữa thiên đ i ệ m há có thể buồn bực sống dưới người t r â n u y ê n một mực thờ phụng chính là cái này lý niệm người đều là bước đi ra một mực chịu làm kẻ dưới liền hội đánh mất đầu trí nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào leo lên trên thẳng đến leo đến đỉnh núi mới thôi nhìn xem tâm tư cùng hạng thiên thu cơ hồ không sai biệt lắm cháu trai trần hoài nghĩa lại lắc đầu cự tuyệt năm đó ta thân chịu trọng thương đi vào thất sắt điện mặc dù là đồng giá trao、đổi. nhưng điện chủ đối ta vẫn còn có chút chăm sóc đoán được ta thân chịu trọng thương có chút bí ẩn nhưng một mực đều không có truy hỏi qua cái này chút tình cảm ta vẫn nhớ chỉ cần hắn không đúng ta đ ộ n g thủ trước ta sẽ không đối với hắn như thế nào còn có vừa rồi ta liền nói cho ngươi tiên môn không có đơn giản như vậy thất sắc điện điện chủ cũng không phải dễ giết như vậy ngươi có chút quá mức tự tin cũng được ta cũng chỉ là một cái đề nghị mà thôi đã nhị cứu không n g u y ệ n ý ta tự nhiên vậy sẽ không cơ cầu chỉ bất quá tống luân ta là nhất định phải giết coi như không phải hiện tại cũng không thể kéo quá lâu thời gian đến lúc đó ngươi đến giúp ta một tay người tâm ý đã quyết ta vậy không truy hỏi ngươi vì sao à lúc nào độc thủ báo cho ta liền có thể dứt lời trần hoài nghĩa trong tay ánh sáng một tránh ba cái truyền âm phủ xuất hiện tại bàn phía trên cảm ơn nghĩ y ế u t ố t thời gian không còn sớm ta liền về trước thất s á t điện trần hoài nghĩa đem diêm la mặt quỷ mang lên mặt trên thân khí thế đột nhiên biến đổi từ một vị chiếu cố cháu trai tốt nghĩ y ế u liền trở thành thất s á t điện âm khí c u ố n sở giang vương t ố t trần n g u y ê n đứng người lên cung tiễn đợi đến nó triệt để tan biến tại hư không về sau mới thu hồi ánh mắt lần này mặc dù không có giết tống luân nhưng vậy không tính thua thiệt chí ít vẫn phải một vị giút đỡ hắn vị này nhị c ứ u còn sống tin tức đoán chừng lớn bá đã sớm biết được không phải cũng sẽ không để cho mình đi châm hết u y h ồ xem ngày sau sau có cơ hội vẫn phải đi một chuyến tục chung chứ ngoài ra còn nhiều thêm một cái biểu t ỷ ngày sau chỉ sợ cũng là trở thành n h ị đệ khoảng cách huyết kiếm mua nước chừng ở ngoài ngàn dặm một chỗ trong hư không bạch t i thư sinh tống l u ô n cùng huyết phủ phiền anh cấp tốc đi ra sắc mặt có chút không quá đẹp mắt vốn cho rằng có t h ể giết trần n g uyên vì quan hải báo thủ kết quả lại là một chuyến tay không thậm chí chuyến này còn bị trần uyên làm đ ụ một trận đảm nhiệm ai cũng sẽ không cao hứng trại chủ không ngại chúng ta trực tiếp thay đổi phương hướng, tiến về đ ổ trần uyên cơ nghiệp cho hắn biết làm tức giận chúng ta lương sơn cần phải bỏ ra cái gì đại giới phiền anh một mặt sắc khí hận không thể ăn trần uyên thịt uống hắn máu lỗ mãng bạch hy thư sinh tống luân d ơ tay lên ngăn t r ở phiền anh động tác nếu là trực tiếp đ ổ thang sơn phụ thành chính là cùng t r i ề u đình triệt để sẽ không nề mặt như thế lớn động tĩnh mang đến ảnh hưởng quá lớn chính hắn một cái người không làm chủ được vậy chúng ta cứ như vậy trở về phiền anh rất không cam tâm về trước đi bàn bạc kỹ hơn cái này trần uyên không có đơn giản như vậy không thể tùy tiện động thủ quan hải huynh đệ thù hận nhất định phải báo nhưng không phải hiện tại thất sắc điện hiện tại mới là chúng ta đại địch tống luân ánh mắt chất động không biết tại suy nghĩ lấy cái gì ai cái này đoạn phiến anh thở dài một hơi có lòng giết địch nhưng trại chủ lại có mệnh lệnh hắn mặc dù lô mãng rồi một chút nhưng cho tới bây giờ không dám phản kháng trại chủ mệnh đi thôi tống luân quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm huyết kiếm môn phương hướng từ h l ệ n h một tiếng quay người rời đi một bên khác đưa tiễn nhị cứu trần uyên trên cơ bản liền coi như là giải quyết trước mắt một chút khấu cảnh lương sơn qua chiến dịch này đoan chừng có thể tiêu ngừng một đoạn thời gian chỉ cần người khác không nháo ra quá động tinh lớn đoan chừng liền không có vấn đề nguyên tinh khoáng mạch cuối cùng cũng chỉ là một tin tức mà thôi vô luận là lương sơn vẫn là thất s á t điện đều không có hoàn toàn nắm giữ tình huống cụ thể lại thêm nơi đây láng giềng thang sơn liền xem như khai thác cũng sẽ không có đại sự gì đương nhiên cho dù là có p h o n g hiểm hắn vậy nhất định phải đi làm thang sơn đã tại chuẩn bị quân phí nhất định phải đuổi theo trần uyên kỳ thật cũng không có chờ quá lâu thời gian hàn dũ mang theo đằng sau tinh nhuệ liền đã tới hát huyết dây núi tại trần uyên một đạo pháp lệnh phía dưới toàn này có thể là cỡ chung nguyên tinh khoáng mạch chính thức bắt đầu khai thác bởi vì hy vọng sớm hơn nào móc đến nguyên tinh trần uyên thậm chí không tiếp tự mình động thủ thay bọn hắn giải quyết hơn phân nửa phiền phức xâm nhập lòng đất hơn trăm trượng khai thác ra một cái quạt mỏ về sau trần uyên để mạc bạch vợ chồng cùng hàn d ũ cộng đồng t o a c h ấ n nơi đây để cái kia chút quy thuận huyết kiếm môn đệ tử xem như q u ó nô không tiếp bất cứ giá nào khai thác đằng sau đợi đến trần uyên xử trí xong huyết châu hai phủ nơi càng nhiều quán nô liền hội t r ê n trúc mà tới sắp xếp xong xuôi hết thảy trần uyên liền dẹp đường hồi phủ chuẩn bị trở về thang sân phủ về sau chính thức tại thục châu tiền n i ệ m thu nạc quyền lợi tích sức lực mà hắn tại huyết kiếm môn một trận chiến chính diện trong lúc nhất thời tại phương nam đưa tới o à n h động c ô n g nhỏ hóa dương chân nhân động thủ vốn chính là cái chuyện hiếm có mà động tay song phương một cái là ma đạo uy tín lâu năm c ứ n g giả một cái khác thì là danh chấn thiên hạ võ an hầu dẫn dắt lên chấn động tự nhiên càng lớn trọng yếu nhất là trần u y ê n còn chém giết q u a n hải lấy nguyên thần chu luyện thần vượt cấp m à chiến đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng cơ hồ có thể tính là phi thường khó nhưng tựa hồ thả đang một mực như thế trần u y ê n trên thân cũng là tại tình lý bên trong có người dám thán phương nam đem hội không còn bình tĩnh nữa có người t i ế t h ậ n thành tiên lâu không có ở phong vân bảng bên trên tái thiết lập một cái bảng danh sách không phải lấy trần n g u y ê n một trận chiến này dư ba cùng ảnh hưởng tuyệt đối có thể vén lên càng lớn dung chuyển trở lại thang sơn trần n g u y ê n không có gây nên bao nhiêu động tĩnh cơ hồ là l ạ g yên không một tiếng động trở về mà thôi mà trước đó tại h u y ế t kiếm môn cùng bạch lý thư sinh tống l u ô n rằng có cũng không có chuyển đi không phải hắn cảm thấy ảnh hưởng chỉ sợ hội càng lớn đem so sánh với nguyên thần luyện thần chân nhân dương thần chân quân chỉ cần lộ diện cái kia tạo thành ảnh hưởng liền sẽ phi thường lớn nhất là tại viết châu thần hồn nát thần tính thời điểm lương sơn cùng thất sắc điện bên kia trở lại thang sơn về sau trần uyên lại triệu kiến lưu chính tùng cùng đố minh một chuyến để bọn hắn lập tức vung tay vung chân đi làm đằng sau tài nguyên sẽ không thiếu đi bọn hắn vậy sẽ không ảnh hưởng đến thang sơn bách tính bình thường sinh hoạt an bài tốt cái này chút về sau thang sơn trong thời gian ngắn liền sẽ không nhận ảnh hưởng gì nhưng lương sơn bên này thủy chung vẫn là một cái họa lớn trần uyên không phải ngồi chờ bản tính cách hắn n ó i quen tại chủ động xuất kích có thể công bên trên lương sơn lấy trước mắt mà nói tuyệt đối không phải một cái quá tốt lựa chọn không nói lương sơn thực lực vốn cũng không phàm có hai vị chân quân cùng mấy vị hóa dương tòa c h ấ n trừ phi đạo thần cung lần thứ hai diện thế không phải rất khó giải quyết tốt đẹp chuyện này với lại lương sơn phía sau vẫn là hạng cái này sâu không lường được có được so môn còn cường đại hơn thực lực tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy những người khác không nói chỉ cần một hạng thiên thu liền không có đơn giản như vậy có thể làm cho trần hoài nghĩa kiên kỹ như vậy chí ít có chí tôn bảng trước m ư ơ i thực、lực. thậm chí càng mạnh trần hoài nghĩa đánh giá hắn lòng cao hơn trời n ư u đồ rất nhiều dám ý đồ phúc quốc tất nhiên không có khả năng hội đơn giản như vậy hắn còn cần lại bạo tăng một đợt thực lực đối đầu luyện thần còn chưa đủ chỉ có lúc nào vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng cùng chân quân giao thủ không rơi hạ phong mới có thể có một vị trí chỉ là cái này chút trung quy vẫn là nghĩ quá nhiều hắn mới vừa vào nguyên thần viên mãn không lâu liền cảnh giới đều chỉ là vừa mới vững chắc đi mạo hiểm dẫn động phong hỏa hai cấp quá mạo hiểm luyện thần cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi là căn cứ võ giả mình nguyên thần mã quyết định trần liên vượt xa cùng cảnh giới võ giả tự nhiên mà nói hắn dẫn động phong tại thang sơn trần uyên lại chờ đợi một ngày theo tử phu nhân hút thuốc lá mấy lần cỏ thẳng đến khói kình đỉnh mắt bút kim tinh đầu váng mắt hoa mới xem như đình chỉ mấy đ i ề u thuốc cấp trên nghĩ đến có thể làm cho tử phu nhân nghiện thuốc dừng một đoạn thời gian tại thánh hiền thời gian trần uyên còn bàn giao t ử phu nhân một sự kiện để nàng lấy hắn danh nghĩa mời thẩm nhạn thư cùng ngư khuy ê nghiến đến một chuyến cụ thể không cần nói nhiều t ử phu nhân liếp mắt có chút ghen công thiếp thân liền biết ngư tiên tử mạo như thiên tiên và ngươi mắt còn có thể chạy đi ngươi không hiểu nàng cùng ta có tương đối sâu sắc quan hệ nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt bởi vì trần nghi ngờ nghĩa tình huống bây giờ hắn cũng không có nhiều lời tốt n g ư ơ i đi mau đi cái này chút nạp thiếp sự t ì n h ta đến thay n g ư ơ i xử lý thứ phu nhân nhẹ hừ một tiếng không thần nắp bị lấy ra về sau nàng vậy cùng trần nguyên càng thân cận đã từng vừa cùng một chỗ thời điểm tuyệt đối không dám bày ra như thế một bộ ăn dâm giá đỡ phần lớn là dịu dàng hiền t h ụ sợ trần nguyên không hài lòng không phải nạp thiếp phu nhân suy nghĩ nhiều nạp t i ế p vậy không có chuyện người địa vị tao tuyệt chính là đương triệu vạn hộ hầu liền xem như dựa theo quy củ nạp mấy cái t i ế p thất vậy rất bình thường bất quá nói thế nào ta cũng thay ngươi vất vả không ít vợ cả chính thê vị trí thiếp thân trong lòng hiểu rõ gánh chịu không được cũng không có cái tia ra cảnh đi giúp ngươi nhưng là ta khi l á o nhị giúp đại phu nhân thay ngươi quản tốt nội trạch ngươi thấy thế nào từ phu nhân mong đợi nhìn xem trần n g u y ê n yên tâm sẽ không xử tệ ngươi trần n g u y ê n nhẹ vỗ về từ phu nhân sáng tỏ tóc dài n é t miệng lên một vòng nhẹ cười từ phu nhân lại là là lao khổ công cao bản thân nghiên kỷ vừa bày ở nơi này làm cái nhị phu nhân tuyệt đối không vì qua bất quá hắn đối với nữ nhân cũng đều là bình đẳng nhị tới không thích tại trong nội trạch mặt còn phân ra cái một h a b ba bốn nam khó tránh khỏi để hắn cảm thấy khó chịu tốt vậy ta liền coi ngươi là đáp ứng tốt tốt đi làm việc đi ta biết ngươi vẫn phải đi thuộc châu thành chủ cầm đại sự chuyện còn lại ta giúp ngươi nhìn xem thực sự chuyện không thể làm vậy biết dùng truyền âm phù báo tin ngươi từ phu nhân nói liên miên lại nhảy nói vất vả văn tú đây là từ phu nhân bản mệnh từ văn tú trần n g u y ê n rất sớm trước đó cùng nàng vừa cùng một chỗ thời điểm liền đã biết nhưng một mực không có để cho qua nàng tên luôn cảm giác có chút khó chịu vẫn là phu nhân càng thuận miệng một chút lại vất vả cũng không có ngươi ở bên ngoài chém giết vất vả hầu ra ngươi hiện tại không độc thân Có trần a cùng thẩm t mội mội nguyên mội cao dọn cười vài câu trấn an từ phu nhân về sau quay người rời đi nhìn xem trần nguyên rời đi phương hướng từ văn tú nhìn thật lâu giống như là điên rồi bình thường cáo biệt từ phu nhân trần nguyên cũng không có vội vã chạy tới thuộc châu mà là một đầu đâm vào thang sơn dây núi dựa theo trước đó tuyến đường trực tiếp tìm tới ẩn tàng trong núi một mươi ngàn thiết kỵ giờ phút này những kỵ binh này còn đang huấn luyện người người lấy giáp uy vũ bất phạm ngồi tại lương châu sinh dị trùng chiến mã trên thân lộ ra một cỗ thiết huyết giết phạt chi khí dù tiền quả thật có thể làm việc những kỵ binh này có lẽ bản thân còn không đạt được lương châu thiết kỵ trình độ nhưng chỉ cần trải qua lịch luyện liền có thể cấp tốc gặp phải thậm chí là vượt qua về sau lấy cái này mười ngàn thiết kỵ vi quốc hùng mở rộng một trăm ngàn quân bị chỉ cần tài nguyên có thể theo kịp tuyệt đối không tính là cái gì quá khó sự tình thang sơn thanh niên trai tráng không đủ vậy liền từ thanh châu điều có khương hà ở trong đó chấn áp liền xem như bị triều đình đã nhận ra cái gì một lát vậy không hiểu rõ nổi rời đi kinh thành trần n g uyên liền trên cơ bản liền bắt đầu bung ra lại lằng nhà lằng nhằng đợi đến một năm ước hẹn đến vậy hắn vẫn là không thành được đại sự liền xem như bị triều đình phát giác được một ít chuyện cũng không sao dù sao vạch mặt là hắn sớm liền chuẩn bị sự t ì n h tốt nằm sấp thời gian đủ lâu trần n g uyên cũng muốn ngồi một lần chân chính đương ra làm chủ nhân quan sát mười ngàn thiết kỵ huấn luyện xác nhận không có lỗi gì để lọt về sau trần n g uyên một lần nữa lại ẩn vào giữa hư không lại xuất hiện lúc chính là thang sơn lớn phật trước đó đối với nơi này trần uyên một mực ghi nhớ dù sao hắn một chỗ cơ duyên ngay tại n dìm nước thang sơn đại phật đầu gối một mực được gặp huyết bồ đề l i ê n là ở chỗ này cái kia xâm nhập đại phật bên trong tìm được huyết bồ đề linh vật đối với hắn tu vi có trợ giúp rất lớn lại không chỉ một lần chỉ tiếc thang sơn đại phật cách mỗi một năm thời gian phía dưới nước hồ mới có có một lần tăng vọt mở ra một cái lối đi có thể làm cho người tiến đi mà bây giờ tháng b ố đến tháng sáu đã qua đoạn thời gian kia hắn tại lương châu cũng không đoái hoài tới nơi đây càng không có đ ố i thang sơn người lộ ra mảy may bỏ qua một lần tìm kiếm huyết bồ đề cơ hội đương nhiên đi vào có thể hay không tìm tới cũng là một vấn đề dù sao lúc ấy hắn là đem tất cả huyết bồ đề đều lấy mất mà hắn sở dĩ còn một mực lo lắng liền là bởi vì nơi đây s á t thực chấn áp một tôn hung thú có thể miệng phun liệt diễm hung thú đằng sau căn cứ hắn điều tra xác nhận từ nó tiếng giống phán đoán hư hư thực thực trong truyền thuyết dị thú hỏa kỳ lân con thú này chính là là nhân gian cực kỳ thưa thất hung thú mỗi một vị đều rất cường đại liền xem như dương thần chân quân đều không nhất định có thể h ạ n g phục đương nhiên như có thể h ạ n g phục tự nhiên vậy có thể thu lợi tương đối khá không nói kỳ có thịt vẹn vẹn nó rơi xuống tinh huyết liền có thể như thế nào trần uyên một mực có ý nghĩ này nhưng đến nay đều không có áp dụng qua ma la tiền bối chưa từng cùng hắn quen biết trước đó hắn không có thực lực này tự nhiên chỉ có thể gắt lại với lại nơi đây có phật tượng c h â n áp tuyệt đối cùng linh sơn thoát không ra quan hệ trải qua hắn điều tra thang sơn phủ nghe đồn trên cơ bản đều là thật đã từng xác thực có một vị thần tăng ngàn g i ả m vận chuyển một tôn đại phật lập tại nơi đây chỉ bất quá thời gian có chút không đúng không sai biệt lắm tại đại tấn lập quốc về sau một chút năm cho đến tận này không sai biệt lắm hơn hai trăm n ă m thời gian không tính qua xa vậy không gần linh sơn cùng phía dưới này hư hư thực thực hỏa kỳ lân dị thú có quan hệ thủy t r u n g là một cái thai hoàng ẩm nhưng bây giờ trần n g uyên vậy đợi không được nhiều như vậy chỉ muốn nuốt linh huyết đột phá thần thông tự diễn hắn nhục thân đã sớm đạt đến kim cương bất hoại đình phong liền lại ít một cơ hội liền có thể tiến thêm một bước trong này dị thú tinh huyết có lẽ liền có thể giúp hắn một tay mà một khi đột phá thần thông cảnh lại phối hợp thêm hắn nguyên thần đình phong tu vi liền xem như không có hư không ngưng trệ môn thần thông này đoán chừng cũng có thể chính diện chém giết luyện thần đình phong mang cho hắn trợ giút không phải bình thường lớn ánh mắt đánh giá mấy trăm trượng cao thang sơn đại phật trần u y ê n thần n i ệ m trong nháy mắt bao phủ mong muốn tìm một cái lỗ thủng nhưng kết quả lại làm cho hắn ngạc nhiên tôn này phật tượng vậy mà cùng địa mạch nối liền với nhau không có lỗ thủng có thể tìm ra trừ phi đem chọn cái phật tượng làm hỏng mới được nhưng như thế lời nói có lẽ liền sẽ có cái gì không thể biết trước sự tình ma la tiền bối bất kể nói thế nào ma la đều là đã từng linh sơn bồ tát tôn này phật tượng rõ ràng cùng linh sơn có quan hệ mình muốn phá tôn này cấu kết mạch đại phật hỏi một chút hắn tóm lại là không sai liên tiếp kêu ba tiếng hoàng đồ đao mới rốt cục có độc tính chuyện gì tôn này phật tượng có chút địa vị ta muốn phá vỡ linh sơn bên k i a h ộ i sẽ không cảm giác được trần uyên sắc mặt ngưng trọng nói nghe nói như thế áo trắng ma la đi ra hoàng đồ đao ánh mắt dò xét tại phật tượng phía trên trong mày trong thoáng chốc tựa hồ là có chút hồi ức tiền bối gặp ma la không có phản ứng trần uyên lại lần nữa hô kêu một tiếng đây là linh sơn bốn đại bồ tát đứng đầu văn thủ bồ tát lưu hạ thủ đoạn chân quân phía dưới căn bản phá không ra xem ra phía dưới có bảo vật gì phía dưới hẳn là có một tôn hỏa trúc hung thú đã từng ta nghe qua một đạo tiền giống trải qua sau đến điều tra đem mục tiêu đặt ở hoa kỳ lần ph trần uyên thành thật trả lời hòa kỳ lân nguyên lai là vật này trách không được văn t h ủ lại bởi vậy mà rời đi linh sơn ma la hơi hơi gật đầu xem ra tiền bối biết chút ít cái gì văn t h ủ bồ tát có một linh bảo tên là hòa linh châu tế luyện nhiều năm nhưng lại thiếu khuyết một cái h ỏ a trúc dị thú cái này hòa kỳ lân tiên sinh địa dưỡng thần t h ô n g phi phạm hắn có thể coi trọng ngược lại cũng bình thường lấy hòa linh châu phối hợp hòa kỳ lân chỉ sợ thần thông biển lửa vừa hiện thiên nhân phía dưới có thể xưng vô địch thì ra là thế trần uyên ánh mắt chất động muốn thử xem loại cảm giác này nhưng hắn cần cũng không phải cái này chút vậy ép không được hung tính khó thuần t i ê n địa dị thú có thể được nó tinh huyết cũng đã thỏa mãn hòa kỳ lân một thân là bảo ngươi là mong muốn mượn nhờ nó trên thân linh huyết đột phá thần thông cảnh a ma la một chút liền nhìn ra trần u y ê n đại khai y mớn tiền bối nói không sai bây giờ v ạ n bối thiếu nhất liền là thực lực còn xin tiền bối giúp ta trần u y ê n c h ắ p tay ôm quyền tôn này phật tượng chính là linh sơn chi bảo ta có thể đem cơm chế phá vỡ nhưng l ấy ngươi hiện tại năng lực lại không cách nào toại nguyện nuốt kỳ lân huyết lời ấy giải thích thế nào ma la bởi vì các ngươi còn không có ném người phiếu chương năm trăm tám mươi tám kỳ lân ma cố nhân hiện, hoa kỳ lân chính là nhân gian dị thú cùng thanh long chu tước huyền vũ bạch hổ n ổ i danh bản thân liền dẫn có thế gian là tinh thần u nhất hỏa d i ễ m thân lực chân quân phía dưới dính trọng thương đốt chi hẳn phải chết ngươi mặc dù thể p h á c h mạnh mẽ nguyên thần kiên cố nhưng lấy trước mắt thực lực căn bản là không có cách tránh qua thần hỏa ma la không có nhìn trần uyên ánh mắt thủy chung đều tại trước mặt cái này một tòa thang sơn đại phật phía trên giọng điệu tuy nhỏ nhưng lại lộ ra một c ố để cho người ta tin tưởng lực lượng có tiền bối tương trợ cũng không được sao trần uyên sắc mặt n g n g tụ hắn biết hoa kỳ lần chỗ kinh khủng không phải vậy sẽ không bị sơn nhân chấn áp tại nơi đây hơn hai trăm n ă m bản thân ỷ vào chính là ma la lục cảnh lực lượng còn chưa đủ lấy ma diệt hỏa kỳ lân nóng bỏng hòa diễm ta có thể nhưng ngươi không được bởi vì là ngươi muốn thôn vệ kỳ lân huyết mà không phải ta mong muốn thôn vệ kỳ lân huyết ngươi tất nhiên phải cùng tiếp cận liền xem như bần tăng đem giam cầm lại ngươi vẫn là muốn nuốt nhập thể nội ma la lắc đầu nếu quả thật nếu là đơn giản như vậy lời nói liền tốt nhưng hỏa kỳ lân chi hỏa cùng chu tức thần hòa tất cả đều là thế gian trí cường thần hòa không phải như vậy cho dễ bị ma diệt chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao trần uyên lông mày nhẹo lại chỉ có bảo sơn lại không thể dùng cũng không phải hắn tính cách chỉ cần có một chút phương pháp hắn liền phải đi thử một chút mong muốn thần t h ô n g cảnh trước mắt hắn có khả năng trông cậy vào cũng chỉ có cái này một cái biện pháp thế gian vạn vật tương sinh tương khắc tự nhiên không có vô địch c h i vật c ò n xin tiền bối dạy ta nghe nói lời ấy trần n g u y ê n sắc mặt lập tức đọc lại băng tủy thần ngọc băng tủy thần ngọc cái này tên đối trần n g u y ê n mà nói phi thường lạ lẫm hắn nhìn qua rất nhiều liên quan tới thiên địa linh vật tin tức nhưng tựa hồ còn không có một kiện đồ vật gọi là cái này tên năm đó bần tăng tại linh s u ấ lúc từng nghe qua loại này linh vật tên chính là là nhân gian kỳ vật thiên sinh địa dưỡng trời sinh k h ắ c chế hòa diễm chỉ muốn ngươi có thể tìm tới vật này đem ăn vào bảo vệ nguyên thần tâm mạch bằng vào trên người ngươi hạng gia thân huyết có lẽ liền có thể áp chế kỳ lân thân huyết đem thôn phệ luyện hóa tiền bối nhưng biết nơi nào có trần n g uyên hỏi thiên địa kỳ vật vô cùng hiếm thấy bần tăng cũng không tính được bất quá ngươi có hy vọng ma la thập phần nghiêm túc nhìn xem hắn ta trần uyên lông mày nhữ lại có chút quỳ dị liền ma la đều không tính được tới thiên địa kỳ vật ở nơi nào hắn có thể chẳng lẽ hắn so tiên nhân còn lợi hại hơn bần tăng đi theo ngươi vậy có tiếp cận một năm thời gian nhìn ra ngươi chính là người được trời cao quan tâm khí vận c ư ờ n g đại s o đạo thần cung tất cả đạo chủ đều phải c ư ờ n g đại có lẽ ngày nào đó ngươi đi đường đều có thể đụng phải vậy không nhất định ma la lời nói không chút nào là giả mạo ma la hắn thật cho rằng như thế chỉ có cùng trần h u y ê n tiếp xúc lâu mới biết được hắn rốt cuộc đến cỡ nào sợ p h ả n phất giữa thiên địa tất cả đ ồ tốt đều là chừa cho hắn rất nhiều lần đều có thể cơ duyên xảo hợp gặp gỡ linh vật đem tự thân tu vi nâng lên một thanh một lần là trùng hợp hai lần là trùng hợp nhưng ba lần bốn lần liền không thể vẹn vẹn chỉ dùng trùng hợp hai chữ để hình dùng bởi vì thế gian không có trùng hợp nhiều như vậy Hắn vô ý đi tìm kiếm trần ì m kiếm t nguyên ánh mắt như có điều suy nghĩ nếu là như vậy lời nói trước mắt hắn đủ khả năng trông cậy vào cũng chỉ có khí vận tế đàn tế nguyên chỉ dẫn chỉ là nhìn đến ma la tiền bối đã nhìn ra hắn có chỗ khác biệt nhưng khí vận tế đàn tồn tại hắn hẳn là còn không rõ ràng lắm chỉ có thể đổ cho thiên địa khí vận c h ỗ t chung nhân gian phúc duyên làm sao tiền bối nói có lý văn bối chỉ sợ trước mắt cũng chỉ có thể trông cậy vào về sau vật khí t r â n n g u y ê n cười cười không có nhiều lời nhưng trong lòng của hắn đối với tống luân sát cơ lại là càng thêm thâm hậu có lẽ chỉ có giết tống luân mới có thể có biết băng thủy thần ngọc tung tích chỉ là dựa theo quỹ tích tới nói tống luân tựa hồ cùng h ỏ a kỳ lân vậy kéo không lên quan hệ thế nào chẳng lẽ nói tương lai lương sơn tạo phản thời điểm hội đến thang sơn thuận tay phát hiện thang sơn đại phật bí ẩn không trách hắn như thế suy nghĩ kỳ thật cẩn thận đi bản tính một chút trần n g u y ê n cơ duyên bảo vật liền có thể phát hiện nhiều khi hắn đạt được cơ duyên đều cùng khí vận c h i tử có quan hệ hắn giết đối phương cướp đi khí vận liền tương đương với cướp đi bọn hắn tương lái cơ duyên mặc dù không nhất định chuẩn xác vậy có đôi khi cũng không phải là như thế nhưng hắn thủy chung đều có ý nghĩ này người người mang hạng gia thần huyết thể chất bất phảm lại kiêm tu đạo phật ma ba đạo phương pháp nếu là thôn phệ hỏa kỳ lân liền có khả năng biến thành kỳ lân ma ma la rời đi chủ đề không ở cái trước chủ đề phía trên nhiều đời kỳ lân ma lại là vật gì chỉ là một loại biến hóa mà thôi hỏa kỳ lân dị chủng trời sinh trong nó ẩn chứa bạo ngược suy nghĩ tuy có tinh tiến nhục thân chi diệu dùng nhưng vậy có không nhỏ cơ hội sẽ bị nó sinh sôi ra một chút chân chính ma tính bất quá ngươi người mang lục k i ế p thần binh h o à n g đ ồ bản thân chính là thiên địa t r í tá chi vật lại tại lương châu thành trải qua cả đời chi niệm luyện tâm tâm cảnh đã tròn đầy chính là dương thần chân quân cũng không bằng ngươi cái kêu một chút ma tính đối ngươi hẳn không có cái gì nguy hại chỉ hội tăng cường ngươi lực lượng tính là một chuyện tốt ngươi như có cơ duyên liền có thể nhờ vào đó cơ hội t r i để đem đạo phật ma về làm cơ thể hoặc thành ma hoặc thành phật hoặc duy trì tự thân tiếp theo thực lực tăng nhiều mà là chậm mà nói đối với trần u y ê n cũng không lo lắng ngược lại cảm thấy đây đối với tâm cảnh viên mãn không để lọt hắn tới nói càng giống là một cái khác cơ duyên nếu là đổi một cái khác người chỉ cần tâm cảnh không có đạt tới viên mãn liền có khả năng bị cái k i a m ộ t chút bạo ngược ma tính ảnh hưởng tâm thần tiếp theo thành ma đa tạ tiền bối đề điểm trần u y ê n mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu nói xong về sau hắn liền tạm thời bỏ đi mạnh mẽ bắt lấy h ỏ a kỳ l ầ n suy nghĩ mà là ngược lại trước nghĩ biện pháp giết tống luân dựa vào trên người hắn khí vận tìm đến đến băng tùy thần ngọc ma la cũng theo đó về tới hoàng đồ đao bên trong tiếp tục yên lặng theo tu vi mượn nhờ kim liên khôi phục càng lúc càng nhanh hắn yên lặng thời gian liền vậy càng ngày càng lâu n h ư không tất yếu trần u y ê n nhưng thật ra là không thể đánh quay hắn khôi phục không phải thời gian chỉ hội càng diên càng dài chỉ là có đôi khi trần u y ê n mình đều không có biện pháp gì đứng tại thang sơn đại phật trên đỉnh đầu trầm mặc hồi lâu trần u y ê n nhìn xem phía dưới bình tĩnh nước hồ tâm cảnh không hề bận tâm thả người tiến về thục châu mà giờ phút này thanh châu cảnh nội quan g minh tự trước sáu trăm võ tăng khoanh chân ngồi tại chùa trước một chỗ trên đất trống miệm tụng thất kinh tất cả thiên địa tĩnh tại sáu trăm võ tăng trước đó còn có mấy vị đan cảnh tông sư k h a n h chân ngồi tại trước đó trong đó liên có một vị trần liên quen biết cũ hai to mặt lớn đỉnh đầu chín cái dưới ba khoe miệng mọc ra một viên vô lại ngũ quan giống như là một cái to lớn c h ữ hồi chính là đã từng cùng tiêu vân thăng cố thuần đ á n g người liên thủ chuẩn bị chặn giết trần uyên nhiễm g lượng hòa thượng chỉ nhưng phía sau so khương hà cho mạnh mẽ thu phục hắn cũng là lúc trước trần uyên tại nguyên không bí cảnh bên trong chém giết tính tâm hòa thượng sư thúc trần uyên kỳ thật vẫn muốn lấy lại danh dự lúc trước chặn giết không thể được rồi chỉ bất quá bởi vì hắn thật sự là bật quá đang không xuất thủ đến cho ánh sáng minh chỗ ấn lên tội danh lúc này mới từng bước gác lại số dưới chuẩn bị đợi đến khởi sự về sau lại một đợi nang mấy vị đan cảnh tông sư trước một vị người khoác g i á m chùa lê thưởng mặt mũi hiền lành lao hòa thượng khoanh chân ngồi tại phía trước nhất trong miệng vậy niệm tụng lấy phật môn k i n h văn thiên địa nguyên khi đều phảng phất tại rung động bình thường quang minh tự xem như thanh châu mạnh nhất phật môn thế lực đồng thời cũng là toàn bộ thanh châu cường đại nhất mấy cái đỉnh tiêm thế lực một trong trong chùa hóa dương la hán không ngừng một vị lúc trước đại tấn vừa lập linh sơn truyền đạo trung nguyên liền tung xuống rất nhiều h ạ n giống g quang minh tự xem như trong đó cường thịnh nhất đại biểu một trong cái này chút năm qua một mực đều cùng linh sơn thánh địa có liên hệ kỳ thật vậy không chỉ là quan minh tự trong thiên hạ tất cả phật môn c h ù a triển đều là từ linh sơn truyền đi đạo thống phụng linh sơn vì chính thống thánh địa ngưng tụ lực so với phân tán đạo môn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần thiên hạ chỉ có một cái phật môn cái kia chính là linh sơn mà đạo môn lại không phải như thế thái hư c u n g bích du c u n g côn luân sơn kỳ thật đều xem như đạo môn chính tông thậm chí là núi võ đăng cũng là đạo môn bản chi thục sơn kiếm tông vậy cùng đạo môn có ngàn vạn k i a quan hệ đơn thuần phật đạo chi tranh rõ ràng đạo môn càng mạnh chỉ là có đôi khi cường thịnh đến đình phòng đạo môn liền sẽ bắt đầu phân liệt b í c h du cung thái hư cung chính là ngũ đại thập quốc cái k i a đoạn hỗn loạn thời gian bên trong chỗ chia ra ngày hôm nay quang minh tự chỉnh trọng như vậy nước sạch dội chùa kinh văn lượt thiên cũng là bởi vì một kiện đại sự quang minh tự người mạnh nhất đã từng danh chấn thanh châu phật môn la hán cũng là quang minh tự chủ trì diệu tâm hòa thượng bế quan thời gian có chút quá lâu khoảng chừng thời gian mấy chục năm chưa từng xuất quan mà tại gần đây nó hồn đăng cũng là lúc sáng lúc tối có dập tắt tri tướng phát giác được điểm này quang minh tự hòa thượng trong lòng có chút hoảng sợ cấp tốc phong quang minh tự chuẩn bị tiếp dẫn linh sơn bồ trở về linh sơn phổ thông hòa thượng tự nhiên là không có tư cách này vậy không có có năng lực như thế nhưng là hán cảnh tu vi đầy đủ mượn nhờ linh sơn diệu pháp có cơ hội chuyển thế trọng sinh liền như là trước đó t i ề m long bảng ba vị trí đầu huyền minh hòa thượng một dạng quan g minh tự tụng kinh đã có ba ngày lâu dựa theo lệ cũ cảm giác được thành kính linh sơn bồ tát liền có thể mượn đại thần thông tại quang minh tự bên trong mượn t r ợ hương hòa chi lực hiện ra phát h ơ n thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt liền lần thứ ba đến giữa trưa thời gian quan minh tự đại hùng bảo điện bên trong b ỗ n nhiên dâng lên một đạo kim quang sông lên tận trời chỉ một thoáng thiên đ i ệ biến sắc phương viên trăm dặm kim quang đ ầ y trời một cỗ từ bi chi ý bao phủ giữa t h i ê n địa, quan g minh tự bên trong phía dưới niệm kinh tụng phật gần ngàn quan g minh tự tăng trúng trong lòng tựa như hiểu rõ cái gì một ngẩng đầu nhìn trời chỉ gặp trên bầu trời quan g minh tự một đoàn m ấ y trục trượng lớn nhỏ màu vàng quan g đoàn ngưng tụ giống như một viên sáng tỏ mặt trời bình thường kim quang dần dần thu liễm một tôn hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người cái kia hư ảnh là một tôn bồ tát pháp tướng đầu đội phật quan hai lỗ hai rủ xuống vai cầm trong tay một căn màu vàng pháp trượng một điểm hồng quang ngưng tụ tại trên phát trượng ở tại dưới thân tựa hồ là một đầu hư hào thanh s quan minh tự g i á m chùa trong lòng giật mình thấy do hương hỏa pháp sư sau lưng lập tức không mình hành lễ đệ tử tham kiến văn thủ bồ tát cung nên văn thủ bồ tát giáng lâm cung nên văn thủ bồ tát giáng lâm cung nên văn thủ bồ tát giáng lâm g i á m chùa sau lưng hòa thượng trang miệng một lời trong mắt mang theo thật sâu thành kính linh sơn bốn đại bồ tát đứng đầu tuyệt đối là đã đắc đạo tiên phật hàng ngũ tại phật môn bên trong địa vị gần với phật tổ tức thì bị thành tiên lâu liệt vào trí tôn bảng thứ ba ở trên hắn cũng chỉ có võ đế thành thành chủ diệm hướng nam diệu tâm ở đâu văn thủ bồ tát hương hỏa pháp sư thân cũng không linh động chỉ là giống như một tôn phật tượng bình thường ánh m ắ trong đạm mạc, c tựa hồ là s n lúc lúc tay tay hư v không văn thù bồ tát trầm mặc một trận ánh mắt chuyển hướng quang minh từ phía sau núi nơi bế quan tiếng như chuông lớn thì thẩm rượu tâm la hán hiện thân gặp mặt phía sau núi bên trong quan g minh tự nơi bê quan lòng đất mấy chục trượng sâu một trong toa tháp một tôn gầy như quét tủi giấu hết đèn tắt đầu chọc hòa thượng đang một câu kia hiện thân gặp mặt về sau ngón tay nhẹ bóng núp đ í c h lông mày dài vậy không gió mà động trên thân phát ra một trận nghe đi nghe đi thanh â m một lần nữa tỏa sáng sinh cơ mở ra giống như vực sâu con ngươi hình như có chút bi ý than nhẹ một tiếng từ lòng đất sông lên tận trời qua trong dây lát liền đi tới quan g minh tự bên trong nhìn xem nó gầy như quét tủi áo còn rách nát bộ dáng phía dưới võ tăng cùng hòa thượng nhao nhao hành lễ tham kiến chủ trì tham kiến chủ trì diệu tâm hòa thượng nhìn thoáng qua phía dưới hòa thượng ánh mắt không vui không buồn ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không giống như một v ầ n g mặt trời văn thủ bồ tát hương hỏa pháp sư thân túi người hành lễ hai tay chắp tay trước ngực đệ tử diệu tâm tham kiến văn thủ bồ tát diệu tâm ngươi đột phá bồ tát cảnh cuối cùng vẫn là thất bại văn thủ bồ tát trong miệng phát ra một đạo lạnh nhạt thanh âm đệ tử ngu dốt diệu tâm k h ô n g người diệu tâm ngươi vốn là linh sơn la hán ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian liền đột phá tới la hán cảnh căn cơ thâm hậu vốn cho rằng mượn truyền đạo trung nguyên thời cơ có thể để ngươi tiến thêm một bước không nghĩ tới lại là cả đời khốn tại la cho dù là hương hỏa pháp sư thân vậy có văn thủ bồ tát bản thể một chút thần vận ánh mắt tuy không biến hóa nhưng giọng điệu lại có chút tiếp hận lúc trước diệu tâm là có hy vọng trở thành mười tám vị la hán thậm chí tới chống đỡ thay hàng long la hán nhưng đi ra ngoài lịch luyện lại đời này không có bước ra mấu chốt nhất một bước đáng tiếc đáng tiếc la hán cảnh không vào dương thần không có trí dương c h i thần tránh qua chuyển thế trí đắng cho dù chuyển thế trọng sinh cũng không có ký ức thậm chí không cách nào t h ứ c tỉnh bình thường cả đời không giống như là bọn hán cái này chút bồ tát dựa vào linh sơn hương hỏa thọ nguyên cực cao liền xem như chuyển thế trọng sinh cũng có thể có rất lớn tỷ lệ mang theo ký ức quay về bản thể để bồ tát thất vọng là đệ tử quá mức ngu dốt diệu tâm không dám nhiều lời đã ngươi đã giàu hết đ ẹ t tắt nhiều năm qua lại vì linh sơn cúc cung tận tụy bản tọa hội giúp ngươi một tay chuyển thế trọng sinh văn t h ủ bồ tát kế rồi nói tiếp cảm ơn bồ tát bất quá trước đó ngươi trước giúp ta làm một chuyện văn t h ủ bồ tát pháp thân một điểm quan g minh tự bên trong tất cả tích xúc hương hỏa trong nháy mắt bao phụ tại diệu tâm gậy như que tuổi trên thân n hơn hai t chốc g i trăm linh năm trước bản tọa du lịch trung nguyên tại thanh châu thang sơn phủ ngoài ý muốn phát hiện một tôn dị thú h ỏ a kỳ lân nhưng này hung thú thiên sinh địa dưỡng hung tính khó thuần bạo ngược phi t h ư ờ n g thiên nhân phía dưới dù ai cũng không cách nào hàng phục n à y hung vật về sau bản tọa lấy đại thần thông cùng trận pháp truyền thống từ ngoài vạn g i m rời đến một tôn phật môn kim thân đem hung vật kia chấn áp ở sâu dưới lòng đất hai trăm năm thời gian chấn áp ma d i ệ t cái kêu h ỏ a kỳ lân thực lực m ộ ư ơ i không còn một bây giờ không sai biệt lắm liền đến hàng phục thời điểm ngươi cầm bản tọa pháp chỉ tiến về thang sơn đem thu phục cùng nhau mang đến linh sơn văn h ủ bồ tắc ngầm đầu dội ra một cái tay trong n ư không trong nháy mắt sinh ra một đạo màu vàng của sáng. rơi vào trong tay một chương màu vàng pháp chỉ treo tại hư giữa không trung cần tuân bồ tát p h á p chỉ diệu tâm hai tay nên đón p h á p chỉ lập tức đáp ứng bản tọa lấy quang minh tự hương hỏa vì ngươi khôi phục thực lực nhưng vậy chỉ có một tháng thời gian thời gian vừa tới ngươi nếu là không trở về được linh sơn liền hội hồn về thiên địa v ã n g sinh vô dụng mau chóng chấm dứt chỗ có nhân quả hàng phục hỏa kỳ lân về linh sơn bản tọa tại linh sơn c h ờ ngươi văn thủ bồ tát dứt lời về sau kim quang từng khúc lăn l u diệt biến mất không còn tam tích phản phát chưa hề xuất hiện qua bình thường diệu tâm cầm trong tay bồ tát phát chỉ hai tay chắp tay trước ngực có chút không người cùng tiễn văn t h ủ bồ tát cùng tiễn văn t h ủ bồ tát cùng tiễn văn t h ủ bồ tát phía d ư ớ i quang minh tự tăng chúng gặp kim quang biến mất cũng biết bồ tát hương hỏa pháp sư thân t á n đi đã trở về linh sơn thánh địa nhao n h a u hai tay hợp giải quyết xong nhân quả diệu tâm trong mắt hiện lên một cái thân mặc áo đen nam tử trẻ tuổi bóng dáng đem văn t h ủ bồ tát từ linh sơn lấy truyền tống trận mang đến pháp chỉ cất kỹ từng bước một đi xuống hư không m ặ t hướng phía d ư ớ i quang minh tự tăng chúng một tay chắp tay trước n g nói vần tăng đột phá không có kết quả sắp thân tử đảo tiêu may mã đến bồ tát khai ân đồng ý ta tiến về linh sơn chuyển thế chúng tu từ hôm nay trở đi quan g minh tự chủ trì từ rượu rác la hán đảm nhiệm tiếp tục truyền bá linh sơn p h ậ t lý giáo hóa thanh châu cầm đầu mặt mũi liền lành lão hòa thượng khẽ thở dài một hơi một tay chắp tay trước ngực hơi hơi gật đầu nói cần tuân chủ trì c h i mệnh cần tuân chủ trì c h i mệnh chủ trì trước khi lâm trung lời nói chính là pháp lệnh quan g minh tự bên trong tất cả tăng c h ú n g nhất định phải nghe theo còn nữa bây giờ quan g minh tự bên trong ngoại trừ rượu tâm bên ngoài liền lấy giám chùa rượu rác tu vì cao thấp nhất tiếp nhận chức vụ chủ trì vị trí cũng hợp tình hợp lý rượu rác sư đệ sau này quan minh tự liền giao cho ngươi đến chấp trường nhớ lấy cần tuân linh sơn dạy bảo vâng rượu rác nhẹ gật đầu b i ế chương năm trăm tám mươi chín nhập chủ tục châu trần uyên phụng cảnh thái t h i mệnh tổng đốc ba châu võ sự tỉnh nhìn như quyền lợi phi thường lớn cho dù là đã từng thần sứ ra kinh lịch luyện cũng không có loại này vinh hạnh đặc biệt nhưng ở trong đó lại không phải như thế bà châu nơi nam châu trên cơ bản cùng lương châu không sai bị lắm quân chính đại quyền đều tại trấn nam vương nam cung liệt trong tay tuần thiên ti quyền lợi cũng không lớn tồn tại cảm cũng không cao toàn bộ đều quyết định bởi tại trấn nam vương nam cung liệt hắn cho triều đình mặt mũi nam châu tuần tra liền có thể có chút quyền lợi hắn không cho nam châu tuần thiên ti trên cơ bản liền là cái bài trí huyết châu vấn đề càng lớn cương vực sánh vai hai cái thanh châu lớn nhỏ tài nguyên phong phú tuyệt đối là thiên hạ châu phủ bên trong ba vị trí đầu nhưng vấn đề là tuyệt đại bộ điểm đều không ở triều đình trong k h ô n g chế chân chính lệ thuộc trực tiếp chỉ có hai cái tới gần thang sơn phủ cùng thục châu phủ vượt mà thôi liền cái này vẫn phải lo lắng thỉnh thoảng sẽ có hay không có ma đạo yêu nhân tạo phản tàn sát quan phụ không nói chuyện thường ngày nhưng vậy tuyệt đối là treo tại tất cả máu châu quan viên trên đầu một thanh kiếm sáp cho nên trần u y ê n chân chính có thể có được q u y ề n thế chỉ có thục châu cái này châu p h ụ cương vực vậy không nhỏ s o thanh châu muốn lớn hơn một chút tu hành tài nguyên cũng so với vị phong phú xem như đại tấn mười ba bên trong bên trong khá cao châu p h ụ trọng yếu nhất là thục châu có tiên môn không phải thái hư cung loại này đã ẩn thế chi tô n g môn mà l à như là núi võ đang loại này trực tiếp lập tông tại nhân dân danh xưng nhân gian kiếm tông kiếm tu thánh càng là thục châu giang hồ khơi thủ thục sơn tính cách một mực đều cực kỳ kiên cường không giống núi võ đang bực này đạo môn bàn chi làm việc phần lớn thanh tĩnh vô vi thục sơn đệ tử thả bị gây chứ không c h ị u quong kiếm ý cao tuyệt trần uyên đã từng liền cực kỳ k i ê n kỵ thục châu bây giờ cũng là như thế duy nhất đối với hắn còn tính là tin tức t ố t là trần uyên cùng thục sơn ở giữa kỳ thật cũng không có cái gì ân đ oán lúc trước phụng khương hà chi mệnh chém giết tiềm lòng bảng mười sáu quân tử kiếm triệu hạo đắc tội một vị thục h â u đ a n cảnh trưởng lão nhưng khương hà đằng sau cho giải quyết hắn hảo kiếm thần tự nhiên cũng tới qua t h ụ sơn tú người bên kia sẽ cho hắn một chút mặt mũi lại về sau liền là trần l u y ê n cùng thục sơn kiếm tông thế hệ này đại sư huynh b ạ c h trường khanh hòa hoãn quan hệ xem như không đánh nhau thì không quen biết quan hệ hòa hợp lần trước trần l u y ê n tìm kiếm đại bá ngô đạo tử trên đường trắng dài đằng sau nghe nói tin tức sau còn từng mời qua hắn chỉ bất quá hắn khi đó làm xong việc mà đã rời đi mà lần này hắn trên cơ bản là chuẩn bị đem thục châu xem như là đại bản doanh đi kinh doanh chính là ba châu chi hạnh tâm tất nhiên muốn đi cùng thục sơn đánh tốt quan hệ cái khác trợ giút hắn không yêu cầu xác ờ i vậy không hy vọng thục sơn cắm một vậy chỉ cần nước giế lần trước đường hiến chắc vì phục sinh mình người yêu lừa dết không ít đan cảnh thông sư để thuộc chung khu vực bị hao tổn khá lớn kỳ thật cũng coi là biến giúp đỡ trần nguyên bận thiệu hiệp dùng võ phản cấm tu vi càng cao càng là xem thường quân phủ không phục quản giáo g trần nguyên kỳ thật đã làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị một cái là vì vơ vét tài nguyên cho tạo phản làm chuẩn bị một cái k h á c liền là đánh dụng đại bộ phận đau đầu đem thục châu nắm ở trong tay khương hà mặc dù vậy tại thanh châu kinh doanh rất nhiều năm nhưng đạo thần cung lúc trước chỉ là muốn đặt chân trở thành sánh vai tiên môn tồn tại thế lực căn bản cũng không đủ lại thanh châu địa thế phần lớn nhẹ nhàng, dễ công khó thủ. triều đình đại quân vừa tới liền hội xem tình huống mà từ bỏ đem thục châu nơi kinh doanh tốt nhưng trần nguyên tại cẩn thận giải qua đi lại phát hiện đây không phải một cái đơn giản sự t ì n h thiên hạ thưa võ phương bắc bởi vì xâm phạm biên giới nguyên nhân chỉ có một cái võ đang tiên môn tồn tại so với địa phương khác xem như tương đối yếu thế địa phương trung bộ bị tư mã ra một mực khống chế rất nhiều võ giả chọn lựa đầu tiên nơi liền là phương nam cái này mấy trăm năm không có chịu đựng qua quá đại chiến l o ạ n tài nguyên phi thường phong phú liền xem như vùng duyên hải vậy so ra kém mười đại tiên môn có gần một nửa đều tại phương nam khu vực ngũ đại thế ra hơn phân nửa đều tại nơi đây trần liên rời đi thang sơn đại phật về sau liên đã bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào đem bạch dĩ thư sinh tống luân ra huyết châu trong bóng tối chặn giết đương nhiên bây giờ đối phương nhất định cực kỳ cảnh giác hắn chuẩn bị nằm trong tay trước một cái thuộc châu thế cục lại tính toán chân chính đại sự thuộc trung chia làm mấy cái bộ phận nhưng thuộc châu thành lại không tại thuộc chúng khu vực vậy bởi vì tránh đi thuộc sơn phong mang đại tấn sau khi lập quốc liền đem thục châu thành đứng ở tới gần nam châu vị trí vị trí bình thường tài nguyên mặc dù dồi dào nhưng kỳ thật cũng không thấy được rất nhiều tia sáng đều bị thục sơn kiếm tông cho c ấ p đi mà trần n g uyên đi ngang qua hơn phân nửa cái thục châu rốt cục tại đại tấn cảnh thái chín năm ngày hai mươi hai tháng bảy đã tới thục châu thành trần n g uyên làm rất đ i ệ u thấp vậy cho là mình rất đ i ệ u thấp nhưng trở đến thục châu thành về sau vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một lần tân nhiệm thục châu kim sứ lỗ nhân giáp tri đệ lỗ nhân nghĩa dẫn đầu từ kinh thành cùng những châu phủ khác điệu mà đến tuần tiên ti tinh huệ lại thêm thục châu châu mục cùng thục châu chính tứ phẩm chính hào bình nam tướng quân tự mình ra khỏi thành lên trang diện phi thường lớn dẫn tới hơn bạn bách tính nhịn không được nhịn kỳ thật này cũng vậy rất bình thường trần uyên hiện tại là chính tam phẩm võ chức tuần thiên ti chữ thiên thần sứ còn có to lớn danh vọng cùng trên danh nghĩa chế ba châu quyền lợi tại quan chức bên trên chỉ ít tại toàn bộ phương nam ngoại trừ c h ấ n nam vương nam cung liệt bên ngoài không có người so ra mà vượt hắn các châu châu mục chỉ có từ tam phẩm quan hàm lại là yếu thế quan văn đối mặt quan võ bản thân liền là bình đẳng tư thái bây giờ càng là do、so、trần uyên yếu không chỉ một vợ r i ê n phần mình thân xác trịnh trọng mặc q u a n phục nên đón trần uyên đã đến cung nên hầu ra nhập t h ụ vừa mới tiếp nhận ca ca vị trí lỗ nhân nghĩa dẫn đầu hành lễ đằng sau một mảnh đen kỵ quan viên bao quát châu mục cùng bình nam tướng quân cũng theo đó không mình hành lễ cung nên hầu gia nhập thục u n g nên hầu gia nhập thục u n g nên hầu gia nhập thục á c vị miễn lễ trần n g uyên một thân hầu tức q u a n phục chân đạp hư không t h ầ n nghiệm khé động thiên địa nguyên khi đem sở hữu người nâng từng bước một từ trong hư không đ ạ m xuống dưới mặt ngậm nhạc cười t h ứ cấp vạn hộ triệt hầu địa vị cùng danh vọng sát thực tôn sùng cảm ơn hầu gia cảm ơn hầu gia cảm ơn hầu gia hầu gia hạ quan đã cùng lỗ kim sứ cùng bình nam tướng quân tại tuần thiên ti vì hầu gia thạch tiến thục châu thành tất cả lục phẩm trở lên quan viên đều muốn gan nuôi một cái hầu gia phong thái hy vọng hầu gia không muốn từ chối thục châu châu mục sở hợp không người cười nói trên mặt mang có chút nhân bánh m ị dáng tươi cười phản phất trần u y ê n thật sự là hắn l ệ thuộc trực tiếp thượng quan nếu như thế vậy liền bản hầu liền cung kính không bằng tuân mệnh trần u y ê n nhìn thoáng qua đằng sau quan viên hơi hơi gật đầu có lẽ có người hội không muốn phô trương thậm chí là g i a n dạy một phen cái này chút tự tác chủ trương quan viên nhưng trần liên sẽ không phía sau hắn hay là lôi kéo còn nữa lỗ nhân giáp chết kỷ thật thật không có như vậy tất yếu đánh là triều đình hợp cảnh thái mặt cũng không phải hắn mặt nếu không phải lỗ nhân giáp sớm bị người giết chết khả năng liền sẽ chết tại hân an bại ở trong hầu ra mời hầu ra ân trần n g u y ê n long hành h ộ bộ nhanh chân đi ở đằng trước nhận lấy mấy chục vị quan viên tham viếng cùng vô số dân chúng sùng k í n h còn có hai bên đường rất nhiều giang hồ võ giả hoặc là cực kỳ hâm mộ hoặc là kính sợ hoặc là khinh thường ánh mắt được ước trăm b ước trần n g u y ê n liền cảm thấy chung quanh đánh trên người mình ánh mắt không thua nghìn đạo nhưng trong đó có như vậy mấy đạo tựa hồ là có chút giống như đã từng quen biết ngược lại đem ánh mắt rời tới mặc dù cách xa ngàn trượng khoảng cách nhưng trần liên vẫn là một chút liền cảm giác được người kia là ai t h ư ợ ngàn q u ngự, trượng phạm vi bên ngoài một chỗ trên nhà cao tầng một tên thân mang cẩm bào nhẹ vỗ về dâu dài dưới hàm có chút ngạch t h ư tựa hồ rất là hài lòng tại bên cạnh trung niên nam tử còn đứng lấy mấy người trần nguyên huynh đệ tốt kiêm lớn đoan loại thượng con ngự cùng trần nguyên xem như có chút quan hệ tiểu tình người thượng con hồng chứ ngoài ra còn có ba tên võ giả thủ ở bên người bọn họ đều là thượng quan thị tộc tộc lão cùng hộ vệ địa vị ngày bình thường rất cao mà cái kia tên thân mang cẩm bào nam tử trung niên cũng không phải người khác chính là ngũ đại thế g i a một trong thượng quan thị tộc gia chủ thượng quan thiết hồng đúng vậy a cũng chỉ có như nhân k ị này mới có thể chiếu cố tốt hồng nhi một tên áo trắng tóc dài lão giả cũng là đẩy mặt ý cười thượng quan hồng sắc mặt xấu hổ hồng không biết nói cái gì mà thượng quan ngự thì là cảnh nữ môi có chút xem thường người trong nhà sắc mặt lúc trước bọn hắn cũng không phải hiện tại thái độ khi đó hắn cùng trần u y ế n tương giao vì hắn trần u y ê n bắt tội vân ra giết vân gia thiếu chủ vân hàn kết quả gia tộc vậy không nguyện ý giúp trần u y ê n ra mặt bày làm ra một bộ rùa đen rút đầu tư thế khi đó hắn liền cực kỳ p h ẫ n nộ thậm chí là trực tiếp tìm hắn cha thượng quan thiết hồng lý luận kết quả lại bị cờ mắng đằng sau cũng là như thế cùng cổ g i a trở mặt trần u y ê n cũng là một mình gánh chịu cổ g i a áp lực với tư cách minh đệ tốt thượng quan ngự cảm giác mình cực kỳ thất bại giang h ồ nghĩa tự đi đầu hắn tự cảm thấy mình không có làm đến nơi đến trốn về sau thấy rõ trần u y ê n là người không muốn để cho mội bởi vì thông gia gà cho không nguyện ý người giới thiệu cho hắn kết quả đằng sau lại là mất hứng mà về không nghĩ tới núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liều hoa tơi thượng quan hồng lại bị trần u y ê n cứu được một lần phương tâm tối nữa lần trước trần u y ê n tại lương châu sắp chết nếu không phải hắn ngăn đón chính mình cái này bội bội liền trực tiếp tiến về lương châu mà chuyện này cũng bị gia tộc biết lúc ấy là nghiêm khắc ngăn cản không muốn cùng trần u y ê n nhắc lên quá sâu quan hệ bọn hắn cơ bản b ả n đều tại phương nam trần u y ê n mạnh hơn cũng giúp không được gia tộc đối với song phương đều không có chỗ tốt với lại khi đó trần u y ê n vẫn là sắp chết trạng thái không chừng ngày nào đó liền hồn về tây thiên bọn hắn làm sao có thể đem tộc trưởng đích nữ gà cho hắn nhưng điểm mấu chốt lại tới trần liên tại lương châu không có chết Không chỉ có không khi chỉ chết còn thành công đột phá hóa dương, trở thành đệ ngũ cảnh chân nhân, danh thượng chút công buông còn dương, ngũ còn vọng, quan cũng gia có có được cực điểm danh vọng, khi đó thượng quan gia tộc cũng có đó đột trở đệ điểm lúc ỏ n Trần Nguyên phong vạn hộ hầu, địa vị nhất không tuần thiên ti chữ thiên thần chức vụ, là trên đời này độc nhất vô nhị tuổi trẻ tuần g Lại lại là l thời hai, ti đời tuổi kiệt. về vị vụ, vô sau, sứ địa hầu, thụ một trẻ hộ chữ chức độc có có này thượng quan gia thái độ là phi thường đổi tới hy vọng sớm một chút để trần n g uyên cùng thượng quan hồng thành hôn như thế lời nói liền có thể làm trên quan gia tiến thêm một bước chỉ là không đợi hắn động tác trần uyên lại xem như lên chức tổng đốc phương nam ba châu quyền thế ngập trời lúc này thượng quan gia kỳ thật đã biết thượng quan hồng có chút không xứng với trần uyên nhưng vẫn là ô m một chút suy nghĩ hy vọng cùng trần uyên kết thân cũng hy vọng thượng quan ngự hảo huynh đệ này ở trong đó hỗ trợ hòa giải thượng quan ngự lúc ấy liền muốn mắng một mắng trong tộc lao giả còn có thể hay không muốn chút mặt người ta nghèo tú n g lúc n g ư ờ i tránh không kịp bây giờ người ta huy hoàng n g ư ờ i ngược lại là đổi tới ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẹn câu nói này phóng tới trần uyên trên thân không nhất định phù hợp nhưng cực kỳ phù hợp dưới mắt tình huống thượng quan ngự không n g u y ệ n ý như thế nhưng thượng quan thiết hồng cùng hắn tâm sự nói cho h ắ n biết chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn xem thượng quan hồng cô đắng cả đời hoặc người gả cho những người khác lúc trước thượng quan gia vậy có nỗi khổ tâm bọn hắn mặc dù vậy đứng hàng ngũ đại thế ra một trong nhưng những năm gần đây bởi vì cùng triều đình đến gần nguyên nhân bị cực kỳ nhiều giang hồ thế lực không thích dẫn đến gia tộc thu nhập giảm mạnh khi đó không giúp trần u y ê n thật sự là không thể không như thế mà bây giờ trần u y ê n nhập chủ tục h châu quyền thế kinh thiên nếu có thể mượn trần liên lực lượng tiến thêm một bước tất nhiên có thể làm cho thượng quan gia khôi phục ngày xưa h u hoàng còn có cục, cái cục có cái tộc cái cảm có Thượng Quan Hồng nhưng diện không người, không thể hành động theo cảm tính, hy vọng Thượng Quan Ngự hắn. thể tìm tới kết thật một Một một thể theo thể hai phe phải hy để đều lợi. gia giải ra là lý ở trong tộc trầm tư thật lâu thượng quan ngự cuối cùng vẫn là đáp ứng chuyện này quyết định mang theo phụ thân cùng thượng quan ra mấy tên tộc lao đi gặp một gặp trần uyên nhưng có thể hay không giữ gìn mối quan hệ hắn không có thể bảo đảm có thể hay không để cho trần uyên tiếp nhận thượng quan hồng hắn càng không thể cam đoan bây giờ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đã từng trần uyên cũng là một phương tiến tài sớm dương lộ tài hoa nghe tiếng thanh châu cùng t h ụ châu bộ phận khu vực khi đó thượng quan hồng có thượng quan thị tộc đích nữ thân phận có thể vì chính thê kỳ thật cực kỳ có hy vọng nhưng bây giờ một cái hóa dương gia tộc cùng một cái khác đương triệu vạn hộ hầu chính quan to tam phẩm còn nắm trong tay phương nam ba châu to lớn quyền thế người thông ra trở thành chính thê không có chút nào hy vọng trần n g uyên tại kim loan điện cứng rắn hoàng đế liền là không cưới trưởng công chúa bình dương liền đã biểu lộ thái độ liền hoàng đế con gái người ta đều trứng mắt thú n g chi ngươi một cái tiểu gia tộc nhỏ đến ữ nếu là trần uyên thả ra lời nói đi chỉ s ợ mười đại tiên môn đều cố ý thông ra đây chính là trần uyên địa vị hôm nay cùng quyền thế ngự nhi thưa quang nào t r ngự u y ê thản nhiên nói t h ư n Thượng quang tiết hồng có chút xấu hổ cười cười nhưng cũng không có lại nói cái gì chỉ có thượng quan hồng ngẩng đầu nhìn một chút thượng quan ngự nháy nháy mắt trước đó thượng quan ngự cũng không phải nói như vậy bất quá nàng cũng biết trong đó lợi hại giả ra một bộ thở dài bộ dáng chung quanh mấy cái thượng quan gia tộc tộc lão nhìn nhau một chút cũng có chút xấu hổ nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải bởi vì thượng quan ngự hiện đang nói rất đúng bây giờ trần u y ê n sớm cũng không phải là đã từng trần u y ê n thượng quan thị tộc đứng hàng ngũ đại thế ra không giả như n g vậy cũng là trên giang hồ thanh danh mà thôi kỳ thật thế lực cũng không có cường đại như vậy thậm chí chỉ cần trần liên nghĩ hắn liền có thể tùy thời hủy diệt thượng quan thị tộc bọn hắn cũng chỉ có thể t h ầ m hận lúc trước không có nhìn ra trần uyên tiềm lực chỉ nhìn ra hắn bốn phía kết địch nguy cơ tứ trọng cục diện nhưng nói cái gì đều đã trưởng ư ơ n g năm trăm chín mươi cung tô từ duyệt tu hành thượng quan gia không có t r e o chọc qua trần uyên cũng bởi vì thượng quan ngự nguyên nhân quan hệ bảo trì kỳ thật còn tính là có thể nhưng trần uyên thân cận cũng chỉ có thượng quan ngự một cái người mà thôi nếu như nói bởi vì một câu hoặc là một cái người cái kia đoán chừng không cải biến được trần uyên thái độ điểm này thượng quan ngự là nhất định phải nói ra ngũ đại thế gia cao cao tại thượng cái kia cũng phải nhìn là đôi ai đối với võ giả bình thường với ngũ đại thế gia đích nữ tất nhiên là trèo cao nhưng lấy trần n g uyên trước mắt địa vị cùng thực lực mà nói lại là thượng quan gia tại trại cao ngũ đại thế gia thực lực kỳ thật cũng không có mạnh như vậy ngoại trừ cổ gia có một vị dương thần lao tổ bên ngoài còn lại tứ đại thế gia một cái dương thần đều không có tuy nói tên tuổi xem như cực kỳ vang dội kỳ thật thực lực lại không hẳn vậy giống như là trần n g uyên loại tiềm lực này cố nếu là muốn nắm chặt liền nhất định phải thừa dịp nó còn chưa trưởng thành lên tới thời điểm đầu tư đó là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi có thể nhớ cả đời bây giờ chỉ có thể coi là dẹt hoa c h i n cấm trần uyên còn chưa nhất định lớn thượng quan thiết hồng im lặng không nói trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói chuyện này chính ngươi an bài a dứt lời về sau liền dẫn mấy cái thượng quan thị tộc tộc lao rời khỏi phòng đợi đến bọn hắn rời đi về sau thượng quan hồng ánh mắt giật giật thấp giọng nói đại ca ngươi làm sao thượng quan ngự nhìn xuống phía dưới náo nhiệt dòng người thản nhiên nói thượng quan thị tộc cao cao tại thượng đã quen sẽ không thấp hạ thân đi xem người trần huynh nhìn như bình dị gần gũi nhưng kỳ thật lòng có ngông đen nếu là phụ thân là trước đó như vậy thái độ không có khả năng nói chuyện nhất định phải ép một chút bọn hắn ngạo khí để bọn hắn biết thượng quan thị tộc tại bây giờ võ an hầu trước mặt tính không được cái gì có thể tạo mối quan hệ tốt nhất như là không thể vậy không vừa ý có h o à n khí. đại ca nói đúng thượng quan hồng cùng thượng quan ngự tính cách có chút giống nhau bởi vì lúc trước mấy lần sự t ì n h kỳ thật vậy đối với gia tộc có chút bất mãn nhưng bọn hắn còn không có trưởng quyền căn bản không làm chủ được còn nữa một cái gia tộc sinh tồn chi đạo vậy thật là như thế không có khả năng bởi vì là một cái người mà đi mạo hiểm nhưng sau đó còn muốn cái gì cao hồi báo vậy cũng không có khả năng tiểu m ộ i ngươi yên tâm liền xem như b u ô n g tha ca ca tấm mặt mò này vậy nhất định phải trần minh đưa người nhận lấy thượng quan ngự nhìn ra mọi mọi tâm tư c h ơ bừa đừng nói như vậy trần liên nếu là thật sự chướng mắt ta khi người bằng h ư u vậy rất tốt thượng quan hồng trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười, cười tâm tình không là quá tốt khác c ủ r ũ ngươi nói thế nào cũng là thượng quan gia đức nữ thân gia trong sạch mặc dù không nói được cốt sắc thiên hương nhưng cũng là dung mạo qua người n chi trước ta mặc dù tại trước mặt phụ thân nói như vậy nhưng kỳ thật thượng quan gia tại phương nam nhất là tại t h u c châu vẫn là có như vậy một chút lực lượng trần huynh nhập chủ t h u c châu tổng đốc phương nam ba châu nhìn như như là cao lâu kỳ thực hiện tại căn cơ còn bất ổn thượng quan gia thiện ý hắn sẽ không cự tuyệt thượng quan ngự cười nói còn có mấy ngày trước trương huyền tiểu tử kia rời nam l a n g phủ trước đó cho ta tới một phong thư nói trần n g u y ê n hiện tại đã trở thành hắn nửa cái anh rể trong lời nói rất có nói khoác ta sao có thể nhẫn trần huynh khi hắn anh rể vậy ta coi như anh vợ làm sao vậy cao hơn hắn một chút bối phận thượng quan ngự nhẹ hừ một tiếng ai nha đại ca ngươi làm sao thượng quan hồng có chút xấu hổ ban đầu ở tàng binh cốc ta để cập qua để trần huynh c ư ớ i ngươi nhưng hắn cố kỵ là thượng quan ra ảnh hưởng một khi c ư ớ i ngươi lại nhận hạn chế không cần thiết cùng thượng quan thị tộc đi quá gần nhưng bây giờ thì khác hắn quyền thế áp đạo thượng quan thị tộc phía trên t h n g c n c t h ư ợ n g q u a n ba hưởng, cự đầu a n ra trợ bài hiến quy ngươi g i cách tự nhiên là không nhỏ nhưng phạm là thục châu trên quan trường thái to mặt lớn người không sai biệt lắm đều hội đến đây cũng nên trần luyện cái này vị chính quan to tam phẩm mà lần này cũng là trần uyên chính thức tuyên cáo nhập chủ thục châu trên y ế n hội nâng ly cả chén trần uyên không tự cao tự đại cùng thục châu châu mục cùng bình nam tướng quân trò chuyện đều rất không tệ không nói quen biết nhưng cũng coi là quen biết bất quá đây chỉ là biểu tượng mà thôi bọn hắn nếu là nghe lời tự nhiên hết thể bình an nếu là không nghe lời cái kia trần uyên vì về sau an toàn vậy hội từng bước nghĩ biện pháp khống chế bọn hắn hoặc là đổi đi bọn hắn thời gian ngắn không được sẽ khiến cảnh thái hoài nghi nhưng hắn còn có một năm thời gian đi chậm rãi bố cục kỳ thật không cần đến quá mức bối rối h ế n hội kéo dài đến tối mới xem như rơi thôi lỗ nhân nghĩa c chủ động đem tuần thiên ti bên trong nhà n h ư ờ n g lại sai người quét dọn làm chỉ toàn cung cấp trần uyên nghỉ ngơi v ề p h ầ n chính hắn thì là tại tuần thiên ti phụ cận lại mua một chỗ nhà trần uyên tổng đốc ba châu nơi hạch tâm liền là thục châu hắn tự nhiên không dám vượt qua dám giết thục châu kim sứ thế lực nhất định rất lớn hắn vậy tự biết mình không có thực lực k i a đi ứng đối t r ầ n chính dựa vào vẫn là trần uyên đêm đó đưa t i ệ n tất cả tân khách trần uyên đem lô nhân nghĩa dẫn tới tuần thiên điện bầu không khí lập tức cùng lúc trước có chút khác biệt trần uyên sắc mặt nhạc nhưng nói khẽ người đến thục châu vậy có kém không hơn nửa tháng liên quan tới lô nhân giáp u n g thủ nhưng có tung、tích. ở kinh thành lúc trần u y ê n bị phía dưới đến phương nam tọa c h ấ n thời điểm lỗ nhân nghĩa liền được phong làm thục châu kim sứ bọn hắn gặp qua một lần tứ ngũ thiên tích dẫn đầu về sau trần u y ê n mệnh hắn nhanh chóng chạy tới thục châu trong lúc đó không được chỉ hoãn tốt nhất t r a được một chút liên quan tới giết chết lỗ nhân giáp nguyên nhân còn hắn thì chậm rãi đem tất cả sự vụ đều giải quyết xong mới hội tiền nhiệm lỗ nhân giáp là lỗ nhân nghĩa huynh trưởng quan hệ cực kỳ m ậ t tiết h liên quan tới hắn nguyên nhân cái chết tự nhiên là sẽ không chỉ hoãn ngựa không dừng vó liền chạy tới thục châu thành đối mặt trần liên hỏ ý hắn không có suy tư lập tức nói bẩm đại nhân thuộc hạ chỉ là có chút tiến triển trải qua điều tra ngày đó tập kích l ô nhân giáp lúc h ã n cấp tốc đem mình điều tra đến tình huống một năm một mười nói cho trần uyên nói với khương hà không sai bị ệ lắm nhưng càng thêm cẩn thận một điểm nói cách khác hung thủ xác thực cùng vô sinh giáo có liên lụy trước mắt đến xem xác thực như thế tại ngày đó trước khi đậu thủ huynh trưởng vừa vặn tra được một chỗ liên quan tới vô sinh giáo tung tích tin tức còn không có đến được đến đậu thủ liền vậy ngươi liền trước thuận đường dây này đi thăm dò đừng sợ gây chuyện mà lại đại sự bản hầu vậy có thể giúp ngươi ganh x u n g đến trần uyên thập phần nhận thật tỏ thái độ hắn cho rằng không phải vô sinh giáo động thủ nhưng không cần thiết đi nói cho l ô nhân nghĩa vẫn là câu nói kia l ô nhân giáp chết không trọng yếu thu phục huyết c h â u cương v ự c vậy không trọng yếu chân chính trọng yếu là hắn vơ vét tài nguyên khuyết trương thế lực lớn l ô nhân nghĩa muốn t r a vậy liền thuận đi thăm dò tốt cái khác hắn sẽ không đi quản quá nhiều chỉ cần bên ngoài đối kinh thành bên kia ứng đối quá khứ nó thực là có thể hắn cũng không phải thần thám vậy không có quay lại thời gian đại thần thông truy căn tố nguyên không cần thiết cảm ơn đại nhân lỗ nhân nghĩa bị trần liên thái độ xúc động lập tức quỷ một gối xuống cảm thấy trần liên vị thủ trưởng này lấy trước mắt đến xem thật không tệ chuyện này toàn quyền giao cho ngươi bản quan còn có càng quan trọng sự tình muốn đi làm ngày mai ngươi lấy bản quan danh nghĩa đem nam châu kim sứ gọi thục châu lại thêm huyết châu hai vị thanh sứ nếu là không đến để bọn hắn tự gánh lấy hậu quả huyết châu liên quan đến nguyên tinh khoáng mạch một chuyện căn hệ trọng đại nam châu kim sứ vậy quyền thế không nhỏ hắn muốn tại thời gian ngắn nhất đem bọn hắn lung lạc đến dưới trướng không cầu bọn hắn lập công chỉ cần thành thành thật thật nghe lệnh liền tốt đại nhân yên tâm ti chức lập tức phải đi thôi thời gian không còn sớm sớm đi nghỉ ngơi trần liên khoác k h o tay ti chức cáo lui lỗ nhân nghĩa có chút không n ờ i nhanh chóng nhanh rời đi tuần thiên điện. đưa mắt nhìn người này rời đi trần uyên thần niệm kẽ h động bao phủ toàn bộ tuần thiên điện lấy ra dị bảo thiên thư đem thần niệm dò xét đi vào tìm tới tô tím vui mừng cấu kết một điểm ánh sao truyền đông nói tô cô đ ư ơ n g trần m ô đến thục châu gặp tạm thời không có phản ứng trần uyên liền lui đi ra tại tuần thiên điện bên trong thở phào một cái bắt đầu nhắm mắt giữa thần hắn sự t ì n h có cực kỳ một năm thời gian không nhất định đủ còn tốt nhị cứu cũng coi là hắn một cái trợ lực nếu là như vậy đi tính trên tay hắn liền có hai vị trân quân một vị nửa tản tiên nhân cộng thêm số vị luyện thần trân nhân thực lực đã đến gần vô hạn đại tiên môn cấp độ này. đợi đến hắn có được chân quân chiến lược liền có tư cách cắt cứ t ạ o phản chứ ngoài ra hắn còn cùng ngụy t ấ n phong quan hệ không tệ đến lúc đó có lẽ vậy có thể giúp hắn bất quá thế lực tại dần dần bành trướng hắn quân địch đồng thời vậy tại dần dần bành trướng có tư cách cùng thất s á t điện vật cổ tay lương sơn cường đạo tám trăm năm nội tỉnh hạng gia cùng đa mưu túc trí hạng gia tộc trường hạng thiên thu đông doanh m ậ g di phương bắc ma n tộc còn có mạnh nhất triều đình cùng sau l ư n g của hắn cái kia chút tồn tại cái này chút áp lực rất lớn không kém hơn trên thân có một ngọn núi lấy trần u y ê n trước mắt thực lực còn kém rất xa cho nên cơ hồ từ đầu đến cuối hắn đều có rất mạnh cấp bách cảm giác đi thúc giục hắn trưởng thành gần như không d á m có tùng giải thời điểm có áp lực liền có động lực chỉ ít trần u y ê n như thế đối xử nếu là đối thủ quá yếu vậy không có có ý gì tại trần u y ê n trầm tư thời điểm thiên thư có động tĩnh một đạo cực kỳ quen thuộc thanh â m từ bên trong chuyển đến chúc mừng tô cô nương hiện tại như thế nào trần liên thập phần lo lắng hỏi đạo thần cung bên trong tô tử duyệt cùng khương hà chính là đối trần liên ảnh hưởng lớn nhất người cương h à là hắn tại thông huyền về sau mới tiếp xúc mà tô tử duyệt thì là từ hắn tại bình an huyện thời điểm liền bắt đầu cùng hắn tiếp xúc trong lúc đó giúp hắn không ít lần từ khi kinh thành một lần ngắn ngủi lộ diện về sau tô tử duyệt liền không có tiếp tục qua truyền âm để mấy vị đạo chủ kỳ thật đều có chút lo lắng nhưng cho dù là bọn hắn cũng chưa từng tìm kiếm qua tô tử duyệt lai lịch trừ phi chính nàng chủ động lộ ra tu hành ra chút khúc mắt lục dục tiên kinh ảnh hưởng đến tâm thần một đoạn thời gian đều không thể yên tĩnh cho nên vậy không hề lộ diện tô tử duyệt t r ầ chờ một lát báo cho trần uyên lục dục tiên kinh không phải ma la tiền bối chuẩ làm sao có thể xảy ra sự cố trần n g u y ê n n mưu mày nếu là như vậy lời nói chẳng phải là nói ma là có vấn đề là ta tự thân nguyên nhân tạo thành lục dục tiên kinh là một môn vô thượng diệu pháp cùng ta cực kỳ thích hợp nhưng ta một đoạn thời gian trước nóng lòng cầu thành bị thất tình lục dục ảnh hưởng đến tâm thần lại thêm một chút bên ngoài áp lực cho nên ta nên thế nào giúp ngươi trước đó tô tử duyệt liền từng mở miệng để hắn hỗ trợ hắn cũng không có chối từ bây giờ xem chừng không sai biệt lắm vậy đã đến thời điểm tô tử duyệt trầm mặc thật lâu không có lên tiếng tô hảnh trầm ngâm hồi lâu tô tử duyệt mở miệng nói làm sao tu hành người ta cũng không phải ngoại nhân nói thẳng liền có thể ân phương diện kia tu hành ta một đoạn thời gian dục hòa đốt tâm không áp chế nổi quá lâu thời gian cho nên cần ngươi tới giúp ta đẻ xuống dứt lời cái này khó mà mở miệng sự tình tô tử duyệt liền trở nên trở mặc trần uyên nghe xong câu nói này ánh mắt có chút cổ quái nhưng khỏe miệng kỳ thật lại làm giấy lên một vòng dáng tươi cười tô tử duyệt dung mạo thiên hạ vô song khí chất không có thể so đo so với hắn gặp qua tất cả nữ nhân kỳ thật cũng có thể làm cho người câu lên dục vọng từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn kỳ thật trần uyên liền đang áp chế mình không dám lộ ra mình suy nghĩ miễn cho bị nó c h ấ n áp bất quá ý định này một mực đều quanh quẩn ở trong lòng không nghĩ tới hôm nay lại tô cô nương yên tâm người ta tương giao tâm đầu ý hợp những chuyện này ta nhất định hết sức giúp đỡ tuyệt đối giúp ngươi thành công pháp phản vệ cho đẻ xuống trần u y ê n nghiêm mặt thập phần chính k i n h hồi đáp ân cảm ơn t ô tử duyệt đáp lại một câu muốn nói nàng không thích trần u y ê n vậy dĩ nhiên không có khả năng không phải tại loại này trên tu hành nàng vậy sẽ không chỉ tìm trần liên một c á n người cho dù là dục hỏa đốt tâm vậy vẫn tại liều mã áp chế bây giờ bởi vì ngoại bộ áp lực thật sự là quá lớn nàng không thể không hướng trần liên thẳng t h ắ n ban đầu ở nam l a n g phủ thời điểm phát hiện hắn cùng thẩm nhạn thư đi rất gần t ô tử duyệt trong lòng liền không khỏi có chút không dễ chịu nghĩ biện pháp đem thẩm nhạn thư đưa đi thần n ữ c u n g muốn nói không có một chút ý nghĩ cá nhân cái kia không có khả năng có thể là tham muốn giữ lấy tại khó chịu nàng về sau một mực nói với chính mình khi đó cũng là lục dục tiên kinh tại phản vệ ảnh vang tâm thần nhưng có thể gạt được người khác lại không cách nào lừa qua tử nàng xác thực đối trần h u y ề n tư sinh ra một chút ưa thích từ chừng nào thì bắt đầu không sai biệt lắm là nhìn thấy trần uyên đầu tiên mắt bắt đầu đi nàng gặp qua rất nhiều nam nhân nhưng duy chỉ có trần uyên một cái người ở trước mặt hắn không có chút nào dị sắc thậm chí còn tránh không kịp không muốn liên lụy quá sâu từ khi đó bắt đầu nàng liền đối ra hỏa này có một chút hiếu kỳ lại về sau bắt đầu từ bội phục dần dần diễn biến thành ngưỡng mộ thời gian m ấ y năm từ không có gì cả bò tới bây giờ vị trí tại thần kinh thành n g ă n cơn sóng d ữ tại thành tiên đại bại tận thiên hạ á h kiệt tại lương châu thành một mình chịu chết chỉ có hiểu rõ trần uyên mới có thể phát hiện trên người hắn có một cỗ ma lực để nữ nhân muốn ngừng mà không được ma lực giữa chúng ta không nói tạ chữ tô cô nương ngươi giúp ta nhiều như vậy ta tính cách chính là tích thủy tri ân dũng t u y ể n tương báo ngươi yên tâm có ta tại không có việc gì trần u y ê n nói tiếp ta chỉ là để ngươi giúp ta áp chế phản vệ tô tử duyệt còn tại mạnh miệng ta biết chúng ta liền là trong sạch không thẹn với lương tâm đạo hữu tri tình trần u y ê n hồi tưởng đến tô tử duyệt trên xe trang trí đèn lớn miệng sừng thật không tự chủ được liền hội câu lên biết l i ề n tốt đừng có tâm tư khác yên tâm trần mỗi người lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu n g ư ơ i ý đồ xấu cũng không ít thang sơn nuôi một cái thần nữ cũng nuôi một cái kinh thành vậy có mấy cái làm sao n g ư ơ i cái này là chuẩn bị đem giải nữ nhân xinh đẹp đều cho nhận lấy tô tử duyệt nhịn không được nói ra rõ ràng nàng mới là trước hết n h ấ t đến kết quả trần nguyên lại không nhìn nàng chẳng lẽ liền không thể đối nàng phóng thích phóng thích yêu thương dầu d ì cường cứng một chút hết lần này tới lần khác mỗi lần đều khách khí như vậy khiến cho hiện tại vẫn phải nàng trước tiên nói đừng nhìn nàng tu hành lục dục tiên kinh gặp qua không ít nam nhân nhưng kỳ thật trong lòng phi thường bảo thủ vẫn muốn đều là một cái nam nhân chỉ có thể có nàng một nữ nhân nàng thậm chí có chút hối h ậ n lúc trước nên thừa dịp trần huyền tu vi yếu đuối lúc trực tiếp chấn áp hắn để nàng chỉ thích nàng một cái người không có nó hắn tâm tư kết quả hiện tại đều đánh không lại hắn nhưng nàng cái này hoàn toàn liền là trách lầm trần huyên trần huyên mới vào võ đạo lúc tô tử duyệt cũng đã thiên đan tu vi t r ê n h lệch này có chút lớn để hắn làm cái gì hắn vậy sẽ không làm hắn ưa thích là cường thế hết thể nắm giữ ở trong tay mình tô cô nương người cái này hoàn toàn liền là nói xấu dứt bỏ sự thật không nói chẳng lẽ những nữ nhân kia liền không có sai sao ngoại trừ thẩm nhãn thư là bởi vì thể chất đặc thù là hắn chủ động bên ngoài đằng sau vô luận là từ phu nhân vẫn là dương quý phi cũng hoặc là trương nhị tỷ cái nào cái không phải là các nàng chủ động khí lạnh các nam nhân khi nào mới có thể đứng bắt đầu doạ ta còn không hiểu rõ ngươi tính tình có phải hay không liền lý tỷ tỷ ngươi đều có ý tưởng tô tử duyệt lục dục tiên kinh bắt đầu phản vệ trong lúc vô tình liền ảnh hưởng tới nàng tâm thần nhịn không được muốn cùng trần uyên kéo nói dốc cái này chút phong lưu sự tình cái nào lý tỷ tỷ trần uyên nhữ mày không hiểu ra sao ngươi cứ nói đi bên cạnh ngươi có mấy cái họ lý còn lớn lên xinh đẹp cô nương trường thanh đạo chủ trần u y ê n không biết sao đ ỗ n g nhiên liền toát ra cái này người hừ tô tử duyệt ghen tông dâng lên nhẹ hừ một tiếng cái này tuyệt đối không có ta lấy m i n h đệ tốt hương hà thể ta nếu là đối trường thanh đạo chủ có ý đồ xấu liền để hắn cô đắng cả đời đợi này đều không lấy được lệ hồng x ư ơ n g tuần thiên điện bên trong trần u y ê n cầm thiên thư thập phần thật sự nói lan trật thuộc về khương hà viên k i a ánh sao được thắp sáng nhịn không được bác bỏ trần liên trần liên tô tử duyệt ho nhẹ hai tiếng trần liên lập tức nói lao h ư ơ n g ngươi là lúc nào đến vừa tới khương hà thản nhiên nói bản tọa vậy một dạng lao phu vậy một dạng thiếp thân vậy một dạng khương hà tiếng nói rơi tôi h thuộc về lý tố thanh dương hóa thiên sở trường phong đám người ánh sao vậy đồng loạt sáng lên toàn bộ thiên thư trong không gian lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong tô tử duyệt trần uyên ngay trước như thế nhiều người mặt tô tử duyệt mặt trong nháy mắt đỏ lên nhịn không được dùng ngón chân chụp một cái ba thất hai sành hai vệ quá xấu hổ tô tử duyệt thiếp thân vốn đang thật lo lắng ngươi tình huống ngươi bây giờ cứ như vậy nói xấu thiết thân lý tố thanh dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh nhất không ở nói tố thanh trị ta công pháp phản vệ đúng vậy a i trường thanh đạo hữu ngươi lý tố thanh trần n g uyên ngươi trả lời trước ta một vấn đề vấn đề gì ngươi t r u y ề n tin để khuynh n i ế n đi theo nhạn thư cùng đi thang sơn làm cái gì chương năm trăm chín mươi mốt tô tử duyệt chân chính lai lịch đương nhiên là đi làm yêu làm sự tình câu nói này tự nhiên là không thể nói lung tung trần n g uyên trầm ngầm một cái trước mắt vừa định muốn nói cái gì không nghĩ tới tô tử duyệt ngắt lời hắn mở miệng nói cái gì còn có ngư khuynh yến trương thanh đạo hữu h i ể u lầm trần mỗ cùng ngư tiên tử kỳ thật có chút quan hệ chuyến này để nàng tới chỉ nói là một sự kiện mà thôi trần mỗ làm việc cả đời lỗi lạc tuyệt đối sẽ không làm ngươi muốn loại sự tình này không phải liền để khương hà ân khương hà lập tức ra mặt đánh gãy chỉ đua một chút mà thôi tóm lại trường thanh đạo chủ không cần hiểu lầm liền tốt trần u y ê n chỉ muốn đem vừa rồi những lời kia tranh thủ thời gian tròn đi qua nếu là nói chuyện riêng có tốt nhưng ở như thế nhiều người mặt đàm luận loại sự tình này thấy thế nào đều có điểm gì là lạ lý tố thanh có chút không tin trần u y ê n mặc dù nhìn như là cái chính nhân có tử không gần nữ sắc nhưng nếu thật là không gần nữ sắc liền nên là khương hà dạng này mà không phải bên người vờn quanh nhiều như vậy doanh yến thất tình đạo chủ người trước đó nói tu là đạo hưu cùng trường thanh đạo chủ có chút quan hệ không biết lời ấy bắt nguồn từ gì sở trường phong gặp mấy người có chút t r ầ mặc m chật phá vỡ cái này yên tĩnh lý tố thanh sắc mặt có chút không đúng lập tức che lâm nói vừa rồi tôi mội mội đã nói nàng là công pháp phản vệ có chút thần chí không rõ thôi liền xem như thần chí không rõ cũng nên có chút xuất xứ mới đúng chúng ta đều là người một nhà chẳng lẽ còn giấu giếm chúng ta sở trường phong nhàn nhạt một c ư ờ i chỉ cảm thấy chúng nhân cách bên ngoài có ý tứ dương hoa thiên lao phu tán thành khương hà bàn bạc lý tố thanh trong đầu đều là dấu chấm hỏi vừa mới qua đi làm sao đột nhiên lại cho tới trên người nàng mấy vị đạo hữu hiểu lầm vừa rồi thật chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi tu la đạo hữu làm sao có thể đối tố thanh tỷ tỷ có ý tứ tô tử duyệt ho nhẹ vài tiếng thất tình đạo chủ nói đúng trần u y ê n lập tức trả lời nhưng vừa nói như thế lý tố thanh trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút không dễ chịu nàng kém cái gì luận dung mạo tuy nói so ra kém tô tử duyệt à, nhưng vậy tuyệt đối là thế gian hãn hữu tu vi càng là đạt đến luyện t h ầ n phong địa vị cũng là tiên môn đại trưởng lão không biết bao nhiêu để bao nhiêu võ dàng ngưỡng mộ bất quá loại thời điểm này tất nhiên là không thể nói như vậy nếu không luôn, luôn có chút ăn g ấ m cảm giác nàng cao tuổi rồi nhưng không có cái gì hứng thú nói chuyện yêu đương trọng yếu nhất là thẩm nhạn thư xem như nàng đệ tử ngư khuynh ê yến cũng là nàng đệ tử nếu là nàng cùng trần đuyền thành công để hai cái đồ đệ như thế nào tự xử chẳng phải là trở thành sư đồ trung tùy tùng không được tuyệt đối không được nàng lý tố thanh t h ầ n nữ cung đại trưởng lão hay là mặt tự duyệt ngươi mới vừa nói là lục dục tiên kinh p h ả n vệ cần tu la đạo chủ giúp ngươi đẻ xuống lý tố thanh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng vội vàng chuyển rời chủ đề thiên thư không gian bên ngoài nhìn không thấy một chỗ trong mặt h ấ t tô tự duyệt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng trầm ngâm hồi lâu trầm giọng nói xác thực như thế vậy sao ngươi không nói sớm hại tỷ tỷ lo lắng lâu như vậy lý tố thanh cười nói nàng v ừ a mới bắt đầu còn tưởng rằng tô tử duyệt là gặp được đại sự gì thế mà thái độ khác thường không tại thiên thư trong không gian sinh động nguyên lai vậy mà là bởi vì cái này nguyên nhân không nghĩ tới luôn luôn tùy tiện tô tử duyệt thế mà như thế không có ý tứ a tô tử duyệt xấu hổ cười cười thất tình đạo hữu lục dục tiên kinh chính là ma la tiền bối căn cứ rất nhiều công pháp sáng tạo cực kỳ thích hợp ngươi làm sao có thể bởi vì nóng lòng cầu thành liền có dạng này phản vệ dương hóa thiên mấy người tại điều sau khi cười xong liền cấp tốc quay lại tâm thần dù sao t ô tử duyệt đối trần uyên nhìn với con mắt khác chuyện này bọn hắn đã sớm có cái này b ằ n trước nếu không có như thế ban đầu ở hoàng thành đại chiến về sau t ô tử duyệt vậy sẽ không vẹn vẹn cho trần uyên linh vật chữa thương không sai chuyện này chúng ta mấy người cũng m u ố n biết đương nhiên nếu như việc này xác thực c a n hệ trọng đại không lộ ra cũng không sao lý tố thanh ngữ khí nghiêm trần uyên cầm dị bảo thiên thư không nói gì hiển nhiên vậy tại y ê n l ặ n g nghe t ô tử duyệt bên kia trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói ta lai lịch không thể tầm thường so sánh trước đó cũng không phải tận lực giấu diếm chỉ là không sao thiết thân là t i ê n môn trường lão minh ngục đạo hữu là ma đạo cự phách ác quỷ đạo hữu là người trong tà đạo thiên kiếm đạo hữu là triều đình ám tử tu la đạo hữu càng là lai lịch không thể tầm thường so sánh người ta đám người đều không khác mấy lý tố thanh cười nói ta cùng phương nam yêu tộc có quan hệ tô tử duyệt tiếp tục nói thiên thư trong không gian yên tĩnh một cái trước mắt tựa hồ là đối tô tử duyệt lai lịch giật này cả mình bọn hắn nguyên bản suy đoán nàng là ẩn thế gia tộc một viên nhưng chưa bao giờ hướng yêu tộc trên người mới yêu tộc có ý tứ gì người tựa hồ không phải yêu tộc chân thân a đối mặt theo nhau mà đến hỏi ý tô tử duyệt vậy không đang g i u dếm trầm giọng nói t tô tô h lúc trước ma la tiền bối cũng là thấy được điểm này mới đem lục dục tiền kinh truyền thụ cho ta tu hành nguyên bản đều là làm từng bước tu hành mà thôi nhưng gần một đoạn thời gian yêu tộc có di động xuất hiện t r ù n g lập nam cương cùng tô g i a liên hệ càng thêm thâm hậu lại căn cứ một kiện c ự u vi thiên hồ nhất tộc thánh vật đã nhận ra trên người của ta thiên hồ huyết mạch chuẩn bị để cho ta rút đi nhân thân trở thành từ đầu đến đuôi cựu vi thiên hồ nhất tộc đây đối với người tô g i a tới nói có lẽ là một kiện vẫn là nhưng ta là cực kỳ kháng cự có thể tự tiết thực lực có chút không đủ xông ra không được chỉ có thể nghĩ biện pháp tinh luyện cựu vi thiên hồ huyết mạch nóng lòng cầu thành phía dưới lục dục tiên kinh căn cơ bất ổn ảnh hưởng đến tâm thần tô tử duyệt không có dấu diếm đem mình trước mắt tình huống đủ số đỡ ra chuyện này vì sao a không nói sớm tôi ra theo lời ngươi nói vậy chẳng mạnh đến đâu làm gì che lấp một chút yêu ma mà thôi coi là cái gì chúng ta cùng ra tay cái gì chó má cựu vĩ thiên hồ trực tiếp d ị t nó đạo thần cung mấy vị đạo chủ cũng không có bởi vì t ô tử duyệt thân phận mà cảm thấy xa lánh ngược lại lại nói nàng hồ đồ chuyện này kỳ thật hẳn là sớm một chút nói tôi ra thực lực nhiều nhất cũng chính là ngũ đại thế g i a cấp độ thậm chí còn có vẻ không bằng căn bản không có khả năng là đạo thần cung đối thủ nếu là sớm một chút nói cũng sẽ không có dưới mắt khốn cảnh kỳ thật lúc đầu không muốn phiền phức mấy vị đạo hưu tiếp thân sớm đã nghĩ thông suốt tinh luyện c ử u vi thiên hồ huyết mạch có thể làm cho ta tiềm lực mạnh hơn thời gian ngắn ở giữa nội tu vi bạo tăng kỳ thật ta hiện tại trong lòng mâu thuẫn không sâu lại đã nghĩ n g k ý đối sách ma la tiền bối phụ thân tu la đạo hữu giết ra tô ra dễ dàng tô tử duyệt từ trước đến nay không khéo đang tính toán qua về sau liền có dạng này mưu đồ vốn là không muốn kinh động cái khác đạo chủ nhưng không nghĩ tới âm kém dương sai nói chuyện r i ê n g biến thành bầy trò chuyện cũng chỉ có thể đem mình trước mắt tình huống nói ra thì ra là thế mấy vị đạo chủ lúc này mới chợt hiểu đồng thời vậy thở dài một hơi chỉ cần tô tử duyện không có gặp nguy hiểm thuận tiện ngươi mới vừa nói bây giờ yêu tộc đã bắt đầu đi ra nam cương thập vạn đại sơn trần uyên bắt được điểm mấu chốt mong muốn thăm dò một chút càng thêm chuẩn sắc vấn đề h á n tỏa chân phương nam láng giềng nam châu mà nam châu có giáp giới nam cương thập vạn đại sơn nếu là có yêu tộc náo động lời nói tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn tô tử duyệt đáp lại cái khác ta vậy không rõ ràng bất quá cựu vi thiên hồ nhất tộc cũng đã khôi phục nguyên khí thậm chí gần đây cũng có thể sẽ có động tác lớn ngươi phải cẩn thận một chút ta đã biết tuần thiên điện bên trong ngồi cao lấy trần uyên sắc mặt có chút nghiêm trọng thế cục càng ngày càng phức tạp b hồ đã ngươi là họa phúc t lòng có suy tính vậy chúng ta liền không cần phải nhiều lời nữa bất quá nếu thật là tu la đạo chủ không giải quyết được nhất định phải liên hệ chúng ta đường thần cung cấp vị đạo chủ từ trước đến nay cộng đồng tiến thối sở trường phong mở miệng nói cảm ơn minh ngục đạo huynh lão phu cũng là ý tứ này thôi thôi ngươi tiếp tục nói với tu la đạo chủ đi Lào phu lui là ràng, Phu hắn hẳn đều Duyệt Nguyên người giữa nói trước. Tô Tử duyệt cùng Trần rõ ra cùng còn Mấy bọn ở sở u quấy y dày nghĩ của mình. Không cần thiết đi đã dày bọn hắn, dù sao nên biết không nên biết, bọn hắn cũng thiết của sao biết biết, biết. đi đã đã dù s trường phong lưu lại một đạo tiếng cười thắp sáng ánh sao biến mất không còn tâm tích khương hà không nói một lời tia sáng vậy cấp tốc cảm đ ạ m xuống tô tử duyệt bận bịu bọn hắn không giúp được chỉ có trần nguyên mới được một mực tại nơi này bọn hắn vậy sẽ cảm thấy phiền lòng bất quá trần nguyên giá hỏa này vậy thật là thế thế mà coi hắn làm trừng phạt ngắn phút chốc ở giữa dương hóa thiên sở trường phong cùng khương hà ba người liền cấp tốc lọc góc chỉ để lại lý tố t h a n h một cái ngoại nhân nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng khuyên bảo trần uyên tu la đạo hữu ngươi và ta là một cái bối phận nhạc thư đã theo ngươi khuynh ê yến tuyệt đối không được nàng bị thần nữ cung ký thác kỳ vọng chưa đến có khả năng trở thành c u n g chủ ngươi lời đã nói rất rõ ràng nàng đối với trần uyên sinh hoạt cá nhân sẽ không đi can thiệp nhưng ngư khuynh ê yến dù sao cũng là nàng nhìn xem lớn lên nói là sư đồ kỳ thật cũng coi như nửa cái mẫu thân trần uyên xác thực ưu tú nhưng nữ nhân bên cạnh nhiều lắm còn có tô tử duyệt cái yêu tinh này ở bên n g đi theo hắn nàng cảm thấy sẽ không quá hạnh phúc trường thanh đạo chủ yên tâm trong này quả thật có chút bí ẩn không thể lộ ra ngày sau ngươi liền sẽ biết trần u y ê n nói mơ hồ không rõ nó người khác sau khi rời đi vậy không nguyện ý lại tỏ thái độ ngư k h u y n nghiến là hắn biểu tỷ là hắn nhị cứu chính miệng gà cho hắn chỉ có đem ngư k h u y n nghiến sự t ì n h xử lý tốt trần hoài nghĩa mới có thể tại về sau tận toàn lực giúp hắn không nhất định thu nhưng quan hệ nhất định phải đánh tốt thuận tiện lại tiêu mất một cái nàng cùng nhị cứu ở giữa ẩn đoán trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt lý tố thanh k h á thở dài một hơi lại nói tiếp tô tử duyệt thiết thân cùng ngươi tỉnh làng ca ca nhưng không có bất cứ quan hệ nào ngươi về sau không cho phép lại nói loại chuyện này biết không tố thanh tỷ tỷ bên ta mới đi nói mới nói không cần thiết giải thích ngươi bình an không sự t ì n h liền tốt bản tọa vậy lui trước các ngươi tiếp tục nói chuyện đi lý tố thanh hừ một tiếng cấp tốc cắt đứt quan hệ toàn bộ thiên thư không gian bên trong qua trong dây lát liền lại chỉ còn hạ bọn hắn hai cái người tô h cô nương trần n g uyên phá vỡ cục diện bế tắc nhớ kỹ ta mới vừa nói ta lúc nào đi nam châu tìm ngươi ta hiện tại còn không có hoàn toàn luyện hóa cựu vị thiên hồ nhất tộc thánh vật ngươi trong vòng một tháng cũng có thể rõ ràng đầu tiên nói trước ta chỉ là để ngươi giúp ta áp chế một cái phản vệ ta biết chúng ta chỉ là cực kỳ thuần khiết đạo hữu quan hệ trần n g u y ê n cười cười còn có tố thanh tỷ tỷ ý tứ ngươi cũng nghe đến không cho phép đối ngư à n có cái gì ý đồ khuynh h i ê n có cái gì ý đồ xấu ngươi hiện tại đại sự chưa thành không thể trầm mê ở nữ sắc ở giữa t ô tử duyệt nhịn không được lại để điểm một bản nàng đều không biết mình vì sao a sẽ nói ra lời nói này nhưng đến bên miệng muốn đẻ xuống đều làm không được đại trượng phu thân cư giữa tiến đ i ệ quyết không thể trầm mê ở tiểu sắc ở giữa câu nói này ta biết tô cô nương yên tâm chính là lý tố thanh g i ả i cực kỳ ung dung có một c ố quý khí không thua tại dương quý phi không sai biệt lắm đã chín muốn nói không có một chút tà niệm cái kia tử nhưng không có khả năng nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi trần u y ê n có thể khắc chế ân t ố t thời gian không còn sớm sớm đi nghỉ ngơi a tô tử duyệt tạm biệt một tiếng không đợi trần u y ê n đ á p lời liền cắt cắt đứt liên lạc nhịn không được đưa tay sở lấy có chút hiện mặt đỏ mọc ra một ngụm cái này cựu vĩ thiên hồ nhất t ộ huyết mạch tại sao có thể có loại biến hóa này ai hôm nay mặt mũi xem như mất hết một bên khác cảm giác được thiên thư không gian triệt để lâm vào yên lặ Trần Nguyên bút một ú tháng thời gian trước mắt đến xem còn tính là tương đối rộng rụi ngược lại là yêu tộc bên kia để trần uyên cảnh giác không ít hắn cực ít cùng yêu tộc đánh ra đường nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn kiên kỵ bắc man xâm phạm biên giới chỉ là gần mấy trăm năm mới có họa lớn mà nam cương yêu tộc thì là một thanh treo tại n h â n tộc trên đầu lợi kiếm từng tại năm đời mới nước lúc hoàn toàn xem nhân tộc bách tính như máu ăn nếu không phải sở thái tổ hành không xuất thế chấn áp thiên hạ hiện tại chỉ sợ nhân tộc gặp phải hội càng thêm khó qua không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm hôm sau một đêm không có chuyện gì xảy ra kết thúc cùng tô tử duyệt nói chuyện về sau trần u y ê n lại suy nghĩ sâu s ắ c hồi lâu mới trở lại tuần thiền ti bên trong trong trạch viện nghỉ ngơi tu hành đối với bây giờ trần liên mà nói đã đủ để không ngủ không nghỉ tu hành tức là nghỉ ngơi mà hắn nhập chủ thục châu tin tức vậy tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tốc độ hướng phía bên ngoài quyết tán đầu tiên là thục châu tiếp theo chính là nam châu cùng huyết châu những nơi khác t i ê n nhiệm ngày đầu tiên trần uyên không có đốt cái gì lửa lỗ nhân nghĩa còn tính là trung thực thục châu tuần tiền ti tổng bộ không sai biệt lắm vậy là vừa vặn trùng kiến nhóm lửa không cần thiết bất quá hắn vẫn là điều mấy cái thanh sứ cùng phó sứ lần lượn từng cái nói chuyện trước thăm dò một cái về sau lại dần dần lôi kéo thượng quan ngự bên kia bái t i ế p cũng đã đưa đến trần uyên tất nhiên là cảng sẽ không bày ra cái gì ra đỡ hôm qua liền đã phát hiện bọn hắn tồn tại gặp một lần cũng không sao. thượng quan thị tộc tại thục châu thâm căn cố đế giao hảo có ích vô hại vang buổi chưa điểm thượng quan ngự mang theo thượng quan hồng cùng thượng quan thị tộc t r ư ở n g thượng quan thiết hồng lại thêm mấy vị thượng quan thị tộc tộc lão liền dẫn không ít hạ lễ đã tới tuần thiên ti trần u y ê n nhận được tin tức về sau tự mình đi ra ngoài đ ò lấy cho đủ mặt mũi gặp qua hầu gia gặp qua hầu gia thượng quan thiết hồng mặt ngậm n h ạ t cười trải qua thượng quan ngự gõ tư thái không dám thả quá cao lấy trần liên chiến tích thắng qua hẳn cô kỵ cũng không phải việc khó gì mà vị này liền là thượng quan bá phụ a không cần khách phí như thế trần mỗ cùng thượng quan huynh tình như huynh lệ khách khí cũng quá qua xả trần uyên đi lên trước chắp tay cười nói thượng quan hồng cũng theo đó ngầm đầu trên mặt lơ đãng hiện lên một tia đỏ ửng giơ tay lên nói trần trần minh a hồng tu vi vậy càng ngày càng cao lễ không thể bỏ thượng quan thiết hồng vội vàng chối tử mấy vị mời trần uyên thấy thế vậy không cần phải nhiều lời nữa cười a a mang theo mấy người tiến vào tuần thiên điện bên trong linh t r ả dâng lên về sau trong đại điện bầu không khí có chút tiến tĩnh thượng quan thiết hồng t r ú n g quy là nhất tộc tộc trưởng kiến thức không ngắn tiến lên hòa giải khen tán trần uyên trước đó chiến tích nói hắn cái tuổi này có thể làm đến bước này được sưng tụng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bá phụ quá khen thượng quan huynh cũng là nhất thời tuần kiệt lần này hầu gia nhập chủ phương nam lại tọa trần thục châu có ngự nhi cái tầng quan hệ này ngày sau nhưng phạm là có việc có thể cần dùng đến thượng quan thị tộc nhất định toàn lực giúp đỡ thượng quan thiết hồng vội vàng tỏ thái độ vậy xin đa tạ rồi thượng quan thị đâm căn thục châu mấy trăm năm danh vọng rất cao ngày sau thật có mượn lực địa phương thượng quan thiết hồng thức thời mà trần huyền thật cao hứng hoàn toàn quên đi đã từng một chút không thoải mái kỳ thật cho dù là trước đó hắn dùng thượng quan ngự danh nghĩa kết thủ kỳ thật cũng không có trông cậy vào thượng quan gia chỉ là cho mình một sư gia nổi danh mà vốn là trần liên c kéo nhóm quyền thế không biết so cái gì huệ lệnh chi phủ mạnh gấp bao nhiêu lần liền xem như ngũ đại thế ra vậy sẽ không đi trêu chọc tuần thiên ti thần sứ miễn đến mang đến thái họa mấy cái tộc lão v ậ y hợp thời đâm vài câu miệng tổng thể tới nói trò chuyện với nhau thật vui thượng quan thiết hồng cực kỳ thông minh không có trì hoãn quá lâu thời gian lần đầu gặp mặt có cái ấn tượng liền tốt ngày sau còn có càng nhiều cơ hội nguyên bản bên trên quan h ư n g cầu v ồ n g còn muốn lưu thêm một hồi nhưng cũng bị thượng quan ngự dùng ánh mắt đưa tiễn tuần thiên điện bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại có hai người bọn họ thượng quan h u y n h nói ra suy nghĩ của mình trần u y ê n hiếu kỳ nhìn xem hắn nghe trương h u y n ó i ngươi coi tỷ hạt p u ân trần huyền nói ngươi coi tỷ hạt phu ân trần huynh hai ta quan hệ này ta làm cái anh vợ cũng không có vấn đề a thượng quan ngự cười ha hả nhìn xem trần uyên trần uyên mấy cái này bằng hữu thật sự là có ý đồ t ỷ t ỷ m ộ i m ộ i đều hướng về thân thể hắn chồng t r ư n g minh cho ngươi truyền tin trần uyên nâng trung trà lên khẽ nhấp một miếng không sai ngươi lần trước gặp hắn về sau liền lập tức ngựa không dừng võ phái người cho ta đưa tin nói ngươi bây giờ đã trở thành hắn nhị tỷ phu cho nên thượng quan ngự thập phần thật sự nói cho nên Huyền tỉ, trương n u y ệ n nhị tỷ trương nguyện xu đều có thể nhận lấy tiểu hồng cũng không kém cái gì a thượng quan h u n h ngươi biết ta kỳ thật ta không phải một người tốt trần liên trầm ngâm một lát nếu thật là ra vẻ đạo mạo người tốt tiểu mội vậy không nhất định ưa thích tình cảm loại chuyện này ai cũng không nói được ngươi như thế ưu tú còn từng cứu qua nàng tính mạng đối ngươi phương tâm tối hứa cũng là một kiện rất bình thường sự tình trước đó ngươi không đồng ý là bởi vì cố k ỵ thượng quan gia đối ngươi ảnh hưởng ta có thể hiểu được nhưng bây giờ ngươi quyền thế đã áp đảo thượng quan thị tộc phía trên không người nào dám đối ngươi khoa tay m ú i chân với lại nói một lời chân thật ta biết ngươi lòng m a n trí lớn không cam lòng bình thường tất phải sẽ ở phương nam làm ra một phen đại sự thượng quan thị tộc mặc dù không bằng ngày xưa hưng thịnh nhưng vậy còn có như vậy một chút nội tình ngươi c ư ớ i tiểu muội thượng quan gia liền tương đương với lên ngươi chiến xa lại có ta ở đây trong đó toa c h ấ n thượng quan thị tộc tuyệt đối không dám có chút gì thâm thượng quan ngự sắc mặt nghiêm túc không có cảm thấy đây là một câu nói đùa với lại đối với trần uyên hắn cũng là thật muốn đích thân lên kết thân hắn cùng trần uyên quan hệ cho dù tốt ngày sau theo hắn tu vi cùng địa vị trướng vậy hội kéo ra một khoảng cách không giống như đã từng trải qua như vậy thân cận nhất định phải tại trần uyên bên người có một cái cầu nối thông ra chính là một cái phương pháp tốt nhất hắn đã sớm nhìn ra trần nguyên là cái tiềm lực vẫn muốn đầu tư một thanh nhưng bất luận là trần nguyên vẫn là thượng quan thị tộc cái kia chút lao ngoan cố đều không quá nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ có thể gắt lại hiện tại hắn đã từng dự cảm thành sự thật trần nguyên t i ề m lòng xuất huyên đại bàng dương cánh ngắn ngủi hơn năm thời gian liền đứng ở giang hồ cùng triều đình thượng tầng một chân dẫm lên triều đình một chân dẫm lên giang hồ đợi đến căn cơ vững chắc ngày sau tất nhiên còn có động tác lớn cái này chút từ hắn trong quan sát liền có thể nhìn ra trần nguyên không phải một cái sống dưới người hạng người hiện hôm nay thiên hạ dung chuyển đã có chiến loạn dấu hiệu vì để cho thượng quan gia tái tạo huy hoàng, hắn nhất định phải đặt tiền c u ố c trước tìm một cái tiềm lực trần n g uyên liền là hắn tin tưởng nhất người hắn cùng nhau đi tới bại tận thiên hạ anh t u y ệ t danh vọng cao tuyệt có thành tựu i đại sự cơ hội lại bọn hắn còn quen biết tại không quan trọng tình nghĩa sâu nặng bên trên quan gia mong muốn áp chú không phải hắn không thể còn có thượng quan hồng cảm mến tại trần uyên vì tiểu nội hạnh phúc hắn nhất định phải chủ động mở cái miệng này thượng quan gia nghiêm túc trần uyên ánh mắt nhìn chăm chú hắn không dối gạt trần huynh nói kỳ thật gia tộc sớm có thông gia ý nghĩ nhưng bị ta ép xuống đối phụ thân nói ngươi cùng tiểu nội tình đầu ý hợp lúc này mới gác lại x u n dưới không phải hiện tại tiểu mội đã lập gia đình ta đã biết t r â n h u y n h nói một lời chân thật ngươi đối tiểu mội thật không có một chút thích không nếu quả thật nếu là như thế ta hội hướng phụ thân từ chối thượng quan ngự nhắm hai mắt chuyện này tạm thời trước hết định ra đi nhưng thành thân một chuyện không cần x u ấ t ruột ta hiện tại trong tay sự tỉnh quá nhiều chờ ta cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm sẽ nói cho ngươi b i ế ta t t r â n liên cho thượng quan ngự một cái hứa hẹn thượng quan thị tộc đối hắn trưởng không thục châu s á c thực còn có rất lớn tác dụng cách không ra cái này trợ lực hắn không muốn bỏ lỡ phần này trợ lực về phần thượng quan hồng đã từng trần liên vừa đi vào cái thế giới này bên người nguy cơ từ phía thực lực lại rất thấp kém nói chuyện yêu đương sẽ chỉ làm hắn rút đao tốc độ trở nên trượm mà bây giờ không sai biệt lắm đã có thực lực này người sống một thế không phải là vì quyền thế cùng nữ nhân cùng trường sinh sao hắn sẽ không đi lừa gạt mình giả ra cái gì chính nhân quân tử bộ dáng với lại theo hắn tu vi càng ngày càng cao mong muốn dòng dõi vậy càng thêm gian a n tốt nhất lựa chọn tự nhiên là cưới nhiều mấy nữ nhân mở n h á n h tàn lá mặc dù không phải hiện tại nhưng cũng phải phòng ngừa chú đáo huống hồ đối với thượng quan hồng hắn cũng không p h i n chán về phần tình cảm chậm rãi bồi dưỡng là được nghe trần n g uyên khẳng định trả lời chắc chắn thượng quan ngự trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười chỉ cần việc này định ra liền tốt thượng quan thị tộc cũng không phải cố tình gây sự tính cách dùng cái này cũng có thể tốt hơn k i ể m chế lại thượng quan thị tộc vì trần huynh sử dụng trần n g uyên hắn giờ phút này sinh ra một cái ảo giác thượng quan ngự thật sự là thượng quan thị tộc thiếu chủ có vẻ giống như đứng ở bên phía hắn mà không phải thượng quan gia cái này thư thái loại huynh đệ tốt xác thực rất tốt trần n g uyên giờ phút này đều có chút cảm động thượng quan h u n h việc hôn nhân là đ á ứng nhưng có một việc ta muốn trước sớm nói trần uyên ho nhẹ hai tiếng tiếp tục mở miệm thượng r ầ n u chuyện. y n miệng. Chính thêm một chuyện. Trần Huynh nói nói phần nữa, n h thêm cứ mở lời một n trong nói ý tứ đã nói rất rõ ràng, liền xem như cùng g tứ rất t rõ lời ý đã xem h ư quan gia thông ra t h ô ngự ra, rơi trên quan quan nhưng chính thê vậy rơi không đến bên trên quan cầu vồng trên thân. Thượng n thê g cầu vậy đầu tiên là lông mày nhỏ dưới b ấ t quá rất nhanh lại d ã n ra ra giữa lúc này hắn xác thực đã có cái này chuẩn bị cái khác người không nói cũng tỷ như trương huyền còn có một cái tỷ tỷ đâu chính thê chỉ có một cái còn nữa theo thượng quan hồng theo trần n u y ê n địa vị tăng lên có lẽ còn có càng thêm cường đại thế lực đi thông ra cũng hoặc là trần u y ê n bản thân còn có nhân tình muốn tranh cái này đầu tiên thượng quan thị tộc liền phải có được mười đại tiên môn cấp độ thế lực chỉ cần trần h u y n h ngày sau không xử tệ tiểu nội liền tốt thượng quan h u y n h yên tâm ngày sau ta nhất định sẽ không xử tệ á hồng ngày sau nàng liền xem như mình nữ nhân trần liên cũng không phải một cái phụ lòng lương bạc tính tình có ngươi câu nói này ta an tâm vô cùng đơn giản nói xong cùng thượng quan thị tộc liên minh sự t ì n h vô luận là trần liên vẫn là thượng quan ngự trong lòng kỳ thật đều rất vui vẻ bọn hắn quen biết tại không quan trọng giao tình không cạn nếu là bởi vì một chút lợi ích trở mặt thành thủ là ai đều không muốn nhìn thấy sự tỉnh lưu lại thượng quan ngự mấy cách giờ cũng cùng một chỗ ăn một bữa sau khi ăn x o n g thượng quan ngự đứng dậy cáo tử trần uyên đem đưa ra đại môn liền trở về tiếp tục bắt đầu tu hành chuẩn bị tiến về nam châu công việc một bên khác từ tuần thiên ti trở về về sau thượng quan hồng cũng có chút vội vã không nhịn nổi tại trong khách sạn đi qua đi lại suy tư thượng quan ngự làm sao còn không trở lại sự t ì n h đến cùng xử lý thế nào cũng không biết phái người đưa cái tin cái gì thằng đợi đến bóng đêm lờ mờ thời điểm thượng quan ngự mới vội vàng đến hiện đang ở khách sạn vừa vừa đẩy cửa ra thượng quan hồng trên mặt liền đã phủ lên dáng tươi cười vội vàng bưng đi qua một chén trả nóng ôn nhu hỏi nói, huynh trưởng trở lại sốt ruột chờ đi thượng quan ngự trêu đùa hai câu vốn cho rằng thượng quan hồng hội ngượng ngủ tránh đi kết quả lại là thập phần nghiêm túc nhẹ gật đầu sốt ruột chờ mau nói nói trần huynh bên kia là cái có ý tứ gì thượng quan ngự đưa mắt nhìn nàng một lát k h ẽ thở dài một hơi chậm rãi ngồi xuống thượng quan hồng trong lòng hơi long một cái một cố lo lắng đau đớn s ô n g lên đầu cắn răng quay lưng lại nháy nháy mắt về sau lại chuyển qua thân cười nói không có chuyện trần huynh hiện tại danh khắp thiên hạ quyền thế ngập trời trước mắt ta kỳ thật vậy rất bình thường chớ vì ta đả thương huynh đệ các ngươi ở giữa tình cảm ta thượng quan hồng kỳ thật vậy, vậy không thích lấy chồng một l đi ò một người một h nha dù sao cũng phải có cái tưởng niệm nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không có tôn nghiêm ưa thích về ưa thích nàng không muốn như vậy hẹn mọn tình đầu ý hợp tốt nhất như là phi thường miễn cưỡng còn không như một thân một mình nàng tính cách kỳ thật cùng thẩm nhạn thư có chút giống nhau đều có một c ố khí khá i hào hùng thời điểm không còn sớm đại ca ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi ta ta ra ngoài hít thở không khí mà gần nhất phụ thân đi theo thế nhưng là đem ta cho b u ồ n bực hỏng thượng quan hồng trên mặt mang lên dáng tươi cười quay người rời đi vừa đẩy cửa ra thượng quan ngự thăm thẳm thanh â m chuyển vào bên hai thật c ă m lòng giang hồ con cái xưa nay không quan tâm nhi nữ tình trường hắn có chi lớn hướng ta vậy có thượng quan hồng một chân đạp ra ngoài phòng nếu như thế cái kia dễ tính vừa rồi ta còn muốn nói cửa hôn sự này định ra nữa nha Đã đi ngươi không nguyện ý, coi như sóng, coi ý thượng ô thôi, thông i đi thôi. Ra ngoài thấu t khí h ra vậy.、Thượng、quan ngự lời còn chưa nói hết một chân đạp ra ngoài cửa thượng quan hồng một lần nữa lại thu hồi lại đem cửa bành một tiếng đóng lại quất ra bên hông trường kiếm g ắ t gao nhìn chằm chằm thượng quan ngự thượng quan ngự ngươi ngươi dám trêu chọc ta ta nhưng không có trêu vào ngươi chỉ là thở dài một tiếng con gái lớn không dùng được mà thôi không nghĩ tới ngươi còn có dạng này trí hướng khi ca ca ủng hộ ngươi chúng ta làm nữ hiệp không thể so với làm người khác cô dâu nhỏ cường thượng quan ngự a a một cười mà việc này thượng quan hồng trường kiếm đã nổi lên h à n quang nhịn không được đâm ra một kiếm nàng vừa rồi quấn cảnh bị thấy rõ ràng cái này tuyệt đúng là thượng quan ngự cố ý tiểu muội khác xúc động ngươi có còn muốn hay không gả cho trần uyên tại trường kiếm khoảng cách con mắt còn có một thước khoảng cách lúc thượng quan ngự vội vàng trả lời trường kiếm thu nhập vỏ kiếm thượng quan hồng nhìn chăm chú hắn trầm giọng nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra sự tình đã định ra ta bên này cùng phụ thân nói một câu mô phỏng một phần hôn thư là được bất quá cụ thể thành hôn thời gian còn không có định nhất gần một hai năm đoán chừng đều không được trần h u n h bên kia sự tình quá nhiều không có rảnh rỗi đi làm cái này chút thật, thật ý tứ nói đúng là t a h i tại ệ n thành hán hôn trở thê. t đã h vị ư ợ n g quang h ồ n cố nén vui mừng, tận khả năng duy trì vui k hồng thợ phào một cái ngồi xuống đông nhiên quát ở mặt cảm ơn đại ca bất quá chuyện này là đ ị n h ra nhưng còn có một việc phải xem ngươi ý kiến t h ư ợ n g q u a n ngự ngồi ở tại đối diện gõ bàn một cái chuyện gì trần h u y n h nói cho ta chính thêm một chuyện ngươi chỉ sợ t h ư ợ n g q u a n hồng n g n g đầu ta cũng không làm được cái này có thể cùng ở bên cạnh hắn là được n g ư ơ i tốt xấu cũng là thượng quan gia đích nữ có thể hay không có chút tiền đồ thượng quan ngự gặp nàng lập tức đáp ứng một điểm thận trọng cùng do dự đều không có một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép cho nên đại ca ngươi có thể làm cho ta khi trần gia chính thê thượng quan hồng một mặt hầu nghi không thể vậy ngươi nói cái này chút làm cái gì thượng quan ngự ngươi bây giờ còn chưa có g ả đi đâu cứ như vậy hướng về hắn nếu là g ả đi còn cao đến đâu thượng quan ngự h ò khan hai tiếng cảm thấy mình cô mội mội này có chút nuôi không quen đừng nói ta ngươi không phải cũng một dạng hướng về trần liên được rồi cùng ngươi không có gì để nói nhiều mình nghĩ cho khỏe đi cái này mấy ngày trần huynh đều có thời、gian. ngươi không có việc gì tìm hắn tâm sự câu thông câu thông tình cảm ta không đi tham gia cùng thượng quan ngự khoát khoát tay quay người rời đi ngươi vội vã đi làm gì thượng quan hồng nướng m ẩ y thượng quan ngự trang quá đầu nhàn nhạt một cười trương huyền tên kia không phải nói trần u y ê n là hắn anh d ạ sao hiện tại ta là trần u y ê n anh vợ theo quy củ hắn phải gọi ta ca không duyên cơ cao bối phận nhất định phải nói cho nói cho họ trương thượng quan ngự còn nói nàng không có tiền đồ liền cái này bộ dáng cũng không giống là cái gì có tiền đồ bộ dáng liên tiếp ba ngày trần uyên đều rời đi tuần thiên ti một bên tu hành một bên xử lý t h ụ c châu tuần thiên ti sự t ì n h xếp vào thân tín chân tuyển nguyện ý đầu nhập vào hắn tuần thiên sứ chứ ngoài ra còn đang chờ đợi lấy nam châu kim sứ cùng huyết châu hai vị thanh sứ yết kiến mà tại cái này nhàn rỗi thượng quan hồng vậy từ bỏ trước kia ngượng ngủng chủ động tìm tới trần uyên nói chuyện phiếm làm tỉnh thượng quan thị tộc bên kia đã cơ bản định ra mặc dù không có công khai nhưng thượng quan hồng đã trước một bước chương nguyện xu trở thành hắn vị hôn thêm ộ t trong có tầng này thân phận vô luận là thượng quan hồng vẫn là trần uyên đều không tại nhăn nhó ngắn ngủi mấy ngày tình cảm li đặt đến hai luy trình độ thượng quan hồng cũng nhìn thấy trần u y ê n cao lệnh một m ắ t khác lập tức có chút không biết làm sao hoàn toàn không nghĩ tới trần u y ê n sắp tâm thế mà nặng như vậy phá hư hình tượng ngược lại là không có bất quá đối với trần u y ê n hắn cũng coi là có càng thêm khắc sâu nhận biết cũng tại trần u y ê n đề điểm dưới chuẩn bị mấy ngày nữa liền đi một chuyến thang sơn phủ gặp một lần từ phu nhân nhận nhận môn hết thạy đều tại hướng phương hướng tốt chuyển biến một ngày này đạt được trần liên nghiêm lệnh huyết châu hai vị thanh sứ cùng nam châu kim sứ không dám chút nào trì hoãn thời gian miễn cho gây nên cái gì không thể dự liệu hậu ngựa không dừng vó liền đến đây bái kiến trần liên vị này hàng thật giá th đại nhân ngoài a m Kim Châu nhân tới. Sứ Lộ n h ĩ a đi v à tuần thiên dứt, một tên tuần vội vã xông vào đại điện, không người nói. Ơn, bọn hắn. còn xông chưa Lời vội để cha vã v o đ ạ điện, Đại nói. ngoài không mình hành lên nói. Đại nhân, ngoài thành có người muốn gặp ngài xem ra kẻ đến không thiện trần n g u y ê n n h ữ n g mày tới cửa khiêu chiến loại chuyện này hắn đã hồi lâu cũng chưa từng gặp thấy qua trầm giọng hỏi là người phương nào a bầm đại nhân cái k i a lão h ỏ a thượng tự xưng là quang minh tự tiền nhiệm chủ trì diệu tâm quang minh tự chủ trì diệu tâm trần liên con mắt nhảy một cái ánh mắt bên trong hiện lên một chút không giảng hòa hiệu kỳ trước hắn cùng quang minh tự có chút tư thoán nhưng bị khương hà bãi bình vốn nghĩ chờ mình sự t ì n h làm xong lại đi xử trí cái này chút con lựa chọc không nghĩ tới lại có thể có người đưa tới cửa diệu tâm hòa thượng cái này tên hắn ngược lại là có nghe thấy là một vị hóa dương cấp độ l à hán tại thanh châu có chút thanh danh bất quá đã mai danh nhận tích mấy chục năm vốn cho rằng đã sớm b u ả n g hóa không nghĩ tới còn sống lại dám ở thục châu ngoài thành khiêu chiến đơn giản liền là tìm chết chính là cái kia lão hòa thượng ở ngoài thành hư không ngồi xếp bằng điểm danh điểm danh muôn muốn đại nhân ngại tiến đến giải quyết xong nhân quả nhân quả trần đúng lúc xảo h ắ n cùng quang minh tự nhân quả còn không có chấm dứt cái k i a t ạ i phương nam trạm thứ nhất liền lấy cái này thành châu đ ỉ n h tiêm tông môn tới khai đạo à. truyền lệnh thuộc châu thành tuần thiên ti các bộ điều binh kể tướng tụ tập cửa thành trần u y ê n nhìn xem l ô nhân nghĩa phân phó nói đại nhân muốn kết trận cầm x u ố người n g này sao không cần để bọn hắn quan sát liên tốt trần u y ê n đứng người lên quanh thân tiêu tán ra một vòng cường đại uy thế ngay trước tuần thiên t i v ò thế ngay trước tuần thiên ti võ giả diện trang so mới có thể nhất trực quan hữu hiệu nhất bày ra mình cường đại là ti chức tuân mệnh lỗ nhân nghĩa lập tức ôn quyền không người thuộc châu thành b một tôn người khoác cả xa lông mày dài lao hòa thượng ngồi xếp bằng quanh thân vợn quanh một cỗ cường đại khí tức người này chính là quang minh tự chủ trì bị văn thủ bồ tát lấy đại thần thông hương hỏa trở lại đỉnh phong diệu t â m hòa thượng mấy ngày nay thời gian hắn sắp xếp xong xuôi quang minh tự sự tỉnh liền không có chút nào trì hoãn chạy tới thục châu thành chuẩn bị lại một lần đã từng ngăn đường mối thủ năm đó hắn tự biết tu vi khó tiến thêm nữa mượn danh nghĩa bê qua tên kỳ thật trong bóng tối đã sớm phân ra một sợi chân thần cũng mượn nhờ gì bảo chuyển sinh trở thành một đứa bé chuẩn bị đến lúc đó tu vi có thể cả hai kết hợp d có lẽ là tại hắn ảnh hưởng phía dưới chuyển sinh hải nhi tâm hướng phật môn cùng thanh châu nam lang phủ kim sơn tự trưởng thành đến trưởng bối ban thượng pháp danh pháp hải nửa đời trước bình an vững bước tu hành nhưng ngay tại sắp bước vào kìm cương cảnh thời điểm bị kiếp nạn mà kiếp nạn đầu nguồn thì là đến từ ở một cái nhìn như bình thường ngưng cương võ giả tại pháp hải sau khi chết hắn cả đời qua lại tựa như cùng hoa trong gương t r ă n g trong nước tại trước mắt hắn hiện lên hắn tự mình cảm nhận được pháp hải kinh lịch một dạng thấy được cái kia tâm tính sói tay người trẻ tuổi tại ngắn ngủi không đến một năm thời gian bên trong liên phá số quan lại tâm tính chật hẹp bởi vì ngày xưa một trụ ân đoán trong bóng tối mưu đồ hủy diệt kim sơ tự cuối cùng người trẻ tuổi kia thành công g i ế t phát nan g i ế t phát hải đốt đi kim sơ tự vậy t r i ệ t để đánh nát hắn hy vọng đây là hắn cả đời chi m a tại truyền thế trước đó nhất định phải chấm dứt cái này ân đoán không phải cho dù là truyền thế về sau thức tỉnh kiếp trước k i ế p này hắn vậy đem vây chết tại cái này c ử a khẩu cho nên hắn tới chuẩn bị kết nhân quả ân đoán nhưng để hắn vạn lần không ngờ là phát hải trong trí nhớ người trẻ tuổi kia tại đột phá thông huyền về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản bại tận thiên hạ anh hảo đoạt được thành tiên chiến thứ nhất về sau vì nước dương danh vì nước chịu chết leo lên phong vân bản g thứ nhất bây giờ càng là trở thành liền quang minh tự đều không dễ t r e o chọc triều đ ỉ n h q u a n lớn đương triệu vạn hộ hầu có được tổng đốc phương nam ba châu kinh tiên quyền thế t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba trạm diệu tâm đ o ạ t khí v ậ n cho dù là qua mấy ngày thời gian hắn vậy còn vẫn nhớ kỹ ngày đó chuyện phát sinh lúc ấy hắn hỏi quang minh tự chúng tăng lữ nhưng nghe nói qua yêu đào trần uyên rơi xuống kết quả trả lời hắn lại là hoàn toàn yên tĩnh về sau nghĩm lượng hòa thượng liền nói đến trần uyên lý lịch nói hắn hiện tại không thể chiến thắng quyền thế ngập trời chính là toàn bộ thiên hạ đều danh vọng cực cao nhân vật hỏi phương trượng hỏi ý trần uyên có chuyện gì khi đó diệu tâm chưa hề nói bởi vì hắn biết trần uyên nếu là hắn nói ra tay với trần uyên lời nói nhất định sẽ gặp phải cực lực ngăn cản quang minh chùa không phải linh sơn thực lực còn không có mạnh như vậy công nhân đối t r i ề u đình chính quan to tam phẩm xuất thủ cái kia là t ự tội thậm chí rất có thể liên lụy quang minh tự nhưng hắn vẫn là muốn tới có thể nói hắn tự tư vậy có thể nói hắn thật muốn tại chuyển thế trước đó chấm dứt đoạn ân đoán này tóm lại hắn tới giải quyết xong quang minh tự một chút về vặt thẳng đến thục châu thành mà đến lấy trần uyên truyền đi chiến tích hắn không nhất định có thể chém giết trần uyên b Cái kia thúc châu nội thành tụ tập võ giả cùng quan lại bộ khoái càng ngày càng nhiều nhìn về phía ngoài thành tôn này giống như chân phật bình thường bóng dáng lúc mặt lộ ngưng trọng cùng tinh hãi chi ý Tiếng tăng thế tên thai nổi người giác cái người nghị luận lên bốn này nào, này quen phía. Vị là lạ? cao sao vừa vừa xa vì À cảm cái này lao hòa thượng chính là t h à n h châu đ ỉ n h tiêm thế lực quang minh tự chủ trì diệu tâm đã từng uy c h ấ n thanh châu nhân vật một tay sáng lập quang minh tự chỉ bất quá tục truyền hắn đã tọa hóa không nghĩ tới còn chưa chết xem ra còn sống thật tốt v õ đạo cao nhân quả nhiên cao thâm khó dò thì ra là thế người k i a bừng tỉnh đại ngộ nếu là bế quan mấy chục năm bị truyền tọa hóa nhân vật hắn không có nghe nói qua vậy rất bình thường nếu là nghe xong liền biết là ai ngược lại có chút không bình thường cái này l a hòa thượng rất mạnh sao lại dám tới cửa khiêu chiến võ an hầu trần liên có người không hiểu gần trong vòng hai năm trên giang hồ liên quan tới trần l u y ê n tin tức cũng không ít nhất là phương nam rất nhiều võ giả cơ hồ là cách một đoạn thời gian liền có thể nghe được trần l u y ê n lại làm ra cái gì đại sự gì giết vị nào giang hồ cường giả v â n v â n bản thân đã đối nó có vô địch chi đánh giá nhất là lương châu thành một trận chiến danh vọng đạt tới đ ỉ n h phong thậm chí để rất nhiều giang hồ võ giả đều khâm phục không thôi một cái chỉ nửa bước xuống mồ lao hòa thượng đi khiêu chiến như mặt trời giữa trưa trần l u y ê n thấy thế nào đều để người cảm thấy không đáng tin cậy cảm thấy là đến chủ động chịu chết nhưng không nên coi thường cái này hòa thượng năm đó hắn chính là luyện thần đình phong la hán bây giờ tuy có thế nhỏ nhưng cảnh giới là hàng thật giá thật bày ở cái này bên trong võ an hầu tuy mạnh cùng cảnh có thể xưng vô địch không giả nhưng tranh l ệ n h vẫn còn không nhỏ chiếu lao huynh ngươi nói như vậy cái kia võ an hầu còn hội ứng chiến thực lực tranh l ệ n h cách xa liền xem như không ứng chiến trên giang hồ vậy nói cũng không được gì a a xem xét ngươi liền không hiểu rõ võ an hầu tính tình người ta đó là thật vô địch đừng nói là luyện thần đình phong lao phu cảm thấy liền xem như dương thần chân quân kiêu chiến võ an hầu vậy sẽ không lùi bước cái gì gọi là h à n h ép thời đại a lão giả kia chiến thuật ngựa ra sau cùng có vinh yên phản phất nói là chính hắn một dạng cha trần u y ê n có thể thắng sao một chỗ trên nhà cao tầng thượng quan thị tộc mấy vị đứng ở phía trên thượng quan hồng tại hiểu rõ qua cái này lão hòa thượng về sau trên mặt không khỏi hiện lên một chút lo lo vẻ chưa giao thủ là cha cũng không tính được thượng quan thiết hồng lắc đầu không dám chắc chắn cái này rượu tâm hòa thượng một thân khí thế ngưng tụ không tan một chút liền c h i tâm nghi ngờ từ trí lợi dụng bí pháp đem tu vi trạng thái tăng lên tới cao nhất tình trạng không thể khinh thường mà trần liên đồng dạng bất phàm lần trước tại tuần thiên điện gặp mặt mặc dù trần liên tu vi so với hắn hơi yếu một bậc nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại có một cô cực hạn cảm giác nguy hiểm phản phất trần liên có được có thể đem hắn chém giết thực lực càng để cho người sinh ra lòng kiên kỵ giống nhau mặt trời giữa trưa một tu vi cường thịnh ai mạnh ai yếu hắn không dám vọng thêm khẳng định cái này lão hòa thượng thật sự là giả nên hồ đồ rồi trần huynh tính cách mọi người đều biết hôm nay đắc tội trần huynh chẳng mấy ngày nữa liền sẽ cho quang minh tự mang đến thai họa ngập đầu thật sự là thật quá ngu xuẩn thượng quan ngự lạnh hừ một tiếng cảm thấy rượu tâm hồ đồ yên lặng chờ chính là lấy vo an hầu tính cách sẽ không phòng thủ mà không chiến thượng quan thiết hồng chấp lấy tay ánh mắt nghiêm trọng vừa vặn v ậ y thừa dịp cái này một lần cơ hội nhìn cho k ỹ trần n g u y ê n thực lực bên trên ngự đều có thể nhìn ra thiên hạ bất ổn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra bất quá đối với muốn hay không hoàn toàn đặt cược trên người trần n g u y ê n còn có chút do dự trở thành tự nhiên tốt nhất thượng quan gia vinh hoa phú quý hưởng c h i không hết nhưng nếu là thua chỉ sợ mấy trăm năm cơ nghiệp liền hội hao tổn trong tay hắn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông nó vừa r ứ t lời phạm vi mấy ngàn trượng bên trong trong nháy mắt đẻ xuống một cỗ cường đại khí thế dẫn tới sở hữu người vô ý thức nhìn lên sau đó liền thấy được một thân lấy áo bảo đen nam từ trẻ tuổi từng bước một đi ra từ trong hư không. khí thế phi phạm mắt sáng như b ư c mang theo một cỗ không giận tự uy bảng đại khí phách làm cho người không tự chủ được liền sẽ tâm sinh vẻ sợ hãi mà kẻ đến chính là trần uyên võ an hầu tới đến rồi đến rồi khá lắm uy thế này thật không hổ là võ an hầu a xem ra hôm nay có trò hay để nhìn khắc gáp quá gần cái này nhóm cường giả tranh p h o n g cho dù chỉ là dư ba cũng không phải chúng ta đủ khả năng tiếp nhận có mắt người gặp có chút không ổn lập tức lui lại bên ngoài trong hư không ngồi xếp bằng rượu tâm hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu lên cảm giác được một cỗ bộc lộ tài năng khí thế ánh mắt nhìn chăm chú chính phía trước một đạo áo đen bòng dáng tới trần u y ê n từng bước một bước ra rốt cục tại phạm vi trăm trượng bên trong dừng lại cách xa nhau mấy trăm mét đồng thời vậy đang quan sát trước mặt ngồi xếp bằng lông mày dài lao hòa thượng lạ l ắ m phi thường lạ l ắ m nó hình dạng nó t ư thái cùng nó khí t ứ c trần u y ê n tự nhận chưa hề gặp qua nhưng không biết vì sao à hắn liếc nhìn lại liền là có thể cảm giác đến một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc phản phất đã từng đã từng quen biết bình thường đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là người này người mang khí vợn hắn vừa mới đến thiên nhãn đồng thuận phạm vi bên trong liền mở ra thiên nhãn sau đó liền phát hiện cái này lão hòa thượng trên thân nồng đậm màu xanh khí vận vật quanh có thứ này cái khác đều không trọng yếu dù sao người này hôm nay đến chết ở chỗ này đối với hắn mà nói chủ động đưa tới cửa khí vận tuyệt đối là công việc tốt chứ hắn còn muốn lấy giết thế nào tống luân chiếm khí vận đâu bây giờ lại mười điểm trùng hợp đưa ra một cái vận khí không tệ trần thí chủ đã lâu không gặp diệu tâm hòa thượng dẫn đầu c h à o hỏi hai tay đặt trước ngực dẫn đầu chắp tay trước ngực người ta gặp qua sao trần liên xem kỹ nhìn lên trước mặt lão hòa thượng lông mày có chút ngất lại cỗ này thân thể tàn phế trần thí chủ tự nhiên là không có gặp qua Bất bẩn thấy tăng đã từng phân thần thân thể, Trần Thí Tự, Trần ánh mắt tụ, rốt quá qua. Nguyên Pháp Pháp ánh phân Sơn ngưng đã đã đến Chủ Hải. Hải. nghĩ cục Ai? Kim với ì sao tại cái này lao hòa lai, hát thượng trên thân thuộc. Like, pháp Hải lại là hắn phân thần thân thể. cái giác tại trên lại cảm được này quen Nguyên là v tư cách hắn tiến vào nam l a n g p h ủ gặp được đối thủ lớn nhất trần u y ê n thủy trung nhớ kỹ pháp hải lúc trước cao cao tại thượng tư thái cùng cuối cùng giết hắn lúc đợi giống như chó chết một dạng cuộn b ì n h thân thể k ế trong quả sau i ế t mắt i i b hắn tu i vi của người này vô cùng cường thịnh nhưng lại có chút phù phiếm bất ổn không giống như là dần dần khổ tu mà đến phản giống như là về ánh sáng phản chiếu gợi chống lấy bộ dáng dạng này người cũng xứng giết hắn người ă n đ n g m ố t hôm k h n g thể h k nay g có b á đã tới vậy ta ngươi liền không chết không thôi đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử diệu tâm hướng mày không nghĩ đến người này sát tâm thế mạ như thế chi trọng động một chút lại muốn phân sinh tử do dự một cái trước mắt thí chủ chính là mệnh quan triều đình bần tăng nếu là hạ sát thủ quan g minh tự thì sẽ gặp nạn trừ phi thí chủ lớn tiếng không liên lụy cái khác người cái này lão hòa thượng tâm tư cũng không phải ít bất quá bạn quan bằng cái gì phải đáp ứng người hôm nay hoặc là người giết ta hoặc là ta giết người nhưng vô luận kết quả như thế quan g minh tự đều phải diện cái này liền là bạn cùng cho người đáp án trần n g u y ê n cũng không có hứng thú gì cùng hắn tranh luận cái gì đồ vật hắn mắc không chỉ có là tranh đoạt khí vật đồng thời cũng muốn mượn quan minh tự tay tại phương nam lập uy thí chủ trong lòng có ma s ắ t tính quá nặng đi diệu tâm nghe vậy chậm rãi đứng dậy cầm trong tay một c h u ô i phật trâu ánh mắt lạnh xuống như thế nào phật lại như thế nào ma điều này chẳng lẽ cần các ngươi đến định tính diệu tâm lúc trước ta có thể giết n g ư ơ i phân thần hiện tại vậy có thể giết n g ư ơ i n g ư ơ i chủ động đưa tới cửa tìm đến chết chẳng trách người bên ngoài trần u y ê n bước ra một bước khí thế n g ú t trời diệu tâm nhứ mày ánh mắt bên trong hiện lên một chút s á c ý trần thí chủ phật môn không chỉ có t ử bi bồ tát cũng có n ộ mục kim cương ngươi chọc giận bẩn tăng đối ngươi có chỗ hại không có có ích a a đi đến một bước này ngươi cũng không cần che giấu cái gì phật môn đều là một đ á m cái gì đồ vật ta so ngươi thấy rõ ràng muốn động tay cứ tới lề i n là n g ư ơ i có thất tình lục d ụ n g bần tăng tu hành mấy trăm năm tập n i ệ m đã sớm bị ta luyện hóa nhưng bần tăng giờ phút này đúng là nổi giận đây là đáy lòng nhất vì thuần túy nguyên thủy lựa giận trần thí chủ ma t í n h khó t h u ầ n bần tăng đắc tội diệu tâm cô quạng mấy chục năm duy nhất tức giận chính là hy vọng bị trần n g u y ê n hủy trước đó còn muốn áp chế nhưng trần liên hết lần này tới lần khác luôn miệng nói muốn làm cho cả quang minh tự c h ô cùng vậy cũng trách không được hắn nhất định phải độ hóa người này mới có thể tiêu mất lần này ân o á n nói nhảm nhiều quá trần uyên lạnh hư một tiếng không nguyện ý lại cùng cái này sắp chết người nói nhảm hoàng đồ đao ra khỏi vỏ một lúc sau long ngâm nổ vàng trăm trượng đao mang ẩm vàng chém đúng ra vừa ra tay chính là toàn lực a di đạo phật diệu tâm hỏa thượng hai tay chắp tay trước ngực thân sau khi ngưng tụ một tôn la h á n chân t h ầ n d ỗ i ra một cái tay hướng phía trần uyên chém ra đao mang chân áp tới rộng lớn mà lại mạnh mẽ dầm dầm dầm giao phong hết sức căng thẳng diệu tâm muốn kết nhân quả trần uyên mong muốn đoạt đến phí vận song phương không có thăm dò cơ hồ là vừa ra tay chính là toàn lực giao thủ ma chiến muốn muốn đưa đối phương tại chỗ chết một k í c h va chạm dư ba tơ tán ẩm ẩm tiếng oanh minh như là sét đánh mặt đất phảng phất đều đang rung động trong hư không đầy trời mây đen cùng phật ánh sáng xén lẫn nếu là không biết còn tưởng rằng là phật môn cao tăng tại hàng phục yêu ma nhưng chính tài chi điểm ai có thể hoàn toàn phân biệt đâu diệu tâm không có sai hắn là vì không để cho mình tâm cảnh lưu lại sơ hở miễn cho chuyển thế về sau có thai hoàng ẩm cho nên chuyến này chấm dứt nhân quả hắn nhất định phải đến trần u y ê n cũng không sai đã từng là pháp hải cùng kim sơn tự trước đối với hắn tạo áp lực hắn giết người có lôi sao bây giờ lại là diệu tâm trước đánh lên cửa kết bởi vì quả giết hắn có lôi sao không người nào sai bọn hắn luận chỉ là trong lòng mình nói trần uyên đường anh dũng có đi không có v ề c h ẳ n g hết tất cả trở ngại vô luận là ai chỉ cần đứng tại hắn mặt đối lập hắn đều hội vung ra trong tay mình đ a o đánh ra trong tay mình quyền hiện tại vậy một dạng hai cái người như là hai đạo lưu tinh bình thường liều linh đánh vào cùng một chỗ buộc phát ra h văn minh đao mang pha không c h ẳ n g hết tất cả phật quang phổ chiếu độ hóa trung sinh mau v à n g phật quang chiếu dọi thiên địa diệu tâm tế ra la hắn chân thân mong muốn chấn áp trần uyên nhưng tóm lại vẫn là kém một chút hắn xác thực khôi phục được toàn đựng thời kỳ nhưng đây đều là mượn nhờ hương hỏa chi lực vốn cũng không như trần uyên khổ tu đi lên tu vi sơ giao thủ một cái hắn sát mặt liền là hơi đổi biết trần uyên lực lượng đến từ phương nào cái k i a cố đao ý cách xa nhau t r ă m trượng đều để hắn cảm giác làn ra tại n ó i nhói không nhịn được muốn tránh lui giờ khác này hắn rõ ràng mình không cách nào trấn áp kẻ này mà lần giao thủ này trần uyên cũng không giống là đổi kịp một lần cùng ma đào quan hải bình thường lưu thủ rèn luyện mình tu vi bây giờ tại vạn chúng nhìn trường trường phía dưới hắn muốn để tất cả mọi người biết hắn cường thế biết hắn thực lực đao mang nhục thân chi lực dung hội quan thông sướng lâm ly bày ra đi ra hư không đều tại hắn thủ đoạn phía dưới chấn động không ngừng oanh kích lấy rượu tâm ngắn ngủi mấy chục giây thời gian liền đem đặt ở thế bất lợi thật mạnh thục châu nội thành quan chiến giang hồ võ giả đều bị chấn động không nhẹ nguyên thần đối cứng luyện thần còn có thể đem ép vào thế bất lợi đây cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể làm được sự tình trong lòng bọn họ chỉ có rung động cùng bội phục võ an hầu có vô địch chi tư quả nhiên không thể khinh thường thượng quan thiết hồng nhìn xem trong hư không càng ngày càng xa giao thủ sắc mặt càng ngưng trọng hắn đem mình thay vào rượu tâm sau phát hiện nếu là hắn cùng trần liên giao thủ lời nói chỉ sợ hội càng thêm không chịu nổi trần u y ê n thực lực quá mạnh đối thiên địa nguyên khí không chế đối t ự thân nguyên thần vận dụng đối chân lý võ đạo lý giải cùng n ụ c thân mạnh hành đều so với hắn mạnh hơn trần u y ê n hiện tại kém chỉ là cảnh giới mà thôi nếu là hắn đến luyện thần cảnh thượng quan thiết hồng cảm thấy chân quân phía dưới người này đem có thể coi là vô địch thượng quan ngự ánh mắt mặt lộ vẻ vui mừng đối trần u y ê n vô cùng bội phụ giữa bọn hắn t r i n h lệ càng lúc càng lớn ban đầu ở quảng lăng trong phủ hắn còn có thể cùng trần liên cân sức n g n g tài nhiều nhất yếu một ít nhưng bây giờ vẹn, vẹn vẹn vẹn là quá khứ hơn một năm thời gian mà thôi hắn vừa mới vững chắc hư đan cấp độ đối phương liền có thể lực g có thể nói là ngày đêm khác biệt thượng quan hồng trong mắt thì là ngưỡng mộ cùng lo lắng ngưỡng mộ trần n g uyên dáng người cùng cường đại lo lắng hắn a n nguy dù sao dù nói thế nào hắn đối thủ cũng là một vị rất mạnh l à h ắ n không chừng liền có hậu thủ gì thượng quan hồng lo lắng đúng tại giao thủ trăm hơi thở về sau bị áp chế tới cực điểm diệu tâm cưỡng ép đánh văng ra trần n g uyên thế công một trưởng chống đỡ thiên sắc mặt không hề bận tâm la hán kình thiên sau lưng la hán pháp tướng trong nháy mắt biển lớn che đậy thiên địa nhìn xuống trần uyên một ngón tay điểm xuống phật môn la hán một chỉ dơ cao tiên chốc lát ở giữa phạm vi ngàn trượng phạm vi bên trong trong nháy mắt bao phủ ra một cô c h â n áp chi lực mang theo thiên địa chi thế ẩm vang xuống trần u y ê n sắc mặt không buồn không vui thân n i ệ m kẽ h động tiếng long ngâm vang vọng thiên địa vô số võ giả chỉ cảm thấy trong lòng vì sợ mà tâm dung động động không ngừng giống như là cảm giác được cái gì khó lường đồ vật mấy lúc một tôn màu đen chân long gào thét mà ra nó thân đạt trăm trượng mây m ù c h e t hơn vải rồng có thể thấy rõ ràng phạm vi ngàn trượng bị c h â n áp thiên địa bắt đầu cấp tốc vung lòng vải rồng có thể h ấ y rõ n g phạm vi ngàn trượng bị chấn áp thiên địa bắt đầu cấp tốc vung lòng nguyên mà vào trần liên chân đ ạ chân n g tay c h à n huyễn quang cùng cái kia la hán chân thân oanh cùng một chỗ vê anh bạo liệt tiếng oanh minh truyền l ư ợ n phạm vi vạn trượng t hư không rung động nguyên khí bạo động c h ó i mắt tia sáng để cho người ta không dám nhìn thẳng giờ k h ắ c này tựa như giữa thiên địa đều dừng lại bình thường vô số người ngưỡng vọng cái kia đạo dáng người trong lòng chẳng biết tại sao sùng tính chi ý đ ầ y tràn trong lòng nghe nghe la hán thật trên khuôn mặt hiện ra từng đạo vết rách tại trần liên hội tụ lực lượng toàn thân một k í c h phía dưới căn bản không ngăn cản được tại vạn chúng nhìn t r ư n g t r ư n g chi dưới vành một tiếng từng khúc nổ tung diệu tâm nguyên bản liền dáng chống đỡ thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ một vòng đỏ thâm treo ở khoe miệng trên thân nguyên bản như mặt trời giữa chưa khí tức cấp tốc hạ xuống trần n g u y ê n không quan tâm thẳng đến nó mệnh một đau r a long ngâm dích đ ả o long hồn xẹt qua chân trời q u a n h trên người diệu tâm trong hư không tuân ra một đoàn huyết vụ diệu tâm hộ thể kim thân vỡ vụn hai tay vỡ vụn giống như một chỉ gây mất dây chơi d i ề u ẩm vang rơi xuống tất cả thiên địa tính thục châu nội thành vô số người ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trần liên lúc đã tại trước đó rất là khác biệt cỗ khí tức kia để cho người ta nhịn không được quỳ lệ thần phục quá mạnh vượt cấp mà chiến chăm hơi thở bên trong giải quyết giao thủ nếu như chờ hắn đột phá luyện thần lại sẽ có mạnh cỡ nào điểm này không người nào biết nhưng khó tránh sẽ có chút mặc sức tưởng tượng hội sẽ không có thể đánh phá cấm kỵ đối cứng chân quân phía dưới người suy nghĩ như thế nào trần n g uyên không biết hắn chỉ biết là là giao phong còn chưa kết thúc bởi vì khí vận cũng không có bị hắn t h ô n p h ệ vậy liền mang ý nghĩa diệu tâm còn sống t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố văn thủ đ ổ tác v ẫ t lạc đoạt khí vận đầu tiên liền phải giết chết khí vận tri tử hắn một cách kia không có đạt được khí vận chỉ có thể nói rượu tâm còn chưa chết nhiều nhất chỉ là trọng thương thậm chí trong tay còn có hậu thủ gì cũng khó nói cho nên phớt lờ tuyệt đối là không thể làm t r u n g quanh y nguyên yên tĩnh gió nhẹ phật qua gương mặt trần nguyên ánh mắt nhìn soi mói mặt nhấc lên bụi đất không nói một lời nhưng trong tay đ a o lại là đã trải qua nâng lên trên mặt đất cái hố bên trong rượu tâm đỏ tươi vết máu khắp toàn thân k h í tức cực kỳ yếu ớt khoe miệng nhịn không được có chút có rúm hai cánh tay hắn tận đoạn hương hỏa pháp thân bị đánh nát trong mắt lộ ra thì là một chút tuyệt vọng tựa hồ là lại một lần nữa thấy được pháp hải lúc ấy chết tình cảnh nhịn không được cười cười nhân quả, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy chấm dứt hắn tr cảm thấy có thể đem trần n g u y ê n đánh phục vua cho trong lòng của hắn lưu lại sơ hở về sau tại trở lại linh sơn chuyển thế trùng tu bây giờ nhìn cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi vừa rồi nếu không có văn thủ bồ tát pháp chỉ cắn trước người h ắ n tại trần n g u y ê n cái k i a nén giận một kích phía dưới liền đã vẫn lạc tại chỗ máu tơi ư đem p h á p thắp sáng nhẹ nhẹ rộng lớn phật quang bắt đầu bước lên đem rượu tâm bao phủ thay hắn che lại cuối cùng một k i a sinh cơ tiếp theo kim ánh sáng như là cổ sáng bình thường xông lên tật trời chung q u n h tất cả võ giả đều là kinh ngạc vừa rồi khủng bố như thế một kích rượu tâm thế mà không chết hơn nữa nhìn bộ dáng này tựa hồ còn có rất mạnh chuẩn bị ở sau thoải mái chập trùng t r a n g diện để không ít người nắm chặt n ắ m đấm cảm giác chuyến này không có hưởng phí đến thật sự là q u á đăng giá bình thường luyện thần chân nhân giao tay chỉ sợ đều không có như thế chi tình hình trần uyên trong m ả y cảm giác có chút không đúng hoàng đồ đao bên trong nguyên bản yên lặng m à l à t h a m thẳm tỉnh lại cấp tốc liền đã nhận ra cô khí tức này rốt cuộc là nguồn gốc từ tại ai là hắn lao bằng hữu là văn thủ ma la thanh âm truyền vào trần uyên bên t a y lệnh ánh mắt của hắn không khỏi ngưng lại dưới ánh mắt trở nên càng ngưng trọng văn thủ bồ tát linh sơn bốn đại bồ tát đứng đầu uy c h ấ n tây vực mấy trăm năm càng là trí tôn bảng ba vị trí đầu tồn tại cái này tên hắn đương nhiên không xa lạ gì còn có chút như sấm bên hai ngược lại là không nghĩ tới diệu tâm cái này lão hòa thượng lại có bực này tồn tại p h á p t r i văn t h ủ chi khủng bố n ô n ngữ không cách nào hình dung tiên nhân phía dưới chỉ sợ chính là hắn cùng diệp hướng nam dạng này tồn tại kháng đ ỉ n h nắm lấy hoàng đ ồ tay vậy nắm chặt không ít tiền bối có thể ứng đối sao trần u y ê n là thật không muốn bỏ lỡ rượu tâm trên thân khí vận cái này rất có thể liên quan đến hắn có thể hay không tại thời gian ngắn thôn vệ kỳ lân huyết tiến thêm một bước theo địa vị hắn tăng lên đối mặt quân địch vậy càng ngày càng mạnh nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đi tăng thực lực lên như thế mới có thể có tương lai ta không thể ra tay vật này tuy là văn thù phát t r i n h ư n g vậy có một chút liên lụy bẩn tăng một khi đậu thủ linh sơn bên kia liền sẽ biết ta đã thoát khốn đến lúc đó hội phiền phái hơn ma la trầm ngâm một lát hồi đáp vậy ta đâu điều động chúng sinh chi lực có cơ hội đánh nát t r ư ơ n g này phát t r i cuối cùng đây cũng chỉ là một trang giấy mà thôi cũng không phải là văn thù đích thân đến tốt ta hiểu được trần u y ế n nhẹ gật đầu phạm là có như vậy một khả năng n h ỏ nhòi hắn đều sẽ không bông tha cho lần này tốt cơ hội trong hư không màu vàng cổ sáng càng ngày càng thịnh một tôn pháp tướng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ đầu đội phật quan cầm trong tay một cúng pháp trượng cùng ngày đó tại quang minh chùa hiện thân văn t h ủ pháp thân không khác nhau chút nào nếu như quả thực là muốn nói khác nhau lời nói vậy cũng chỉ có thể nói chương này pháp chỉ bên trên chỗ chịu tại đồ vật so trước đó đơn thuần hương hỏa ngưng tụ muốn linh động h ứ a văn t h ủ bồ tát mở ra hai mắt cảm giác được d i ệ u tâm hiện tại tình huống trên cơ bản liền là sắp chết trạng thái nếu là không có hắn xuất thủ bảo vệ phương mới liền đã chết trần u y ê n trong lòng có lực lượng liền không sợ hãi ánh mắt nhìn thẳng đối phương không tránh không lùi đối một cái pháp thân s ắ c thực không có, có cái ó c gì tốt sợ hắn ở kinh thành liền mượn nhờ ma la lực lượng trọng thương qua phổ h i ể n bồ tát còn giết qua hoàng tộc một vị c h â n quân lại kiến thức qua nhiều như vậy c h â n quân đối một chương ngưng tụ ra pháp thân thật không có cái gì e ngại diệu tâm này đến gây nên kết nhân quả bây giờ nhân quả đã xong võ an hầu có thể cho bẩn tăng một chút mặt mũi thả hắn rời đi văn thủ bồ tát vẻ mặt ôn hòa hỏi ý nhưng lấy hắn thực lực cùng địa vị cho dù là ôn tồn hòa khí vậy tự mang một cố cường đại cảm giác các bách thử hỏi trong thiên hạ lại có mấy người dám không nghề mặt văn thủ bồ tát bốn đại bồ tát đứng đầu chính là phật tổ phía dưới đệ nhất nhân linh sơn đỉnh đầu tồn tại có thể đại biểu linh sơn nếu là bình thường thời điểm mình được chỗ tốt lại không có tổn thất gì song phương đều thối lui một bước cũng liền lui nhưng hết lần này tới lần khác diệu tâm trên người có khí v ậ n mà trước mắt hắn vậy thiếu nhất khí v ậ n không có khả năng ngược bộ văn thủ bồ tát chính là nhân gian thần tăng linh sơn chân phật nếu là ngày thường mở miệng trần mộ không ngại kết một thiện duyên bất quá diệu tâm người này công nhiên đánh lên thục h â u thành k i ê u chiến trước đó cũng đã nói song đã phân cao thấp vậy quyết sinh tử bây giờ sự tình cũng không có thể đáp ứng bồ tát điều kiện trần u y ê n nhàn nhạt, nhạt một người giữa hai người đối thoại có thiên địa nguyên khí gia trì chung quanh cái kia chút quan chiến võ giả nghe được rành mạch liền lên đã hiện lộ ra vẻ kinh hãi bọn hắn nghe được cái gì người đến lại là trí tôn bảng thứ ba linh sơn bốn đại bồ tát đứng đầu văn t h ủ bồ tát trọng yếu nhất là trần u y ê n còn dám không nghề mặt văn t h ủ bồ tát lá g â n này khó tránh khỏi có chút đại ly quá mức trần thí chủ không có chuyển tròn chỗ trống không có hôm nay rượu tâm mệnh ta chắc chắn phải có được cho dù là bồ tát tại vậy ngăn không được ta nói trần l u y ê n mỗi chữ mỗi câu trực diện lấy văn khác biệt bồ tát trong tay ánh sáng l ó e lên vạn dân tán xuất hiện trong tay văn thủ bồ tát ánh mắt cũng theo đó rơi xuống trần l u y ê n trong tay trôi n à y xanh xanh đỏ đỏ trên rủ ánh mắt toát ra một chút vẻ ngưng trọng chúng sinh chi lực nay lực có thể chạm man thần p h á p thân bồ tát muốn hay không thử một lần không tiên binh ngơi tay người chạm không được bồ tát cũng không phải tiên nhân cảnh chém văn thủ bồ tát nghe vậy một cười hơi hơi gật đầu trần thí chủ quả nhiên thật dũ khí chỉ là lại đặt mình vào nguy hiểm một lần chỉ vì rét diệu tâm đáng ra không trần mỗ giết không phải diệu tâm là khơi thông trong lòng một cỗ hất khí không giết được hắn trần m ỗ trong lòng không dễ chịu đến nhớ nhung cả một đời không đáng giá trần m ỗ phong cách hành sự đã là như thế ai cho ta ta giết a i liền xem như bồ tát trước người cũng không ngoại lệ trần n g uyên nhàn nhạt một cười nâng lên ở trong tay vạn dân mình chốc lát ở giữa nhìn không thấy sâu trong hư không từ thang sơn phủ bên trong từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang s ẹ t qua chân trời hướng phía vạn dân tán hội tụ nơi này là hắn sơn nhà thang sơn khoảng cách nơi đây cũng không xa có thể trực tiếp tiếp dẫn thang sơn bách tính chúng sinh nghiệm lực tiếp theo chém bồ tát phát thân thục châu thành bên trong võ giả thấy không rõ trần luyên dùng thủ đoạn gì nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn cảm thấy cao thâm khó g i trần luyên dám động thủ tất nhiên là có chỗ ý lại c h ẳ n g bồ tát mặc dù văn thủ bồ tát chỉ là một t r ư ơ n g pháp chỉ hội tụ mà luật cũ thân nhưng cũng không thể khinh thường coi là một tôn v â n thân cũng không bị qua liền xem như phổ thông chân quân gặp vậy không dám xem thường trần luyên thật dũng đây là vô số người trong lòng hiện lên suy nghĩ ngay cả thiên hạ thứ ba văn thủ bồ tát cũng dám cứng rắn còn có cái gì là hắn không dám làm thục châu cảnh nội khoảng cách thục châu thành cách đó không xa một bộ màu xanh tam bảo đi bộ đo đạc nhân dàn mặt đất hương ngôn hòa thượng tựa hồ là cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía hư không thấy được cái kia hội tụ như mây mưa bình thường chúng sinh n i ệ m lực lông mày vi túc một cái thấp giọng nói chúng sinh chi lực xem ra hạng ra cái kia vị thí chủ lại gặp được cái gì khó xử vừa vặn nhàn đến không sự tình đi xem một chút dứt lời về sau như là xúc địa thành thốn bình thường dưới chân vẽ qua lưu quang qua trong dây lát liền biến mất không còn t â m tích phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường t h ụ châu thành bên trong hạ tiên h thu bóng dáng chậm rãi từ trong hư không bước ra mặc dù cách xa nhau trong vòng hơn mười dặm nhưng một chút liền thấy được cái k i a trùng thiên màu vàng phật quang cây cột cùng chúng sinh nghiệm lực phật môn con lựa chọc quả nhiên vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ tại trần uyên không biết dưới tình hình đã có mấy vị cường giả chú ý đến nơi đây mà văn t h ủ bồ tát đối diện trần uyên cầm trong tay vạn d i n t á n trên thân k i a sáng vậy càng loại sáng tựa như trở thành thế gian duy nhất tồn tại giống như là một vị nhân gian chân thần diệu tâm hòa thượng sắc mặt siết chặt nhìn về phía trần uyên ánh mắt đã sớm cùng lúc trước có cực kỳ khắc nhiều chúng sinh n h i ệ lực th hắn không nghĩ tới trần uyên thế mà còn để lại dạng này thủ đoạn nếu là từ giao thủ đến nay liền dùng dạng này thủ đoạn lời nói chỉ sợ hắn trong chốc lát đều nhịn không được kẻ này bất phàm đây là hắn đánh giá văn thủ bồ tát không hề động nhưng sắc mặt lại dần dần chuyển thành ngưng trọng nhìn về phía trần uyên ánh mắt lúc đã có khác biệt lớn hắn từng nghe nói qua trần uyên ánh mắt lúc đã có khác biệt lớn hắn từng nghe nói qua trần uyên ánh t lúc đã có khác biệt lớn hắn từng n h e n ó u a trần uyên tại lương châu thành chức trận đại chiến kia coi là công lao đều trên người chân võ tiên kiếm bây giờ nhìn nó uy thế tựa hộ lại không phải như thế. Lực lượng này đã có thể uy hiếp được h bần tăng tiếp n g ư ờ i một c í c h nếu là có thể tiếp được việc này từ bỏ ý đồ như thế nào bồ tát vẫn là trước tiếp được rồi nói sau trần u y ê n trên thân nổi gân xanh trong này cho dù là trước đó trải qua mười mấy vạn người luân hồi tâm cảnh đã tại lịch luyện bên trong đạt đến đ ỉ n h phong nhưng khổng l ộ như thế chúng sinh n i ệ m lực rơi vào trên người vẫn là để hắn cảm giác được á p lực thật lớn nhất là ma la không thể đọc thủ một chút khí tức cũng không thể tiết lộ không cách nào vì hắn chia sẻ áp lực chỉ có thể dựa vào mình lực lượng đi gánh chịu cỗ lực lượng này lực lượng bình thường còn không được nhất định phải là có thể ngăn chặn dương thần chân quân lực lượng mới được nếu không phải hắn đã nguyên thần viên mãn phá vỡ gông cùng xiềng xích đột phá đến mười tấc nguyên thần cường đại như thế áp lực hắn nguyên thần căn bản là không chịu nổi trần thí chủ m ờ i văn thủ bồ tát một tay chắp tay trước ngực p h á p thân nở rộ phật quang rộng lớn như thiên thế cùng minh n g ông giữa thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một tôn ngàn trượng bồ tát hư ảnh một mực bàn tay như là đại nhật như lai che lại xuống áp lực khổng lồ rơi trên mặt đất áp sập rất lớn một mảnh diện tích trên mặt đất càng là n ư ớ ra t ư n g đạo đường vân phản phát hỏa trời bình thường phật quang phổ chiếu phía dưới cho dù là cái kia chút vạn dân chi lực đều lại có chút mong muốn bái phục những tâm tình này vậy chuẩn s á t chuyển đến trần h u y ê n trong lòng làm hắn trong nháy mắt giận dữ cầm trong tay vạn dân tán dẫn quát một tiếng chờ chính là tại thế phật không cần tâm sợ bái linh sơn cho tán át một tay chống đỡ thiên to lớn vạn dân chi lực hóa thành một sợi đao mang xét qua chân trời chém vỡ hết thảy đây là chúng sinh lực lượng vê anh bạo liệt tiếng oanh minh cường qua trước mấy lần thư không đều dưới một kích này chấn động văn thù bồ tát sắc mặt trầm tĩnh nắm trong tay thiên địa chi lực rơi xuống cùng trần u y ề n vạn dân chi lực t ì n h lình rằng có ở cùng nhau phảng phất thiên địa đều tính dừng lại bình thường. Quy tắc. quan sát hạng thiên thu cảm giác được cái tia cố tiêu tán xuất lực lượng nhún mày không nghĩ tới văn thù hòa thượng vậy mà đã tu hành đến một bước này như vẫn chỉ là dương thần cái tia lấy trần liên hội tụ chúng sinh chi lực tuyệt đối có thể đem cái này khu khu một đạo pháp thân đánh nát nhưng nó hết lần này tới lần khác có ngày quy thì chi lực ra trì cùng phổ thông dương thần cường giả kéo ra một phen khoảng cách linh sơn liền nên về linh sơn hạng thiên thu giơ tay lên một cố bá đạo quy tắc chi lực dung nhập giữa hư không nhưng còn không có đợi hắn đ ộ thủ giữa thiên địa vang vọng một đạo long âm một tôn kim quang chân long đánh vào ngàn trượng hư ảnh phía trên nguyên bản trần uyên chúng sinh chi lực đang cùng phổ h i ể n thiên địa quy tắc chi lực chống lại nhưng đầu kia màu vàng chân long lại đánh vào pháp tướng phía trên phá vỡ cái này cân bằng trong n g á y mắt để tôn này pháp tướng vỡ vụn nguyên bản còn có chút khí định thần nhàn văn thù bồ tát sắc mặt xích chặt hắn hiện tại chỉ là một đạo pháp thân trạng thái toàn thân chăm chú cùng trần uyên ngưng tụ chúng sinh chi lực giao thủ chỉ có tại tới gần thời điểm mới phát giác được có người đạo thủ nhưng lúc kia rõ ràng đã chậm căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem pháp thân bị phá nát pháp thân vừa vỡ pháp chỉ phía trên lưu lại lực lượng liền phá đi hơn phân nửa liền duy trì hiện thân lực lượng đều gian nan. trần vậy cấp tốc thu hồi chúng sinh chi lực hắn kỳ thật có thể điều động càng nhiều lực lượng nhưng không nhờ và ma la lực lượng căn bản không chịu nổi quá cưỡng chế lực nguyên thần không có trải qua mài luyện trước đó thậm chí cũng có thể sụp đổ duy nhất vượt q u a hắn đoán trước là văn t h ủ thực lực thế mà mạnh như vậy với lại còn tại rằng có quá trình bên trong có một vị cường g i ả trực tiếp nát văn t h ủ phát thân là ai trần u y ê n hơi nghi hoặc một chút không n g h i tới thế mà còn có người đến đây làm dối dạng này biến hóa kinh hại nhất không ai qua được diệu tâm hắn nhìn xem cái kia màu vàng chân long luôn có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc nhưng muốn nói chuyện còn có chút nói không ra a di đà phật văn t h ủ bồ tát đã lâu không gặp trong hư không t r u y ề n đến một tiếng phát danh một bộ áo b à o xanh vượt ngang mấy trăm dặm cương vực hàng long la hán hư ngôn chậm rãi đi ra một mặt n h ạ t cười mây trôi nước chảy hàng long văn t h ủ bồ tát nhìn chăm chú hư hư ngôn ánh mắt c h ấ p động hàng long la hán diệu tâm con người hơi co lại trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi lần trước gặp mặt là hai trăm năm trước hán vốn cho rằng hàng long la hán rời đi linh sơn sau đã bỏ mình không nghĩ tới còn sống không chỉ có còn sống còn đã đạt đến bồ tát cảnh giới diệu tâm la hán hư n ô n hòa thượng nhàn nhạt một cười nhìn xem áo bảo xanh tăng nhân quen thuộc gương mặt trần n g uyên k h í tức một trận gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trầm giọng nói h ư ơ n g ngôn đại sư người này hắn mặc dù trong trí nhớ chỉ có vài lần duyên phận nhưng bởi vì đằng sau suy đoán một mực nhớ kỹ cái này tên vốn cho rằng cũng là đại ngô đạo tử an bài thủ đoạn kết quả lại bị phủ nhận chỉ có thể chứng minh một sự kiện người này lai lịch phi thường không tầm thường nhưng hắn vậy tuyệt đối không ngờ rằng h ư ơ n g ngôn hòa thượng thế mà liền là linh sơn la hàn chi như vậy canh giữ ở bình an huyện mắt lại là cái gì hắn bỗng nhiên có chút lý giải không được bí ẩn trong đó trần thí chủ mấy năm không thấy phong thái càng hơn trước kia hiện tại liền văn thủ bồ tát cũng không là đối thủ rất tốt rất tốt hương ngôn hòa thượng mặt chứa ý cười tựa hồ đối với sở hữu người đều là không xa không gần nội thành hạng thiên thu phát giác được là hương ngôn hòa thượng đang đ h u n g tay cấp tốc thu hồi thủ đoàn mình trầm mặc một cái trước mắt quay người nhanh chóng nhanh rời đi đã không có tọa hóa vì sao còn không trở về linh sơn văn thủ c a o mày ánh mắt hơi trầm xuống h à n g long la hán là lúc trước linh sơn la hán bên trong có hy vọng nhất tấn vị bồ tát nhưng bởi vì cùng địa tàng đi quá gần nhận lấy nó liên lụy nhiễm mã tính có trở thành dị đoan xu hướng linh sơn tự nhiên là mong muốn làm hao mòn hắn ma tính không nghĩ tới hắn về sau lại đi không t ử giã còn mang đi tồn tại linh sơn hồn đăng linh vật mong muốn phân rõ giới hạn đạo khác biệt bần tăng truy cầu là địa tạng bồ tát trình bày phật pháp mà không phải phật đà chuyển xuống phật pháp tự nhiên sẽ không trở lại linh sơn tiếp tục tu hành ngươi có biết trong đó c h i tội văn thủ chất vấn có tội gì địa t ă n g n h ậ p ma trình bày đều là ma đạo là dị đoan liền phật đà đều dùng không được chẳng lẽ ngươi còn muốn hướng về con đường này đi tu hành văn thủ bồ tát cho dù là trước đó bị đánh nát pháp thân cũng không có độc giận nhưng bây giờ hương n ô n nói chỉ là một f a n sau thế mà liền tức giận cũng thực để cho người ta ngạc nhiên nhưng ngẫm lại tựa hồ vậy xác thực như thế phật môn tu phật pháp nhất không thể chịu được liền là dị đoan có chút đường đi không thông là bởi vì rời đĩ đi, đi nhiều người tự nhiên cũng liền thông suốt địa tạng bồ tát là người mở đường bẩn tăng nguyện ý lấy thân hiến đạo hương n ô n một mặt chân thành mà trần nguyên thì là hiện lên một chút cổ quái t h ầ n sắc địa tạng bồ tát chỉ không phải liền là ma là sao chẳng lẽ nói hắn còn có thể có một người trợ giút bất quá dưới mắt loại tình huống này tự nhiên là không tốt nói lung tung bởi vì ma la hành t u n g một khi tiết lộ chỉ sợ n ê n đón liền chính là linh sơn quy mô c h â n áp hắn bây giờ còn chưa có cái này lực lượng có thể ngăn trở đây là ngươi lựa chọn bần tăng rõ ràng hàng long ngươi tự giải quyết cho tốt ta văn thủ bồ tát không cần phải nhiều lời nữa pháp chỉ lực lượng hao hết hắn nhìn thoáng qua diệu tâm hòa thượng chậm rãi lắc đầu đây là ngươi k ế t nạn nhất định không đổ qua được là bần tăng sai lầm không có vì bồ tát giải quyết sự kiện kia diệu tâm không người nói luân hồi truyền thế thiên địa địa chi bần tăng vậy chi phối không được nếu có kiếp sau cũng nhập phật môn tu hành đệ tử tuân mệnh trần thí chủ chuyến hôm nay liền như vậy coi như thôi như có cơ hội nhưng đến linh sơn luận đạo văn thủ bồ tát một tay chắp tay trước ngực không có chờ trần u y ê n đáp lại bóng dáng tiêu tán giữa thiên địa kim quang tàn ra diệu tâm hòa thượng trên thân khí tức bắt đầu t r ợ n hạ xuống đã có chút bất ổn trần u y ê n nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hắn đại sư không có kiếp sau vẫn là hiện tại đưa đại sư đi tây thiên a a di đạo phật diệu tâm hơi hơi gật đầu không cần phải nhiều lời nữa nền cổ liền giết chương năm trăm chín mươi lăm cơ duyên tới tay chấn động tục châu liền văn thủ bồ tát pháp thân đều nát diệu tâm không cảm thấy mình còn có thể ngăn cản xuống dưới đánh bất quá chỉ là đánh bất quá không có mất mặt gì hắn chết nhân quả liền coi như là chấm dứt nếu nói hối hận vậy cũng chỉ có thể hối hận phân thần pháp hải t r e o chọc phải khủng bố như thế trần uyên cái khác ai cũng oán không lên văn thủ bồ tát rời đi ở đây duy nhất có thể ngăn cản trần uyên chỉ có hàng long la h á n nhưng hắn là dị đoan đã từng liền mưu phản linh sơn vừa rồi lại chủ động giúp trần uyên cùng hắn không phải người một đường cho nên hắn sẽ không mở miệng duy nhất hy vọng chỉ có hy vọng quang minh tự không chịu đến liên lụy nhắm mắt lại thấp giọng nói trần thí chủ hôm nay chi qua đều là tại ta mong rằng trần thí chủ không muốn bởi vì bản thân tư đoán đi liên lụy quá nhiều người đi ra l a n lộn đều là phải trả coi như không có người trần mô cùng quang minh tự vậy có nhân quả muốn chấm dứt người hiện tại chẳng qua là một cái mượn miệng mà thôi trần u y ê n nắm chặt hoàng đồ đao ẩm vang chém ra trong hư không chỉ để lại thở dài một tiếng thật lâu không tiêu tan trần u y ê n đáy mắt hiện lên một chút thanh quang nhìn xem rượu tâm trên thân khí vận như đồng du long bình thường chui vào trên người hắn kế mà bị khí vận tế đàn chỗ hấp thu tiếp theo chính là cùng thường ngày không khác nhau chút nào một vòng mới minh n ộ xông lên đầu thục châu năm họ thượng quan tộc trong tộc hàn đàm nuôi linh vật băng thủy hàn ngọc định thần khí thôn thần huyết hóa lân ma băng thủy thần ngọc quả nhiên là băng thủy thần ngọc hắn đoan trước không có sai khí vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên xác thực là dựa theo hắn tình huống trước mắt đi chỉ dẫn trước mắt hắn thiếu nhất băng thủy thần ngọc dùng tới áp chế hỏa kỳ lân thần hỏa cho nên cơ duyên liền sẽ cho ra phương hướng duy nhất để hắn có chút quỷ dị là lần này cơ duyên lại là ở vào thượng quan thị tộc bên trong nếu là biết sớm như vậy lời nói liền ứng nên trước sớm hỏi một chút có lẽ liền có thể có mới cơ duyên bất quá thứ này ai cũng không ngờ được bản thân hắn kỳ thật liền đem hy vọng đặt ở khí vận tế đàn cơ duyên chỉ dẫn phía trên bởi vì ma la nói qua băng t h ủ y thần ngọc thế gian hiếm thấy không phải tùy tiện liền có thể tìm tới biết bên người còn có rất nhiều người đang chăm chú mình trần u y ê n tại cảm giác được cơ duyên về sau không có quá nhiều suy nghĩ cái gì liền mở ra hai mắt nhìn một chút trên mặt đất một chút rượu tâm t à n chi ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía hương nôn hòa thượng ôm q u y ề n nói cảm ơn hương nôn đại sư nếu là không có hương nôn vào lúc mấu chốt nhất giút hắn một tay nát văn thủ bồ tát phát thân hắn lúc ấy thật đúng là không nhất định có thể thắng qua đối phương nếu là ma la không nguyện ý hiện thân giết chết rượu tâm hy vọng cũng không lớn ma la hiện thân ngược lại là có thể tùy tiện nát văn thủ bồ tát phát thần nhưng mang đến hậu quả không khỏi cũng có chút quá lớn đó là trước mắt hắn rất khó tiếp nhận thuận tay hành động thôi dù sao trần thí chủ ngươi ta cũng coi là quen biết đã lâu hương ngôn hòa thượng nhàn nhạt một cười không có dành công tự ngạo ý tứ hương ngôn đại sư không ngại nhập phủ một lần trần u y ê n mời nói hắn hiện tại kỳ thật thật muốn lôi kéo người này vừa rồi một c á kia tuyệt đối là chân quân cấp độ không thể nghi ngờ phóng tầm mắt nhìn thiên hạ đủ để được xưng tụng cứng giả trọng yếu nhất là trần liên còn muốn tìm kiếm một cái liên quan tới chính hắn chuyện. tại bình an huyện hương nôn là ai ă n bài mắt lại là cái gì tựa hồ là nhìn ra trần l u y ê n mắt hương nôn lắc đầu bần tăng còn có một ít chuyện muốn làm liền không nao nhau q cái dày người ta hữu duyên gặp lại dứt lời về sau vậy không đợi trần l u y ê n tiếp tục giữ lại nhìn thoáng qua thục châu thành một cái hương khác nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười cấp tốc cẩn vào bên trong hư không nhìn xem hương nôn hòa thượng biến mất phương hướng trần l u y ê n n h ũ n mày hướng về phía hoàng đồ đao bên trong ma la truyền t m nói tiền bối hương nôn đã như vậy hướng tới người vì sao không hiện thân thấy một lần hắn xem chừng lấy vừa rồi văn thủ cùng hương nôn ở giữa đối thoại nếu là ma la ra m vô cùng có khả năng có thể lung lạc đến tôn này chân quân chiến lược bần tăng hiện thân không chỉ có hội hại hắn còn hội hại mình hiện tại còn không đến thời cơ trần nguyên meo meo con mắt vậy không nói thêm lời cái gì đối phương đã đi bây giờ nói cái gì cũng không có d ụ n g việc cấp bách là từ thượng quan thị tộc trong tay cầm tới băng t ù y thần ngọc mau chóng đi nuốt kỳ lân huyết nghĩ tới đây hắn q u a y đầu nhìn một cái ánh mắt rơi vào thượng quan thị một đoàn người trên thân mệnh phía dưới tuần thiên vệ xử lý sạch cái này chút vết tích liền về tới t h ụ châu thành một trận chiến này mặc dù kết thúc nhưng một trận chiến này ảnh hưởng lại vừa mới bắt đầu bởi vì một trận chiến này bên trong thục châu thành vòng trong xem võ giả thật sự là nhiều lắm không biết bao nhiêu ánh mắt đều chính mắt thấy trận chiến kia không cần bất luận kẻ nào kích động đợi cho trần n g u y ê n rời đi về sau liền lưu lại m ả n g lớn nghị luận thanh âm một phe là gần đây điểm trấn phương nam đại tướng nơi biên c ư ơ n g văn danh thiên hạ võ an hậu một bên khác thì là thành châu uy tín lâu năm chân nhân d i ệ u tâm la hán dạng này chính diện giao phong bản thân liền có thảo luật tính lại thêm đằng sau ra sân thiên hạ thứ ba văn thủ bồ tát cùng hàng long la hán không xác thực nói là hàng long bồ tát càng thêm chuẩn xác một điểm cái này hai vị dương thần chân quân giao phong càng làm cho người kích động trong lòng không thôi chân quân chi chiến vô luận ở nơi nào đều là sở hữu người chú ý trọng điểm lần này cũng không ngoại lệ bất quá rất nhiều người chú ý trọng điểm vậy không chỉ có chỉ là cái này một cái bọn hắn chú ý là trần n g uyên lại có thể dựa vào mình lực lượng cùng linh sơn bốn đại bồ tát đứng đầu văn thủ bồ tát cầm tự được cái này mới là nhất làm cho người t r ấ n kinh đồ vật tuy nói trần n g uyên dựa vào là thiên địa chúng sinh chi lực nhưng cái này không phải cũng là hắn thủ đoạn đổi lại người bên ngoài cũng căn bản đ ề u không động được dạng này lực lượng Tin để cho người n h ta phân phó về sau trần n g uyên một lần nữa ngồi ở tuần thiên điện thượng thủ bắt đầu thông lệ triệu kiến nam châu kim sứ tào niên hoa cùng huyết châu hai vị thanh sứ ti chức nam châu kim sứ tảo niên hoa gặp qua thần sứ đại nhân ti chức huyết châu thanh sứ ti chức huyết châu thanh sứ mấy người thái độ thập phần kính cẩn không dám có chút vượt qua vừa rồi trận chiến kia bọn hắn vậy may mắn quan sát tận mắt thấy vị này thần sứ đại nhân cường thế đừng nói là đỉnh tiêm thế lực chủ trì liền xem như thiên hạ hàng đầu bồ tát vậy không nể mặt m ũ i cơ hồ là đã cường thế tới cực điểm mặc dù nguyên bản cũng không dám khinh thị nhưng ở quan sát trận chiến kia về sau rõ ràng càng thêm kính cẩn sợ chọc dẫn tới vị đại nhân này đến cái trước chạm sau tấu tàu kim sứ lý thanh sứ mấy vị ngồi đi trần uyên chỉ chỉ phía dưới chỗ ngồi ti chức không dám ti chức mấy người vội vàng chối từ cảm giác đứng đấy nghe dạy bảo liền đã thỏa mãn bản cung để cho các ngươi ngồi trần uyên nhìn chăm chú ba người trầm giọng nói ba người l i ế c nhau một cái bận điệu nói một tiếng tuân mệnh tiếp theo thành thành thật thật ngồi thậm chí liền ngẩng đầu cũng không dám trên cơ bản là trần uyên nói câu nào bọn hắn liền đáp lời một tiếng trần uyên vậy không k h á c h k h í trực tiếp bắt đầu hỏi ý mấy người một ít chuyện cường đ i ệ u điểm ngay tại nam châu kim sứ c h i n thân từ hắn trong miệm sắc thực hiệu rõ một chút liên quan tới trấn nam vương nam cung liệt sự tỉnh so trước hắn điều tra muốn càng thêm cẩn thận một điểm người này có lẽ vẫn là tâm hướng về triều đình mặc dù c h ấ n nam vương quyền thế n g ậ p trời không thua bắc lương vương nguy tất phong nhưng bọn hắn vậy đều không phải người ngu biết cho triều đình lưu một chút mặt mũi dù sao quân chính đại quyền đều trong tay cho một chút d â u ria quyền lợi vậy không có cái gì tào niên hoa nhìn trần l y ê n như thế cẩn thận hiểu rõ liên quan tới nam châu sự tình chỉ cảm thấy trong lòng có chủ tâm cốt không ngừng nói mình đáng sợ cùng nam cung liệt cường thế ngày xưa để giang hồ võ giả nghe tin đã sợ mất mật diệt mô thi tại nam châu lại chỉ có thể cục đôi làm người không thể bảo là không bị khuất lần đầu gặp mặt trần uyên chỉ là cho hắn một cái ấn tượng cũng không trông cậy vào có thể thu phục người này chỉ cần không cho hắn cản trở là được hiện tại thuộc châu đều không có nắm giữ trong tay chớ nói chi là thế cục càng thêm phức tạp nam châu hàn huyên một hồi trần uyên liền để tạo niên hoa đi xuống nghỉ ngơi bắt đầu từng bước một thẩm tra hai cái huyết châu thanh sứ bọn hắn không trọng yếu nhưng bọn hắn vị trí vị trí lại thập phần trọng yếu liên quan đến nguyên tinh vận chuyển về thang sơn một chuyện cho nên nhất định phải thận trọng hai cái này người lý lịch trần uyên đã sớm hiểu rõ qua tại thuộc châu cùng thành châu cũng là thuộc về quyền nói chuyện tương đối không phải vậy sẽ không bị ngoại phóng đến huyết châu trần ạ i đối mặt t n g uyên hiện cành tại tổng đốc phương nam ba châu là tuần thiên ti tất cả quan viên trên đầu một toàn đuối lớn bọn hắn không có tư cách đi có kẻ mặc cả chỉ có thể theo mệnh làm việc hắn mưu đồ kỳ thật rất đơn giản cái tiêu chính là dùng khương hà những năm này thu nạp một chút tâm phúc đi dần dần đổi thuộc châu phía dưới châu p h ụ thanh sứ mặt khác lại từ kinh thành đ i ề u tới này chút quan lại bên trong rút ra một chút để bọn hắn thể sống chết hiệu chung toàn bộ hiệu chung không thể làm thuộc châu một châu nơi diện tích lãnh thổ bao la không giống như là thang sơn loại này đặc biệt sừng c h ế t gặp một khi hắn toàn bộ tại ngoài sáng bên trên k h ô n g chế hết thạy nhất định hội chuyển đến cảnh thái trong lỗ thai dẫn phát không thể dự đoán hậu quả để hai cái thanh sứ lui ra thượng quan thị tộc những người kia vậy đã tới tuần thiên thi trong lòng không khỏi sinh ra một chút h ầ nghi vừa mới đại chiến kết buộc trần liên để cho bọn họ tới làm cái gì không phải là muốn dùng thượng quan thị tộc đi đối phó quang thượng quan thiết hồng trong mắt tất cả đều là trầm tư thần sắc tiến vào tuần thiên điện về sau một chút liền thấy được đứng dậy đón lấy trần uyên trận có chút chắp tay hầu ra hầu ra hầu ra tại chính thức trường hợp vô luận là thượng quan thiết hồng vẫn là thượng quan ngự đều không có bảy r a cha vợ cùng anh vợ tư thái nhất là vừa rồi trần uyên lớn phát thần uy nát văn thủ bồ tát phát thân trong lòng bọn họ trấn kinh hiện tại vậy không chẳng qua là vừa mới đẻ xuống mà thôi bá phụ thượng quan minh như xưng hô này cũng có chút khắc khí trần uyên nhàn nhạt mật cười ra hiệu mấy người ngồi xuống cũng sai người dâng lên linh trả u ố n g không biết hầu ra đột nhiên để chúng ta đến đây c ầ là là bọn hắn, bọn hắn ngay làm c vậy thượng quan ngự cùng thượng quan hồng vậy ngẩng đầu nhìn phía trần u i ê n đã bá phụ đi thẳng vào vấn đề cái tiêu tiểu chất cũng liền không thừa nước đục thả câu hôm nay để cho người ta mời các vị tới nhưng thật ra là có một việc hy vọng thượng quan gia có thể giúp ta một chút sức lực trần n g u y ê n cười nói hầu ra cứ mở miệng trần mũ cần một kiện linh vật tu hành mà căn cứ tìm hiểu đến tin tức món linh vật này bây giờ ngay tại thượng quan gia cho nên vô luận là đồng giá trao đổi vẫn là lấy nguyên tinh mua chi trần m ỗ hy vọng bá phụ có thể đem vật này nhường cho ta hầu ra k h á c h khí đã thượng quan gia có này linh vật tự nhiên đưa cho hầu gia đến dùng chỉ là không biết ra sao linh vật thượng quan thiết hồng đáp lời hỏi v a n g tùy thần ngọc trần n g u y ê n há m ồ m phun ra bốn chữ v a n g tùy thần ngọc v a n g tùy thần ngọc thượng quan thiết hồng cùng thượng quan ngự trên mặt hiện lên một chút mờ mịt thượng quan ngự chưa bao giờ nghe qua bực này linh vật tên mà thượng quan thiết hồng biết nhà mình tình huống tựa hồ cũng không có tới tên cùng loại đồ vật những mày mở miệng nói hầu ra có phải hay không tính sai băng t ủ y t h ầ n ngọc nhưng ta thượng quan thị tộc trong b ả o c hố cũng không có vật này à vẫn là nói vật này có khác xưng hô trần u y ê n ánh mắt chất động rõ ràng bí ẩn trong đó khí vận tế đàn chỉ dẫn cơ duyên nguyên lai liền thượng quan gia mình người cũng không biết ngược lại là phù hợp kinh nghiệm dĩ vãng h ắ n khí định t h ầ n nhàn nói tiếp bá phụ trước không nên gấp gáp vật này mặc dù tại thượng quan thị tộc bên trong nhưng lại không vì mấy vị biết bởi vì vật này ngay tại thượng quan gia một ngụm hàn đàm dưới đáy hầu ra là làm thế nào biết ta thượng quan gia có một ngụm hàn đàm thượng quan thiết hồng chỉ cảm thấy lưng phát lệnh bởi vì trước kia hàn đàm là thượng quan gia bí ở nơi ngoại trừ gia chủ bên ngoài không người biết được ngay cả thượng quan ngự hiện tại cũng không biết được bây giờ nhưng từ trần n g uyên cái này ngoại nhân trong miệng biết tin tức này không thể không nói cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận không phải là trần m ỗ t ậ n lực nhìn trộm chỉ là có khác con đường mà thôi cái này băng thủy thần ngọc ngay tại hàn đàm rời đáy tuyệt sẽ không sai cho nên hy vọng bá phụ có thể bỏ những thứ yêu thích trần n g uyên không có giải thích quá nhiều bởi vì hắn vậy giải thích không rõ ràng nói càng nhiều sai càng nhiều dứt khoát trực tiếp nhảy qua vấn đề này không biết hầu ra cần vật này dùng đến làm cái gì tu hành sử dụng thượng quan thiết hồng không có lập tức mở miệng đáp lời mà thượng quan ngự cùng thượng quan hồng mặc dù muốn đáp ứng nhưng vậy biết mình họ gì à nếu là trực tiếp mở miệng cũng quá không c ó q u ý củ trận ngậm miệng không nói ánh mắt rủ xuống động thượng quan thiết hồng có chút do dự vô ý thức nhìn trần u y ê n một chút vừa vẫn thấy được hắn cười nhẹ nhàng thân s á c không biết vì gì trong lòng đột nhiên hơi chừng dưới trong lòng lập tức rõ ràng lấy trần liên thủ đoạn cùng năng lực muốn làm muốn vật này lời nói hoàn toàn có thể đ ạ t đến bởi vì nó tất nhiên là thế tại tất đến hiện tại như vậy nói cũng chỉ là xem ở giữa bọn hắn quan hệ phía trên nếu là cự tuyệt có lẽ liền sẽ trở mặt đương nhiên vậy có khả năng hơi qua việc này bất quá loại chuyện này rõ ràng không thể đi cược vừa mới cùng trần u y ê n dính l i ễ u quan hệ há có thể bởi vì vì một kiện linh vật chuyện xấu m à lấy hôm nay trần u y ê n chỗ thể hiện ra lực lượng cùng thủ đoạn tương lai đơn giản không cách nào tưởng tượng nguyên thần cảnh liền có thể mượn tiên địa chúng sinh chi lực cùng dương thần giao p h o n g khắc quản bỏ ra cái gì đại giới nhưng đây đều là thượng quan gia châu n g ư ỡ n g vọng này người tiền đồ bất khả hà lượng nhất định phải tốt hơn nắm chặt cái này một chi tiềm lực hầu ra yên tâm đã ngài mở miệng lão phu nhất định đáp ứng chỉ cần trong tộc hàn đàm bên trong thật có băng t h ủ y thần ngọc mấy ngày bên trong nhất định đưa đến thục châu thành vậy liền đa tạ bá phụ vật này tại hạ vậy không lấy không ngài mở điều kiện băng t h ủ y thần ngọc chi chân quý tất nhiên là không cần nhiều lời loại này thế gian hiếm thấy linh vật không phải vô cùng đơn giản một chút nguyên tinh liền có thể cân nhắc hắn cũng không phải chiếm tiện nghi người chỉ cần hắn có thể lấy ra nhất định phải bổ sung nhưng thượng quan thiết hồng lại là k h o á t k h o á t tay k h ẽ cười nói thứ này tiện lợi làm hồng nhi của hồi môn thượng quan hồng trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng ngay trước như thế nhiều người mặt có chút ngượng ngủng tất đã bá phụ nói như thế Cái k quan quan quang minh g tự n g chủ trì tập kích mệnh quan triều đình chịu tội nên chém người này nếu là chủ mưu quang minh tự cái kia chút tăng lữ chính là đ ầ n g loã tự nhiên là lấy luật pháp triều đình xử trí động thủ trước đó quyền chủ động là diệu tâm nắm giữ nhưng động thủ về sau trần u y ê n liền có diệt môn lấy cớ xây chùa hơn hai trăm năm quang minh tự muốn đến có thể vì hắn tăng thêm không ít tài nguyên thượng quan ngự cùng thượng quan thiết hồng l i ế c nhau một cái tiếp tục hỏi nhưng cần thượng quan thị nhúng tay không cần đây không phải chuyện giang hồ là triều đình sự t ì n h tạm thời còn không cần đến các vị mấy vị chỉ cần mau chóng đem băng tùy thần ngọc đưa tới chính là giúp trần m ô đại ân nếu như thế cái kia chúng ta liền cáo từ trước lão phu lập tức liền hồi tộc đi tìm một tìm linh vật rơi xuống gặp trần liên như thế vội vàng thượng quan thiết hồng vậy liền không lại chỉ hoan thời gian đa tạ bá phụ trần liên đứng dậy đưa tiễn đem đưa đến tuần thiên ti ngoài cửa lớn chỉ có thượng quan ngự cùng thượng quan hồng lưu lại đại nhân ba trăm tuần thiên vệ đã tập kết lỗ nhân nghĩa vội vã đi đến phụ cận nói các loại trước xuất phát ven đường điều tinh nhuệ thẳng đến thanh châu quan g minh tự trần uyên thản nhiên nói giết rượu tâm về sau hắn cũng đã phân phó xuống dưới bắt đầu triệu tập thục châu thành bên trong một chút tinh nhuệ chuẩn bị chân chính bắt đầu đốt thanh thứ nhất lửa mặc dù không phải thục châu nhưng thanh châu cũng liền ở bên cạnh hiệu quả muốn tới vẫn là có tuân mệnh lỗ nhân nghĩa không người cáo lui trần huynh hiện tại liền động thủ sao thượng quan ngự hỏi không lưu c một tên mặt mày vẽ dàn mua hai lỗ hai rủ xuống vai người khoác phương trượng khế giả lão tăng xếp bằng ở đầu đôi chính diện nhìn xem thân vị trí thứ năm tông sư sắc mặt có chút nghiêm trọng hắn chính là quang minh tự tân nhiệm chủ trì rượu rác tại rượu tâm bê quan cầu đột phá trong mấy chục năm vẫn luôn là hắn chủ trì trong chùa sự vụ lớn nhỏ đã sớm tạo quyền uy tại thanh châu cảnh nội vậy có cực mạnh thanh danh nhưng hôm nay hắn lại là một bộ như lâm đại địch bộ g á n g bởi vì thục châu thành bên kia chiến tích đã truyền đến hắn trong hai không biết phương trượng gọi chúng ta cần làm chuyện gì hài to mặt lớn khoe miệng có một viên vô lại nghiễm lượng hòa thượng giữa lông mày có chút không hiểu nhìn xem mới đảm nhiệm chủ trì còn lại mấy vị quan minh tự bên trong thực quyền võ tăng cũng là đầy mặt vẻ tò mò không rõ ràng vì sao chủ trì gọi bọn hắn cần làm chuyện gì theo lý nói trước đó đã nghĩ qua chuyện chẳng lẽ là trong chùa xảy ra đại sự gì mà hôm nay triệu tập các vị thủ tọa là bởi vì quan g minh tự lúc này đã đến sinh tử tồn v o n g thời khắc diệu giác hòa thượng sắc mặt nặng nề nhìn xem đám người nói mấy vị quan g minh tự thủ tọa đều là dân mình bọn hắn quan g minh tự tại thành châu thế nhưng là đỉnh tiêm thế lực có thể sánh vai không có mấy cái làm sao có thể có sinh tử tồn v o n g lớn nguy cơ nhưng chủ trì nói như vậy tất nhiên là có lý do khác chật n h a u n h a u bận b i ể u hỏi chủ trì xảy ra chuyện gì hẳn là có ma đạo yêu nhân đến công còn xin phương trượng nói rõ diệu tâm phương trượng trước đó rời đi kết nhân quả đi thục châu mà hắn chấm dứt nhân quả người chính là tuần thiên ti chữ thiên thần sứ võ an hầu trần nguyên diệu r á c mỗi chữ mỗi câu nói ra nhưng những lời này không thua gì tại mấy vị thủ tọa trong lòng nổ tung một đạo sấm xét sở hữu người đều là trong lòng giật mình kích vào một ngụm khí lạnh cái gì là hắn lại là võ an hầu c h ắ c không được phương trượng từng hỏi qua liên quan tới võ an hầu sự t ì n h mấy người si sao bàn tán bất quá rất nhanh liền bắt được trọng điểm chẳng lẽ chủ trì đặt ở nói tới nguy cơ liền la tới từ cái này võ an hầu trần nguyên trên thân cảm giác được mấy người tâm tư diệu rắc không có dấu d i m dẫn đầu nói phương trượng thất bại chết bởi trần nguyên tay Nghe được t i n này,、Đại、Hùng Bảo Điện bên trong lập tức Đại đ i Bảo ệ n bên u rắc n yên than n một nhẹ tất cả thủ tọa cả đều l một, một, một tiếng diệu tâm phương trượng trước khi rời đi không có đem chuyện này tiết lộ cho trừ hắn ra bất luận kể nào chính là vì phòng ngừa tin tức tiết chỉ là vào ngày hôm nay trượng vẫn lạc hắn nhất định phải muốn nói cho bọn hắn bởi vì căn cứ hắn dự đoán một chút liên quan tới trần uyên tính cách tất phải hội trả thù đến quang minh tự trên thân bọn hắn nhất định phải sớm làm chuẩn bị mới được trần uyên ma đầu kia khi trấn áp tại linh sơn s á m hối quân tình xúc động v ẫ n nộ thanh â m vang lên căn cứ truyền về tin tức diệu tâm phương trượng là chủ động tại thục châu thành bên ngoài khiêu chiến trần uyên kết quả không địch lại bị trọng thương về sau phương trượng dùng ra văn thủ bồ tát phương pháp chỉ cũng bị trần uyên vỡ vụn hải cốt không còn hiện tại chúng ta muốn thương nghị trọng điểm liền là như thế nào nên đón trần uyên trả thù là bỏ quang minh tự chạy tư tán hay là tại nơi đây thủ、vững? chờ đợi còn lại chùa miếu trợ giúp thiên hạ phật môn là một nhà quan g minh tự nhận nguy cơ bình thường cái khác chùa miếu đều hội t r ư ớ c đến giúp đỡ thậm chí là kinh thành vị k i u phổ hiền bồ tát đều biết mở miệng đây cũng là hắn x o ắ n suýt nguyên nhân đương nhiên là thủ v ư ơ n g chùa triền phương trượng chấm dứt nhân quả là hắn một người sự tình hạ có thể liên lụy vô tội cái này trần n g u y ê n nghe nói lòng mang đại nghĩa từ bi lương thiện nghĩ đến vậy sẽ không nghĩa minh sư huynh chớ đối với người này ôm lấy quá cao kỳ vọng một mực trầm mặc không nói n g h i ế lượng bỗng nhiên mở miệng nói n g h i ế lượng người trước đó tự hồ cùng người này đã từng quen biết chính là khi sơ t i n h tâm sư chất vẫn lạc nguyên k h ô n g cảnh chính là này người hạ đ ộ n tay về sau bẩn tăng mong muốn chấn áp người này vì hắn đánh tan s á t nhiệt kết quả nửa đường thanh vân kiếm phái cố thuần cố trưởng lao xuất thủ bị khương hà n g ă n lại hóa giải lần này ân đoán mà trần n g u y ê n kẻ này thì là đem cựu hận này một mực nhớ nhung ở trong lòng thanh vân kiếm phái mặc dù không phải vẫn lạc hắn tay nhưng tiêu vân thăng thí chủ độc nữ tiêu khinh mộ lại mất mạng với hắn kẻ này chi tâm tính tàn nhẫn vi thường có thủ tất báo tác á c loại không thể không phòng nhiễm lựa một hơi đem đã từng ân đoán nói ra vậy phải làm thế nào vừa rồi chủ trì cũng đã nói trần nguyên tại Tất phương trượng phương trượng mấy vị thủ tọa đều là sắc mặt chấn động liền theo bần tăng đi nói xử lý không thể trì hoãn d i ệ u g i á c lời còn chưa nói hết trận thượng đạo đinh thái nhức góp tiếng trung vang vọng toàn bộ quan g minh tự tiếng trung tiếp tục chín lần lập tức để đại hùng bảo điện bên trong võ giả yên tĩnh tiếng trung vang chín lần ngoại địch bực kích không tốt d i ệ u g i á c ánh mắt ngưng tụ thậm chí không kịp suy nghĩ tại sao tới nhanh như vậy lập tức thả người ra đại hùng bảo điện sau lưng mấy vị thủ tọa đều là đi theo đi lên mấy trăm quan g minh tự võ tăng cầm trong tay cô n đồng sắc mặt nghiêm túc phòng bị ngoài cửa lúc này bên ngoài đã có hai trăm các cấp thuần thiên sứ ngăn ở cửa ra vào còn lại các nơi lối ra cũng đều đã bị vây chặt đi lên người cầm đầu chính là t h u c h â u kim s d i ệ u g i á c hòa thượng sắc mặt trầm tĩnh bước ra một bước đi tới phía trước nhất nhìn chung quanh một vòng phát giác không có trần nguyên bằng dáng nhữ mày một tay chắp tay trước ngực hỏi không biết thí chủ họ gì b ạ n quan thục châu kim sứ l ô nhân nghĩa đã là thục châu quan viên vì sao đến ta t h à n h châu quan minh tự phục tuần thiên ti chữ thiên thần sứ võ an hầu trần trần đại nhân chi mệnh chuyên tới để tiêu diệt chứa chấp vô sinh giáo yêu nhân yêu tăng l ô nhân nghĩa ngẩng đầu rất ngực cầm trôi đ a o quan minh tự chính là phật môn thanh tịnh nơi hã sẽ cùng ma đạo yêu nhân dính l u quan hệ lỗ thí chủ ngươi như thế trắng trận nói xấu chẳng lẽ không sợ quốc sư phổ hiền bồ t ắ t trên triều đ ỉ n h b ạ c h tội ngươi một bản một tên quang minh tự thủ tọa đứng ra a i trách mắng a a ngươi cảm thấy bản quan nếu là sợ lời nói còn sẽ tới sao các loại cái này chút yêu tăng không chỉ có chứa chấp vô sinh giáo yêu nhân còn dám can đảm đánh lên thục châu thành ý đồ mưu hại trần đại nhân quả thực là tội đáng chết vật lần hiện tại bông u xuống côn đồng thúc thủ chịu trói bản quan còn có thể tha các ngươi bất kính chi tội nếu không hôm nay quang minh tự trên dưới cả nhà chu tuyệt lỗ nhân nghĩa ánh mắt bình tĩnh cất cao giọng nói ở sau l ư n g hắn mấy trăm tuần thiên vệ nhau nhau đưa tay rời khỏi bên h ồ n g trôi đao phía trên lớn mật làm càn dám quan g minh tự chúng tăng nghe lỗ nhân nghĩa cả nhà chu tuyệt lời nói bất luận là trên mặt vẫn là trong lòng đều là giận dữ chỉ cảm thấy cái này khu khu đan cảnh tông sư có chút quá mức làm càn bất kể nói thế nào quan g minh tự đều là trong giang hồ định tiêm thế lực tại thanh châu danh vọng cực cao chỉ cần một kim sứ còn không có dạng này thực lực dám trực tiếp nói như thế a di đà phật lỗ thí chủ lời ấy khó tránh khỏi có chút quá nặng đi d i ệ u g i á c y nguyên còn duy trì bình tĩnh mặc dù trong lòng cũng có chút phẫn nộ nhưng cũng coi là hỷ nộ không lộ d i ệ u g i á c đại sư cứ việc thử một chút nhìn xem bản quan là không phải nói chuyện quá nặng lỗ nhân nghĩa n ế t miệng lên một chút cờ ư i nhạt ở đây bên trong chỉ có hắn một cái đan cảnh tông sư nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem tư thái thả cao có nhà mình đại nhân tại quang minh tự gà đất chó sảnh phương trượng cùng võ an hầu trần thí chủ chấm dứt t h â n đoán là hắn một người sự t ì n h cùng ta quang minh tự không quan hệ cái này một tia hy vọng lỗ thí chủ truyền đạt cho trần thí chủ mặt khác bần tăng cũng dám lấy tâm ma phát ra huyết hệ Quang Minh trần ự tuyệt đối k g có cùng đại nhân nói cái khác nha môn không dám làm sự tình tuần thiên ti dám làm cái khác môn không dám chọc người hắn dám chọc các loại bất quá là một chỉ làm yếu tờ Nhân an dám ngăn trở tuần thiên ti làm việc chẳng lẽ tìm chết lỗ nhân nghĩa lạnh hư một tiếng thái độ ngang ngược càn rỡ nhưng hắn chỉ cảm thấy trong lòng thật thật là sảng khoái loại này không kiêng nể gì cả tính cách mới là tuần thiên ti tính cách ở kinh thành đoạn thời gian kiết nhưng không có cái này á thoải mái qua trách không được v õ an hầu làm việc một mực như thế lỗ thí chủ đây không phải là động thủ không thể diệu rắc bước ra một bước quanh thân nguyên thần cảnh giới tu vi ẩm vang bạo phát khí thế n g ú t trời n h ạ t màu vàng nhạt phật quang bao phủ phạm vi hơn mười t r ư ợ n g còn như một tôn tiên phật bình thường lỗ nhân giáp hít sâu một hơi quang minh tự mong muốn tạo phản chỉ là tuần t i ê n ti khi người quả đáng phật môn mặc dù từ bi độ thế nhưng cũng có nộ m ụ kim cương n g h i ễ m lượng lập tức đứng ra một bước muốn đ ộ n g thủ h ã n k h ẽ động sau lưng mấy trăm võ tăng liền tùy theo k h ẽ động bầu không khí trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng phảng phất một lúc sau liền đem hội đao binh hoạn bầu không khí cứng ngắc dương cung b ạ t kiếm tuần thiên ti một phương tất cả tuần thiên vệ đều là nhấc lên cung nỏ rút ra trường đao cầm đầu l ô nhân nghĩa c a o mày nhìn chung quanh một vòng chợt bên hai khinh động trong lòng nhất thời liền có ngọn mượn giơ tay lên đã các loại tìm chết vậy liền chẳng trách người bên ngoài dứt lời về sau một gối hướng về bên trái chắp tay nói trần t t h i ê n ti t h u ộ chủ c â u vẫn h tăng i trước t u quang minh tự chủ trì diệu rác trước đó diệu tâm la hắn một chuyện bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị trần nguyên đánh gãy chỉ gặp hắn giơ tay lên thản nhiên nói thanh châu quang minh tự cấu kết vô sinh giáo yêu nhân như hại đương triều chính tam phẩm chữ thiên thần sứ chịu tội đang chém hôm nay d i ệ t nó cả nhà lấy làm bắt trước làm theo trần thí chủ ngươi việc này bần tăng đã bên trên cho quốc sư phổ hiền bồ tát hy vọng thí chủ có thể xem ở bồ tát trên mặt núi d i ệ u g i á c liền bận bịu chuyển ra phổ hiền bồ tát c h ỉ t i ế c trần n g u y ê n không để mình bị đẩy vòng vòng tuần thiên ti không phải p h ậ t môn không lệ thuộc vào quốc sư g i ớ i trướng d i ệ u g i á c đại sư có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra đi chờ một lúc nhưng là không còn cơ hội d i ệ u g i á c hít sâu một hơi biết lúc này đã lại khó văn hồi lúc này vậy không cần phải nhiều lời nữa mà là hai tay triển khai một tôn hư ảnh chậm rãi ngưng Hiện,、Quang、Minh tự la hán chân thân, lĩnh thí chủ. Dứt lời về sau, một cố áp lực khổng lồ hướng phía trần Nguyên che đậy mà đi, giống như hỏa trời bình thường, nhưng cường đại như thế áp lực tại cận thân thời khúc giáo lời đi, giống trời đại tại người điểm lại lại, sợi thiên rơi, Quang trần trần Trần Nguyên cường cận đến Trần Nguyên trước người ba trượng thời điểm lại ngừng lại, từng nổ tung. Trần Nguyên mang đánh không sau, cửu la ba ra một mà một một mà tự Dứt trước từ xét lực áp đao cố lực bước bước, về áp kịp đậy lấy b lục thân bành một tiếng bạo thành huyết vụ một lúc sau một tôn kim quan g lớn thịnh nguyên thần từ linh đài mà ra thẳng tắp hướng phía trần u y ê n điểm tới người chung quanh yên tĩnh vô cùng căn bản không kịp phản ứng liền thấy được nhà mình phương trượng lục thân bạo liệt nguyên thần xuất h i ế u hướng phía trần u y ê n công kích mà đi nhưng bọn hắn tràn ngập hy vọng ánh mắt vẫn là kết thúc d i ệ u g i á c toàn thịnh thời kỳ cũng đỡ không nổi trần u y ê n một đạo đ a mang càng không cần nói là nguyên thần hắn nguyên thần vừa mới phụ cận một viên gai nhọn liền từ nguyên thần mà ra trực tiếp xuyên thủng rượu rác hỏa thượng nguyên thần đây cũng là lúc trước ma la truyền cho hắn nguyên thần bí pháp thân âm t r u n g quanh hư không tựa như yên tĩnh lại liền hô hấp âm thanh đều nghe không được thời gian từng giây từng phút trôi qua diệu giác nguyên thần mở to hai mắt nhìn khí tức từ cựu thiên ngã vào ư u minh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu t ă n giã cuối cùng trừ khử tại sở hữu người trước mặt quan minh tự chủ trì diệu giác mười hơi thời gian vẫn lạc tại chỗ cái này kỳ thật rất bình thường diệu giác tu vi bất quá nguyên thần mà thôi liền đình phong đều không có đạt tới cùng trần nguyên ở giữa t r ê n lệnh quá xa hắn liền luyện thần đều có thể chấm giết chớ nói chi là nguyên thần là hắn dù sao vừa rồi một đau kia cũng kém không nhiều là hắn toàn lực một đau chạm phương trượng chủ trì chủ trì k h ì phản ứng quang minh tự đám người nhìn xem chủ trì vẫn lạc tại trước mặt lập tức trong lòng giật mình ngoại trừ phẫn nộ đồng thời còn có hoảng sợ chi ý liền chủ trì bực này tu vi đều bị trần l u y ê n phất tay mà diệt vậy bọn họ đâu liên quan tới cái này chút hòa thượng ý nghĩ trần l u y ê n không có đi quản hắn chỉ là tiện tay vung lên một đạo kình khí tại chỗ đánh chết hai vị đ à n cảnh t ô n g sư l ệ n h tiếng nói cả nhà chu tuyệt giết tuân mệnh giết chỉ một thoáng quang minh tự huyết quang trung tiên sắc khí vân quanh sau nửa cách giờ quan g minh tự giao phong không sai biệt lắm cũng đã kết thúc không có chủ trì dịu dắt cùng mấy vị đan cảnh tông sư mặc dù cái này chút võ tăng cũng đều là tinh nhuệ nhưng kết quả lại là nghiêng về một bên đồ sát cái này chút thấp cảnh giới đồ sát trần u y ê n không có đi quản không có ý nghĩa hắn cũng không phải cái gì sát nhân m à giết người t h à n h nghiện vừa v ặ n khiến cái này từ kinh thành điều đến tinh nhuệ nhiều gặp một lần máu quan g minh tự là cái thứ nhất nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng trần u y ê n muốn trong khoảng thời gian ngắn mở rộng thế lực nhất định phải g ơ lên đồ đao chém vỡ một dám can đảm ngăn cản tại trước người quân địch trần u y ê n nhìn xem hai tay đứt đoạn bị cường đại áp lực ép quỳ trên mặt đất hai to mặt lớn hòa thượng cùng nhan vui mừng sắp nói ra đây chính là hắn quen biết đã lâu ban đầu ở nguyên k h ô n g cảnh cố hạo cùng tính tâm liên thủ mong muốn giết hắn kết quả bị hắn phản s á t cái này béo hòa thượng liền muốn lấy chặn giết hắn nếu không phải khương hà đại triển tần h uy chém cố tuần h còn bước lui thanh vân t ử phân thần hắn chỉ sợ liền có khả năng cắm phần này ân tình hắn một mực nhớ kỹ bất quá bởi vì bên người sự tình quá nhiều lại thêm k ư ơ n g hà đã chấm dứt lần trước tần đoán hắn cũng không có đôi là hắn không nhớ rõ tích thủy c h i ân dũng tuyển báo một chút t h ù hận cũng làm kết hắn có thủ t ấ t báo vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội mới sầu thủ cúc cùng tính một lượn diện linh sơn tại t h à n h châu d ỗ i ra móng ướt ma đầu nhiễm g lượng đầy ngụm máu tươi t ă m tức nhìn trần uyên ánh mắt kia phẳng phất muốn ăn thịt ngủ ra bình thường bản quan g cứu lương châu thành mấy chục vạn bách tính cho thang sơn phủ mấy chục vạn bách tính mang đến ăn bình vì trung nguyên binh sĩ mở mày mở mặt ngươi nói ta là ma đầu trần uyên có chút hăng hái nhìn xem hắn hỏi lại ngươi ngươi đem quang minh tự cả nhà chu tuyệt không sợ gặp báo ứng sao nhiễm lượng hung dữ mắng quang minh, tự, quang minh tự ngươi sẽ không coi là quang minh tự thật mang cho thanh châu bách tính quang minh n a các ngươi cái này chút hòa thượng không sự tình sản xuất không nộp thuế phú chỉ biết là tập võ ngồi xuống thu nạp bách tính trong tay tiền tài chiếm cứ tu hành tài nguyên ngoài miệng nói đường hoàng chúng cuộc đời các loại nhưng trên thực tế thật sự là như thế sao đương nhiên phật nói chúng sinh bình đẳng cái kia vì sao a phật đà cao cao tại thượng tố kim thân bách tính nghèo rất mùng tơi b á n con bán nữ vì sao a đệ tử phật m ô n ngoài miệng hô hào chúng sinh bình đẳng lại muốn tín đồ quỷ số mới có thể biểu thị thành tâm vì sao a phật môn nói bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành phật ngươi cảm thấy bông u xuống đồ đao trên người hắn tội nghiệt liền thật rửa sạch sao trần n g u y ê n cười nhìn lấy hắn q u ỷ biện dị đoan đúng vậy à nói bất quá chỉ là q u ỷ biện đánh bất quá chỉ là dị đoan trên thế giới này năm đấm mới là trọng yếu nhất có thể giải quyết hết t h ể đồ vật trần mũ cả đời không tin phật không tin đạo không tin quỷ thần không tin thiên địa ta tin chỉ có chính ta nếu là ta không có một cái nào dám leo lên trên quyết tâm làm sao có thể đi đến một bước này trần liên nhìn xuống nhiễu lượng giống như đại hùng bảo điện bao quát chúng sinh phật đà ma đầu ma đầu cuối cùng sẽ có một ngày ngã phật hội đưa ngươi chấn áp tại dưới chân linh sơn để ngươi dùng một đời thời gian đi sám hối đã từng phạm phải tội nghiệt được vậy chúng ta liền làm dưới cựu tuyến ước định nhìn xem một ngày kia là ta bị chấn áp tại linh sơn sám hối vẫn là phật đà quỷ gối ta trước mặt nói chúng sinh bình đẳng trần uyên ha ha một cười không để ý n g h i ĩ m lượng chấn kinh á n h mắt một sợi lưỡi đao vạch phá tại hạt tim r n Phương Nam g n động. Thân vào tay. i chết còn lại cái kia chút tuần thiên sứ đều không có để ý hắn một sợi lơi ư đao vẽ qua nó toàn thân huyết nhục tách rời chân đan vỡ vụn hắn chừng mắt không cam tâm con mắt ngã xuống vũng máu bên trong mà hắn chết vậy tuyên cáo quang minh tự bền trong lại không t ă n g lữ trần n g u y ê n không có cái gì có thể cảm thán hắn thậm chí không có đi nhìn ngã trên mặt đất nghiễm lượng hòa thượng một chút trực tiếp từ nó trên thân vừa tới giống như hồ chỉ là vượt qua một bậc thang bình thường nghiễm lượng có lẽ đã từng còn không có đi kinh thành trước đó trần liên đem trở thành một cái đại địch dù sao khi đó hắn vẫn còn tương đối nhỏ yếu cảm giác đến đan cảnh tông sư không được nhưng bây giờ trần uyên đã trải qua nhiều lần như vậy sinh tử chi kiếp dưới đao liền chân quân cường giả đều chém giết qua càng là nát qua lục cảnh man thần p h á p thân tâm tính tự nhiên tất cả chuyển biến mặc dù cái kia cũng không phải dựa vào chính hắn lực lượng giết tại hắn hiện tại trong mắt nguyên thần luyện thần cấp độ chân nhân cũng coi là không sai nhưng đã không tính là cái gì cường giả chỉ có dương thần chân quân cấp độ mới xem như cường giả chỉ có tiên nhân mới là tuyệt đình đây không phải thật cao cảnh xa cũng không phải hắn cuồn vọng tự đại chỉ là bởi vì trên tay hắn có thực lực liền xem như không nhờ và ma la thủ đoạn chân quân phía dưới hắn cũng ít có đi thủ từng bước một vượt qua quang minh tự t r i ề triển ánh mắt chiếu tới chỗ đều là tuần thiên vệ tại vơ vét quang minh tự bên trong tài sản phá nhà diệt môn tự nhiên không phải không công động thủ nguyên tinh khoáng mạch vừa mới bắt đầu bắt đầu đào móc hắn cần gấp một nhóm tài nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng thang sơn p h ủ bên trong xây dựng thêm thiết kỵ hùng m i n h đây là hắn về sau cơ sở đại hùng bảo điện trước trần nguyên ngẩng đầu nhìn một chút ánh mắt trầm t ĩ n h bước vào đi vào bên trong y nguyên còn tại đốt hưng hỏa hút khói l ử lờ cao mấy trượng phật đà toàn thân che kín kim sơn nửa mở hai mắt tựa hồ là ở quan sát nhân gian cùng trần nguyên ngẩng đầu phật đa rất mạnh tất nhiên là lục cảnh cấp độ tiên h phật nhưng nơi này chỉ là một tôn phật tượng mà thôi còn không có lớn như vậy uy thế cùng áp bách tức chính là đối mặt trần u y ê n vậy cảm giác không thấy cái gì áp lực chỉ là trong lòng dâng lên một cỗ quyền thế ngang nhau suy nghĩ mà thôi cùng một cái tử vật pho tượng tự nhiên là không có có cần gì phải đi phân cao thấp trần u y ê n đi tới phía trước nhất rượu rắc còn không có thu hồi b ổ đoàn trước đó b à n đầu g ố i ngồi xuống ánh mắt bình tĩnh như nước bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ không dứt có rất nhiều đều là kinh hỷ thanh âm tựa hồ là tìm được vật gì tốt bình thường trần liên cứ như vậy lặng lắng nghe phám phất cùng cái này mảnh thiên địa không hợp nhau tâm hắn có điều nộ có lẽ đây chính là phiên mượn tuy tiện giải quyết một cái đã từng xem là đại địch thế lực hắn lại không có chút nào ý mừng d ỡ tựa hồ bản này liền nên như thế một dạng thời gian từng giây từng phút trôi qua bên ngoài tiếng huyên náo nhỏ không ít sắc trời cũng có chút t r ở tối l ô nhân nghĩa không người đi vào đại hùng bảo điện nhìn một chút không buồn không vui phật đ ả pho tượng chắp tay nói đại nhân hiện tại không sai biệt lắm đã kiểm kê xong còn lại đồ vật hiện tại còn không cách nào chuẩn sắc đánh giá giá trị tiếp tục trần liên hã mồn p h u n ra hai chữ quan minh tự bên trong hiện có nguyên tinh một phẩy năm bảy trăm hai mươi mức gốc linh vật lỗ nhân nghĩa đem kiểm kê đếm do số lượng chữ toàn bộ đủ số báo cho nguyên tinh số lượng còn tính là số ít quan minh tự tại t h à n h châu hơn hai trăm n ă m các cấp tài nguyên phi thường phong phú có chuyên môn vườn linh dược tử bồi dưỡng linh dược tăng thêm khống chế các loại tu hành tài nguyên tổng giá trị dự đoán không sai biệt l ắ m tám dư mai nguyên tinh k h o ả n g t r ư ờ n g cũng coi là một lần thu hoạch lớn bất quá cực kỳ đáng tiếc cái này chút đồ vật trần h u y ê n không thể đọc chiếm đem phía dưới tuần vệ trợ cấp cùng ban thượng phát hạ đi còn lại đều trước đưa đến thang sơn tuần thiên ti bên trong bản quan còn hữu dụng chỗ trầm mặc một lát trần u y ê n mở miệm nói lỗ nhân nghĩa kinh ngạt dư triều đình bên kia dựa theo quy củ tuần thiên ti chỉ cần tịch thu tài sản và giết cả nhà đ o ạ t được đến một nửa đồ vật đều phải nộp lên trên tham âu người trọ phạt triều đình bên kia bản quan sẽ đi thượng đấu không cần lo lắng hắn hiện tại liền là tuần thiên ti cao tầng chữ thiên thần sứ giam giữ một năm tài nguyên vậy đương nhiên dù sao đều quyết định muốn lật bản không có tất yếu lại cho triều đình đưa tài nguyên đ o á n chừng tổng bộ bên kia vậy sẽ không chuyên môn đến đây hỏi ý là hạ quan tuân mệnh trần liên lên tiếng lỗ nhân nghĩa tự nhiên không dám có chút vấn đề tiếp tục xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc bản quan còn có việc liền k ô n g lưu trần uyên mầm đầu nhìn xem lỗ nhân nghĩa căn cứ hắn đoán trước kém không nhiều ngày mai thượng quan thiết hồng liền có thể chạy về thục châu thành hắn còn có càng quan trọng sự tình tự nhiên sẽ không ở nơi đây giám sát chỉ hoan thời gian đại nhân có việc cứ đi làm việc nơi này giao cho ti chức l i ề n tốt lỗ nhân nghĩa vội vàng tỏ thái độ ân vất vả trần uyên nhàn nhạt một cười vì đại nhân làm việc là ti chức vinh hạnh không dám đảm cái gì vất vả không vất vả lỗ nhân nghĩa trên mặt mang lên nhân bánh mị dáng tươi cười lỗ kim sứ ti chức tại người rất có tiền đồ cảm ơn đại nhân khích lệ về sau có bằng lòng hay không đi theo ta trần uyên hiếp mắt ném ra cành ô liu lỗ nhân nghĩa ngừng thở biết trần uyên câu nói này chỗ sâu hàm nghĩa cái này là muốn cho hắn từ ngũ thiên tích nhất hệ chuyển đổi môn đỉnh đến trần hệ chi m ạ i đây là quan trường đại kỵ vừa muốn mở miệng từ chối nhã n h ậ n trần uyên mời nhưng không biết vì sao à lời nói đến bên miệng quả thực là nói không nên lời hắn nghĩ đến trần uyên cho tới nay chuyển kỳ cùng trước đó kinh khủng lực lượng hít sâu một hơi hiện lên một chút kiên định trần uyên không có đi nhìn hắn cho là hắn không có phương diện này suy nghĩ chật thản như nói tất xuống dưới mau lên bịch lỗ nhân nghĩa quỳ một chân xuống đất, chắp tay ô quyền trầm giọng、nói. nghĩa tung bay không nửa l ờ i chỉ hận chưa gặp được minh chủ nay gặp minh công quả thật nhân sinh may mắn sự tình công nếu không vứt bỏ nghĩa nguyện từ đó về sau vì mình công yên trước ngựa về sau không chối từ trần nguyên ánh mắt chất động đứng người lên tự mình đem l ô nhân nghĩa đỡ dậy vô vô bả vai hắn cười nói ngũ thần sứ bên kia bản g quan ngày sau tự sẽ đi giải thích ngươi không cần lo lắng cái khác sau này đi theo bản g quan chỉ cần có bản g quan một ngụ thì t ăn liền có ngươi một ngụ canh cảm ơn đại nhân lỗ nhân nghĩa vội và nói tuất đi làm việc trước đi thuộc hạ cáo lui lỗ nhân nghĩa cấp tốc đem mình xưng hô biến ảo phi thường tức thời nhìn xem lô nhân nghĩa đi xa bóng lưng trần u y ê n hơi hơi gật đầu hắn mở miệng thăm dò cũng không phải tâm huyết dân trào mà là gần nhất một mực đều có lòng này hắn muốn tại thục châu đặt chân kim sứ vị trí rất trọng yếu nhất định phải là tâm phúc mới được nguyên bản hắn còn muốn lấy người này nếu là không đồng ý liền nghĩ biện pháp đem hắn rời thậm chí là ra cái ngoài ý mớn sau đó lại để khương hà điều tới như thế liền có thể thuận thế tiếp trưởng thục châu quyền được thế bất quá nó đã như vậy thức thời mà vậy dĩ nhiên cũng không cần phiền phức như vậy ngày sau lại tiếp xúc một đoạn thời gian để hắn triệt để khăng khăng một mực nói lại đại sự báo cho như tử vinh hoa phú quý hưởng c h i không hết như cự đao kiếm ra thân chết không toàn thây đem quang minh tự sự tình đều giao cho thân mật cấp dưới lỗ nhân nghĩa trần l u y ê n thì là ngựa không dừng võ chạy về thục châu thành chờ đợi thượng quan sát hồng mang đến cho mình tin tức tốt mà quang minh tự hủy diện tin tức vậy ở tại hủy diện này đó liền cấp tốc chuyển khắp thanh châu tăng thêm trước đó trần l u y ê n chu sát rượu tâm sự tình trực tiếp tạo một cái có thù tất báo khắc sâu hình tượng đơn giản tới nói chính là người trêu cho ta ta lập tức diệt ngươi cả nhà loại này để không ít thế lực kinh hồn táng đảm sợ trần u y ệ n thứ hai cây đốt đốt tới trên người mình tục ngữ giảng quan mới đến đốt ba đống、lửa. rất nhiều người trước đó nhìn trần l u y ê n thập phần bộ dáng bình tĩnh cho là hắn uy tín đã đầy đủ hoàn toàn không cần thiết lại đi tạo kết quả quan g minh tự lại mình tự tay đem n h ư ợ c điểm đưa đi lên đơn giản liền là tìm chết thanh châu đứng hàng tại phương nam mặc dù không tại trần l u y ê n tổng đốc trong vòng phạm vi q u ò n h ạ t nhưng hắn dù sao cũng là tuần thiên ti chữ a thiên thần sứ quyền thế vốn là đủ đ ủ vượt châu phá án trực tiếp dẫn người đem quan g minh tự tiêu diệt cơ hội không có một chút ma bệnh liền xem như có cũng không phải bọn hắn đủ khả năng đánh giá từ thanh châu mà truyền ra tin tức cơ h ộ i tại cực kỳ ngắn thời gian liền tùy theo lại chuyển khắp toàn bộ phương nam ba châu gây nên chấn động rõ ràng so thanh châu còn muốn càng lớn bất quá cái này đều cùng trần nguyên hiện tại tạm thời không có có quan hệ gì hắn nhiều lần như vậy sớm đã thành thói quen mỗi một lần đều sẽ khiến một chút chấn động có thể nói là chấn động động tử mở tối đa công suất c h ấ n t ê cho nên một chút p h o n g ba đã sớm không bị hắn để vào mắt tạm thời đã thu phục được thục châu kim sứ lỗ i nhân nghĩa về sau hắn liền không tiếp tục đi quản ảnh được gì bởi vì thượng quan gia bên kia tin tức càng trọng yếu hơn chỉ cần có này linh vật hắn liền có thể bắt đầu thôn vệ kỳ lân huyết đến lúc đó nhục thân thậm chí là luyện khí tu vi cũng có thể cùng một chỗ đột phá bước vào luyện thần cảnh giới mang đến tăng phúc không phải một chút điểm thuộc châu thành tuần thiên ti trần n g u y ê n đã t ử thượng quan hồng miệng bên trong biết được thượng quan thiết hồng đem sẽ đích thân đến đây vì biểu thị thành ý liền dẫn thượng quan hồng tại tuần thiên ti môn t r ư ớ c chờ một lát trần trần huynh n g ư ơ i cảm thấy ta lúc nào đi thang sơn gặp từ tỷ tỷ phù hợp nguyên bản một mực rất có khí khái hào hùng thượng quan hồng bây giờ lại có điểm không tốt làm y tứ giống là tiểu thiết bái kiến vợ cả một dạng khẩn trương mấy ngày nay khi nhàn hạ đi liền có thể ta đã để cho người ta cho phu nhân đưa lời nhắn nàng cũng là nhàn rỗi nhàm chán ước gì có một cái bạn chơi theo nàng đâu vậy là tốt rồi thượng quan hồng không phải là không có tiếp xúc qua từ phu nhân trước đó tại tàng b ì n h cốc đằng sau đường tắt thang sơn phụ thời điểm nàng đã gặp qua vài lần nhưng lấy loại thân phận này gặp còn là lần đầu tiên nhiều ít vẫn là có chút nhăn nhó nói chuyện phiếm vài câu thượng quan thiết hồng liền động thân vội va chạy tới tuần thiên ti trước cổng chính chắp tay nói làm p i ê n hầu ra tự mình nên đón bá phụ phụ thân trần liên hai người chắp tay lên tiếng chào mời thượng quan thiết hồng tiến vào đại điện đợi đến đi vào về sau trần uyên liền lui khoảng chừng không khiến người ta t h a m dò đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà bá phụ ngồi thượng quan thiết hồng lắc đầu trong tay ánh sáng l ó i lên một phương chất ngọc hộp gấm xuất hiện trong tay bỏ lên mặt bàn ánh mắt còn có chút phức tạp cùng tò mò vừa mới bắt đầu thời điểm hắn đối với trần uyên nói tới còn hơi nghi ngờ dù sao hắn đàm sự t ì n h liền xem như thượng quan ra đều không có mấy cái người biết trần uyên một ngoại nhân làm sao có thể biết bên trong có liền hắn cũng không biết linh vật nhưng sự thật hung hăng đánh một cái hắn mặt hắn trở lại thượng quan thị về sau trần g hề dừng liên i nhẹ à n đạm, lấy gật đầu đi lên trước đem hộp ngọc mở ra trong nháy mắt chung quanh nhiệt độ liền thấp xuống rất nhiều thấy lạnh cả người từ ngọc hộp bên trong tiêu tán bên trong hộp ngọc một viên lớn cơ bản tay nhỏ trong suốt bạch ngọc lẳng lặng còn tại đó giống như mỡ đông ý nghĩa băng hẳn đúng là hắn đau khổ mong muốn tìm ta băng thủy thần ngọc ngăn chặn trong lòng kích động trần uyên không chút biến sắc đem hộp ngọc thu nhập thiên thư không gian bên trong xoay người nhìn xem thượng quan thiết hồng nói vật này tại ta có tác dụng lớn đa t ạ bá phụ bỏ những thứ yêu thích không sao không sao chỉ cần đối ngươi có ích liền tốt gặp vật này chính là trần uyên chỗ cần đồ vật thượng quan thiết hồng vậy thở dài một hơi không quản trần uyên là thông qua thần bí gì con đường biết được cái này chuyện có thể thỏa mãn hắn liền tốt loại thủ đoạn này thật sự là không thể tưởng tượng hắn thậm chí cũng hoài nghi lên mạng lưới tình báo đã tiến vào thượng quan thị tộc khác không nói vẹn, vẹn là thượng quan ngự cùng thượng quan hồng liền thập phần hướng về hướng về nhưng chân chính để hắn trầm tư là trần u y ê n rốt cuộc có cái gì mưu đồ hắn mới quật khởi mấy năm làm sao có thể giống như này kinh khủng mạng lưới tình báo vấn đề này nghĩ mãi mà không rõ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn n à o bổ suy đoán trần u y ê n phía sau còn có một phương thế lực tại vị i thủ thật có chút sâu không lường được băng thủy t h ầ n ngọc tới tay về sau trần u y ê n liền không hề không còn nói mà là tại tuần thiền ti bày xuống b i ế n hội cùng tương lai cha vợ hàn huyên một chút canh dở đợi cho thật vui thời khắc đem đưa tiễn trải qua câu chuyện hôm nay cùng thượng quan hồng thông ra trần uyên xem chừng hắn sau này nếu là khởi sự thượng quan thị tộc hẳn là cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát vận dụng g i a tộc thế lực giúp hắn trải đường liên minh đã kết xuống cũng không phải nửa đường muốn lui liền lui như thế lời nói thượng quan thị ngày sau trên giang hồ vậy rất khó lại có lập truy nơi đương nhiên có lẽ thượng quan thiết hồng vậy rõ ràng điểm này nói bóng nói do nói cho trần uyên hắn vô luận mong muốn làm cái gì thượng quan thị đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn đưa tiên thượng quan thiết hồng về sau trần uyên lấy tốc độ nhanh nhất đem sự tính an bài cho phía giới quan viên mang theo thượng quan hồng hướng phía thang sơn phủ phương hướng mà đi băng t h y thần ngọc tới tay hắn một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa. thục châu thành khoảng cách thang sơn phụ không sai biệt lắm cũng có mấy ngàn bên trong xa nhưng đối với trần n g u y ê n hiện tại tốc độ tới nói căn bản liền không coi là cái gì chỉ dùng không đến một ngày hắn liền đã tới thang sơn phụ vực đến về sau càng là thẳng đến thang sơn phụ thượng quan hồng thậm chí còn có chút tiếp nối nhưng đã đến nơi này vậy không cần thiết lại đi nhăn nhó cái gì nàng thượng quan hồng cũng không phải ăn chay nếu là từ phu nhân thật dám khi dễ nàng nàng vậy sẽ không k h ú n g núng nhận lời tôn kính là hẳn là nhưng h è n m ọ n không có khả năng rất nhanh trần liên liền vượt ngang hư không đã tới thang sơn tuần t i ê n ti tổng bộ lúc này từ phu nhân đang t ạ i hết sức chăm chú xử lý công vụ phía dưới muốn tăng cường quân bị muốn mở rộng thế lực vẫn phải mở mỗi một bút chi tiêu đều phải nàng tự mình xem qua Chứ ngoài ra còn có thang sơn phủ một chút liên quan tới tài nguyên buôn bán bên n g o à i sự t ì n h cũng cần nàng cái này định h ả i thần c h ă m tới làm quyết đoán kỳ thật cũng không thanh nhàn bất quá nàng tại tàng binh cốc cũng là đương ra làm đã quen ngoại trừ vừa mới bắt đầu hội cảm giác có chút phiền phức bên ngoài còn lại rất nhanh liền tiến vào trạng thái phu nhân trần u y ê n lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại từ phu nhân sau lưng khi tức che lấp phía dưới tu vi yếu đối lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sổ sách từ phu nhân căn bản không phát hiện được hắn tồn tại nghe được bên thai thanh âm mới đột nhiên bừng tỉnh toàn bộ trong đại điện vì phòng ngừa có người tiết ra ngoài là lấy từ phu nhân cũng không cần bên người hầu hạ ngẩng n g đầu xem xét vừa vặn liền thấy trần u y ê n khuôn mặt tươi cười ngươi trở về nàng thở dài một hơi chuyến này trở về có chút gấp liên quan tới tài nguyên sự tình ngươi không cần lo lắng mấy ngày nữa thuộc châu kim sứ lỗ nhân nghĩa liền hội mang đến số lớn nguyên tinh cùng linh dược trần liên đem cái tin tức tốt này nói cho nàng từ phu nhân hai mắt tỏa sáng thang sơn phủ có chút nội tình trần uyên trước đó tại bắc man thảo nguyên diện kỳ sơn bộ lạc vậy đoạt không ít tài nguyên nhưng cuối cùng cũng có giật gấu vá vai một ngày mong muốn xây dựng thêm một trăm ngàn thiết kỵ tuyệt đối là một cái lớn lỗ thủng nàng mấy ngày nay kỳ thật cũng có chút phiền muộn ta chẳng lẽ còn hội lừa gạt phu nhân trần uyên nhàn nhạt một người đưa tay tiếp nhận từ phu nhân mềm mại v à ngheo nhẹ nhẹ bóp một cái từ phu nhân có chút ngượng ngùng đầy trần uyên một thành nhìn về phía thượng con hồng thượng quan mội mội còn ở đây không có chuyện hồng nhi cũng không phải ngoại nhân trần uy hướng về phía thượng con hồng mở ra cánh t thượng quan hồng mặt bên trên lập tức vẽ qua một vòng đỏ ửng ấp ứng à, đúng nói các ngươi các ngươi nói chuyện phiếm ta đi ra ngoài trước lưu tại nơi này sẽ đánh q u á i các ngươi từ phu nhân là người tường trải một chút liền biết thượng quan hồng cùng trần uyên đã c o i chút chuyện tức giận mà lường hắn một cái nhưng rất nhanh liền thay đổi thái độ vẻ mặt ôn hòa nói thượng quan muộn muộn nhìn ngươi nói cái gì mê sảng ngươi bây giờ chính là thời điểm nàng đã sớm dự liệu được trần uyên thu trương huyền tỷ tỷ nhất định sẽ không rơi xuống thượng quan ngự muộn m u ộ trong lòng đã có chuẩn bị cũng không có tia hào bãi xích tại sao đảm nhiệm nói cũng coi là người quen hoàn toàn có thể tiếp nhận ta, ta thượng quan hồng đến cái này l i ề n quan đầu càng thêm không có ý tứ sao có thể ba cái người cùng một chỗ a lui lại lấy liền muốn rời phòng ngày khác lại nói những sự t ì n h kia nhưng nàng vừa lui về sau một bước một cô cường đại hấp lực liền bao phủ ở trên người nàng trần u y ê n nhàn nhạt m ộ t cười đến đây đi ngươi trần khắc khắc cái gì ngâu ngâu nô kinh thành ngự thư phòng phổ hiền bồ tát ánh mắt lạnh nhạt đợi ở trước cửa đợi đến c h u y ể n triệu về sau mới có thể đi vào bên trong chỉ có hai cái người hoàng đế cảnh thái cùng hoàng hán đốc chủ tàu chính hiển phổ hiền bồ tát hôm nay đến không biết cần làm chuyện gì chương ả n thái có phần có năm trăm chín mươi tám thần thông luyện thần bần tăng vừa mới nhận được tin tức võ an hầu vì bản thân tư đoán vậy mà không để ý luật pháp đồ sát quang minh tự toàn bộ tăng trúng mời bệ hạ giáng tội võ an hậu diệu g i á c cầu viện tin tức cùng quang minh tự cùng quang minh tự hủy diện tin tức cơ hồ là một chức một s a u chuyển đến hắn trong hai thậm chí cũng không kịp đi gặp tuần thiên ti đại đô đốc tiêu cảnh trần n g u y ê n là tuần thiên ti chữ thiên thần sứ tổng đốc phương nam ba châu quyền thế rất mạnh nhưng mạnh hơn cũng chính thức lệ thuộc vào tuần thiên ti giới trướng cho nên nguyên bản hắn là muốn mượn dùng tiêu cảnh quyền thế ngăn chặn trần n g u y ê n sắc cơ diệu tâm chết thì chết vậy dù sao cũng là chủ động đi kết nhân quả vậy chẳng trách người bên ngoài nhưng quang minh tự là phật môn tại phương nam bây giờ mạnh nhất một căn cái đinh không thể sai sót phật môn truyền đạo trung nguyên đại kế còn không có hoàn toàn trải rộng ra nhất định phải bảo vệ quang minh tự. nhưng hắn vừa vừa mới chuẩn bị tốt mời tiêu cảnh đối phương còn chưa tới hắn liền nhận được quang minh tự bị hủy diệt tin tức trong lúc nhất thời tuy là đã sớm tâm cảnh không hề bận tâm cũng có chút phẫn nộ trần uyên thế mà thực có can đảm tàn sát quang minh tự đưa phật môn đại kế tại không để ý m à tình quá sâu nhất định phải để hoàng đế gián g tội cảnh thái nghe vậy ánh mắt c h ấ p động khoe miệng nhỏ không thể thấy khơi gợi lên một cái trong lòng có chút vui mừng phật môn lớn mạnh sớm đã bị hắn thấy ngứa mắt nhưng dựa vào phật môn quá nhiều hắn tại ngoài sáng bên trên tuyệt đối không thể nói cái gì chỉ có thể ngồi nhìn phật môn truyền đạo trung nguyên từng bước từng bước xâm chiế trần u y ê n làm sự t ì n h ngược lại là có chút hợp tâm ý của hắn nhưng phổ hiền bồ tát phía trước hắn là khó mà nói cái gì cũng chỉ đánh giả bộ tức giận ngưng âm thanh hỏi lại có việc này võ an hầu thật sự là gan to bằng trời mời bệ hạ gián tội phổ hiền bồ tát hai tay chắp tay trước ngực tiếp tục trầm giọng nói cảnh thái nhẹ gật đầu ánh mắt chuyển hướng tào chính hiển tào công công võ an hầu trái với vô cùng luật pháp nhất định phải theo luật trọc phạt tào chính hiển vừa vặn thấy được cảnh thái cái kêu bao hàm tâm ý ánh mắt trong lòng than nhẹ một tiếng nghiêm sát mặt kho người nói khởi bẩm bệ hạ việc này vừa rồi kỳ thật lao thần cũng muốn hướng ngài bầm báo chỉ là bị quốc sư đại nhân đánh gãy a vậy ngươi liền nói một chút quá trình vâng tào chính hiền không có đi nhìn phổ h i ề n bồ tát ánh mắt mà là nói khẽ việc này chi nguyên nhân gây ra là quang minh tự chủ trì diệu tâm la hán miệng nói muốn cùng võ an hầu chấm dứt tần đoán không địch lại võ an hầu tay bị chém ở thục châu trước thành về sau võ an hầu giận dữ trách cứ quang minh tự tăng t r ú n g ý đồ m ư u phản tập sát mệnh quan triều đình trong chùa chứa chấp vô sinh giáo yêu nhân làm loạn liền dẫn người hủy diệt quang minh tự giết sạch quang minh tự cả nhà nhưng từng cha ra vô sinh giáo yêu nhân tung tích cảnh thái ngưng h một chút túi cái, có n ờ i b giọng c nói tự hồ là cực kỳ hướng về phổ hiền bồ tắt đang nói chuyện một dạng vô tội tào chính hiền ánh mắt rủ xuống không nhìn tới phổ hiền sắp mặt vô tội làm sao có thể vô tội võ an hầu đổ sát quang minh tự làm sao có thể vô tội cảnh thái tự hồ là có chút quỷ dị khởi bẩm bệ hạ tuần thiên ti từ thành lập đến nay liền trước tiên cần phải hoàng hạ xuống thánh chỉ, chém trước t â u sau hoàng quyên đặc cách có gặp thời quyết đoán l ớ n quyền bao năm qua đến tuần thiên ti đều là như thế làm việc vong hồn dưới đao đ ế n không hết vì tuần thiên ti cùng triều đình cống hiến rất nhiều thu thuế lại có việc này cảnh thái than nhẹ một tiếng vẫn là luật pháp không đủ hoàn thiện chính là gia chi qua vậy ghi lại liên khẩu dụ gần đây thời gian để tuần thiên ti đối diện môn sự tình muốn càng thêm thận trọng một chút làm việc không quá qua lần này bộ dáng tự nhiên là chứa cho phổ h i ề n b ồ t á t đi xem trong lòng của hắn có chút chán ghét trần uyên nhưng đối với phật môn đồng dạng chán ghét trước đó triều đình đối phật môn cũng có rất nhiều nhường nhịp năm gần đây đã càng quá mức thậm chí có thể kích động máy tính bây giờ có trần uyên đầu này ác quyển thay hắn từ trên người phật môn cắn một cái thịt trong lòng của hắn vậy s á n g khoái gấp bất quá phổ h i ề n đại biểu liền là linh sơn tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài là lao thần tuân chỉ vậy hạ chẳng lẽ giống như này xong việc quan minh tự gần ngàn cái tính mạng chẳng lẽ chỉ là để tuần thiên t i tự tra một câu coi như xong phổ hiền bù tắt lông mạy đầu n h ữ n một、cái. c ả phổ hiền bù tắc ánh mắt lãnh đạo cùng cảnh thái nhìn nhau một hơi thời gian một tay chắp tay trước ngực nói vậy hạ làm rõ sai trái bần tăng nội phục tiểu lôi âm tự còn có chuyện quan trọng bần tăng liền cáo từ trước dứt lời về sau phổ hiền trực tiếp quay người rời đi một lát không có dừng lại hãn đại biểu là nguy nga linh sơn phật môn thánh địa ngày bình thường đối hoàng đế tôn kính không có vấn đề nhưng bây giờ quang minh tự bị d i ệ t lại chỉ là nhẹ nhàng một câu phật đồng đã có thể nhìn ra tư mã ra đối với phật môn dễ dàng tha thứ sắp đến cực hạn nếu như thế vậy liền không có chuyện gì để nói quốc sư đi thong thả cảnh thái thản n h i ê nói n một lát sau các loại phổ hiền cách xa một chút t à o chính hiền thấp giọng hỏi b ậ y hạ thật muốn phạt võ an hầu nửa năm đồng lộc đi thục châu lâu như vậy đều không có t r a được giết chết lỗ nhân giáp hung thủ còn xông ra chuyện lớn như vậy mà tự nhiên muốn phạt bất quá kẻ này vì ra chém lương sơn một tên luyện thần cường đạo cũng làm lĩnh thưởng â n quang minh tự diện môn đ o ạ t được dâng lễ tổng bộ cái k i a một nửa liền thưởng cho hắn ân uy đồng thời dùng mới là đế vương chi đạo trần n g uy ê nhiễm n cảnh bất tuân nhất định phải thời khắc chèn ép nhưng lại không thể ép quá ác muốn tiến hành theo chất lượng đợi đến nó triệt để tiến vào hắn lòng bàn tay mới có thể coi như thôi lao thần tuân chỉ vừa rồi ngươi vội vã tiền đến chính là vì nói quang minh tự hủy diệt sự tình cảnh thái bỗng nhiên mở miệng hỏi tào chính hiền lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng việc này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi lao thần phải bẩm báo cho bệ hạ là một kiện đại sự chuyện gì tuần thiên ti chữ hoàng thần sứ ngũ thiên tích có mật báo truyền đến tuần thiên ti tổng bộ tiêu đại đô đốc lại khiến người ta t r u y ề n cho lao thần nói u châu nhiều phát sinh đại hạn có ôn dịch lưu truyền lại truyền bá tốc độ cực nhanh theo thống kê đến nay tử thương bách tính đã hơn vạn cảnh thái con người co d i ụ c lại một quyền đập vào trên thớt ai truyền bá ôn dịch theo thống kê cái từ này một khi đi ra cái kia tình huống thật nhất định càng thêm hỏng bét sợ sợ tử thương người xa xa không chỉ mười ngàn chân chính số lượng nơi đó quan viên nhất định tại đ ạ ép trước mắt cũng còn chưa biết duy nhất có thể lấy hoài nghi chỉ có phương bắc mọi rợ cái này chút hút trướng u châu cùng thảo nguyên lắng g i ề chẳng lẽ bọn hắn không biết một khi ôn dịch lan truyền thảo nguyên tử thương hội càng thêm nghiêm trọng không cảnh thái chỉ cảm thấy gần nhất vạn sự không thuận trước hắn chuẩn bị đồ tốt giờ phút này hết kéo lại kéo sự tình một bộ tiếp một bộ phát sinh để trong lòng của hắn thậm chí đều sinh ra tức giận chi b ậ y hạ bất giận hiện tại việc cấp bách là cấp phát chống hạ cứu chữa bách tính ngăn cản ôn dịch lưu chuyển hướng lương châu tịnh châu quốc k h ố cùng nội khố b ạ c nguyên tinh trước đó phủ ban thưởng đã nhanh muốn hao hết cảnh thái tao mày tao chính hiện ngẩm đầu kinh ngạc quốc phố chống g ô n g rất bình thường dù sao năm gần đây lớn phổ các nơi đều không yên ổn vẫn phải nuôi hơn một tri nhưng hắn không phía có mở mở miệng hỏi bởi vì thân là cảnh thái người bên cạnh hắn ẩn ẩn hiểu rõ đến hoàng đế trên giang hồ tựa hồ còn có một cố cường đại thế lực hẳn là đang mưu đồ lấy cái gì lại kế mời bệ hạ triệu tập tôn thất tộc lão mở ra hoàng tộc bí cảnh lấy triều đình nội tình yống đối ưu châu xảy ra bất ngờ thái họa lao thần cảm thấy hẳn là có người t ậ n lực tại đại tấn mười ba châu bên trong quầy r ố i không thể không đề phòng cảnh thái trầm tư một lát thở phào một cái hoàng tộc nội tình không thể động việc này việc quan hệ xã tắc giang sơn thiên hạ là bọn hắn tư mã ra thiên hạ nếu là tài nguyên không đủ tư mã ra thực lực theo không kịp cầm cái gì đi ngồi vững vàng thiên hạ cái này chẳng lẽ lại để ưu châu tự sinh tự d i ệ t tào chính hiện lương phát lệnh trong mắt thậm chí hiện lên vẻ bất nhẫn bách tính mới là quốc chi c ă n cơ có đôi khi nát một khối liền có khả năng lan tràn đến càng nhiều địa phương cảnh thái nhắm mắt lại phun ra một ngụm trọc khí chuyến chấm ý、chỉ. tào chính hiền t n a hồ đã thấy phía dưới bách tính bị buộc đến tuyệt cảnh lân cờ tạm phản chỉ cần cái kia chút giang hồ thế lực cùng thế ra đại tộc không thành được cái đại sự gì vậy hạn cái này ngươi còn có cái gì càng tốt biện pháp kinh thành hơn quý tào chính hiền giơ tay lên trong mắt hiện lên một chút sắc cơ so với phía dưới lớp người quê mùa kinh thành huân q u ý mới là thật phú quý nhiều chép mới nhà không sai biệt lắm cũng liền có thể bù đắp được gu châu lần này cứu tế thai cần thiết thuế ruộng chớ có nói b ậ y cảnh thái ai t r á c h mắng tư mã ra năm chính quyền tiến tới là kinh thành huân q u ý cùng giang hồ thế lực liên thủ việc này ra tay với bọn họ rất có thể sẽ khiến phản ứng dây chuyền tại hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó tuyệt đối không thể đậu lao thần lỡ lời tao chính hiền than nhẹ một tiếng cảnh thái mắt nhìn phía trước có chút phiền muộn thản nhiên nói lại đau k ổ bách tình a lao thần tuân chỉ cảnh thái trầm tư một lát khoác tay để cho người ta đi ngự thiện phòng cho liên chuẩn bị điểm linh cháo chấm vậy n ó i bụng xuân hoa cung bên trong một bộ c ẩ m bảo dương quý phi dựa vào có trong hồ sơ trước bản toàn bộ đại điện không có một a i tất cả t ỷ n ữ đều bị h ắ n lui miễn cho để người quáy dày đến nàng thâm cung kịch mịch càng là tại trời tối người l ê n ban đêm càng là như thế nếu là chưa từng gặp qua quang minh còn tốt nhưng nàng trước đó không lâu hết lần này tới lần khác gặp được quang minh ăn no rồi thật nhiều lần vậy từ tên kia miệng bên trong biết được no bụng và đói ý tứ chân chính dương quý phi trong tay có một bầu rượu thỉnh thoảng uống bên trên một ngụm nàng nguyên lai tưởng rằng mình đã đã chịu nhiều năm như vậy cô độc liền xem như lại nhẫn một năm vậy không tính đại sự gì nhưng từ khi trần nguyên sau khi rời đi nàng chính là sống qua ngày nhập năm trong lòng như có côn trùng tại căn xé bình thường lần lượt để nàng tại đêm khuya tiếp nhận tịch mịch chi đắng thà làm viên lang trong lòng bàn tay vật không làm đế vương hoàng quý phi đây cũng là dương quý phi giờ phút này tâm tình chân thực khắc họa nàng thật có điểm chán ghét trong cung liên miên bất tận sinh hoạt thời khắc đều nghĩ đến thay đổi y phục đêm khuya suất cùng một lần chỉ tiếc trong hầu phụ không có người tham thảm thở dài một tiếng dương quý phi đem trong chén linh t i ự u uống một hơi cạn sạch hồi tưởng đến đã từng mỹ vị hải sâm canh thấp giọng lẩm bẩm nói lúc nào còn có thể lại ăn no bụng một lần đâu đã no đầy đủ đã no đầy đủ thật đã no đầy đủ thang s ơ n phụ tuần thiên điện bên trong từ phu nhân nửa nằm tại trước b à n cái kia một căn hàn khói làm cho nàng hiện tại đều không có chậm quá mức mà gọi thẳng đã triệt để ăn no rồi rốt cuộc ăn không dưới k h á c quản là sơn chân hải vị vẫn là tiên nhượng món ngon nàng hiện tại đều không muốn lại đậu một cái nữa hầu nhi ngươi từ tỉ, tỉ đều ăn quá no ngươi có muốn hay không đến một chút nếm thử trần uyên bưng lên một bát màu ngà sữa cá trích canh ngồi tại thượng quan hồng trước mặt hy vọng nàng vậy nhấm n h á p một chút chủ nghệ nhưng thượng quan hồng tại kiến thức từ phu nhân hút thuốc ăn canh lúc bộ dáng làm sao có thể tiếp nhận vội vàng khoát tay cự tuyện nhìn xem trần uyên ánh mắt cái gì đến có chút hoảng sợ chủ nghệ làm sao tốt như vậy đây chính là luyện thể võ giả kinh khủng sao làm đồ ăn căn bản vốn không biết mọi mệt không không được còn không kết hôn không được không được thượng quan hồng đỏ lên khuôn mặt nhỏ đẩy ra trần uyên về sau vậy không dám dừng lại đổi một thân quần áo mới cấp tốc chạy ra đại điện ngươi đều thanh thượng quan hội mọi hù dọa nhìn xem thượng quan hồng hốt hoảng trốn đi cảnh tượng lấy lại tinh thần mà đến từ phu nhân bật cười một tiếng o á n trách trận nhìn trần uyên một chút nàng cảm thấy trần uyên tên hiệu không nên gọi cái gì yêu đao mà phải gọi chuyện luân ma sớm tối đều phải thói quen chúng ta trần ra tập tục trần uyên thở ra một hơi khẽ cười một tiếng sắp đến đem thôn vệ kỳ lân huyết trước đó trần uyên quyết định vẫn là lại muốn triệt để bông lòng một lần lấy tốt nhất tư thái đi đối mặt thiên địa dị thú hỏa kỳ lân ngươi lần này đến chỉ là vì đưa thượng quan hội mỗi tới từ phu nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua khí chất siêu phàm dị thương tuấn trần Nguyên, trong mắt đầy đều là ái mộ chi ý dĩ nhiên không phải lần này đến thang sơn còn có chuyện quan trọng ta có thể biết sao việc quan hệ tu hành trần u y ê n trả lời một câu gặp trần u y ê n không nói nhiều từ phu nhân vậy thức thời không có hỏi nhiều chỉ là nói liên miên lại nhải báo cho nhất gần một chút các hạng sự vụ cùng trần u y ê n đã từng nhận lấy cái kia nhỏ đồ đệ từ khi bị trần u y ê n phóng tới thang sơn về sau liền một mực đi theo nhạc sơn mấy người khắc khổ tu hành tu vi vậy t r ư ớ n g không ít thường xuyên mang theo một chút lễ vật tham viếng nàng mỹ danh nó nói là sư lương từ phu nhân gặp hắn đáng thương cũng không có không thừa nhận ngược lại tặng cho hắn không ít tu hành tài nguyên cùng chỉ điểm Tiểu tử tư nghĩ đến thường Sơn phủ gặp được cái kia c h ấ vậy nguyên g tệ liền thật tốt bồi dưỡng thu nhiều mấy người đệ tử về sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn thời gian không chờ người không có nhiều như vậy thời gian dối đi lãng phí ở đệ tử trên thân trần liên chậm rãi lắc đầu so với ngoại lực hắn vẫn là càng thêm thờ phục mình ngươi khuyên yến nội mội cùng nhạn thư lúc nào có thể tới còn không biết đoán c h ừ n g vậy không dùng đến quá lâu ngươi cùng n g ư khuyên yến nội mội rốt cuộc là quan hệ như thế nào nghĩ đến trần u y ê n trước đó không muốn nhiều lời bộ dáng từ trong lòng phu nhân càng hiếu kỳ mong muốn tìm kiếm trần tướng bên trong bí ẩn quá lớn không thể lộ ra qua một đoạn thời gian đi ngươi tự sẽ biết được trần u y ê n trả lời phu nhân thật tốt nghỉ ngơi đi gánh chịu tốt trước mắt trần gia vợ cả thân phận nhiều chăm sóc thượng quan hồng trần liên đề điểm một câu hôm nay hắn cuối cùng vẫn là không có để thượng quan hồng học cái xấu hốt thuốc chỉ là để nàng ngửi ngụi vị sớm trước thích đứng một cái hiện tại liền đi t h ứ phu nhân có chút không bỏ ôn nhu hương là anh hùng nhà ngẫu dừng lại có thể nhưng đại sự chưa thành ta sẽ không đem thời gian thả ở trên đây phu nhân ngươi trần uyên quay đầu đừng nói nữa ta hiểu đi thôi t h ứ phu nhân gạt ra một vòng dáng tươi cười lại chịu đựng một đoạn thời gian thiên hạ thái bình thời gian sẽ không quá xa ta tin tưởng ngươi ân rời đi ôn nhu hương trần uyên liền cùng thượng quan hồng lên tiếng kêu gọi đều không có đi làm hắn lần này thôn phệ kỳ lân huyết chỉ cần được chuyện không dùng đến quá lâu thời gian ngự không trên đường trần uyên tỉnh lại trong ngủ mê ma la hướng hắn thỉnh giáo một cái liên quan tới băng thủy thần ngọc cách dùng đến lúc đó nên như thế nào chuẩn chuẩn bị vân vân thôn vệ dị thú chi huyết ngoại trừ trước đó tại thang sơn uống yêu x à chi huyết bên ngoài đây là lần thứ hai mà lần trước cùng lần này hoàn toàn không thể so sánh nổi một cái chỉ là ngư n g cảnh linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra yêu thú mà thôi một cái khác thì là thiên sinh địa dưỡng thần dị chi thú trên lệnh quá lớn thính nguy hiểm vậy hoàn toàn khác biệt theo ma la nói hoa kỳ lân trời sinh thần thánh từ khi ra đời bắt đầu thực lực liền có thể địch nổi nguyên thần chân nhân trưởng thành đến đình phòng càng là tuyệt thế chân quân một cấp bậu tồn tại thậm chí đều không cần đi tận lực tu hành nhưng hạn cuối thấp đồng thời vậy mang ý nghĩa hạn mức cao nhất thấp c h ỉ ít theo h ắ n biết thiên hạ tựa hồ còn không có không gian linh trí cùng loại với h ỏ a kỳ lân loại này thần thú có thể đột phá lục cảnh cả một đời trên cơ bản đều vây ở đệ ngũ cảnh có thể nói là thành vệ huyết mạch bại vệ huyết mạch bất quá dạng này thần thú cũng là có một cái khác trụ thần dị cái k i a chính là thọ cực kỳ kéo dài liền xem như tiên nhân cũng không so bằng như thế dị thú thọ nguyên cho nên thôn vệ hoa kỳ lân là một kiện phi thường khó khăn sự tỉnh nếu không có thiên địa đại trận ma diện hoa kỳ lân hơn hai trăm năm chân o i n ư t r năm g u ê n có được b trăm y vậy thần t hắn không nghị ngọc, đề chín mươi chín chấn áp hoa kỳ lân thần thông cảnh luyện thần cảnh c á có có đạo thần cung minh mục đạo chủ sở trường phong chính là một ví dụ hắn tu vi cảnh giới liền đạt đến thần thông cảnh hòa luyện thần định phong cấp độ có thể nói là đường thần cung ngoại trừ ma la cùng khương hà phía dưới đệ nhất nhân bất quá hắn địch nội chân quân còn có chút trinh lệ lần trước hoàng thành đại chiến bên trong liền có thể nhìn ra mặc dù thương thế nhạy nhất nhưng dù sao còn không có có thể chiến chân quân thực lực bất quá hắn không được không có nghĩa là trần liên không được hắn nhục thân vô cùng mạnh mẽ nếu là lại nuốt kỳ lân huyết đột phá lời nói nhục thân chi lực liền có thể vượt qua sở trường phong mặc dù là chính hắn dự đoán nhưng ma la cũng không có phản đối với lại hắn còn phá vỡ nguyên thần cực hạ từ chín tấc đột phá đến mười tấc còn mang đến có thể ngưng kết hư không thần thông phương pháp đây cũng là hắn át chủ bài cùng quyết thắng chi thuật luyện thần cảnh kỳ thật còn dễ nói dù sao đây chỉ là hóa dương ba cảnh bên trong bên trong một cái cảnh giới bình thường nguyên thần chân nhân chỉ cần bản nguyên không có thụ tổn hại cộng thêm tài nguyên dồi dào trên cơ bản đều có thể bước vào cảnh giới này mang đến tăng phúc chiến lược mặc dù cũng rất mạnh nhưng dù sao cũng là có hạn mức cao nhất mà thần thông cảnh liền không đồng d ạ n g thần thông cảnh tên đầy đủ vì thần thông tự hành là nhục thân cảnh đệ tứ cảnh đối đánh dấu là toàn bộ hóa dương cảnh mỗi tăng lên một bước đều đem mang đến cho hắn cực điểm tăng phúc điểm này trần huyền sớm tại nhục thể phạm thái cảnh huyết khí như dòng cảnh chân nguyên thông huyền cảnh cùng kìm cương bất hoại cảnh lúc cũng đã cảm nhận được hắn cùng nhau đi tới cùng cảnh bên trong mấy vô hình thủ mặc dù có tu vi cùng đao pháp nguyên nhân nhưng nhục thân chi lực mang cho hắn tăng phúc cũng là tuyệt đối không có thể coi nhẹ luyện khí luyện thể đều là võ đạo tri cảnh cả hai phân biệt rõ ràng đồng thời có hỗ trợ lẫn nhau t r o m sông đổ về một biển xa so với một cộng một lớn hơn hai còn mạnh hơn chuyện phiếm thời khắc trần n g u y ê n cũng đã vượt ngang thang sơn dây núi thời gian qua đi gần mười ngày lại lần nữa một lần nữa gặp được tôn này cao tới mấy trăm trượng to lớn đại phật thang sơn đại phật trần n g u y ê n đưa mắt nhìn một lát bước ra một bước l a n g không khoanh chân ngồi tại đại phật đối diện dưới thân là rộng lớn vô ngần nước hồ gió nhẹ p h ấ t động gọn sóng quần q u ư ợ nhắm hai mắt trần liên đang tại điều tức nôn đ sau một hồi mở ra hai mắt hiện lên một vòng tinh quang nhìn chăm chú không buồn không vui to lớn phật tượng thản nhiên nói tiền b trên lưng hoàng đồ đao có chút rung động tiêu tán ra một vòng tia sáng một mặt từ bi chi tướng áo trắng ma la chậm rãi đi ra hoàng đồ đao thân bên trong không gian lúc này hắn thân thể thình lình đã d ắ n chắc thêm không ít cùng lúc trước tại hoàng thành vừa mới rời đi khốn cảnh lúc hoàn toàn khác biệt nếu không phải nhìn kỹ thậm chí không cách nào phân biệt ra đây là nguyên thần thân thể kim liên s ắ c thực có ích a di đạo phật áo trắng ma la hai tay chắp tay trước ngực hơi hơi gật đầu ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẽ phức tạp nhưng cũng không có sầu nao quá nhiều mà là trong tay từng đạo tia sáng tiêu tán bao phủ ở chúng quanh mấy ngàn trượng phạm vi bên trong một là vì che đậy thiên cơ. thứ hai là không cho ngoại nhân nhìn đến nơi đ â y tình cảnh thu phục h ỏ a kỳ lân không phải một kiện chuyện dễ tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn động tĩnh nếu là không muốn bị người phát giác liền phải sớm trước làm tốt một chút chuẩn chuẩn bị mới được trần u y ê n thủ đoạn không đủ tự nhiên vẫn là đến ma la tự mình xuất thủ mới được giữa thiên địa thiêu phong tình mịch i ế n tĩnh vô cùng giống như là đại sự phát sinh lúc trước cái loại này q u ỷ dị bình cảnh rất nhanh chung quanh bị khắc xuống trận pháp cấu kết lấy thiên địa chi lực đại phật cấu kết điệu mạch cũng khi lấy cách của người trị lại người yêu tăng ma la xuất từ linh sơn chính là đã từng linh sơn bốn đại bồ tát đứng đầu địa tạng vương bồ tát nhưng tự thân phật lý cùng linh sơn không hợp bị coi là dị đoan mới bị chấn áp nhưng hắn nội tình là cực kỳ thâm hậu nơi đây thang sơn đại phật chính là văn thù bồ tát lấy đại thần thông rời đến lấy thiên địa chi lực làm hao mòn h ỏ a kỳ lân lực lượng đối với ma la mà nói có thể hoàn toàn đem đại phật phá vỡ thang sơn đại phật nhìn như chính là đá xanh tạo thành nhưng tính chất lại không phải như thế cực kỳ cứng rắn đã từng thông huyền đệ nhất cảnh trần uyên liền từng nếm thử qua nhưng đại phật lại là lông tóc không tổn hao gì chỉ có thể chờ đợi đến nước hồ đến phật đầu gối mới tiến đi tìm hết bồ đề ma la khoanh chân ngồi tại bên trong hư không phật quang diệu thế một vòng từ bi chi ý quanh quẩn quanh thân cho dù là cách xa nhau mấy ngàn trượng cũng có thể cảm giác được trong hư không trời trong vạn dặm nhưng lúc này lại tựa như lộ ra một cái hố màu vàng phật quang từ trên trời gián xuống bao phủ tại toàn bộ thang sơn đại phật phía trên xa xa nhìn lại tựa hồ là cái này thang sơn đại phật h i ệ n linh bình thường bất quá chỉ tiếc thang sơn đại phật phụ cận không có người đến đây lại thêm ma la lấy huyền diệu thủ đoạn phong bế chung quanh tiên cơ vậy không sẽ có người phát giác được nơi đây động tĩnh nhưng nếu là động tĩnh quá lớn liền cũng không phải là như thế màu vàng phật quang vẩy vào thang sơn đại phật phía trên tại ánh nắng chiếu d ọ i phía dưới chiếu sáng rạng rỡ thời gian trôi qua thời gian ba cái hô hấp cái k i a thang sơn đại phật phía trên trong lúc đó cũng theo đó đại phóng kim quang kim quang n g ú t trời giống như kim trụ hơn hai trăm trượng to lớn phật t ư ợ n g bên trên thình lình có cực kỳ to lớn biến hóa ngoại tầng đá xanh từng khúc bốc ra qua trong giây lát toàn bộ thang sơn lớn phật liền hiện đầy vết rách tựa như một tôn sắc vỡ vụn đồ xứ nhưng ở vết rách khe hở bên trong lại là từng đạo càng thêm trói mắt kim thân đá xanh vỡ vụn ngã vào trong hồ thang sơn đại phật lúc này đã biến thành một tòa kim phật phía trên lít nha lít nhít khắc vẽ lấy thần bí tây vực p h ạ n văn trần u y ê n tập trung nhìn vào lại là cùng ban đầu ở hoàng thành hậu cùng phía dưới c h â n áp ma la tòa kia trên cửa đá mặt phong trấn p h ạ n văn có chút tương tự áo trắng ma la không buồn không vui một tay chắp tay trước ngực một chỉ điểm ra phật đà kim thân từ giữa mi tâm vẽ qua một vết n ư ớ c qua trong dây lát lại từ ở trung tâm hướng kéo dài xuống tựa hồ là muốn đem cái này tòa phật đà kim thân một phân thành hai bình thường vết rách dần dần mở rộng mà chung quanh địa mạch vậy bắt đầu phát sinh biến hóa bằng động tĩnh lớn có thể so với địa chấn phảng phất cả mảnh thiên địa đều đang lắc lư mở dạng chung quanh dãy núi tại c á c h rời phía dưới nước hồ đang kích động trần u y ê n mướn g mày ánh mắt chuyển hướng ma la hắn không quay đầu lại chỉ là thản nhiên nói tôn này kim thân cấu kết địa mạch hơn hai trăm n ă m đã hòa là một m thể muốn phá vỡ kim thân phong ấn đầu tiên muốn đem địa mạch cấu kết tách ra trần liên rất nhanh liền rõ ràng trong đó ý tứ gật đầu nói cảm ơn tiền bối giải đáp hậu thế thang sơn phủ trí có ghi chép tấn cảnh thái chín năm mùng một tháng tám thang sơn dãy núi chỗ sâu địa long la lột dãy núi sụp đổ tiếp tục chăm hơi thở kinh chết bách tính ba người trải qua cha không có kết quả thang sơn đại phật sâu trong lòng đất một tôn giống như đèn lồng đỏ bình thường hai mắt mở ra tiêu tán lấy k h á t m á u hung quang đầu có hai sừng nó thủ như rồng tương tự ngựa trạng so hiệu đuôi như đ u i trâu trên lưng có vải giáp toàn thân che kín hỏa diễm thể đạt mấy trượng nếu là trần u y ê n ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra này hung vật chính là cùng trong sách ghi chép như lúc một dạng kỳ lân bị chấn áp trong lòng đất lửa kỳ lân trải qua hơn hai trăm năm chấn áp ma d i ệ t toàn thịnh thời kỳ h ỏ a kỳ lân lúc này nguyên khí đại thương vốn cho rằng sinh mệnh từ đó kết thúc nhưng đang tại trong ngủ mê hắn đông nhiên cảm giác được địa mạch đang rung động cùng lúc đó cái k i a cố cường đại chấn áp chi lực vậy tại dần dần co lại thành bất quá hắn ánh mắt bên trong nhưng không có một chút mừng rỡ càng nhiều vẫn là phẫn nộ cùng hoảng sợ hắn linh trí không cao nhưng vậy rõ ràng mình tình cảnh bị chấn áp tại nơi đây ma d i ệ t mấy trăm năm bây giờ mình nguyên khí đại thương cái tia đã từng chấn áp hắn sinh vật hình người tất nhiên là cảm thấy thời cơ đã đến mong muốn triệt để thu phục nó chỉ là hoa kỳ lân thiên sinh địa dưỡng chính là là nhân gian dị thú làm sao có thể thần phục tay người khác cho dù là chết đều khó có khả năng nó mong muốn lại thời khắc cuối cùng ra sức đánh cược một lần cho dù chết cũng phải trọng thương cái kia sinh vật hình người mấy hơi về sau lại lần nữa nhắm lại đèn lồng đỏ bình thường hư mắt đại phật bên ngoài lúc này thời gian đã qua mấy chục giây thời gian đại phật kim trên khuôn mặt vết rách vậy càng lúc càng lớn trần uyên ngừng lại hô hốt sắc mặt nghiêm túc khi thời gian không sai biệt lắm đến trăm hơi thở khoảng chừng thời gian lúc vết rách bên trên đã vỡ ra một cái hơn một trượng lớn nhỏ lỗ hổng liếp nhìn lại đều là đen tối cùng lúc trước trần u y ê n thông qua dìm nước đại phật đầu gối cửa vào tử hoàn toàn khác biệt lần này thông đạo nối thẳng sâu trong lòng đất âm âm giống như lôi chấn bình thường thanh â m chậm rãi đ ứ n g im ma la đã tại địa mạch phía trên mở một cái lỗ hổng bất quá cũng không hề hoàn toàn phá thức miễn cho h ỏ a kỳ lân xảy ra ngoài ý m u ố n kim quang thu liễm nhưng đại phật phía trên ý nguyên sáng chói ngoại tầng giống như là độ một tầng kim sơn cực kỳ long lánh ma la chậm rãi đứng dậy đưa mắt nhìn t i ế n khắc thản nhiên nói đi vào đi phật đà kim thân còn có chấn áp chi lực nhưng đã rất là giảm bớt có thể phòng ngừa hoa kỳ lân mượn nhờ địa mạch tr trần u y ê n mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu nhìn về phía vết rách chỗ sâu hang động hiện lên một chút k i ê n định thành bại ở đây dơ lên tuyệt đối không thể sai sót bên ngoài ảnh hưởng trần u y ê n hiện tại cũng đã không còn đi quản tâm thần đều đặt ở h ỏ a kỳ l ầ n phía trên nói muốn đi vào về sau vậy không chỉ hoãn theo lấy ma la ngự không tiến vào vết nước chỗ sâu bọn hắn tu vi đã đạt đến cao thâm chi cảnh nhìn ban đêm đối bọn họ mà nói chỉ là một bữa ăn sáng lòng đất rất sâu trần u y ê n đi tới trăm trượng đều không nhìn thấy bất luận cái gì có h ỏ a kỳ lân tồn tại vết tích bất quá hắn vậy cũng không có vì vậy mà bung lòng cảnh giác hoàng đồ đao năm thật chặt tại trên tay phải hắn biết rõ hoa kỳ lân bị ma diệt c h ấ n áp hơn hai trăm năm không giả nhưng tự thân tuyệt đối còn có rất cường lực lượng không phải ma la cũng sẽ không để cho hắn chuyên môn đi tìm băng tủy thần ngọc để mà triệt tiêu h ỏ a kỳ lân thần diễm đi tới hơn hai trăm n h t r i n u trần uyên đã cảm giác được một chút hơi thở nóng bỏng nơi này tương tự đường hầm nhưng lại có khác nhau giống như là một ngụm giếng sâu mở dạng luôn luôn chung quanh che kín hầm n g ầ miệng m hắn vậy còn tại ma la để điểm phía dưới không có phân tâm ư ớ c chừng hơn bốn trăm triệu thời điểm nhiệt độ đã có chức a o nếu là hạ tam cảnh võ giả t i ề đến rất khó có thể chống lại mà hắn vậy phát hiện trước đó đạt được linh vật huyết bồ đề những huyết bồ đề đó giống như là trong bóng tối từng đạo màu đỏ tươi ánh mắt màu đỏ dây leo sinh trưởng ở hàng động trên vách tường ước chừng có ngón cái lớn nhỏ nhưng cũng không phải là lần trước nhìn thấy màu đỏ sớm hẳn là còn không không có hoàn toàn thành t h ủ bất quá đã gặp cái kia liền không có thả qua đạo lý ai biết chờ một lúc hội sẽ không đem cái này chút linh vật làm hỏng trực tiếp động thủ đem chỗ có huyết bồ đề đều cho gỡ xuống bỏ vào hộp gấm ở trong tiếp tục thâm nhập sâu khoảng cách mỗi sâu một triệu nhiệt độ liền cao nhất điểm đi tới bảy khoảng trăm triệu thời điểm trần uyên đã ở trên người ngưng tụ một tầng nguyên khí vòng bảo hộ đem nhiệt độ ngăn cách nhiệt g à n t độ cao như thế c độ cho dù là có nguyên khí vòng bảo hộ ngăn cách nhưng vẫn là có thể làm cho trần uyên cảm giác rất nóng sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng còn không có gặp đến h ỏ a kỳ lân liền có nhiệt độ cao như thế độ nếu là tiếp xúc lời nói còn không biết hội khủng bố cỡ nào đâu trần uyên ánh mắt chuyển hướng ma la hắn có chút ngạch thủ Một t a tiếng. giống tiếng giống giống như lau ngâm thanh như lôi chấn cùng lần trước tiến vào đại phật bên trong lấy huyết bổ để nghe được tiếng giống như lúc một dạng duy nhất khác nhau liền là thanh em lớn hơn nham tương quần quận mạ động ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy không khí chung quanh dần dần trở nên ngưng trọng trần nguyên vậy như lâm đại địch tùy thời chuẩn bị ứng đối không biết tình huống t h a không n g ơ n g trệ đều vận sức chờ phát động mà ma la nhưng thủy trung bình tĩnh cho dù là toàn thịnh thời kỳ h ỏ a kỳ lân đoán chừng cũng không phải hắn hiện tại trọng thương đối thủ chớ nói chi là nó đã bị phật môn phương pháp trấn áp hai trăm nhiều năm là lấy hắn cũng không lo lắng trước đó để trần uyên đợi thêm một chút đều chỉ là vì để hắn tốt hơn đi luyện hóa h ỏ a kỳ lân chi huyết thôi một hơi hai hơi ba hơi rốt cục tại thứ bảy hơi thở thời điểm biến hóa ra phát hiện một tôn mấy trượng to lớn dị thú trong nháy mắt từ trong nham tương v ọ t lên toàn thân mưng vòng quanh một cỗ ngọn lửa màu đỏ thẩm chung quanh nhiệt độ trong lúc đó tăng lên mấy lần to lớn biển lửa trong nháy mắt tuôn hướng ma là cùng trần uyên ma la một tay chắp tay trước ngực nhẹ nhàng phun ra một chữ c h ấ n cần c u n g ở giữa thiên địa tựa như đều yên t ĩ n h lại m á n h liệt biển lửa trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng thần bí ép xuống tựa như một tôn càng thêm sợ sợ hứng thú ra đời hoa kỳ lân trong mắt lóe ra hoảng sợ nhìn về phía trần u y ề n cùng ma la ánh mắt cũng có chút h ầ nghi hắn nhớ rõ hơn hai trăm năm ra tay với nó cái k i a nhân hình sinh vật bộ dáng cùng hai người này mặc dù tương tự nhưng cũng không phải là một dạng tự thân lực lượng bị áp chế quá trình bên trong nó cũng chỉ có thể ngừng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người tùy thời chuẩn bị động thủ hoặc là bỏ chạy Động n t hòa bị đ kỳ,、so、đuôi đuôi kỳ, kỳ lân gầm t r nhẹ một tiếng ma La thản nhiên nói hòa kỳ lân ngươi chính là trời sinh thần thú mệnh cách kỳ lạ nghe đồn thọ nguyên cực mạnh lại thế gian chỉ có thể có một tôn h ỏ a kỳ lân trừ phi bỏ mình không thì tuyệt không có khả năng có mới h ỏ a kỳ lân sinh ra ngươi bị phật quang trấn áp hai trăm năm nguyên khí đại t h ư ờ n g thọ nguyên đã gần b ầ n tăng niệm tình ngươi c h i phúc duyên có thể lưu ngươi một chút huyết mạch lại không hội để cho người ta đã quấy d ậ y h ỏ a kỳ lân nhìn chăm chú ma la ánh mắt tràn ngập sắc cơ nó biết cái này sinh vật hình người ý tứ để nó lưu lại huyết mạch liền là để hắn chủ động tìm chết hiến tế mình hết thảy cái này tự nhiên không có khả năng đáp ứng há miệng chính là một đám thần diễm p h ư n ra t r u n g quanh hư không đều rất giống tại đạo này h ỏ a diễm phía dưới bị đốt và mẹo nhưng mặc cho nó t h i t r i ể n ra vô cùng thần t h ô n g bản thân dù sao cũng là đã nguyên khí đại thương căn bản không đả thương được ma la h ỏ a diễm tại ma la trước người mười t r ư i n g chỗ liền triệt để mất diệt thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ hỏa kỳ lân trong mắt hiện lên một chút sợ hãi cùng hoảng sợ quay đầu tựa như đâm vào nhàm tương tranh n ẽ chỉ là nó đã trải qua đi lên cái kia cái k h á c liền không phải do nó ma la d ỗ i ra một cái tay trên thân áo trắng dần dần chuyển biến làm hắc á m giữa lông mày sinh ra một viên màu đen thần văn trên mặt giống như là bị vẽ lên hắc á m gió cách chăn dung nhẹ nhẹ đen như mực hát sắc ma diễm từ trong hư không mà ra ngưng tụ thành một đạo lưới lửa đem h ỏ a kỳ lân túi bao lại phía trên còn mang theo một cỗ cường lớn phong cấm chi ý mặc cho h ỏ a kỳ lân dãy ruổi như thế nào cắn xé ma võng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng nó phun ra ngọn lửa màu đỏ cũng bị ma vong ngăn trở không nói thắng qua nó thần diễm chí ít trong thời gian ngăn có thể cầm cự được rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt địa tàng ngươi vẫn là trước sau như một bút tích một cái linh trí không cao sốc sinh thôi làm gì phế nhiều như vậy mượt lưỡi p h u phun đáng tiếc mỹ vị như vậy đồ vật thế mà vẫn phải tặng cho tiểu từ này ở giữa áo đen ma tướng thái độ trần u y ê n lập tức chắp tay nói ma la tiền bối vãn bối thực lực cùng tu vi càng mạnh tương lai mới có thể tốt hơn giúp ngươi khôi phục thực lực giúp ngươi đánh lên linh sơn đoạt lại nhục thân ma tướng lạnh hư một tiếng không có phản bác hắn đã sớm cùng địa tàng đã đạt thành nhất trí cái tiêu chính là bồi dưỡng người này để bọn hắn tốt hơn khôi phục nhìn nó bộ dáng cũng không phải vong ân phụ nghĩa hàng người không phải vậy sẽ không nhiều lần đối với hắn tương trợ hoa kỳ lân đã bị chấn áp n g ư ờ i đem băng tủy thần ngọc n u ố t vào tiếp cận hắn dùng hàng o đồ đao cho hắn mở ra một lỗ hổng trực tiếp nuốt hắn máu liền có thể cảm ơn tiền bối trần u y ê n nhẹ gật đầu nhìn về phía hoa kỳ lân ánh mắt có chút nóng cắt lần này trên cơ bản liền là năm t h ắ n g hắn căn bản không có xuất thủ cái này hoa kỳ lân liền bị ma la cho chấn áp thuận lợi có chút khó có thể tin nhưng mặc dù ngoài ý liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý làm sao có thể là lục cảnh ma la đối thủ liền văn thù đều có thể đem toàn thịnh thời kỳ chấn áp tại nơi đây chớ nói chi là ma la mặc dù hắn không có hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không phải dương thần cấp độ h ỏ a kỳ lân có thể so với so sánh từng bước một tiếp cận h ỏ a kỳ lân ma vong năm chặn h ỏ a kỳ lân bị trực tiếp giam cầm tại chỗ liền động một cái cũng khó khăn nhìn xem dần dần tiếp cận sinh vật hình người trong miệng không ngừng gầm nhẹ phản phất tại nói người không được qua đây a chương sáu trăm đột phá tâm hỏa luyện thần h ỏ a kỳ lân linh trí không t à o lắm nhưng dù sao vậy sống hàng trăm hàng ngàn năm thời gian vậy không có khả năng chỉ là một cái chỉ biết là rét chóc hung thú nó có thể cảm giác được chẩn luyện trong mắt tham lam hắn muốn nó hoa kỳ lân bản năng mong muốn tranh n ẽ chỉ là tại ma vong giam cầm phía dưới căn bản là không có cách động đậy chỉ có thể run run dày dày hoảng sợ nhìn chằm chằm trần uyên hy vọng hắn dừng bước lại trần uyên nhìn xem hoa kỳ lân nếp miệng lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nó càng là sợ hãi hắn liền càng là h ư n phấn đi tới hoa kỳ lân ba trượng khoảng cách là trần uyên dừng bước trong tay ánh sáng l ó e lên chất ngọc hộp g ấ m xuất hiện trong tay nhẹ nhàng đem mở ra lộ ra bên trong chân dung chính là băng tùy thần ngọc cho dù là tại nhiệt độ cao như thế tình hồ dưới trần uyên cũng có thể cảm giác được băng tùy thần đưa tay đem thần ngọc cầm lấy trần uyên không làm chần c h ở để vào trong miệng băng thủy thần ngọc vào miệng tan đi hoàn toàn không giống như là ngọc mà giống như là một đoàn cực hạn nước đá một dạng vẹn vẹn chỉ là cửa vào liền đem tất cả khô nóng bài xuất bên ngoài cơ thể t trần uyên hít vào một ngụm khí lạnh lấy hắn kinh khủng thể phách bây giờ thế mà vậy cảm giác được toàn thân kinh khởi một lớp da gà nước đá thuận nhất hầu tiến vào tâm mạch miệng hắn sừng đều kết lên một tầng m ộ băng rét lạnh cực hạn rét lạnh đây là trần uyên lần thứ nhất cảm nhận được cường đại như thế h ẳ n ý bất quá cũng c hắn ỉ có cực có cản như hạn hẳn ngăn lân trên thân thần thế thể hỏa h mới diễm. kỳ không có đi lựa chọn luyện hóa bởi vì băng thủy thần ngọc không phải dùng đến luyện hóa nó là dùng để chống đỡ h ỏ a kỳ lân trên thân h ỏ a diễm nếu là luyện hóa trần n g uyên tự cảm thấy mình không thể ngăn cản h ỏ a diễm thủ đoạn có lẽ khả năng hội giống như là ma la trước đó nói qua như thế khi băng thủy hàn khí cùng kỳ lân thần h ỏ a triệt để đụng vào nhau thời điểm tự nhiên hội tan nhập hắn toàn thân thân ngọc cửa vào trần uyên bước đầu tiên liền coi như là hoàn thành tiếp xuống liền là bước thứ hai trên người hoa kỳ lân mở một cái lỗ hổng trần uyên nắm chặt hoàng đồ đao trong nháy mắt đem ném Mang theo một a n g theo m cố tiếng đại long ự c l ư ngâm vang vọng cả sân động hoàng đồ đao mạnh mẽ đỉnh lấy hoa kỳ lân thần hỏa trực tiếp cắm vào nó đột nhiên nơi cổ hoa kỳ lân kỳ thật coi như tương đối b i ệ t khuất nó nguyên bản còn là nghĩ đến phản kháng kết quả tại cố lực lượng kia phía dưới căn bản không phản kháng được trong miệng thần h ỏ a vậy đốt không hỏng lục tiếp thần minh trần uyên tất cả mọi thứ đều phản phất là tại khắc chế nó không không phải phản phất trần uyên sở di chuẩn bị nhiều như vậy xác thực chính là vì khắc chế nó sau đó lại tốt hơn đi thôn v ệ nó hoàng đồ đ a u cắm ở đột nhiên trên cổ tích tích đỏ tươi kỳ lân huyết thuận thân đao chẳng ra đây cũng là trần u y ề n tuyển định nơi tốt cổ bình thường đều là tinh huyết nhất là dư giả nơi đã đặt thành hai cái điều kiện tất yếu trần u y ê n cơ hồ tại hoàng đồ đao nhập thể một khắc này liền hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở h ỏ a kỳ lân trên thân vừa vừa đi lên một tầng h ỏ a diễm liền đem triệt để báo phủ trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ bởi vì băng thủy thần ngọc hàn ý hắn lúc này miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận một lát không chút do dự lập tức đi lên rút ra hoàng đồ đao nhắm ngay vết tương h trực tiếp liền làm một miệng lớn kỳ lân huyết xuống dưới trần liên giống như là nuốt vào một ngụm nóng bỏng nham tương bình thường trên mặt gân xanh lập tức bạo khởi hai mắt nổi lên hướng quang toàn thân giống như là bị đốt hồng in dấu thiết giống nhau khủng bố như thế nóng bỏng chi huyết trần uyên quanh thân đạo phật ma ba đại công pháp đồng thời vận chuyển hạng gia thần huyết cũng bị kích phát lại thêm triệt để bị kích phát ra lực lượng băng tùy thần ngọc rốt cuộc khó khăn lắm lúc trước h ỏ a kỳ lân máu mà đây vẫn chỉ là bắt đầu đã bắt đầu không có đến kết thúc trước đó cái kia liền không thể kết thúc trần uyên trận mắt tròn xoe ánh mắt sung huyết hai tay nắm chắc sao động h ỏ a kỳ lân x o n g h á c liều mạng hấp thu kỳ lân huyết không điên ma không sống mong muốn thành công nhất định phải liều mạng kỳ lân huyết là trần vậy không cần thiết đi nói xuống cái gì chiếm đoạt thiên hạ đ ạ i nghiệp hắn rõ ràng điểm này cho nên sẽ không lùi bước nhưng vậy thật sự cảm giác được kỳ lân huyết nóng bỏng cùng bá đạo chắc không được ma la để hắn đi tìm băng tùy thần ngọc nếu là không có vật này bảo vệ tâm mạch kỳ lân huyết một khi nhập thể chỉ dựa vào tự thân đ h ụ t thân chi lực tuyệt đối không cách nào ngăn cản kỳ lân huyết tại từng miếng từng miếng ướt chân u y ê n trên thân nhiệt độ vậy tại một điểm một chia lên trướng lông t ơ thậm chí đều bị tiêu đốt sạch sẽ về sau chính là đầu tóc chân liên liều lĩnh vô luận trên người có bất kỳ tổn thương gì đều không có lùi bước nửa điểm linh đài bên trong màu tí nguyên th nhiệt độ cũng đã truyền đến linh đài bên trong nguyên bản khoảng cách đột phá luyện thần còn có chút khoảng cách trần n g u y ê n lúc này lại là sinh ra một vòng mới biến hóa hoa kỳ lân v ẫ n nộ quay đầu nhìn về phía nằm sấp ở trên người sinh vật hình người trong mắt hiện lên một chút nhân cách hoa ý trào phúng trăm ngàn năm qua nó mặc dù hành tung không thể nắm lấy nhưng lại tiếp xúc qua sinh vật hình người cùng một ít hình người sinh vật giao t h ủ qua vậy đại khái có thể biết bọn hắn thực lực nơi phát ra chính là nguyên thần mà nguyên thần chỉ cần còn không có độ qua lôi kiếp trở thành cùng hắn cùng một cấp bậc tồn tại nguyên thần liền cực kỳ ớt nhất là nhất kẻ cảnh giới thấp hình sinh vật càng là như vậy trên người nó kỳ lân huyết nóng bỏng khó nhịp có thể dẫn phát võ giả trong lòng c h i hỏa hai loại hỏa diễm tăng theo cấp số cộng đem nguyên thần đốt rực nó mắt đã đặt thành trần nguyên nguyên thần phía trên đột nhiên từ trên thân giấy lên một tầng quỷ dị hư vô hỏa diễm bao phủ toàn thân khiến cho mắt ánh sáng con ngươi đột nhiên co rụt lại không tốt tâm hỏa bị kỳ lân huyết lực lượng sớm kích phát hắn đạt tới nguyên thần viên mãn thời gian không lâu lắm bản thân liền là vừa mới vững chắc cảnh giới không lâu lúc này luyện thần vốn là rất nguy hiểm càng khác nói còn có dây leo thần hỏa tại thêm mắm thế mới liên hỏa nấu dầu hắn biết rõ trong đó hung、hiểm. c trần uyên tâm thần lúc này đã hoàn toàn chìm vào tâm hỏa mục thần giữa sự thống khổ hoàn toàn không có phát giác được cách đó không xa ma la biến hóa nguyên bản hung ý ngập trời ma tính kinh khủng áo đen ma la bình thường thân thể cấp tốc phai màu ngược lại biến thành cùng màu trắng cộng sinh địa tàng cùng ma là các t ử chiếm cứ bình thường thân thể áo trắng địa tàng thản nhiên nói trần n g u y ê n tuân theo đại khí vật chính là người được trời cao quan tâm người ta đều đã kiến thức qua làm gì còn phải lại một lần nhìn đâu áo đen ma là khạc khạc m ộ t n g ư ờ i bản tọa giúp hắn chân áp kỳ lân hắn dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ mới được h ư ớ n g hồ đừng nói như thế miên tưỡng lúc trước ta đề nghị thời điểm ngươi cũng không có phản đối áo trắng địa tàng đó là ta biết trần n g u y ê n nhất định có thể độ đa nghi hỏa luyện thần cửa này bọn hắn đã sớm dự liệu được trần uyên tại thôn vệ hỏa kỳ lân quá trình bên trong vô cùng có khả năng sẽ tao nộ kỳ lân lửa kích thích tâm h ỏ a trang diện nhưng xuất phát từ các phương mặt suy tính cũng không có sớm nói còn nữa kỳ thật liền xem như trước thời hạn trần uyên vậy không nhất định liền hội lối bước ngươi làm sao lại có thể chắc chắn áo đen ma la lẩm bẩm trước không có người sau cũng không có người m ớ i nguyên thần triệt để đạt đến viên mãn thậm chí còn diễn sinh ra được ngưng kết hư không thần thông trải qua mười mấy vạn sinh linh viên mãn tâm cảnh còn có ba lần từ khí đông lai đầy tràn t i ê n cái này chút đủ để chứng minh trần uyên lợi hại áo trắng điệu t trần u y ê n dùng hư không ngưng trệ đánh giết quan hải thời điểm hắn kỳ thật đã có chút thất t ỉ n h thấy tận mắt cả phiến hư không đều bị phong cấm kinh khủng đó là cùng loại với quy tắc cường đại lực lượng tiểu tử này là rất lợi hại so ngươi năm đó mạnh hơn nhiều ma la điệu tàng cộng sinh một thể ký ức tự nhiên cũng đều là tương thông không phải ngươi cho rằng vì sao á ta hội đem bảo ép ở trên người hắn trần u y ê n có sở thái tổ phong tư tương lai có trở thành loại kia tuyệt thế võ thần cơ hội đúng vậy a vật tăng sở dĩ không có ngăn cả ngươi ngoại trừ trần liên bản thân điều kiện cũng bởi vì một sự kiện chuyện gì ngươi có một câu nói rất đúng luyện thần cảnh rất trọng yếu nếu chỉ là phổ thông tâm hỏa luyện thần còn chưa đủ lấy để trần l u y ê n nguyên thần tiềm lực tiến thêm một bước nếu là có kỳ lân thần hỏa ra chỉ vậy liền không đồng dạng tuyệt đối có thể triệt để lũy thực hắn nguyên thần để hắn viên mãn nguyên thần chân chính triệt để vững chắc với lại hắn bây giờ đứng trước khốn cảnh quá nặng đi đối thủ cơ hồ đều là dương thần chân quân hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất có được địch nổi dương thần thực lực dựa vào nhục thân thần thông cảnh còn chưa đủ nếu là tăng thêm cực hạn tâm hỏa ma luyện nguyên thần đoán chừng cũng liền không sai biệt làm áo trắng đ i ệ tàng nhàn nhạt, nhạt một người muốn nhập lục cảnh không có đơn giản như vậy, mặc dù lấy trần sẽ để cho hắn đột phá lục cảnh thời gian rất là r u ngắn nhưng thời gian vẫn là quá dài ít nhất phải hơn trăm năm mới được thế nhưng hắn lại đợi không được lâu như vậy những cái được gọi là tiên nhân vậy sẽ không c h ờ lâu như vậy cho nên với tư cách người tới ma la quyết định giúp hắn một thanh lấy hắn các loại thủ đoạn tăng thêm thần bí thiên quyến chi lực trên cơ bản sẽ không có sai sót cho nên ban đầu ở ma tướng đưa ra muốn thử một lần trần n g u y ê n thời điểm hắn chấp nhận cũng là thừa này cơ hội để ma tướng nhìn một chút hắn tự mình coi trọng người không có đơn giản như vậy giá trị đến bọn hắn vì đó ngư đồ mà không vô cùng đơn giản chẳng qua là khi một cái người hộ đạo vậy l i ề n để bản tọa xem một chút đi nhìn xem cái này sở thái tổ truyền nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu ma tướng ngưng tiếng nói ngươi sẽ thấy ma la khe cười một tiếng sau đó hám i ệ n g truyền âm c ầ n thủ tâm thần lấy song trọng thần hỏa luyện thần đối ngươi vô cùng có có ích ngươi lòng mang trí lớn muốn thôn thiên liên dưới đây chỉ là ngươi trưởng thành trên đường một đạo hơi không đáng nói đến cửa khẩu mà thôi trần n g u y ê n bị tâm hỏa đốt mơ mà nghiêm túc kiên thủ thanh minh đ ố n g nhiên liền nghe đến ma la câu nói này trong lòng lập tức thầm mắng ma la một tiếng gà hô rất rõ ràng hắn đã sớm biết hội là như thế này mặc dù là vì tốt cho hắn nhưng ngươi tốt s â u sớm trước thông báo một tiếng để trong lòng của hắn có cái chuẩn bị kết quả cứ như vậy đột ngột bị giấy lên tâm hỏa biết cảm ơn tiền bối đề điểm trong lòng trong lòng đã có cách nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là khiêm tốn hữu lễ bần tăng biết ngươi đang suy nghĩ cái gì kỳ thật cũng là ma tướng muốn nhìn ngươi một chút năng lực bất quá bần tăng tuyệt đối không phải hạ i ngươi ngươi có hạng gia thần huyết bản thân liền cực kỳ thần dị bất quá cho tới nay đều không có hoàn toàn kích phát lực lượng hiện tại thông qua kỳ lân thần hòa cùng tự thân thần hòa vừa vặn có thể mượn lần này cơ hội đào móc nó thần dị mà là tiếp tục nói tốt ta đã biết trần u y ê n lập tức trả lời sợ hắn ngược lại là không có, có cái ó c gì tốt sợ lần này luyện thần sắc thực tương đối kinh khủng nhưng vẫn là câu nói kia nguy hiểm càng lớn ích lợi càng lớn liền xem như sớm biết hắn vậy hội thử một chút sai qua dạng này một lần tốt cơ hội ngày sau nhưng cũng không biết còn có hay không có ma la đề điểm trần u y ê n cấp tốc liền có lực lượng tâm niệm vừa động tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu hạng ra thần huyết bị triệt để kích hoạt cổ pháp thần bí đường vân bảy kín toàn thân cùng băng thủy thần ngọc cùng một chỗ chấn áp xảy ra bất ngờ hòa diễm linh n à y chỗ sâu toàn thân hiện ra màu tím nguyên thần thúy trung bất động như núi coi chừng lự Một vòng tử khí từ nguyên thần chi thân thể vòng nguyên khí chi bởi ê trên lên. nguyên n Thân linh, tràn ngập hắn nguyên thần, cùng trong linh kháng. tử tựa tâm bốc bí b đối có làm lấy khí hồ hỏa đài vì đang tại luyện thần duyên cớ trần nguyên giờ phút này đã đình chỉ hấp thu kỳ lân huyết ngược lại khoanh chân ngồi ở h ỏ a kỳ lân thân hình khổng lồ phía trên sắc mặt đỏ rực chịu đ ự n g lấy cố này đau đớn mà h ỏ a kỳ lân trong mắt thì là hiện lên vẻ đắc ý coi như nó hôm nay sẽ chết tại một người khác trong tay nhưng trước khi chết lôi kéo một sinh vật hình người lên đường vậy là lựa chọn tốt dù sao lại sao a dạng hoa kỳ lân nhất tộc cũng sẽ không đoạn tuyệt Nó vẫn lạc về lạc sau, trần h hạ một chỗ hỏa mạch i ê bên n một t o n g một mới cái hỏa kỳ lân liên m nham âm. cùng, diệt, tính, cùng tương đang lan lộn thanh Trần n g u y lúc này trạng thái cũng kém không nhiều đã đến nguy hiểm nhất thời điểm tự thân độc thuộc hạng gia thân huyết hoàn toàn hiện đầy nó toàn thân tại đỏ rực thân thể chiếu dọi phía dưới cực kỳ thẩm bí đạo phật ma ba đạo công pháp mặc dù trần nguyên không có đi khống chế nhưng có trước đó kinh nghiệm đã có thể một mình tự hành vận chuyển dù sao nó nhóm đã là thành thục công pháp hạng gia thần huyết truyền thừa từ tuyệt thế võ thần sở thái tổ là lấy chân chính đại thần thông đến vì ra t ử tôn biện pháp dự phòng chỉ cần huyết mạch sung túc thiên tư đủ để có một không hai thiên hạng cái gì linh thể thánh thể đạo thể tại hạng gia thần huyết phía dưới hết thể đều là hư vô k ỳ lân huyết bá đạo, về bá đạo nhưng cũng chỉ là đệ ngũ cảnh thần huyết mà thôi cái này một cái tộc đàn đều không có người nào có thể đánh vỡ gông cùng xương xích đột phá sáu cảnh trở thành tiên thú như thế nào đi trừ khử rơi hạng ra thần huyết mặc dù trần uyên thần huyết không có hoàn toàn bị kích phát nhưng lúc này vậy không chút nào thua mạnh mẽ chặn lại kỳ lân huyết bên trong lận chứa kỳ lân chân hỏa mà tử khí thì là ngăn cản tâm hỏa trần uyên này thời cảnh giới tựa hồ lại tiến vào một cái thánh hiển c h i cảnh mặc cho thần hỏa tâm hỏa như thế nào t h i ê u đốt thủy t r u n g đều không hề bị lay động cái gì đến trạng thái còn tại dần dần b i ế n tốt mặc cho gió thổi hòa tiêu ta tử cao ngất không động nó tọa hạ hỏa kỳ lân tựa hồ cũng đã đoán được điểm này trong mắt hiện lên một vòng kính sợ tựa hồ muốn nói cái này sao có thể nó đều đã chuẩn bị kỹ càng nhìn cái này hình người sinh vật triệt để mẫn diệt kết quả khí tức lại càng ngày càng ổn hoàn toàn vượt ra khỏi nó đón trước nhất thời ở giữa lăng tại chỗ bất quá h ỏ a kỳ lân rất nhanh cũng liền phản ứng lại chủ động điều động trên thân tinh huyết mong muốn lại cho da hỏa này thêm một mồi lửa thiêu chết người này tràn đầy kỳ lân huyết tựa như r ộ i trên người trần uyên đem triệt để nhuộm thành đỏ tươi máu tươi nhuộm dần làn g r a dung nhập nó tứ chi trăng khiếu hỏa diễm lại lần nữa bốc lên chỉ là kỳ lân huyết càng mạnh h ạ g da thần huyết bị kích phát cũng liền càng mạnh trần uyên theo đang nhắm mắt nhưng cảm giác được tình h u ố n về sau còn ước gì h ỏ a kỳ lân lại nhiều đến một điểm chân h ỏ a luyện thần luyện càng mạnh càng tốt hai màu trắng đen ma la lẳng lặng nhìn xem một màn này không có ngăn cản vậy không có nhắc nhở cái gì bởi vì trần n g uyên đã trên cơ bản vượt qua cái này một cửa khó khăn nhất một điểm còn lại vô luận h ỏ a kỳ lân lại thêm bao nhiêu lửa đều không thể để trần n g uyên lần nữa tiến vào hiểm cảnh không sai không sai áo đen ma l a khen không rứt miệng áo trắng điệu tàng nhàn nhạt một người nếu là không có rất nhiều chuẩn bị bần tăng há sẽ để cho hắn thật lâm vào hiểm cảnh áo đen ma la tiếp tục nói đ i ệ tàng ngươi cảm thấy tiểu từ này đục thân như thế nào n g ư ơ i muốn làm cái gì áo trắng điệu tàng hỏi trấn áp tại linh sơn nhục thân rất khó lấy ra nếu là chiếm tiểu t ử này nhục thân n g ư ơ i khôi phục cũng có thể càng nhanh áo đen ma là hơi thở nói n g ư ơ i đã có ý tưởng này không bằng đi thử một lần bần tăng tuyệt không ngăn trở n g ư ơ i bản tọa nói là cho n g ư ơ i đi thử một chút áo đen ma là ngưng tiếng nói áo trắng điệu tàng nhẹ dọn g một cười lẩm bẩm n g ư ơ i có đại khí vận há lại tốt như vậy đoạt xá huống hồ bần tăng đi là từ bi con đường sẽ không làm chuyện như vậy làm trái đạo tâm đường hoàng người có phải hay không vậy đoán được cái gì áo đen ma là tiếp tục nói a b ầ n tăng không biết đạo hữu có ý tứ gì các ngươi cái này chút người trong phật môn liền là dối trá có chuyện từ không nói rõ ngươi không nói vậy ta thay ngươi nói tiểu tử này xa so với mặt ngoài còn muốn sợ giải lúc trước ngươi không tại hắn trong linh đ à i tu dưỡng chỉ sợ sẽ là tại hoàng thành c h i chiến vụ thân thời điểm cảm giác được một câu nguy hiểm trí mạng đúng hay không áo trắng đ ị a tàng cười không nói thảm nhiên nói đột phá ân áo đen ma la xoay chuyển ánh mắt vừa vặn thấy được trần l u y ê n trên thân giống như bản ủi đỏ rực vẻ chính đang nhanh chóng biến mất mà cái này cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện trần u y ê n đã tiến vào luyện thân cảnh bọn hắn cảm giác không có sai trần nguyên thật là đã kết thúc tâm hỏa luyện thần trước đó đã qua hơn một canh giờ vốn là không sai biệt lắm trong linh đ à i thanh minh một mảnh tâm hỏa triệt để biến mất màu tí m nguyên thần nhìn như cùng lúc trước không hề khác gì nhau nhưng nó trải qua lần này luyện hóa về sau đã cùng trước đó có trên bản chất khác biệt chương sáu trăm linh một kỳ lân v ỡ lạc thần thông c h i cảnh trong linh đ à i nguyên thần cùng bên ngoài thả ra không giống nhau dạ ở chỗ này hắn biến hóa sẽ không quá lớn bất quá dù sao cũng là trải qua sòng trọng chân hỏa ra chỉ luyện thần có trên bản chất khác nhau đợi đến tâm hỏa tán đi kỳ lân thần hỏa vậy trừ khử không thấy trần uyên rốt cục đã lâu mở ra mình hai mắt ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngưng trọn vẹn tại ngoại giới nhìn như chỉ là vượt qua hơn một canh giờ mà thôi nhưng trong lòng hắn lại phảng phất độ dây như năm mặc dù có hạng gia thần h ỏ a cùng thần bí tử khí thay hắn trừ khử rơi một chút áp lực nhưng thời thời khắc khắc bị thiêu đốt cảm rất đau hắn vẫn là bản thân thể hội giống như là bị s i n h s i n h đun sôi một dạng xa xa không có mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy tự tại trên thực tế tại vừa rồi cái kia cố cực hạn h ỏ a diễm từ nhục thân đến nguyên thần thiêu đốt phía dưới phía sau hắn đã cơ hồ không có tri giác triệt để chết lặng cho nên mới ước gì lại đến một điểm. bởi vì hắn không có c h i giác dù sao có thể đối phó được lại nhiều đến một chút vậy không quan hệ m ở to mắt trần u y ê n thật dài nôn thở một hơi chỉ cảm thấy trên người có một chút mắt cùng không được tự nhiên hơi lạnh tự nhiên là băng tùy thần ngọc cũng không có có hoàn toàn bị t ă n g ăn dã còn có một bộ phận bảo vệ tâm mạch trước đó cảm giác không thấy là bởi vì q u n nóng hiện tại hỏa diễm rút đi tự nhiên cũng liền sinh ra tới về phần không được tự nhiên nguyên nhân trần u y ê n sờ lên đầu tóc cùng lông mày lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy hắn mạnh lên vậy tại cái tia cỗ thần hỏa phía dưới bên chọc bất、quá. Phối hợp t h ê m một b vận h này t gương n càng lại là có một h khác mỹ cảm, giống như là thêm cái rơi vào ma đạo tà tăng mở dạng, liền đầu tóc kinh khủng truyền luân vương sở dĩ phá cảnh hoàn toàn là bị buộc không có cách nào hoa kỳ lân đã khơi dậy tâm hỏa căn bản ép không đi xuống chỉ có thể ở loại kia quan khóa thời khắc đi đột phá nắm chặt xong quyền trần u y ê n tự giác đối thiên địa nguyên khí k h ô n g chế lại tới gần một bước nguyên thần đã có thể một mình đi lại không sợ một chút ánh mặt trời chiếu loại hình nguy hiểm song trọng luyện thần đối trần u y ê n trợ giúp là to lớn hắn lúc này thậm chí không cần đi có thể vững chắc nguyên thần đối với hắn không có cái gì quá lớn ảnh hưởng đằng sau sẽ chậm chậm tu dưỡng vậy một dạng tiền bối trần u y ê n nhìn xem phía trước đen trắng sen lẫn ma la ô quyền bây giờ ngươi đã nhập luyện thần cảnh nếu là lại lại thừa này cơ hội đột phá thần thống cảnh cho dù là không có đạt đến đình phong bằng vào ngươi thủ đoạn đoán chừng cũng có thể cùng mới vào dương thần chân quân chu toàn áo trắng ma la cười n h ạ t nói chân n g u y ê n nhẹ gật đầu đối ma la câu nói này biểu thị tán đồng hán nguyên thần cảnh là liền có thể một mình chém giết mấy vị luyện thần chân nhân đợi đến đột phá luyện thần cùng thần thông cảnh giới cùng trong giang hồ quyết định tồn tại chân quân cường g i ả chống lại quần nhau cũng không phải là chuyện không có khả năng tiền bối nói không sai chúng ta xuất quan tin tức tạm thời còn không thể tiết lộ mà ngươi hiện nay gặp đến không sai biệt lắm cũng đều là chân quân ngươi phải tự mình muốn có được lực lượng chống lại ma tướng lúc này vậy mở miệng nói rõ ràng đi thôi triệt để nuốt hỏa kỳ lân đáng tiếc nếu không phải ngươi lời nói bạn tọa thật đúng là muốn nếm thử thiên địa dị thú m ù i vị nhìn xem là nó thần hòa mạnh vẫn là bạn tọa ma diễm càng hơn một bậc áo đen ma tướng ma la vẫn còn có chút đáng tiếc t r â n n g u y ê n cười cười không có nhiều lời cái gì cái này ma tướng hung tính quá nặng hắn nhưng là một mực đề phòng cùng hai cái ma la đánh so chiêu hô hắn đưa mắt nhìn sang vẫn đang phát tán ra l ử a giận h ỏ a kỳ lân so sánh với trước đó ánh mắt nó t r u n g cái này khắc hoảng sợ càng thêm sâu nặng thậm chí hắn còn nhìn ra một chút n g h i m à sợ ý vị vừa rồi cảm ơn ngươi lại thêm một mùi lửa trần liên hướng về phía hoa kỳ lân nói ra, giống trần g liên trong mắt một lần nữa dấy lên lửa nóng tia sáng vừa rồi đột phá luyện thần càng nhiều vẫn là tự thân tâm hỏa bị dẫn động kỳ thật cũng không có thôn phệ bao nhiêu kỳ lân huyết nuốt một nửa liền ngừng là lấy hắn xem chừng hỏa kỳ lân trên thân kỳ lân huyết chí ít còn có tám mươi chín phần một mươi không sai biệt lắm có thể làm cho hắn đột phá nhục thân thần thông cảnh giới một khi đột phá trần uyên liền sẽ có được hai cái thần thống chiến lược tăng gấp b ộ i cảnh giới này đối đánh dấu liền là hóa dương cảnh giới trần uyên đã sớm muốn đột phá nhưng một mực k h ổ vì không có đầu mối thẳng đến nghĩ đến h ỏ a kỳ lân mới chuẩn bị dùng nó với tư cách chất dinh dưỡng cung cấp nuôi mình có trước đ ó giao hấn lúc này h ỏ a kỳ lân trong mắt đang sợ hai sau khi chính là tuyệt vọng ngoài có cường địch vây quanh bên trong có cường giả thôn p h ệ nó căn bản không có còn sống hy vọng duy nhất khả năng liền là dùng to lớn tích lũy đi no bạo cái này hình người sinh vật nhưng thật có hy vọng sao hoa kỳ lân không biết vậy nghĩ không rõ lắm nói xong về sau trần uyên liền không còn lưu lại chuẩn bị thừa thế xông lên trực tiếp mượn dùng kỳ lân huyết lực lượng liên nhập hai cảnh cho mình thực lực mang tới một cái bay vọt tăng lên vẫn là h ỏ a kỳ l â n đ ộ t n h i ê n nơi cổ, trước đó hoàng đồ đao lưu lại vết thương đã khép lại dù sao h ỏ a kỳ lân nhục thân chi lực vậy là cường hoành phi thường nhưng vết thương khép lại lại đến một đao cũng liền chấm dứt trần uyên không chút do dự dùng hoàng đồ đao chém ra một vết thương hai tay nắm ở hoàng đồ đao chém ra một vết thương hai tay nắm ở h o à g đồ đao để nóng vẫn là rất nóng mặc dù trước đó đã thể hội qua một lần nhưng kỳ lân huyết cửa vào vẫn là giống như thôn vệ một ngụm nham tương một dạng bất quá có trước đó tiếp nhận sức chịu đựng trần u y ê n vậy không còn quản cái khác điên c u ồ n g nốt u họa kỳ l â n kỳ lân huyết kỳ lân huyết như nước sông điên c u ồ n g tràn vào trần u y ê n trong cơ thể mang đến một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng trần u y ê n trên thân lại lần nữa biến thành cùng trước đó như lúc một dạng tình huống toàn thân giống như nốt hồng bàn đùi hạng g i a thần huyết lại lần nữa bị cỗ lực lượng này trở nên gây gắt phong cách cổ xưa thần bí đường vân cực kỳ dễ thấy đồng thời ba loại đã trải qua thành thục ô n g pháp vậy tại đồng thời vận chuyển trên người hắn ký tức lúc này đang tại một điểm một điểm tăng trưởng. hoa kỳ lân phát ra một đạo tiếng r ê n dị âm trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cái này hình người sinh vật cùng nó rốt cuộc ai mới là hứng thú thấy thế nào cái này bộ dáng cỗ này sinh vật hình người còn muốn càng thêm kinh khủng bình thường nó linh trí không cao nghĩ mãi mà không rõ nhưng cũng biết hôm nay như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái kia đoán trừng liền là nó vẫn là ngày tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm gió to sóng lớn gì đều kiến thức qua không nghĩ tới vậy mà tại hôm nay vừa mới thoát khốn về sau liền phải bỏ mạng hoa kỳ lân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt chỉ có thể không ngừng phát ra gen dị tiếng g ầ m âm không ngừng tại trong sơn động văn vọng địa tàng ngươi cảm thấy trần n g uyên t i ể u tử này có thể l ĩ n h nộ cái gì thần thông áo đen ma la có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi mặc dù áo trắng ma la vậy đã sớm không đem mình coi là đã từng địa tạng vương bồ tát nhưng ma vẫn là ưa thích như s ư n g hô này hắn b ầ n tăng lại sẽ không dự chi tương lai làm sao có thể đủ biết áo trắng địa tàng đáp lại nói thần thông tự diễn cảnh cũng không phải là trực tiếp cũng tìm được một cái thần thông bản thân vẫn là thông suốt qua tự thân tích lũy cùng lĩnh hộ mới có thể có cơ duyên này là lấy hắn cũng coi như không rõ ràng bản tọa xem chừng hẳn là sát phạt thần thông áo đen ma tướng hh một cười nhét miệm lên một vòng nhàn nh hắn đi theo trần liên vậy có một đoạn thời gian biết hắn tính cách cùng thực lực như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái kia tất nhiên sẽ là công phạt thần thông vừa vặn cùng hư không ngưng kết thần thông lẫn nhau đến rõ ràng ngưng tụ thành một cái át chủ bài đều xem hắn lĩnh n g ộ mà thôi kỳ thật thần thông cũng không phải là quá là quan trọng áo trắng địa tàng nhẹ dọn đáp lại hắn nguyên bản cũng là thần thông cảnh thị thân tu vi đối với phương diện này tự nhận còn tính là có chút chấm dứt lúc trước sở trường phong đột phá cảnh giới này chính là tại hắn chỉ đệm phía dưới áo đen ma tướng lạnh hừ một tiếng cái kia kỳ lân ma đâu cái này đối với hắn mà nói ngược lại là một cái có thể tăng phúc thực lực phương hướng thiên địa dị thú như thanh long bạch h ổ kỳ lân các loại bản thân linh trí đều cũng không phải là rất cao vậy không biết có phải hay không bởi vì thiên địa áp chế đạt được phúc duyên vậy hội tương ứng tước đoạt một ít đồ vật mà một khi thôn vệ bọn chúng cái này chút dị thú huyết mạch liền có khả năng sẽ ở to lớn s á t nghiệm phía dưới hóa thân thành ma hoặc l à kỳ lân ma hoặc là tà long ma vậy có khả năng sẽ là hắc hổ ma mà chỉ cần có thể chống đỡ qua hung thú bản thân xác n i ệ m cùng bạo ngược chi ý tại huyết mạch tại sinh sôi phía dưới liền sẽ sinh ra cực kỳ thần dị biến hóa thực lực vậy hội tùy theo phóng đại hai người nói chuyện với nhau không ngừng trần u y ê n lúc này vậy đang không ngừng thôn vệ hỏa kỳ lân tinh huyết mỗi một chiếc kỳ lân huyết vào bụng thuận tiện dường như nuốt một n g ụ m linh vật bên ngoài thêm một phần cực kỳ cường bạo hành hạ đến c h á t n g h i ệ m l ụ c thân phảng phất lúc này đều muốn no bạo mực dạng tại s á t nghiệm ảnh hưởng dưới trần u y ê n hai mắt lúc này đã tại hiện đỏ lên giống như là triệt để nhập ma bình thường kỳ lân huyết lực lượng xâm nhập huyết mạch chỗ sâu cùng hạng gia thần huyết dây dựa không nớt tựa hồ đang tiến hành một trận đại chiến mà trần liên n ụ c thân liền là chiến trường một phương vì nhân gian đình phong võ thần huyết mạch một phương thì là thiên địa dị thú huyết mạch. Dựa theo lẽ thường mà nói, hoa kỳ lân hạn mức cao nhất chính là ngũ cảnh đ ỉ n h phong không có khả năng có lục cảnh lực lượng tự nhiên vậy không thể nào là hạng gia t h ầ n huyết đối thủ nhưng vấn đề là hạng gia t h ầ n huyết quá ít đối với trần u y ê n mình mà nói có lẽ t h ầ n huyết đã đầy đủ nhiều nhưng so với hoàn chỉnh thể hoa kỳ lân mà nói vẫn là kém quá nhiều khi cảm giác được cân bằng dần dần tại hướng hoa kỳ lân một phương áp đảo thời điểm còn có một tia thanh minh c h i ý trần u y ê n từ thiên thư trong không gian lấy ra một vật một cái trần liên sớm liền chuẩn bị tốt bảo vật huyết châu Cũng, cũng, cũng c vệ sau ở kinh thành thời điểm hạng gia trưởng lao hạng thiên phong vì dòng dõi hạng lang thiên báo thủ mong muốn chặn giết hắn đồng dạng bị hắn thành công chém giết quất lấy huyết mạch những huyết mạch này tuyệt đối vậy mới có thể được tính là là bảo vật hai người ê n phụ o n tử bọn hắn chính là trần liên trưởng thành đường cái trước trợ lực ngẫm lại tựa hồ vậy xác thực là như thế này hạng l a n g thiên hạng thiên phong cha con không chỉ có vì hắn cống hiến thân huyết còn vì hắn đưa tới khí vận giúp trần u y ê n không ít việc trần uyên vậy một mực đem phần này ân tình để ở trong lòng ngày sau nếu là có cơ hội lời nói nhất định không chút do dự đem ân tình hồi báo cho hạng gia huyết châu tiêu tán lấy tà dị t i a sáng bao phủ trên người trần uyên đồng thời vậy tiêu tán ra một vòng thần cận chi ý có cùng nguồn gốc hạng gia thần máu thần nghiệm kẽ động huyết châu treo tại trần uyên đ ỉ n h đầu một đạo tơ máu tràn vào hắn l ú p thân khi cái này chút hạng gia thần huyết dung nhập trong cơ thể hắn thời điểm trên thân huyết mạch chỗ sâu thì là chuyển đến một trận đói khát chi ý cấp tốc đem cái này chút tinh huyết mất vệ dung hợp trong lúc nhất thời hạng gia thần huyết lại cùng hoa kỳ lân tranh phong ở trong thế mà chiếm thời gian từng giây từng phút trôi qua trong n g á y mắt chính là chăm hơi thở thời gian huyết c h â u bên trong thần huyết đã khô cạn lẳng lặng treo trong hư không mặc dù nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là huyết sắc nhưng đã đã mất đi hơn phân nửa tia sáng thần nghiệm khéo động huyết c h â u một lần nữa về tới thiên thư không gian cái này huyết c h â u là thiên hư lão đạo l u y ệ n chế nhưng vật liệu lại là hạng thiên thu cung cấp tất nhiên cùng hạng gia huyết mạch có rất sâu liên lụy không phải sẽ không chỉ có thể hấp thu hạng gia thần huyết h ắ n đã từng đạt được bộ dạng này thời điểm còn từng làm không thực nghiệm nhưng kết quả lại là không được ngoại trừ hạng gia huyết mạch bên ngoài bất luận cái gì tinh huyết đều không có thể bị hấp thu. hai ắ n về s u yếu thế tất yếu cùng hạng cùng g a là đ ị cỗ h hạt trâu này, cũng có thể tốt hơn thân Hai giữ cũng tăng cường tự thân lực lượng. lại lực trâu tốt tự này, có c to lớn hạng gia thần huyết hòa làm một thể lực lượng trong thời gian ngắn ép qua một mực thôn vệ kỳ lân huyết trần u y ê n trên thân thần bí đường vân này lúc đã hoàn toàn bao phủ chỗ có địa phương lại cực kỳ rõ ràng căn bản nhìn lại lại phối hợp thêm một đôi hiện ra hồng quang con mắt đơn giản giống như một cái huyết nhân cỗ lực lượng này dung nhập n h thân trần liên nhục thân cũng theo đó bị chống ra một chút nguyên bản gây yếu thân thể lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ cường trắng k i nhưng khủng lực l ợ đang nổi lên. Nhưng theo thời gian trôi qua trần nguyên thôn phệ kỳ lân huyết vậy càng ngày càng nhiều dần dần lại lần nữa bắt đầu hướng về trạng thái thăng bằng fd nguyên bản cao mấy trượng lớn hỏa kỳ lân lúc này thân thể đã nhỏ và lớn trên thân xương cốt đều thấu qua vạy giáp có thể nhìn thấu toàn thân lộ ra một cỗ suy yếu khí tức nó vốn là tại cái này địa ngục phía dưới bị chấn áp hơn hai trăm n ă m thời gian nguyên khí đại thường lại thêm trần nguyên giống như châu bình thường thôn phệ từ nhưng hội lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt kỳ lân huyết vs hạng ra thân huyết bọn chúng rốt cuộc ai càng hơn một bậc trần uyên không biết hắn giờ phút này chỉ biết là một sự kiện cái kia chính là nhục thân bên trong tràn ngập lực lượng quá to lớn tựa hồ một lúc sau liền muốn bạo thành một đoàn huyết vụ r a thịt tựa như khí cầu bị sinh sinh chống ra trần uyên thì là cắn chặt hàm răng cẩn thủ tâm thần lấy tự thân lực lượng đi dung nạp cái này hai cỗ lực lượng dạng này đau đớn thậm chí so trước hắn bị tâm hỏa cùng kỳ lân thần h ỏ a song trọng thiêu đốt còn kinh khủng hơn kim cương bất hoại nhục thân đi thôn vệ hai cỗ v ư xa tại lực lượng sẽ tạo thành kết cục gì kỳ thật có thể nghĩ nhưng trần uyên bây giờ vậy chỉ có thể như thế đi liều liều liều mạ không hiểu vậy liền chỉ có thua mong muốn có được vượt xa cùng giai thực lực nhất định phải chịu đựng người khác nhịn không được khổ sở trần n g uyên có thể chịu cho nên hắn có thể thành công hiện tại một h ư ở dạng hắn nhớ kỹ ma la đã từng khuyên bảo đem tâm thần hoàn toàn chìm vào nhục thân bên trong tận khả năng để nhục thân đi t h ô n vệ đi tiêu hóa cái này chút lực lượng thời gian mỗi qua một khắc trần n g uyên đau đớn liền mỗi nhiều một điểm trên mặt nổi gân xanh nhưng tại huyết sắt tre lấp phía dưới hoàn toàn thấy không do lắm trần uyên phía dưới hoa kỳ lân vạy giáp đã, đã mất đi rực rơi trở nên gậy như quét tủi chân long lực lượng một thân tinh hoa đều là tại ngọc rồng hồ yêu lực lượng một thân tinh hoa đều tại h ổ cốt bên trong mà h ỏ a kỳ lân một thân lực lượng tinh hoa thì làm á u ở trong nóng bỏng máu bị rút khô nó sinh mệnh liền hội đi đến cuối cùng h ỏ a kỳ lân bị giam cầm ở nhục thân không thể động đậy đầu lâu cũng không được chỉ có đèn lồng lớn nhỏ con mắt có thể lưu chuyển một hai nhưng lúc này nó đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút bối rối một cỗ sông lên đầu căn bản ép không đi xuống bối rối áo trắng đ ị a tàng tựa hồ đã thấy h ỏ a kỳ lân sắp v ỡ lạc một cái tay hoành ở trước ngực thấp giọng nói a di đà phật trần liên muốn đột phá nhất định phải thôn phệ kỳ lân huyết mà một khi kỳ lân huyết bị rút khô vậy nó cũng chỉ có thể đây là khó giải nan đề hắn cũng chỉ có thể vì đó trải lên một t ầ n g phật hiệu đưa nó hồn về thiên địa h ỏ a kỳ lân hai mắt sắp đến đem nhắm lại một khắc này đống nhiên lại là một cố cường đại lực lượng từ chỗ sâu nhất chuyển đến cho nó hồi quang phản chiếu lực lượng h ỏ a kỳ lân g i ã y rồi lấy toàn thân nhận thụ lấy căn bản là không có cách tiếp nhận đau đớn thấu qua ma diễm chi vong đứng người lên ngẩng đầu lên mở to miệng không cam lòng gầm t h é t một tiếng giống kinh khủng tiếng giống vang vọng phạm vi hơn mười dặm đây cũng là nó cuối cùng một tiếng gầm nhẹ một lúc sau thân hình khổng lồ ngã xuống triệt để nhắm mắt lại mà tại sơn động bên ngoài giữa thiên đ ị a m ộ t cỗ đen nghịt kinh khủng mây đen đang nổi lên phảng phất mưa to sắp xảy ra tại h ỏ a kỳ lân ngã xuống cái kia một cái trước mắt trần n g u y ê n trên thân thôn vệ lực lượng cũng đạt tới cực điểm đã bị chống đỡ biến lớn gấp bội thân thể r u lên đột nhiên mở ra mắt đỏ k h é t dài một tiếng rung khắp thiên đ ị a p chương 602, kỳ lân ma thần thông hiện hạng g i a thần huyết cùng kỳ lân thần huyết lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng cho dù là trần n g u y ê n cũng chỉ là gượng chống lấy m ạ thôi nhưng gượng chống vậy nhịn không được quá lâu mà hán luyện hóa thôn vệ tốc độ cũng không đủ rốt cục tại h ỏ a kỳ lân ngã xuống một khắc này trần uyên chỉ cảm thấy toàn thân tựa như tiến vào một cái khắc tầm cảnh giới t ỷ như nguyên bản vạc nước lớn nhỏ dung lượng đ ỗ n g nhiên biến thành một tòa hồ nhỏ n h ì n không được liền thét dài một tiếng thanh như lôi c h ấ n truyền lượt cả sân động phía d ư ớ i nham tương đều tại cái này hét dài một tiếng phía dưới quần c u ộ n bốc lên mấy đạo nham tương cột lửa bị s i n h s i n h nổ tung mà cùng lúc đó trần uyên trên thân thì là tiêu tán ra một vòng vợt xa trước đó khí thế trên thân hạng ra thần văn vậy tách ra trước chỗ chưa có con mang đột p h á nhục thân thần thông cảnh áo đen ma la trong mắt lóe ra tia sáng không sai trần uyên lúc này khí thế đã đạt đến thần thông cảnh bởi vì hắn vừa rồi thôn vệ h ỏ a kỳ lân trên thân toàn bộ tinh huyết tại bực này to lớn lực lượng ra chỉ dưới s i n h s i n h xông phá c h ó i buộc nhờ vào đó cơ sẽ thành công phá cảnh áo trắng điệu tàng hơi hơi gật đầu trong mắt đối với trần uyên cũng có chút ý tán thưởng nói thật bực này đột phá vô cùng nguy hiểm tựa như là tại vách đá vạn trượng dẫm lên dây thường đi lại một cái sơ xẩy liền có khả năng trượt chân trượt xuống s i n h s i n h bị no bạo nếu như đổi một cái người vô luận là sở trường phong vẫn là từng bị hắn ký thác kỳ vọng cương hà hắn đều sẽ không đồng ý dạng này cực cảnh đột ph không có cái kia nội tình đi chịu t à i kỳ lân huyết lực lượng nhưng trần nguyên khác biệt bản thân hắn nội tình liền rất mạnh không chỉ tu được lấy đạo phật ma ba môn công pháp nhiều lần thu hoạch được cơ duyên mặc dù cũng là kim cương không hoàn cảnh nhưng kỳ thật lại có khác biệt rất lớn nếu là còn có một cái kim cương bất hoại đỉnh phong n ụ c thân võ giả cùng trần nguyên cưng đối cứng nối cứng ma la không chút nghi ngờ trần nguyên có thực lực này có thể đem s i n h s i n h truy bạo trọng yếu nhất là trần nguyên còn có hạng gia thân huyết cái này một chương trung cực cát chủ bài tuyệt thế võ thần huyết mạch không chỉ có r i ê n chỉ là đơn giản như vậy hắn đã từng n ụ c thân đã từng đạt tới qua thần thông cảnh đỉnh phong nhưng đối với tối cao tầng thứ nhục thân thành thánh cảnh giới này lại hoàn toàn không có đầu mối chỉ có thể lấy luyện k h í phương diện đột phá l ĩ n h nộ quy tắc chi lực bởi vì hắn biết nhục thân mong muốn đột phá cuối cùng thánh cảnh có bao nhiêu khó từ xưa đến nay vậy cứ như vậy hai ba cái người mới có thể h ỏ a kỳ lân lực lượng xác thực bá đạo nhưng hạng gia thần huyết tuyệt đối có thể đ ị n h n ổ i hắn nhưng vẫn nhớ trần h u y ê n trong tay huyết c h â u bên trong còn có một bộ phận hạng gia thần huyết vậy đúng là như thế ma la mới ước hẹn định trần u y ề n cưỡng ép phá cảnh cơ hội không nhỏ mới sẽ để cho hắn buông tay hành động thỏa thích đi thôn vệ kỳ lân huyết kết thúc áo đen ma la tiếp tục mở miệ áo trắng địa tàng phật tướng lại là nhàn nhạt một cười không cái này vừa mới bắt đầu ân người ý là kỳ lân huyết lực lượng cũng không có bị hoàn toàn hấp thu chỉ là bị hạng gia thần huyết á p chế mà thôi bây giờ trần nguyên thành công phá cảnh nhục thân mạnh lên chỉ bằng vào hạng gia thần huyết đã không đủ để đẻ thêm ở to lớn kỳ lân huyết có lẽ không chỉ có chỉ là kỳ lân ma đơn giản như vậy áo trắng phật tướng mở miệng nói hạng gia thần huyết rất mạnh nhưng dù sao vẫn là có chút ít mà kỳ lân huyết thì lại khác đây là nguyên một đầu hỏa kỳ lân trên thân chỗ tinh hoa biên hóa vừa mới bắt đầu vậy bản tọa liền tiếp tục nhìn xem t ì vui áo đen ma tướng khạc khạc một cười áo trắng phật tướng ma la thuyết pháp không có sai trần u y ê n hiện tại cũng không có kết thúc mà là khác vừa mới bắt đầu tại hắn cưỡng ép phá cảnh về sau thậm chí không có cơ hội đi cảm giác thần thông cảnh cường đại một cỗ kinh khủng hung lệ chi khí liền triệt để bạo phát đây là duy nhất thuộc về kỳ lân huyết bên trong bạo ngược khí thức cố lực lượng này cùng kỳ lân thần huyết hòa làm một thể mang cho trần u y ê n t r ù n g kích là vô cùng to lớn trước đó đột phá bên trong trần u y ê n lần nữa đã trải qua một phen trên thân lông tóc bị thiêu đốt sạch sẽ toàn thân áo bảo vệ cháy thành cho tàn liền một chút t à áo thủng và t á o đều không có để lại trừ lù khi kỳ lân huyết sôi trào tới cực điểm thời điểm trần uyên nhục thân bên trên đột nhiên sinh ra biến hóa một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ huyết hồng sắc lân phiến từ trước ngực hắn mọc ra đã có một lần tức có lần thứ hai tại cái thứ nhất v ả y giáp từ nhục thân bên trong mọc ra về sau cái thứ hai quả thứ ba quả thứ tư v ả y giáp liền cấp tốc từ trần uyên nhục thân cấp nơi mọc ra v ả y giáp không lớn trẻ con nắm tay lớn nhỏ chỉnh thể hiện lên hình bầu dục tiêu tán lấy hảo quan g màu đỏ trần uyên hai mắt hiện hồng hưng lệ chi khí che kín h mắt so trước đó họa kỳ lần càng giống là một tôn hứng thú hưng lệ chi ý kỳ lân th hạng gia thần huyết không cách nào ngăn cản cái này tiến trình trần u y ê n giang hai cánh tay đã không cách nào ngăn cản vậy chỉ dùng hạng gia thần huyết cùng kỳ lân thần huyết ở trong cơ thể hắn hòa làm m ộ thể t hắn ý nghĩ này vừa ra kỳ lân huyết cùng hạng gia thần huyết cũng giống là tìm được chỗ tháo nước cả hai điên cùng sen lẫn quấn quanh dung hội cùng một chỗ mà trên người hắn sinh trưởng ra vải giáp lúc này cũng đột nhiên giảm tốc độ ngắn phút chốc ở giữa trần u y ê n hơn nửa người bên trên liền mọc đầy màu lửa đỏ vải giáp bất quá nhưng vào lúc này trần liên hạng gia thần huyết tựa hồ cũng không cam chịu ưu thế thần bí mà phong cách cổ xưa đường vân bắt đầu sinh trưởng tại v nhưng bởi vì huyết mạch thần văn duyên cớ đúng là bắt đầu dần dần biến thành màu đen giống như là từ một điểm bắt đầu nhiễm lên toàn thân sau đó l i ề n có phía dưới một phen kỳ dị tình cảnh màu lửa đỏ vải rác ở phía trước sinh trường màu đen còn như mực nước bình thường huyết mạch thần văn nhuộm đen tất cả vải rác những biến hóa này trần u y ê n có thể cảm giác được một chút nhưng không có mở to mắt đi xem hắn lúc này bị một loại khác cảm giác hấp dẫn trên đầu của hắn ngứa lạ khó nhịn giống như là có cái gì đồ vật đó là đầu tóc từng c â tóc màu lửa đỏ giống như là hỏa diễn một dạng rất nhanh liền dài đi ra nhìn xem phi thường khó chịu bất quá rất nhanh đỏ rực đầu phát liền cũng bị màu mực đùm đen t ừ n g cây đầu tóc giống như là từng cây cứng c ỏ i sợi tơ một dạng lại qua một lát trên đầu của hắn lại từ ngứa lạ khó nhịn biến thành thống khổ toàn tâm đau đớn dùng chạy lên não để trần uyên không nhịn được muốn thanh đầu đập ra tại vải giáp sinh trường đồng thời trần uyên hình thể vậy tại tăng v ọ t cơ hồ là một hơi thời gian liền sẽ x ẻ ra dài một tấc nguyên bản hắn thân cao tại không đến chừng bảy thước cũng chính là một m tám đến một m chín ở giữa mà bây giờ đã tăng vọt đến hai m bốn nam lại còn đang không ngừng sinh trưởng ở trong trên thân răng r ắ á p tiếng tạch tạch tâm không ngừng chuyển ra xương cốt tại kéo du ơi kinh mạch đang kéo dài trên đỉnh đầu hai cái viên thị sinh ra lại đang không ngừng bành trướng giống như là đang tại hóa dao cự mãn một dạng b à n h b à n h hai tiếng nổ mạnh vang lên viên thịt nổ tung huyết tinh văng khắp nơi hai căn màu lửa đỏ cùng loại với sừng rồng đồ vật bình thường t h ì n h linh sinh ra có chút hướng v ề sau kéo dài bên trong lại là một lát sau trần n g uyên lúc này hình thể đã tăng vọt đến mấy triệu độ cao chừng hơn một mươi m m cùng phía dưới hoa kỳ lần cơ hồ không sai bị lắm trong mắt bạo ngược chi khí triệt để bạo phát p h áo p thiên tượng địa. á đen ma là ánh mắt n g ư n g tụ hắn cùng địa tàng cộng sinh biết hắn ký ức cũng biết tại linh sơn ghi chép bên trong liền từng có người tại thần thông cảnh thường có qua dạng này thần thông bất quá có thể l ĩ n h nộ g cái này một thần thông trên cơ bản đều là yêu tộc chỉ có c ố này chủng tộc mới có thể đem cái này thần thông phát huy đến c ự c hạng trong đó nhất vì rõ r ệ t liền là linh sơn bốn đại bồ tát một trong đã từng nam cương yêu tộc tề thiên đại thánh hiện tại tế thế bồ tát không đây là kỳ lân chân thân hắn thần thông còn không có xuất hiện áo trắng địa tàng mở miệng nói ra áo đen ma tương ánh mắt ngưng trọng vô cùng ngươi sớm biết sẽ có loại biến hóa này không biết có lẽ cùng hạng gia thần huyết có quan hệ áo trắng điệu tàng bác bỏ nói tiểu tự này thật đúng là kinh khủng à kỳ lân chân thân chỉ sợ có thể sánh vai pháp thiên tượng địa đi không pháp thiên tượng địa không có cực h ạ n toàn bằng võ giả như thế nào tu hành mà kỳ lân chân thân thì là không biết có lẽ ngày sau phải hỏi một chút trần uyên vậy hắn thần thông rốt cuộc là cái gì lại nhìn chính là giờ phút này bạo ngược khí tức đã hoàn toàn tràn ngập trần uyên trong lòng hắn tâm cảnh viên mãn không giả nhưng kỳ lân thần huyết bên trong cỗ lực lượng này thực tại là quá mức khổng lồ rất khó ngăn cản thậm chí, nếu không phải hắn tâm cảnh viên mãn chỉ sợ tại kỳ l â n chân thân sinh trưởng quá trình bên trong liền hội triệt để mất lý trí ta là trần uyên không phải kỳ lân mà trần uyên hai tay nắm ở đỉnh đầu song giác hai mắt hiện hồng gầm nhẹ nói toàn thân lũ quang đại thịnh lan lan lan hắn không ngừng ở giống giận p h ả n phất đánh mất lý trí mà cùng lúc đó bên ngoài động tĩnh vậy càng lúc càng lớn kinh khủng gió bao sắp xảy ra đen nghịt mây che đậy phạm vi mấy văn trượng oanh đù đùn bực vang thanh â m đang nổi lên không tốt lôi kíp áo đen ma là biến sắc là hướng về phía trần uyên mà đến hắn thôn vệ kỳ lân huyết hóa thân kỳ lân ma hung tính quá mức kinh khủng thiên địa không cho phép dạng này tồn tại sinh sinh tiểu tử này còn không có dương thần không thể độ kiếp không phải một cái sơ sẩy liền có khả năng nguyên thần hủy diệt áo đen ma la lập tức mở miệng nói ra ngươi quên tiểu tử này còn có một thanh hung đau đầu áo trắng đ ị a tàng cười nói ngươi ý là trần uyên thôn vệ kỳ lân huyết toàn thân hung lệ chi khí n g ú t trời chính là tuyệt thế hung vật nhưng hắn lại không thể lịch tiếp tự nhiên cần một kiện khác đông tây thay hắn nói xong áo trắng đ i ệ tàng thần n i ệ m khé động hoàng đồ đao lập tức không tự chủ được bay đến bên cạnh hắn bất quá lại có một cô mãnh liệt kháng cự chi ý hoàng đồ bần tăng biết ngươi có linh hiện nay ngươi chủ nhân trần liên gặp gặp chắc trở cần ngươi thay hắn t h ắ n g k i ế p ngươi có bằng lòng hay không ông long ô n g hoàng đồ đao không ngừng run r ậ y không biết tại biểu đạt một chút là gì không cần phải lo lắng có bần tăng giúp ngươi sẽ không nhận quá lớn tổn thương nói xong hắn một chỉ đ i ể m ra một cô cường đại lực lượng ra chỉ tại hoàng đồ đao phía trên đi thôi áo trắng điệu tàng nhàn nhạt một cười hoàng đồ đao trầm mặc một cái trước mắt một lúc sau toàn thân hung lệ chi khí triệt để bạo phát từ lòng đất hoa thành một sợi lưu quang xông ra đến bên ngoài mà nó hiện thân vậy xác thực thành công đem tiếp lôi lực chú ý chuyển rời đến hoàng đồ đao trên thân ầm ầm một đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống giờ phút này tại hoàng đồ đao thay thế trần uyên chịu đựng kiếp nạn đồng thời bản thân hắn vậy tại hung lệ chi khí trùng kích chi bỏ vào đỉnh điểm song quyền chăm chú nắm chặt từ trong ra ngoài tiêu tán ra một vòng s á c ý mong muốn giết hết thiên địa chúng sinh giết giết Giết. vô tận s á t nghiệm bao phủ trần uyên tâm thần vậy tại trong đầu hắn không ngừng xem lấy đã từng cảnh tượng vô luận là lần đầu tiên giết thiết thủ vẫn là trước đó không lâu đối quang minh tự di môn chỉ cần hắn động thủ giết người vậy cái này cố bạo ngược hung lệ chi khí liền sẽ vô hạn phóng đại hắn xác nghiệm nếu là chịu không được hắn liền lại biến thành một cái từ đầu đến đuôi c ố máy giết người lan trần u y ê n không ngừng ở gầm nhẹ、Trật. trên thân trong lúc đó ngưng hiện ra một vòng lửa ngọn lửa màu đỏ bao phủ tại quanh người hắn đây là từ kỳ lân huyết bên trong kỳ lân thân hỏa tại kỳ lân huyết bị kích phát tính thời điểm vậy tự nhiên mà vậy ngưng hiện đi ra cái này một vòng ngọn lửa màu đỏ chăm chú vẫn chỉ là bắt đầu tiếp theo bao phủ tại hỏa kỳ lân thi thể phía trên ma diễm vậy cấp tốc bị trần liên hấp thu tại màu lửa đỏ đối diện ngươi một vòng đen như mực hỏa diễm vậy bắt đầu đ ú c lên huyền thiên ma diễm áo đen ma la cảm giác cố lực lượng này lập tức có chút trấn kinh ngọn lửa này là ma la phân hóa phật ma nhị tướng thời điểm căn cứ thế gian trí t à trí âm trong lòng lưỡng mà lĩnh lộ thiên ma chi hỏa hiện tại thế mà trên người trần n g u y ê n xuất hiện cái này sao có thể cái này không có cái gì không có khả năng ngươi có thể lĩnh lộ hắn tự nhiên cũng có thể mặc dù có cùng nguồn gốc nhưng cùng ngươi ma diễm lại hoàn toàn khác biệt là hắn trên thân hung lệ bạo ngược chi ý mà sinh sôi ra hỏa diễm áo trắng đ i ệ tàng hồi đáp vậy cũng không có khả năng không chế cố lực lượng này mới đúng a đạo hữu hẳn là quên lúc trước phụ thân ở trên người hắn thời điểm bần tăng đã từng lưu cho hắn một sợi bản nguyên ma khí dùng tới tu hành tu la ma công tiểu từ này áo đen ma la nhúng mày tiếp tục xem đi bần tăng xem chừng cái này có lẽ mới là trần n i ê n đột phá thần thông cảnh về sau lĩnh nội chân chính thần thông hừ áo đen ma la lạnh hừ một tiếng hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm thiêu lốt lấy một loại trí cương trí dương chính là kỳ lân huyết bên trong l n chứa kỳ lân thần hỏa thần dị phi thường một loại khác thì là trí âm trí tả huyền thiên ma diễm lẫn nhau phân biệt rõ ràng k bây giờ có bạn ngược sát ý bao phủ trong lòng cỗ này hỏa diễm tự nhiên mà vậy cũng liền bay lên bắt đầu tâm hỏa hóa thành thực chất lại là xuất hiện ở giữa hư không và thành công một loại thuần bạch sắc hư vô trí diễm nay lửa vừa ra trong nháy mắt liền không thể vắn hồi lại là trở thành ở giữa một loại h ỏ a diễm bắt đầu cùng huyền thiên ma diễm cùng kỳ lân thần hỏa giao hỏa mà tại tâm hỏa thiêu đốt đồng thời trần uyên trong lòng s á t nghiệm lúc này vậy mà quỷ dị bắt đầu suy yếu giống là trở thành hư vô tâm hỏa nhiên liệu bình thường trần uyên con mắt dần dần khôi phục thanh minh không lo được trên thân kỳ dị biến hóa đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở mặt ba loại đầu h ỏ a diễm trên thân với tư cách người trong cuộc trần uyên rất rõ ràng cái này ba loại hòa diễm toàn bộ đều là xuất từ trên người hắn kỳ lân thần hỏa đến từ hòa kỳ lân hắn thôn vệ kỳ l tại hắn hóa thân kỳ lân ma đồng thời vậy sinh ra cô này hòa diễm đen nhánh ma diễm đến từ đã từng hắn tu hành ma diễm p h ư ơ n g pháp cùng đã từng một sợi ma diễm bản nguyên khi hắn hóa thân kỳ lân ma đồng thời hạng gia thần huyết vậy có biến hóa kỳ lân ma có một cái ma chữ vừa vặn tới phù hợp mấy loại da chỉ phía dưới lại thôn phệ vây khốn hỏa kỳ lân ma diễm c h i v o n g liền tạo nên gia loại này trí âm trí tả hòa diễm về phần hư vô c h i hỏa liền càng đơn giản hơn đó là nguồn gốc từ với hắn tâm hỏa mặc dù không biết cô này hòa diễm vì cái gì có thể hóa thành thực chất nhưng nghĩ đến cùng trước đó cái tia cỗ xác n i ệ m có quan h ba loại h ỏ a diễm từ trước đó phân biệt rõ ràng lúc này ở tâm h ỏ a tác dụng cùng trần thần n i ệ m thôi đậu phía dưới bắt đầu dần dần có dung hợp dấu hiệu trước hết nhất h ỏ a làm một thể chính là kỳ lân thần h ỏ a cùng hư vô c h i h ỏ a cả hai phát sinh quỷ dị biến đổi lớn chuyển biến làm màu lửa đỏ nhưng cùng kỳ lân thần h ỏ a có chút hoàn toàn khác biệt cảm giác không giống như là kỳ lân thần h ỏ a thôn vệ hư vô tâm h ỏ a ngược lại giống như là hư vô tâm h ỏ a chuyển hóa kỳ lân thần h ỏ a cả hai dung hợp tri họa còn lại chính là cái kia cố đen nhánh ma diễm cả hai vậy cẩn thận từng ly từng tý bắt đầu thăm dò tiếp theo từ vừa mới bắt đầu song lửa không tan bắt đầu dần, dần chuyển biến. đi qua không biết bao lâu có lẽ là mười lăm phút có lẽ là một canh giờ tại trần nguyên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò phía dưới cả hai rốt cục thành công tan hợp lại cùng nhau dung hợp về sau hỏa diễm cũng không phải là lại là đen như mực nếu là ẩn ẩn nhìn lại có thể nhìn ra bên trong một chút màu đỏ quý dị bất quá tổng thể mà nói chỉ ít người nhìn một cái c ố này hỏa diễm vẫn là đại thể lộ ra tại màu đen tiêu tán lấy một c ố kinh khủng đến cực kỳ mạnh mẽ khí thần thông tâm niệm vừa động hỏa diễm hóa thành hư vô mẫn diện hư không lại khé động một cổ mánh liệt màu đen biển lửa trong nháy mắt bao phủ lại cả sơn động vậy chỉ có tại ma la quanh thân mới ngừng lại được áo đen ma tướng dôi ra một cái tay nhẹ nhàng đặt lên trước mặt hỏa diễm phía trên sắc mặt lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước cự nhân một chút như thế nào áo trắng phật muốn hỏi nói rất mạnh c h ỉ ít tại cùng cảnh giới phía dưới bản tọa huyền thiên ma diễm không phải ngọn lửa này đối thủ mặc dù là luyện thần cảnh nhưng c ố này hỏa diễm đã có thể làm bị thương dương thần chân quân lại trưởng thành tính cực cao tương lai tuyệt đối là một loại cực kỳ mạnh mẽ thần thông không sai rất không tệ áo trắng phật xem tướng lộ dáng tươi không có cô phụ hắn kỳ vọng tiếp lấy tiếp tục chính diện nhìn thẳng hóa thân thành kỳ lân ma trần n g u y ê n hỏi nay thần thông ngươi chuẩn bị lấy cái cái gì tên đã khôi phục thanh minh trần n g u y ê n trầm tư một lát bực này thần thông lấy kỳ lân thần hỏa đen nhánh ma diễm h ư vô tâm hỏa ba cái hợp nhất mà thành lại có hạng gia thần huyết trợ r ú t tam vị chân hỏa như thế nào nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vật vật dung hợp rất nhiều hỏa diễm mà thành thần thông gọi cái này tên xác thực tương đối chuẩn sát một chút ma la lẩm bẩm t ă n ngội chân hỏa đi giả tồn thật thiếu đốt vật, vật dung hợp rất nhiều thần dị chi hỏa Miệng lên một vòng dáng tươi cười. ngược lại không hoàn toàn là bởi vì ma la hắn sở dĩ cười là bởi vì chính mình rốt cuộc hoàn thành phá cảnh còn thuận tiện lấy đột phá luyện thần cấp độ liền phá hai cảnh tuyệt đối được sưng tụng là tăng vọt trên thân vẩy giáp trình độ cứng cáp đã gần như sánh vai thần binh hắn xong quyền nắm chặt chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ bành trướng lực lượng một quyền xuống dưới nát núi nước sông tựa hồ cũng chỉ là bình thường mà thôi lại phối hợp thêm nó kỳ l ầ n ma mấy t r ư i n g chân thân vô cùng có áp bách cảm giác có thể nói là kinh khủng máu trong cơ thể như lao nhanh r a hà mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm giác được chung quanh thiên địa nguyên khí tại hướng hắn hội tụ cơ hồ là ngồi nằm thổ tức ở giữa đều có thể tăng cao tu vi trên thân cường đại nhất không ai qua được trên đầu hai căn sừng có thể cảm giác được bên trong l n chứa không kém lực lượng nếu như đã đột phá liền t ố i lui kỳ lần chân thân đi bên ngoài hoàng đồ đau đón chừng vậy sắp không chịu được nữa. m a la mở miệng nói ra hắn cho hoàng đồ đao trợ giúp chỉ là một t ầ n g phòng hộ mà thôi mà từ nó thay mặt trần uyên ứng kiếp đến bây giờ đã qua không ngắn thời gian một khi bên ngoài lôi k i ế p cùng thần binh đệ thất kiếp kêu gọi kết nối với nhau lưu cho hoàng đồ đao cũng chỉ có đao hủy hồn diệt hạ tràng trước ngực có mấy đạo thần bí đường vân dừng lại ở trong đó làm cho người ta chú ý nhất không ai qua được trần n g u y ê n đỉnh đầu hai căn sừng cùng giữa mi tâm một viên hỏa diễm thần văn cùng lúc trước ma la cho hắn mượn lực lượng có chút khác biệt nhưng lại cơ bản giống nhau giống là một loại văn tự một chỉ điểm ra hắn mi tâm hỏa diễm thần văn lận vào làng ra lại nhũ mày đưa tay đặt ở s o n g giáp phía trên một lúc sau đúng là thẳng tiếp biến mất không thấy gì nữa so với trước đó một lần nữa mọc ra tóc đen bây giờ bởi vì hóa thần kỳ lân ma sinh ra tóc dài không thể nghi ngờ càng thêm bà khí lại tính mịch bên trong lộ ra một cỗ khí tức khủng bố không thể để cho người thời gian dài nhìn chăm、chú. hắn thậm chí hoài nghi nếu có một ngày mình đạt đến võ đạo tri đ ỉ n h có lẽ một sợi tóc tia đều có thể sánh vai thần m i n h khi đó mới thật sự là cường đại trong tay ánh sáng l ó e lên một kiện trường bảo màu đen ra trên người bây giờ mặt hướng ma la chắp tay nói cảm ơn tiền bối hộ đạo có thể đột phá chính là chuyện tốt ma tướng biến mất phật tướng toàn diện tiếp trưởng nguyên thần thân thể sau đó lại ngẩng đầu nhìn một cái xuyên thấu ngàn trượng cách cách thản n h i ê nói n trở về a bên ngoài vì trần liên ngăn cản lôi kếp hoàng đồ đao vang long long triệt lúc này trên thân đao có chút chật vật nó tiếp nhận không nên tiếp nhận thống khổ đã sớm muốn rời khỏi nhưng nó vậy biết rõ lợi hại trong đó một khi nó biến mất không có hấp dẫn lôi k i ế p đồ vật phía trên liền hội chú ý tới chủ nhân nếu là đã quay dày đến chủ người tu hành hậu quả càng thêm nghiêm trọng bây giờ rốt cục cảm giác được triệu hoán cấp tốc không thể chờ đợi được xâm nhập địa mạch ở trong thư không bên trên lôi k i ế p cảm giác được hung lệ chi vật biến mất ràng c o trong chốc lát mây đen bắt đầu dần dần tắn đi bất quá mấy chục hơi thở thời gian kinh khủng uy áp liền tắn đi một lần nữa về tới trước đó trời trong vạn giảm phán phất hết thể đều chưa từng phát sinh qua một dạng địa mạch chỗ sâu hoàng đồ đa o hóa thành một sợi lưu quang một lần nữa về tới trần uyên trước người trên thân tiêu tán ra một chút ý mừng rỡ vây quanh trần uyên xoay tròn có lẽ tại vừa mới bắt đầu thời điểm long hồn chỉ là bức bách tại khí vận tế đàn kinh khủng thần uy không thể không thần phục với trần uyên nhưng theo cùng hắn một đường thành dài quá trình bên trong nó phát hiện cái chủ nhân này thật cùng nó phi thường tương hợp lại bất quá là ngắn ngủi hơn năm thời gian mà thôi liền để nó lớn tiến lên một bước không chỉ có thôn p h ệ một chút linh vật cùng tạ vật còn thôn vệ lương châu thành một trận chiến vô tận sát phạt chi khí cho hắn độ qua thần binh đệ lục trọng cấp đặt cơ sở vững chắc nó muốn trở thành tầng thứ cao hơn tiên binh. cũng chỉ có vào trần Nguyên. Thương liên a thậm thể t chí có i có có bay i n h h ó đầu chỉ u hướng trong hư không gậy như que tủi hoa kỳ lân kỳ lân huyết bị t h n t vệ nhưng nó hẳn là còn có một số lực lượng lại đều là hưng vật hẳn là có thể đủ dán vào mới là hoàng đồ đao nghe vậy sưu một tiếng trực tiếp cắm vào h ỏ a kỳ lân đầu lâu phía trên hấp thu chủ nhân còn lại canh đến k h ô i phục thương tuy là hung vật nhưng vậy có linh ma la hơi hơi gật đầu đối với hoàng đồ đao hộ chủ vẫn tương đối hài lòng theo tiền bối nhìn ta bây giờ có thể không cùng dương thần chân quân một trận chiến trần uyên nhìn xem ma la hỏi ma la trầm tư một lát trả lời cái này chút ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng mới đúng a a trần uyên cười cảm ư ờ i c giác trên thân lực lượng lòng tin bạo tăng n ụ c thân cùng nguyên thần bây giờ rốt cục không sai biệt lắm đến ngang hàng tình trạng kỳ lân huyết mang cho hắn trợ giút xác thực kinh khủng dị thường tương lai nếu là còn có thể lại nuốt hơn mấy cái gì thú theo bần tăng đến xem ngươi mặc dù mượn lượt đột phá nhưng hạng gia thần huyết cùng kỳ lân thần huyết cũng không hề hoàn toàn d u n g hợp hẳn là còn có bộ phận tiềm ẩn tại chốt sâu ngay sau nếu là đem luyện hóa đem có thể tiến thêm một bước ma la nhìn rất rõ ràng h ỏ a kỳ lân mặc dù bị chấn áp nhiều năm nhưng nội tình vẫn còn kỳ lân huyết bên trong bao hàm lực lượng là phi thường to lớn trần n g uyên hiện tại mặc dù tại thần thông cảnh bên trên vậy đi tới một b ư c dài nhưng khoảng cách đỉnh phong còn rất dài một khoảng cách lúc này hoàn toàn còn có thể đủ mượn nhờ kỳ lân huyết còn sót lại lực lượng văn bối rõ ràng trần Nguyên kỳ lân huyết liền ở trong cơ thể hắn chính hắn làm sao có thể không rõ ràng chỉ là mặc dù còn còn sót lại một c ố lực lượng nhưng cũng không tính quá nhiều lại tương đối khó lấy luyện hóa yêu cầu thời gian đắp lên mà hắn rõ ràng không thể có thể chờ quá lâu thời gian tốt nhất vẫn là mượn nhờ linh vật gì hoàn toàn kích phát ra kỳ lân huyết lực lượng bất quá không phải hiện tại hắn liên nhập hai cảnh không chỉ là nguyên thần cần vững chắc một đoạn thời gian nhục thân vậy nhất định phải rèn luyện một đoạn thời gian mới được nếu không liền có khả năng sẽ có nứt vỡ phong hiểm chỉ có đem cơ sở lũy thực mới có thể để cho nó đóng càng cao càng vững chắc tiền bối b á t học thấy nhiều biết rộng liệu sự như thần lại có thiên cơ bản bực này linh vật không biết có thể hay không dự đoán được cái k h á c cùng loại với h ỏ a kỳ lân thiên địa dị thú một cái h ỏ a kỳ lân liền mạnh như vậy nếu là lại nuốt mấy cái không nổi bay xuống nhưng ma la lại là lắc đầu thiên địa dị thú đều là thiên sinh địa dưỡng có chấn áp thiên hạ chi lực nếu là toàn bộ giết chết có lẽ sẽ có biến hóa khác với lại nó riêng phần mình đều có ngày cơ che đậy chi lực tuân theo khí vận mà sinh không phải thiên cơ bản đủ khả năng dự đoán được người e m hy vọng thả ở trên đây chẳng bằng khắc khổ tu hành ma la nhìn ra trần uyên vội vàng nhưng có đôi khi càng là vội vàng càng không cách nào có tiến cảnh có thể được hỏa kỳ lần đã là thiên địa chiếu cố ha có thể lại đi mơ mộng h a o huyền văn bối rõ ràng không quản ma la có biết hay không nhưng tóm lại hắn là không nguyện ý nhiều lời hắn cũng không phải không thức thời mà người tự nhiên sẽ không lại tiếp tục hỏi nữa nơi này ngược lại là một chỗ vắng vẻ nơi trước vững chắc một đoạn thời gian cảnh giới a ma la sau đó lại mở miệng nói ra văn bối đang có lần này dự định trần u y ê n gật đầu cho dù là không có ma la câu nói này hắn vậy không định nhanh như vậy liền rời đi bên ngoài mình người trên cơ bản đều có chuyện âm p h như gặp nguy hiểm tự có thể chuyển ô n hắn cũng vui vẻ đến tạm thời hiện tại nơi đ â y bế quan một thời gian đợi đến không sai biệt lắm thời điểm tái xuất quan tiến về nam châu thay tô t ử duyệt á p chế một cái dục hỏa đốt người nguy hiểm nghĩ đến chuyện luân vương vậy có thể để cho hài lòng nói làm liền làm trần uyên dứt lời về sau liền trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt bắt đầu vững chắc tu v i t ă n g vọn hoàng đồ đao vậy đang cật lực thôn phệ người hỏa kỳ, kỳ lân ánh mắt chất động giờ phút này đứng hàng ở giữa thiên địa một chỗ địa tâm hỏa mạch bên trong một đó lửa ngọn lửa màu đỏ từ lòng đất mà sinh dần dần ngưng làm một đoạn hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí thời gian như gió thoáng qua trôi qua bởi vì quang minh tự hủy diệt sự tỉnh phương nam nhấc lên không nhỏ chấn động mà trần nguyên yên lặng sau một thời gian ngắn liền lại lần nữa đưa tới giang hồ chấn động trong lúc nhất thời đưa tới gia quan tâm kỹ càng mà hắn chỗ thể hiện ra thực lực cũng làm cho hắn rất nhiều cựu g i a cảm thấy càng thêm k i ế n kỵ tại trần nguyên b quan khoảng thời gian này đến nay thiên hạ lại ra không ít đại sự vô sinh giáo không để ý tuần thiên ti truy nã tại thục châu nào đó huyện lấy đại trận tế sống mười mấy vạn sinh linh dẫn được thiên hạ chấn động triều đình giận dữ vô số giang hồ võ giả dùng ngòi bút làm vũ khí giận dữ mắng mỏ vô sinh giáo không có nhân tính làm ra bực này tán g tận thiên lương sự tỉnh cũng không ít người tiến về phương nam vì trong l ò n g ngực một cố khí phách quyết định giết mấy cái vô sinh giáo yêu nhân phương bắc n ũ châu ôn dịch t à n tin tức cũng không có che giấu tử thương mấy chục và người ngàn dặm không gà gáy bạch cốt lộ tại g ã để lân cận châu mát châu cùng tịnh châu bách tính sợ hãi không thôi triều đình trực tiếp tại tịnh châu phòng tiến lập xuống cửa khẩu, chỉ cho phép ra. không thể vào không thả một cái bách tính tiến vào bắc lương vương n g h ị tấn phong vệ tự mình hạ vương lệnh tại lương châu biên giới thiết hạ cửa khẩu ưu châu ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng đã đang hướng lấy phương bắc thảo nguyên quyết tán ma phương nam bởi vì cảnh thái tại loại này lúc còn không có khôi phục nguyên khí thời điểm tăng thuế cũng là dẫn tới kêu ca sôi trào làm cho rất nhiều bách tính sống không nổi bắt đầu chạy cầu đường sống phía tây lan châu trung nguyên vậy cùng tây vượt chư quốc bắt đầu vụ trộm giao phóng mặc dù tràng diện không lớn nhưng cũng là do tay mưa máu có chút không vững vàng huyết châu bên trong ngoại trừ thiên m a điện t o ạ i chấn ma vượt ư ơ n g đối bình tĩnh bên ngo hôn loạn nơi thất s á t điện cùng lương sơn vậy bắt đầu chính thức giao phong ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày song vương riêng phần mình đều có một vị hóa dương chân nhân vẫn lạc phương nam yêu tộc bắt đầu càng thêm ra hơn hiện tại nam châu c h ấ n nam vương nam cung liệt truyền đạt chu yêu lệnh c h n g yêu trừ ma người nhưng phải hậu thưởng đông châu bởi vì võ đế thành tọa c h ấ n duyên cớ chỉnh thể vẫn tương đối bình ổn bất quá đông châu hải ngoại liền không có bình tĩnh như vậy đông doanh u i n o quy mô xâm l ấ n cái khác hải ngoại quốc gia nhấc lên một trận gió t a n mưa máu trong lúc nhất thời bất quá ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian mà thôi quần quận sóng ngầm thiên hạ thế lực khắp mà trước đó không lâu vừa mới tạo thành không nhỏ độc t ĩ n h dẫn tới rất nhiều người chú ý trần u y ê n đột nhiên yên lặng liên tục nhiều ngày không có hiện thân cũng giống như bị người quên lãng một dạng vậy phần có muốn phải chú ý trần u y ê n người lúc này vậy tìm không thấy trần u y ê n hành tung ngược lại là lộ ra hơi có chút thần bí liên tục nhiều ngày tiếp gần nửa tháng thời gian trần u y ê n đều đang bế quan bên trong thời gian không lâu lắm nhưng vậy tuyệt đối không tính n ắ n hắn bế quan cái này lâu như vậy thời gian kỳ thật vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay một ngày này bế quan nhiều ngày trần liên rốt cục thăm t h ẳ n tỉnh lại ngày đó hắn chuẩn bị bế quan rèn luyện tu vi nguyên kế hoạch nhưng thật ra là mấy ngày liền không sai b i ệ t lắm nhưng liên tục đột phá hai cảnh tu vi tăng vọt quá mức h u n g mánh ngoại trừ nguyên thần bên ngoài còn có nhục thân nguyên thần kỳ thật ngược lại cũng dễ nói hắn dù sao trước đó cũng đã là nguyên thần viên mãn tu vi trải qua tâm hỏa chi kiếp cũng là coi như có thể chống đỡ qua nhưng nhục thân liền không đồng d ạ n g kim cương bất hoại cảnh giới cùng thần thông tự hành cảnh giới t r ê n l ệ n h rất lớn cơ hồn là đ a n cảnh cùng hóa dương ở giữa khác biệt như thế bỗng nhiên tăng vọt thực lực lại thêm kỳ lân kỳ lân ma nhất định phải thật tốt vững chắc một cái hiện tại thì là không sai bị lắm bỗng nhiên tăng vọt thực lực mang cho trần u y ê n không ít tự tin cảm trong đó thư không ngưng trệ đã bị hắn thí nghiệm qua mà tam hội chân hỏa kỳ lân ma thân thì còn không có bất quá cái này cũng đủ để căn cứ hắn lấy hướng kinh nghiệm bản tính một chút ma là phụ thân thời điểm vậy tại hắn thị giác cùng chân quân giao thủ qua giống như là tuần thiên ti đại đô đốc bắc lương ngụy tẫn phong vực này tuyệt thế chân quân hắn tự nhiên vẫn là kém xa nhưng nếu như là hoàn thành chi chiến bên trong vị kêu hoàng tộc trần quân lời nói liền không nhất định hắn xem chừng mình thậm chí còn có không ít phần thắng mở ra hai mắt hào quang màu đen từ trần uyên đáy mắt hiện lên trên người hắn tiêu tán ra một cỗ cường đại khí thế giống như là một tôn hung lệ không so hung thú đã thức tỉnh bình thường ma la không có chờ trần uyên mà là về tới hoàng đồ đao bên trong tiếp tục tu hành bây giờ trần uyên không sai biệt lắm đã có tự bảo vệ mình thực lực liền xem như đối mặt dương thần t r ầ n quân vậy không phải là không có sức hoạt h ủ ma la vậy chuẩn bị bắt đầu muốn tiến hành cấp độ cản sâu bế quan đồng thời căn dặn trần n g uyên không đến chân chính nguy cơ sinh tử thời điểm các không thể tỉnh lại hắn nếu không sẽ mang đến rất nghiêm trọng hậu quả câu nói này n g uyên ghi t ạ c trong lòng quyết định không còn đi tỉnh lại ma la nói một lời chân thật từ khi ma la cùng ở bên cạnh hắn vì hắn hộ đạo hắn liền có lực lượng đừng nói là hoàng đế liền xem như lục cảnh man thần hắn đều không sợ nhưng cùng lúc hắn cẩn thận vậy tiêu tán không ít xâm nhập thảo nguyên trực diện man thần cứng rắn cảnh thái chờ tống luân những chuyện này đều cách không ra ma la xung làm hắn lực lượng mà dù sao ma la sẽ không chống coi hắn cả một đời cuối cùng sẽ có một ngày ma la sẽ tìm về nhục thân cuối cùng sẽ có một ngày hắn đem vượt qua ma la mà khởi điểm chính là từ giờ trở đi không có ma la trợ giúp hắn vẫn có được rất mạnh thực lực không dám nói b ừ a leo lên trí tôn bảng nhưng ít ra có cùng dương thần chân quân va vào thực lực hoàng đồ đao lơ lửng ở trong hư không trên thân nguyên bản bị x é t đánh ra hệ h o à i chi khí đã t n tán nó đem h ỏ a kỳ lần còn x u ấ t lại lực lượng toàn bộ n ố t p h ệ không có chút nào lưu lại mượn có lực lượng này nó mặc dù không có tiến thêm một bước nhưng tuyệt đối tăng lên không ít mà gây như que củi hoa kỳ lần trải qua hoàng đồ đao lần này thốt vệ vậy triệt để biến thành sương khung giống như là trên c ậ y áo treo một tầng vải giáp một dạng chỉ có song giác còn tiêu tán lấy đầu lâu hoa kỳ lân ra cũng là một kiện dị bảo phổ thông thần binh cũng khó khăn thương nếu không phải hoàng đồ đao chính là lục k i ế p đỉnh phong thần binh lại thêm hoa kỳ lân bị giam cầm ở mong muốn phá nó phòng ngự thật đúng là không phải một chuyện nhỏ cho nên trần u y ê n chuẩn bị dùng hoa kỳ lân vải giáp ra lông luyện chế một kiện chiếnến giáp đầu lâu thì là nghĩ biện pháp biến thành mũ giáp đến lúc đó hắn kích phát kỳ lân thần huyết có lẽ còn có thể có không tưởng tượng nổi tăng thêm mà nhiệm vụ này tự nhiên muốn rơi vào hắn con trai cả h u dương trị trên thân. đem h ỏ a kỳ lân thi thể thu nhập thiên thư không gian bên trong trần uyên nhìn thoáng qua phía dưới nham tường mang theo h ỏ a kỳ lân rời đi ngàn trượng sâu lòng đất thông qua thang sơn đại phật vết nứt thời gian qua đi nửa tháng trần uyên lại một lần nữa gặp được sáng tỏ bầu trời duy nhất có chút không quá hợp thời thích hợp là phía dưới một mảnh hỗn độn đây đều là hoàng đồ đ à o thay hắn ứng kiếp thời điểm lưu lại hạ vết tích trần uyên vung lên tay liền xóa đi cái này chút đồ vật tiếp theo quay người nhìn về phía thang sơn đại phật dùng ma la trước khi ngủ say trước g a o cho hắn phát môn một lần nữa để đại phật cấu kết đ i ệ mạch khôi ph vì phòng ngừa có người phát giác được cái gì không đúng hắn lại lấy thủ đoạn đem khôi phục được đã từng nguyên dạng làm tốt cái này chút nơi đây tình huống liền không sai biệt lắm khôi phục chi trước thời điểm hắn thật sâu nóng nhìn thang sơn đại phật một đoạn thời gian ở chỗ này hắn đ ạ t được hai lần cơ duyên để hắn thực lực tăng vọt rất nhiều nhưng nay ngày qua đi vậy đến đây chấm dứt hoa kỳ lân rơi phía dưới chỉ có một đầu hỏa mạch nham tương quay về bình thường thậm chí đợi đến dìm nước đại phật đầu gối thời điểm đều không nhất định còn hội sinh ra biến hóa gì không có lưu luyến trần liên ra ngoài một hồi liền ngự không quay người rời đi hướng phía thang sơn phủ thành phương hướng mà đi hắn b quan vậy có một đoạn thời gian thiên hạ tình hình gần đây hắn nhất định phải r õ như lòng bàn tay với lại căn cứ thời gian suy tính thầm nhạn thư a cùng biểu tỷ cũng nên tới phun phun biểu tỷ ta tiến tới rồi chương sáu trăm linh bốn nha chảy nước thang sơn phụ thành thuần thiên ti bên trong một cái thân mặc áo trắng cô gái trẻ tuổi ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trước mặt hồ nước thỉnh thoảng còn hướng trong hồ nước ném một chút thức ăn cho cá để trong hồ nước con cá tranh đoạt nữ tử tóc dài bị phượng châm ghi lên dáng người vận chuyển tựa như là từ tranh đi ra tiên tử nó dung mạo tuyệt đối được xưng tụng là đình tiêm so với t ử phu nhân cũng không kém bao nhiêu mặt trái x o a n m à mày l i ê u hơi mỏng bờ môi mà nếu là trần nguyên ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra người này thân phận chính là xa cách cực kỳ lâu ngư khuy ê nghiến ngư tiên tử nàng là thần nữ cung đương đại đại sư tỷ lần thụ thần nữ cung coi trọng lại thêm nó qua người thiên phú đã từ trước đó ngư tiên tử qua độ trở thành bây giờ trung nguyên đệ nhất mỹ nhân tuy nhiên cái này thuyết pháp chỉ ở vân châu lưu truyền nhưng còn lại châu phủ cũng không có quá lớn phản ứng không đồng ý nhưng cũng không phản đối chủ yếu cũng là cái này cái gì mỹ nhân thật sự là có chút hư trừ một chút người h i ể u chuyện tương đối nhiệt liệt phần lớn người vẫn là phản ứng tương đối lãnh đạo nếu là ngư khuynh ê hiến có thể leo lên phong v â n bảng thứ nhất không sai biệt lắm mới có thể đem đệ nhất mỹ nhân cái danh xưng này chân chính theo trên người mình chỉ bất quá nàng đối với cái này cũng không có quá lớn hứng thú dưới cái nhìn của nàng mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại nếu là tu vi thấp kém lời nói trăm năm về sau làm theo hội hóa thành một bộ xương khô kém xa chân chính đạp bên trên trường sinh tiên đồ ngư sư tỷ một bộ màu nâu váy g i i thẩm nhãn thư chậm rãi đi lên trước lên tiếng chào hỏi đối với ngư khuy nàng vẫn tương đối thân cận trong thần nữ cung ngoại trừ vị đại trưởng lão kia bên ngoài là thuộc ngư khuynh ê yến đối nàng nhất là chiếu chú ý giữa các nàng quan hệ tự nhiên mà vậy cũng liền đến gần một chút nói chuyện phiếm xong ngư khuynh ê yến quay đầu nhàn nhạt hỏi ân nói chuyện phiếm xong từ tỷ tỷ còn đưa ta không ít bảo vật n g à y hôm trước thời điểm các nàng làm xong trong tay sự tình liền đã tới thang sơn phụ thành kết quả trần n g u y ê n lại không tại là từ phu nhân tiếp đợi các nàng cho các nàng rất cao lễ ngộ lại nhàn rỗi không chuyện gì liền kéo lên nàng còn có thượng quan cầu vồng cùng một chỗ nói chuyện p i ế m mà nàng vậy từ từ phu nhân thái độ bên trong nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong cái tiết thượng quan muộn muội đoán chừng vậy cùng trần u y ê n có không cạn quan hệ liền là không biết đường giữa bọn hắn hiện tại sâu bao nhiêu có hay không so với nàng còn sâu trần u y ê n thật tốt như vậy sao mấy người các ngươi đều không phải hắn không thể ngư khuyên yến bảy làm ra một bộ đại sư tỷ bộ giáng giáo hấn thẩm nhạn thư có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tứ dựa theo thần nữ cung q u ý củ nữ đệ tử là không thể gả ra ngoài trừ phi có các trưởng bối đáp ứng mà thẩm nhạn thư hoàn toàn liền là như thế đã được đến sư tôn lý tố thanh cho phép cho dù là nàng cũng không thể nhiều lời cái gì nhưng mặc dù sự thực là dạng này nhưng nàng luôn luôn cảm thấy không tốt lắm thẩm nhạn thư người mang phượng thủy linh thể thiên phú cực cao so với nàng vậy không kém nhiều lắm nhưng hết lần này tới lần khác một trái tim nghĩ đều trên người trần uyên quả thực là có chút đáng tiếc cũng không phải nàng cảm thấy trần uyên không tốt tương phản bây giờ đã c ô n g thành danh toại h uy chấn một phương trần uyên tuyệt đối là nàng ngưỡng vọng tồn tại cũng là nàng siêu việt mục tiêu bản thân kỳ thật rất là kính nghệ nhưng kính nghệ về kính nghệ lãng phí thiên phú thật sự là có chút để nàng không vừa mắt chỉ là thẩm nhạn thư liền là khăng khăng một mực nàng vậy không có cách nào nhất là nghĩ đến đã từng trần u y ê n đối nàng hờ hững lạnh leo bộ dáng càng là trong lòng khó chịu chỉ là cái này chút đều chỉ có thể để ép bởi vì trần u y ê n giúp qua nàng vì nàng còn trực tiếp giết cổ hà kết xuống cổ ra cái này phiền phái lớn mà đã từng nói tốt một cái điều kiện bởi vì từ cái kia về sau không còn gặp qua nguyên nhân vậy một mực đều không có đổi lấy cho nên lần này trần u y ê n đưa tin để nàng đến nàng không có quá nhiều suy nghĩ liền đến lấy trần u y ê n thực lực tu vi căn bản không dùng được nàng một cái mới vào đ à n cảnh không bao lâu nho nhỏ tổng sư hỗ trợ nhưng vạn nhất đâu vạn nhất trần liên cần nàng hỗ trợ đâu ngư sư tỷ yêu một cái người tư vị n g ư ờ i không hiểu thầm nhạn thư cười cười ánh mắt có chút hồi ức lúc mới bắt đầu nàng cùng trần u y ê n quen biết nhưng thật ra là có chút sợ hãi bởi vì trần u y ê n mặt ngoài thái độ muốn lấy đi v ư ợ n g tùy chi khí nàng đồng ý tốt nhất có thể xuất ra một vài điều kiện để đền bù nàng nếu là không đồng ý nàng không chút nghi ngờ trần u y ê n sẽ vận dụng một chút thủ đoạn về sau nàng xua hồ nuốt sói dùng trần u y ê n đi đối phó đau khổ dây dưa bối ra cha con kết quả rõ ràng trần liên không có mấy ngày liền lấy bối nhạc đầu người mà nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi và khuất khổ đây là bọn hắn lần thứ nhất liên hệ trần liên lưu cho nàng rất sâu ấ tượng từ cái kia về sau. nàng liền trong lòng có chút không hiểu cảm giác theo thời gian trôi qua bọn hắn liên hệ vậy càng ngày càng nhiều nàng vậy càng lún càng sâu đợi đến hiểu ra lúc đã phát hiện chính mình đối trần uyên không cách nào tự k i ể m chế tình dục chi đạo chỉ hội ngăn người tu hành ngư khuyên n h i ế n trở mặc một lát trả lời a thầm nhạn thư cười cười cũng không đồng ý câu nói này nàng rõ ràng vì có thể giúp đỡ trần uyên càng thêm cố gắng khắc khổ đi tu hành mới đúng bất quá vậy không tại cái đề tài này bên trên nhiều lời mà là ngược lại hỏi đừng chỉ nói ta lại nói lần này uyên lang chuyên môn mời người qua đây rốt cuộc là vì cái gì ngươi vậy không nói cho ta không phải là không tin được ta chính ta cũng không biết ngươi tại thần nữ cung theo ta cùng một chỗ tu hành chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta lúc nào cùng trần l u y ê n liên lụy qua các khuyên i ế n hỏi lại nói cái này ngược lại cũng là thẩm nhạn thư nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lại nói tiếp cái kia từ tỷ tỷ tối hôm qua mời ngươi đi qua rốt cuộc là hàn huyên cái gì nàng cùng từ phu nhân không phải lần đầu tiết gặp bản thân kỳ thật quan hệ vậy còn còn có thể thường có thư l ư u tới lại bởi vì nàng cùng trần u y ệ n quan hệ lấy cùng lớn tuổi nguyên nhân thẩm nhạn thư một tiếng từ tỷ tỷ cũng liền tự nhiên mà vậy hô lên thượng quan hồng cũng là như thế không Khuynh môi Ngư Yến gì. có cái gì. Ngư yến mím ộ t cái, k h ô n biến trên gương g chút sắc quay đầu, m ặ t thức vô ý h i ệ nhạn lên một c ú t thường đỏ hứng. Thật. Thầm dị hứng. n đỏ thư có chút h ồ n g nghi đương nhiên là thật ngư khuynh yến hít sâu một hơi bình phục trên mặt dị sắc thập phần ngưng trọng h ồ i đáp tình huống thật tự nhiên không phải như thế nhưng nàng lại không thể làm thẩm nhạn thư mặt nói bởi vì từ phu nhân đối nàng có chút thân cận trong lời nói lại đúng vậy đưa nàng coi là m u ộ i muội con hỏi nàng cùng trần nguyên rốt cuộc là lúc nào dính dáng đến vân vân n g k h u y n yến tự nhiên là vắt hết ó c đi giải thích kết quả từ phu nhân chỉ là cười cười mặc dù không có hỏi lại cái gì nhưng cái ánh mắt kia mà Thế thế nếu là chuyến ó c đi nàng danh dự làm sao bây giờ mặc dù hạ quyết tâm không lấy chồng nhưng cũng không thể để người bàn tán không phải muốn nói động tâm cái t i a không quá về phần nhưng đối với trần uyên nàng thật là có như vậy từng tia từng tia cảm giác khác thường nói không rõ nói không rõ nàng cũng chỉ tốt kiệt lực á p chế lúc trước nàng kết án lúc từng độ qua tâm ma quan trong đó nguy hiểm nhất thời điểm chính là tâm ma huyện hóa thành trần uyên kém chút để nàng c h ầ m luân vì này hơn một tháng đều không có gặp thẩm nhạc thư cho nên nàng kỳ thật không quá muốn gặp trần uyên chỉ là lúc trước nói công việc tốt còn không có chấm dứt nàng nhất định phải đến tuyệt đối không phải muốn gặp trần uyên một mặt được tôi gặp ngư k u y n yến này tâm không muốn nhiều lời bộ dáng thẩm nhạn thư cũng không tốt lại bức chỉ là khé thở dài một hơi nói người nói liên lang đem chúng ta gọi vào thang sơn mình lại biến mất không còn t â m tích rốt cuộc là có ý gì vừa rồi ta cũng đã hỏi từ tỷ tỷ nàng nói nàng cũng không rõ lắm sư tỷ người nói liên lang có phải hay không xảy ra chuyện gì trên mặt nàng có chút lo lắng lúc trước trần uyên tại lương châu thành xảy ra chuyện nàng lúc ấy tâm liền nâng lên cổ hàm mạ lách qua thần nữ cung bên trong một chút t r ậ t pháp muốn trộm c h u ồ n em ra ngoài tìm hắn nếu không phải sư tôn cùng sư tỷ đưa nàng mang về nàng chỉ sợ sớm đã nhìn thấy trần uyên từ lần trước từ biệt đã qua thật lâu nàng cũng có chút ép muốn gặp một lần trần uyên dù là chỉ là gặp một mặt cũng tốt tránh khỏi mỗi ngày nhìn xem chân dung tương tư ngươi u y ê n lang thế nhưng là bây giờ tổng đốc phương nam ba châu triều đ ỉ n h đại quan trên giang hồ ít có cường giả trước đó không lâu trước t r ả m lương sơn thủ lĩnh ma đào quan biển lại châu quang minh tự diệu thâm còn tại trước mắt bao người nát linh sơn bốn đại bồ t á t đứng đầu p h á p thân trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể đủ uy hiếp được hắn nhã thư ngươi muốn khó tránh khỏi có chút nhiều lắm ngươi khuy n g h i n cảnh thẩm nhạn thư một chút cũng là đề cập trần liên huy hoàng chiến tích thẩm nhạn thư trên mặt liền lộ ra một bộ cùng có vinh dự bộ dáng cùng trước đó rất có khí khái hào hùng bộ dáng có chút không quá một dạng. ngươi nói liên lang lợi hại như vậy ưa thích hắn nữ tử có phải hay không rất nhiều trầm nhã thư con ngươi đ ả o một vòng nhìn xem phía dưới du động mấy đôi linh cá không chút biến sắc hỏi hẳn là đi nữ nhân phần lớn là mộ mạnh trần u y ê n tuổi còn trẻ liền ngã xuống một sự nghiệp lấy lửng tự nhiên có không ít nữ nhân khải tàu hắn ngươi thế nhưng phải cẩn thận một chút mà khắc về sau đến trần già làm cái lào yêu ngươi khuyên n h ế n nhẹ h ừ một tiếng đúng vậy a sư tỷ ngươi tiểu nói này thật là có điểm khả năng này kinh thành cái tiên là thế gia đại tộc thượng quan mội mội cũng là ngũ đại thế gia chi vừa ra thân từ tỷ tỷ mặc dù không có thâm hậu như vậy bối cảnh nhưng nàng giúp đỡ bên lang lo liệu gia nghiệp địa vị cao nhất chỉ có ta muốn thực lực không có thực lực muốn ra thế không có ra thế ai nếu là có cái tỷ mội cùng ta cùng một chỗ liền tốt thầm nhạn thư than nhẹ một tiếng ánh mắt lại rất sáng nàng cùng ngư khuynh yến rất thân cận ở trước mặt nàng cái gì nói đùa cũng dám mở quả nhiên nghe xong lời này ngư khuynh yến liền nghe được c h ầ m nhã thư ngụ ý hít sâu một hơi giả bộ như nghe không hiểu thản nhiên nói thẩm sư mội ngươi là thần nữ cung đệ tử luận ra thế các nàng ai có thể so ra mà v ư ợ ngươi ta chỉ là thần nữ cung một cái không có ý nghĩa đệ từ tôi h có thể không sánh bằng các nàng nếu là ta có ngư sư tỷ ngư ơ i dạng này địa vị tự nhiên cũng không cần âm thầm đau thương đi nhanh đi về tu hành a ngư khuynh ê yến sắc mặt biến đổi ho nhẹ một tiếng nói ra được được ta cái này đi ngư sư tỷ ngư ơ i chậm rãi cho cá ăn a thầm nhạn thư vội vàng nói một câu nhanh chóng nhanh rời đi khu nhà nhỏ này mà trong trước mắt liền chỉ còn lại có ngư khuynh ê yến một người ngư khuynh ê yến hướng trước mặt trong hồ nước lại đầu một hạt thức ăn cho cá chầm mặc hồi lâu than nhẹ một tiếng cái này thở dài một tiếng trong sân thật lâu không tiêu tan không nghĩ tới danh tiếng lẫy lửng ngư tiên tử vậy có phiền lòng sự t ì n h chật một đạo nặng nghề thanh âm nam tử vang vọng tại ngư khuynh yến bên hai khiến cho lông mày trong nháy mắt khé động chỉ cảm thấy dị thường quen thuộc trở lại nhìn lại một vị thân mang màu đen võ đạo trường bảo kim văn gai lưng nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở sau lưng nàng nam tử kia thân thể nặng nghề dáng người thon dài tóc dài như mực bị búi tóc k i m lên mắt như sao mày như kiếm mũi giống như long nếp miệng lên một vòng n ụ cười nhàn nhạt, nhạt toàn thân trên giới tiêu tán lấy một cỗ không hiệu đạo vần cùng bá khí xen lẫn ngươi ngư k u y n h yến con ngươi sâu co đã lâu không gặp phía dưới đúng là để ngư khuynh i ế n trong lòng đống nhiên xúc động một cái bị kinh diễm đến trên đời cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c nữ tử vẻ đẹp nam tử cũng tương tự có trần n g uyên tướng mạo trên đời này tuyệt đối là đình tiềm cũng chính là khương hà so với hắn mạnh hơn một chút nhưng đó là đơn thuần tướng mạo nếu là phối hợp thêm trên người hắn cường lớn uy thế kỳ thật vậy bất phân cao thấp mỗi người mỗi vẻ làm sao không qua một đoạn thời gian không thấy ngư tiên tử liền không nhận ra mỗ. trần mẫu trần uyên nhàn nhạt một c ư ờ cất bước đi đến phụ cận lấy hắn hiện bây giờ tu vi nhất n i ệ m phía dưới đủ để bao phủ toàn bộ tuần tiên thi tự nhiên cũng liền phát hiện nơi đây ngư khuy suy nghĩ một lát liền quyết định tự mình thấy một lần nói cho nàng giữa bọn hắn quan hệ danh tiếng lây lửng v õ an hầu a i không nhận ra ngư khuynh yến hít sâu một hơi sắc mặt giữ a vững bình tĩnh trần mũ còn tưởng rằng ngư tiên tử xưng hô sẽ là huynh đâu cái kia là trước kia bây giờ ngư ơ i là cao quý đương t r i ề u vạn hộ hầu càng là tổng đốc p h ư ơ n g nam ba châu quyền cao chức trọng khuynh yến lại như thế nào dám vượt qua ngư khuynh yến trả lời k h á c h khí trần liên khoác khoác tay chạy tới ngư k u y n ế n phụ cận cùng nàng song song nhìn về phía phía dưới trong hồ nước con cá trên thân đồng đậm nam tử khí mùi vị cũng theo đó chuyển đến ngư k u yến trong lỗ mũi nhịn không được kéo ra một chút khoảng cách giữa hai người bầu không khí vậy đ ỗ n g nhiên có chút bình phục một hạ tâm tình ngư khuynh yến phá vỡ tiếp tục không lâu bình tĩnh nói ngươi truyền tin để nhạn thư còn có ta cùng đi thang sân phủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà muốn biết đương nhiên không phải ta làm sao có thể đến còn nhớ rõ lúc trước võ đế thành bên trong phát sinh sự tình sao trần u y ê n quay đầu hỏi chuyện gì ngư khuynh yến mướn g mày cảm giác có chút n g h i hoặc lúc trước ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta chỉ muốn ta giúp ngươi giải quyết cổ hà cái phiền p á i này ngươi liền đáp ứng ta một chuyện làm sao tiên tử muốn bị nợ trần u y ê n cười như không c ư ờ i hỏi ngư khuynh ê yến trên mặt có chút mất tự nhiên chuyện này ta tự nhiên nhớ kỹ bất quá ngươi đường đường võ an hầu mạnh như thế thực lực chẳng lẽ còn có chuyện gì muốn ta một cái chỉ là tông sư hỗ trợ lúc này mới ân ngư khuynh ê yến nghe nói như thế sửng sốt một chút nhìn kỹ trần u y ê n một chút gặp hắn sắc mặt không giống giả mạo trên mặt vậy lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng muốn ta làm cái gì ngươi nói đi tiên tử hội nuốt lời sao đương nhiên sẽ không ta mặc dù không bằng ngươi lời hứa ngàn v à n nặng nhưng cũng biết tín nghĩa hai chữ lúc trước nói sự tỉnh tốt sẽ không sửa đổi trần m i n cứ việc nói chỉ cần khuyên nhến có thể giúp được việc nhất định sẽ không chối tử ngư khuyên nhến thập phần nghiêm túc nói nghe nói trần n g u y ê n ánh mắt nhìn chăm chú sắc khuyên nhến con mắt mỗi chữ mỗi câu hỏi nghe nói tiên tử người mang thái âm chi thể không biết nhưng có việc này ngư khuyên nhến trong mắt hiện lên một vòng kính sợ nàng thân phụ thái âm chi thể sự t ì n h ngoại trừ thần nữ cung giải rác mấy vị trưởng lão biết ra trong giang hồ ai cũng không biết mà lấy mắt thường nhìn tự nhiên cũng nhìn không ra cái này chút đồ vật trần liên là làm sao biết người nghe ai nói nàng cấp tốc truy hỏi c h á mày tiên tử chỉ cần trả lời có hay không có ngư khuyên n ế n trần mặc một cái trước mắt gật đầu nói vâng vậy là tốt rồi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ngư khuyên yến bỗng nhiên cảm giác có chút không tốt lắm trần mũ gần đây tu vi có bình cảnh cần gấp một cỗ trời sinh linh khí đến giúp ta xung quanh tiên tử trong cơ thể thái âm chi khí chính là thích hợp nhất đồ vật trần u y ê n không có đi nhìn ngư khuyên yến chắp lấy tay nói ra cái gì ngư khuyên yến nghe nói lời ấy đột nhiên giật mình lập tức liền vội và n g l ắ t đầu không được tiên tử vừa rồi thế nhưng là đáp ứng ta ta tóm lại chuyện này không được ngươi đổi một cái yêu cầu khác ngư k u y n yến sắc mặt lúc trắng lúc xanh thái âm chi thể cùng phượng thủy linh thể cũng không một dạng cái k i a cố linh khí dùng bình thường phương pháp căn bản không lấy ra đến chỉ có thể xâm nhập hiểm cảnh nhiều lần ra vào mới có thể đem cái k i a cố t h a i âm chi khí lấy ra cái này sự kiện nàng đã sớm từ thần nữ cung trong sách cô biết trần u y ê n đối nàng có ân nếu để cho nàng hỗ trợ nàng tự nhiên sẽ không chối từ chỉ là chuyện này việc quan hệ nàng trong sạch tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng trần u y ê n a a một cười lấy trần mỗi thực lực bây giờ cùng tu vi nư tiên tử có thể tại phương diện khác giúp ta cái gì cái này nư khuyên yến nhất thời n g ạ lời bởi vì trần uyên nói xác thực không có sai một cái là cùng cảnh vô địch hóa dương chân nhân một cái khác chỉ là khu khu đan cảnh t ô n g sư có thể giúp đỡ cái gì t ầ n g thứ này giao thủ căn bản không phải nàng có thể tham gia cùng thôi thôi đã ngư tiên tử không nguyện ý quên đi yêu cầu này vậy từ đó coi như thôi nhìn xem ngư khuynh yến t h ầ n sắc trần uyên mắt ánh sáng l ó e lên than nhẹ một tiếng quay người liền muốn rời khỏi chờ chút ngư khuynh yến gọi lại trần uyên tiên tử còn có việc trần uyên quay đầu thái âm tri khí ngưng khác có biện pháp lấy ra ngư k u y n yến cúi đầu ngưng âm thanh hỏi cái này trần u y ê n vừa định nói cái gì đông nhiên ngoài cửa viện một bộ màu nâu bách điệp váy dài thẩm nhạn thư đi đến trong tay còn cầm một cái túi nước hướng lấy ngư khuynh ê hiến nói ra sư tỷ ngươi nhìn nàng nói được nửa câu đột nhiên thấy được một bộ áo bào đen trần u y ê n lập tức cứng ngắc tại chỗ trầm mặc một lát trên mặt lộ ra một vòng vui mừng vội và nói g n nguyên lang ngươi trở về nói xong nàng liền kìm nén không được trong lòng tưởng niệm mong muốn tiến lên nhưng có lẽ là trợn thấy trần liên mất có chừng có mực trong tay sức lực dùng lớn một chút đem túi nước bốc nát một sợi linh dịch chậm rãi chảy ra thầm nhạn thư túi đầu xem xét lập tức cả kinh nói. nha chạy ra nước chương sáu trăm linh năm thiên hạ đem loạn trần n g uyên cười một tiếng cái này thật đúng là ra nước mà n h ạ n thư hắn l ự c chú ý tự nhiên là sẽ không ở túi nước phía trên mà là đặt ở thẩm n h ạ n thư trên thân đây là hắn trên đời này cái thứ nhất đạt được nữ nhân có cùng những người khác hoàn toàn khác biệt cảm giác thẩm n h ạ n thư nghe được trần n g uyên kêu gọi cũng không có lại đi quản túi nước bên trong linh dịch mà là đem bông xuống bước nhanh tới trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt lần trước gặp nhau đã là hồi lâu trước đó thẩm nhạc thư trong lòng một mực lo lắng lấy trần uyên thời khắc nhớ cái này chút tưởng niệm khi nhìn đến trần uyên một khắc này bắt đầu trong nháy mắt bạo phát nếu không phải ngư khuynh yến ở đây thẩm nhạn thư có chút thả không ra đoán chừng đã sớm không thể chờ đợi được sông đi lên ngươi gần nhất đi làm việc cái gì đi trần uyên nhẹ cười nói vài câu không có c ô ý nói dối nhưng vậy che đậy không ít mà thẩm nhạn thư chú ý điểm kỳ thật cũng không phải cái này nàng chỉ là muốn qua trần uyên trò chuyện nói chuyện p h í a m vài câu khuynh yến nhìn xem ẩn ý đưa tình hai người tự giác có chút hơi thửa chật chuẩn bị nói một câu liền rời đi trước bất quá trầm n g n g thư là cái nữ nhân thông minh nàng nhìn ra trần luyện cùng ngư khuynh yến đang nói cái gì với lại vừa hiện thân liền là tại ngư khuynh yến trước mặt tất nhiên vẫn là không việc nhỏ tình không có đợi nàng mở miệng liền vội vàng nói viên lang ngươi tiếp tục cùng sư tỷ đàm luận mà đi ta đi đem ngươi trở về tin tức nói cho từ tỷ tỷ dứt lời về sau nàng còn hướng về phía ngư khuynh yến nháy máy mắt ẩn chứa trong đó một t ầ n g không hiểu ý cười để ngư khuynh yến có chút quách nhất là, là tại trần luyện nói ra muốn lấy thái âm chi khí nàng càng là cảm giác toàn thân không thích hợp đi thôi trần u y ệ n khẽ vuốt một cái trầm n g ỗ n mái tóc cười nói thầm n h ặ n thư đến tới cũng nhanh đi c tựa hồ chỉ là đi ra đánh gãy một cái bọn hắn nói chuyện cuối cùng còn thập phần thân mật giúp bọn hắn quan lên cổng sân nàng hiểu chuyện mà trần h u y ê n cực kỳ ưa thích vừa rồi tiên tử nói cái gì đợi đến thẩm nhạn thư sau khi rời đi trần huyên lại lần nữa nhắc lại vừa rồi chủ đề ngư khuyên n h yến nhất thời nghe lời mím ô i một cái ánh mắt từ trên người trần huyên lên rời không có đi nhìn hắn trầm mặc chốc l ắ t nói thái âm chi khí ngươi nhưng có biện pháp khác lấy ra có biện pháp khác trần u y ê n mới mày có chút không hiểu hắn chỉ biết là thái âm chi thể cực kỳ huyền diệu có một cỗ cùng loại với phượng thủy linh thể phượng thủy chi khí có thể trợ giút võ gi Bất quá n g ư khuyên n h i n hiện tại tu vi cùng hắn trên lệnh quá lớn. Chỉ có thể tại vi tu quá có coi là có ích, không nhất định rất lớn. là không n hiểu ấ rất t định đ lớn. nên, hắn cũng không Cho có đi cẩn thận h i rõ qua. ngươi khuyên ô n g h i ể Ngư nhến nhìn xem trần uyên hầu nghi bộ dáng cũng theo đó n h ư mày ta hẳn là hiểu không trần uyên hỏi lại n g ư ơ khuyên nhến gặp trần uyên tựa hồ đối với phương diện này xác thực không rõ lắm trong lòng hầu nghi càng sâu rõ ràng đều có thể biết nàng người mang quá âm linh thể làm sao có thể lại không biết lấy chỗ dùng phương pháp trầm mặc một trận nàng thắp giọng nói cổ tịch ghi chép muốn lấy thái âm chi phí cần tu hành nhưng ta là trong sạch thân mặc dù ngươi t ừ n g đối ta có ân nhưng cũng không muốn lấy thân tưởng nữa nếu là ngươi có những phương pháp khác có thể lấy ra lời nói ta có thể trả phần ân tình này nếu là không có đâu vậy dĩ nhiên không được ngư khuynh ê n i ế n không do dự lập tức rất chân thành trả lời trần u y ê n nhẹ gật đầu ngược lại hỏi tiên tử là theo họ mẹ a có ý tứ gì vừa mới còn nói lấy thái âm chi thể sự tình đột nhiên liền hỏi nàng có phải hay không theo họ mẹ ngư khuynh ê n i ế n có chút chuyển bất quá cái này chốt con liền là rất đơn giản ý tứ người ngày ai nói ngư khuynh yến bỗng nhiên phát hiện mình tại trần uyên trước mặt giống như không có bí mật gì không chỉ có biết nàng người mang thai âm chi thể còn biết nàng theo họ mẹ trần uyên đang điều tra nàng vì sao a thật chẳng lẽ mong muốn đưa nàng thu nhập nhà ngư khuynh yến nghĩ đến đây ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một chút t r ố n g tránh trong mắt tràn đầy vẻ do dự trong lúc nhất thời thân thể đều giống như cứng ngắc tại tại chỗ nghe phụ thân người nói trần uyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vòng quanh không có ý gì nhị cứu trần hoài nghĩa ý tứ rất rõ ràng liền là hy vọng hắn cư khuynh yến thấy hắn người phụ thân này chăm sóc một hạ nàng trần uyên đối với cái này ngược lại là không có cái gì kháng cự bất quá đầu tiên đến làm cho ngư q u y n h yến biết rõ chân tướng dựa vào chính mình tuyển chọn nếu là đồng ý tự nhiên tốt nhất nếu là không đồng ý vậy không quan trọng trần uyên vậy nguyện ý đưa nàng coi là biểu thị sẽ không xảy ra ra cái gì cái khác tâm hắn hiện tại nữ nhân bên cạnh đã có số lượng một bàn tay không coi là nhiều nhưng vậy tuyệt đối không tính ít bản thân nhưng thật ra là không có tâm tư gì lại đi thu hắn thích nữ sắc không s ắ c thực nói nam nhân không có có không tốt nếu là có cái kêu đoán trừng liền là không có được nhưng hắn từ khi bước vào võ đạo lấy đến đã lập trí truy tìm võ đạo đình phong là lấy bản thân cũng không quá nhiều loại kia tạp niệm ngươi ngươi nói b ậ y nghe được phụ thân hai chữ ngư khuyên nhến trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ bồi dối còn có nồng đậm tức giận căn bản là không có cách lại giữ vững bình tĩnh nếu là để người ta biết luôn luôn mây trôi nước c h ả y ngư tiên tử hiện tại biến thành bộ dáng này nhất định sẽ làm cho người giật này cả mình ngư tiên tử cảm thấy ta là tin miệng linh tinh người sao hắn đã sớm chết ngư khuyên nhến hít sâu một hơi nếu như thế quên đi ngư khuyên n ế n phản ứng lớn như thế trần liên nguyên bản còn muốn thẳng thắn tâm tư vậy tạm thời ép xuống vậy liền làm cái bình thường trong sạch biểu tỷ đệ vậy rất tốt sau đó trần uyên lên tiếng c h à o liền chuẩn bị rời đi nhìn xem hắn rời đi bộ pháp ngư khuynh ê n i ế n trong mắt tràn đầy giấy ruộng ngay tại trần uyên sắp đẩy ra cửa sân thời điểm nàng thấp giọng hỏi ngươi gặp q u a hắn trần uyên động tác trì trệ quay đầu nhìn xem ngư khuynh ê n i ế n gặp q u a là hắn nói cho ngươi ta người mang thái âm chi thể vâng là hắn nói cho ngươi ta theo họ mẹ vâng ngư khuynh ê n i ế n trầm mặc một lát hắn hiện tại ở đâu mà hắn hiện tại tình cảnh không tốt lắm đồng thời căn dặn qua ta tạm thời không thể nói cho ngươi hắn hành tùng đợi đến hắn làm xong về sau sẽ đến gặp ngươi trần uy ôn nhu nói còn gì nữa không hắn còn nói có lỗi với các ngươi mẹ con a ngư khuynh nghiến cười lạnh một tiếng hiện tại biết sáng hối sớm đi làm cái gì ta chỉ có thể nói cho ngươi hắn có nỗi khổ tâm lúc ấy không thể không rời đi nguyên bản là chuẩn bị giải quyết xong một ít chuyện liền đi tiếp các ngươi nhưng lại đạt được mẫu t h ầ n ngươi tin chết những năm này hắn một mực đều cực kỳ hối hận cũng sợ nhìn thấy ngươi không biết nên làm sao giải thích với ngươi chỉ có thể đưa ngươi sự tình trần mộ sẽ không nhiều lời ngưu tiên từ tự hành phán đoán trần liên không phải yêu xen vào việc của người khác mà tính cách dù sao sự tình không có phát sinh ở trên người hắn chỉ là trần hoài nghĩa dù sao cũng là hắn máu mủ tình thâm thân cầu nếu là có cơ hội có thể làm cho bọn hắn cha còn quay về tại tốt hắn cũng vui vẻ nhìn thấy đến như thế hắn đã từng lấy vì là người cô đơn bản thân kỳ thật cũng không có cái gì cái khác cảm xúc nhưng về sau mới phát hiện hắn so người cô đơn càng buồn mẫu thân hư hư thực thực chết tại trong tay phụ thân mà phụ thân cũng muốn rút đi hắn huyết mạch đem hắn biến thành phế nhân cho nên hạng ra hắn sẽ không trông t y vào ngày sau gặp được còn hội trả thù trở về thuận đảo ngược rút ra bọn hắn huyết mạch cho mình dùng dưới mắt chân chính có thể nói có quan hệ máu lại thân nàng vốn cho Trần à i n g h là mình ộ t cái. Chỉ là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người nhưng ngoài ý muốn đến quá nhanh thương hắn nhất phụ thân lưu lại một phong thư rời đi nơi đây mẫu thân qua đời đều chỉ tại ngắn ngủi trong một năm phát sinh cho nàng tuổi nhỏ tâm linh tạo thành đà kích rất lớn có thể nói nàng s ợ dĩ một lòng tu hành chính là vì một ngày kia có thể tìm tới cái kia phụ lòng phụ thân chỉ là hắn hành tung lại giống như là đá chìm b i ể n lớn liền xem như tiên môn thần nữ cũng vậy tìm không thấy nàng nguyên bản đã nhanh muốn từ bỏ ý nghĩ này không nghĩ tới bây giờ nhưng từ trần l u y ê n miệng bên trong biết được tin tức này trong lúc nhất thời trăm loại cảm xúc tại nàng trong lòng xen lẫn hắn vì sao a đem thái âm chi thể sự tình nói cho ngươi ngươi là ở nơi nào nhìn thấy ngư khuyên yến có rất nhiều hiếu kỳ hy vọng trần u y ê n có thể vì nàng giải đáp trần uyên lắc đầu địa phương không thể nói cho ngươi ngày sau thời cơ chín muồi hắn tự sẽ đến đây gặp ngươi về phần vì sao a nói cho ta ngươi t r a i nhìn ta đáng tin để cho ta cưới ngươi cái gì ngư khuynh ê yến đột nhiên mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tin cái kia phụ lòng thế mà thanh nàng gả cho trần uyên điều đó không có khả năng tuyệt đối không được không tin trần uyên lông mày n í u lại không tin không có khả năng với lại ta sẽ không nghe hắn lời nói đem ta vứt bỏ bây giờ lại muốn đem ta gả cho người ta hắn coi ta là cái gì hàng hóa sao ngư khuynh yến bị trần uyên trực tiếp khí không nhẹ còn có hắn vì sao a sẽ cảm thấy n g ư ơ i đáng tin có phải hay không là ngươi nói cái gì ngư khuynh yến cấp tốc nghĩ đến điểm này cảm thấy là trần uyên đối nàng có chút ý đồ xấu khả năng tận lực lừa dối ra hoặc kia bởi vì trần uyên có chút phụ thân nói khẽ cha ngươi là ta nhị cứu ngư khuynh yến nàng lập tức một bộ ngươi tại cùng ta nói dỡn thần sắc nhìn xem trần uyên hắn cha là trần uyên cậu cái này sao có thể không có khả năng tuyệt đối không khả năng còn có nếu như nói hắn cha là trần uyên cậu lời nói cái kia nàng chẳng phải là trần uyên biểu tỷ trần u y ê n phun ra một ngụm trọc khí trầm giọng nói ta không có nói với ngươi lên qua ta thân thế cha ngươi vậy không có nói ra qua kỳ thật hắn là tiền sở đại tướng quân trần thị nhất tộc nhị công tử mà mẹ ta thì là mội mội của hắn lúc trước hắn bị triều đình trọng thương cơ hồ vất lạc không thể không giả chết trốn qua những người khác truy sát về sau hắn thương thế khôi phục một chút mong muốn tìm kiếm mẹ ta hành tung cũng chính là ở trong quá trình này quen biết mẹ ngươi đồng thời sinh hạ ngươi trần liên chọn có thể nói đồ vật toàn bộ nói cho ngư khuyên yến cũng không sợ bị nàng bắt được đ ư điểm một là ngư khuyên yến tính tình không phải loại người này thứ hai là loại chuyện này liền xem như nói ra vậy không có mấy người sẽ tin huống hồ hắn đã có tự bảo vệ mình thực lực không cần thiết lại cẩn thận từng ly từng tí ngươi nói là thật n g ư ơ khuyên yến một mặt h ồ nghi nhìn xem trần l u y ê n hỏi ngươi cảm thấy ta hội cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao trần l u y ê n ánh mắt nhìn chăm chú nàng biểu tỷ ngươi cảm thấy nhị c ứ u đề nghị này như thế nào đề nghị gì vừa rồi cái kia n g ư ơ khuyên yến mặt hiện lên một vòng không tự giác đỏ hửng vội vàng phản bác đương nhiên không được chuyện của ta ta tự mình làm chủ hắn nói không tính còn có ngươi coi như ngươi nói là thật về sau vậy đừng gọi ta biểu tỷ vì sao a khó chịu nàng trong thời gian ngắn thực sự không thể nào tiếp thu được một cái nguyên bản nàng có chút hảo cảm ra hỏa đột nhiên liền biến thành hắn biểu đệ đến quá vội vàng nàng không có một chút chuẩn bị t ố t đã biểu tỷ ngươi nói vậy ta tự nhiên nghe ngươi còn có liên quan tới ta thân thế sự tình biểu tỷ ngươi không cần trước bất kỳ ai lộ ra việc này c a n hệ trọng đại ta biết lợi hại trần n g u y ê n đã cùng tiền triều dính liễu quan hệ cái kêu một khi bị triều đến biết tất phải hội mang đến không thể nào đoán trước hậu quả nàng không phải không rõ ràng người tự nhiên rõ ràng còn có kết hôn một chuyện biểu tỷ lại thật tốt cân nhắc cân nhắc nếu là thật sự vô ý lời nói cũng không sao cái này trước để một bên ta vừa mới nói ngươi đừng gọi ta biểu tỷ tốt biểu tỷ ta nhớ kỹ trần u y ê n ngươi cố ý ngươi khuyên yến chừng trần u y ê n một chút đây tuyệt đối là cố ý dĩ nhiên không phải biểu tỷ ta làm sao có thể là cố ý đâu nhìn xem nguyên bản lành lạnh vô cùng c a hiến phản ứng lớn như vậy trần u y ê n chợt nhưng liền muốn trêu chọc hắn hơn nửa tháng không nói lời nào hắn cũng không nhịn được mở miệng ngươi tốt ta đi về trước biểu tỷ ngươi khuyên yến bên trong có chút giút kiếm trứng mắt trần liên biểu tỷ bất giận cùng ngư khuynh ê yến náo trong chốc lát trần u y ê n vậy trên cơ bản thăm dò nàng thái độ đối với nhị cứu trần hoài nghĩa cực kỳ phức tạp không chỉ có hận càng nhiều còn là tưởng niệm nhiều lần nói bóng nói gió tình huống của hắn mà đối với kết hôn một chuyện nhìn như phản ứng máy liệt nhưng kỳ thực lại không phải rõ ràng có chút ý động lại phảng phất là tại bận tâm cái gì một mực không có có đáp ứng trần u y ê n gặp này liền cũng không có bức bách quả đáng hàn huyên vài câu về sau liền đứng dậy cáo tử để chính nàng nghĩ rõ ràng lại quyết đoán rời đi ngư k h u y n yến về sau trần liên liền cấp tốc tìm tới từ phu nhân nói chuyện xong t h phu nhân bao hàm thầm ý nhìn xem hắn hỏi. xong khuyên yến lúc nào nhập môn trần u y ê n kinh ngạc dưới hiện tại còn sớm nói cho ta một chút gần nhất tình huống từ phu nhân gặp trần u y ê n nghiêm túc liền cũng không có hỏi lại cái gì ngược lại báo cho trần u y ê n gần đây một chút biến hóa nói đến trước đó không lâu thang sơn một lần r u n g mạnh còn có người thấy được dãy núi chỗ sâu mây đen hội tụ tiếng sấm từng trận trần u y ê n trầm ngâm một lát mở miệng nói việc này đem ảnh hưởng ép đến nhỏ nhất đó là ta tại tu hành t u t ta đã biết từ phu nhân lúc này hiểu ý nói xong chuyện này nàng liền nói đến trước đó quang minh tự sự tỉnh trải qua nửa tháng thanh tra lỗ nhân nghĩa đã dẫn người triệt để đem quang minh tự lật ra một bản lại mang đến không ít tài nguyên lại khấu trừ cái kia chút ban thưởng bộ phận còn lại đều tiến vào thang sơn phủ phủ khố không nói một chút phất nhanh nhưng vậy đại thần hóa giải áp lực huyết châu bên kia nguyên tinh khoáng mạch vậy tại vững b ứ c đang tiến hành nhóm đầu tiên nguyên tinh đã bị người đưa đến thang sơn về sau chỉ hội càng ngày càng nhiều nhưng lấy chịu đựng được tăng cường quân bị một trăm l i n thiết kỵ tiêu hao có thể nói là hết thể đều đang nhanh chóng tăng trưởng lỗ nhân nghĩa một giới thục châu kim sứ nguyên bản địa vị là rất cao bất quá tại từ phu nhân trước mặt lại đem tư thái thả rất thấp tại từ phu nhân nói trần u y ê n còn có chuyện quan trọng phải bận rộn về sau thập phần chủ động không hỏi nữa về tới thục châu thành sử dụng kim sứ chức trách người này đúng là cái diệu nhân trần u y ê n nghe từ phu nhân đánh giá dẫn đầu cười nói với lại lỗ kim sứ còn mang đến một tin tức hủy diệt quang minh tự sự tình bị quốc sư phổ hiền bẩm báo hoàng đế trước mặt cảnh t h á i là cái phản ứng gì phát động nửa năm trần liên nhẹ gật đầu tổn thất không lớn có thể tiếp nhận hắn vậy cho tới bây giờ đều không dựa vào đồng lộc các cơm xác t h ự nói t r o n g chiều liên à m q g i bật cười mấy một tiếng hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ đến nộp lên tiếp xuống các loại tô tử duyệt sự tình làm xong hắn tất nhiên sẽ ở phương nam nhấc lên động tác lớn nếu là một nửa đồ vật nộp lên cho cảnh thái lời nói hắn, không phải công bận hắn nhưng g là muốn tạm phản cái này cùng tư địch cũng không có khác biệt gì còn gì nữa không có huyết châu lương sơn cùng thất s á t điện phía bắc gu châu âu l n lịch phía tây lan châu hải ngoại còn có phía nam tục truyền có không ít yêu tộc triều đình tăng thuế từ phu nhân đem thu thập được tình báo một năm một mười đều nói cho trần u y ê n mà trần u y ê n nghe xong về sau trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu thiên hạ thế lực khắp nơi sắp không nhẫn lại được bình tĩnh hơn hai trăm năm trung nguyên đại địa đem hội lần nữa n g ê n tới một lần lớn tẩy bài ai có thể trưởng nắm chủ động ai liền có thể đạt được nhiều nhất chỗ tốt mà cái này hoàn toàn chính hợp trần liên tâm ý nếu là chỉ có hắn nơi này náo ra đ ộ n tĩnh triều đình nhất định hội tập kết toàn bộ lực lượng vây c ô n g hắn nhưng nếu như là thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía lời nói cái kia hắn liền có thể thừa dịp loạn mà lên đối với hắn mà nói thiên hạ đại loạn tuyệt đối là một cái tốt cơ hội nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên mở rộng thế lực nếu không tốt cơm cũng không đội kịp thiên hạ các phương dục dịch từng bước xâm chiếm triều đình tăng cơ trần nguyên xem chừng lấy hiện tại náo ra đ ộ n tĩnh nhiều nhất cũng liền hai ba năm sự tình nhân gian liền hội đại loạn thậm chí nếu là xảy ra ngoài ý mới còn hội sớm lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm v â phân cảnh thái tựa hồ là hồ đồ rồi ngay tại lúc này thế mà còn dám tăng thuế đơn giản liền là tìm chết bất quá càng là như thế đối với trần u y ê n mà nói vậy liền càng có lợi hơn về sau tạm phản lại thêm một cái cớ hôn quân cảnh thái bạo ngược thị sát siêu cao thuế nặng xem bách tính như cỏ rác c a a trần u y ê n khỏe miệng không tự chủ được câu lên một vòng dáng tươi cười nhanh nhanh chương sáu trăm linh sáu chép trong thiên hạ phát sinh những chuyện này nhìn như vẫn chỉ là một góc nơi ra chút vấn đề nhưng ở trong đó lại ẩn chứa phi thường lớn nguy cơ không qua đối với trần liên mà nói triều đình nguy cơ liền là hắn cơ hội Hắn không b i ế trần những người khác đang lưu cái gì, hắn khác chỉ cần biết mình nên làm cái gì, lưu cái đồ mình gì uyên không có quá nhiều suy nghĩ chỉ là để từ phu nhân hạ lệnh tăng lớn tăng cường quân bị tốc độ tăng tốc mua lương tốc độ tại thang sơn từng cái yếu đạo đều bố trí xuống trận pháp lấy phòng ngừa v à n nhất trước hắn tại hạ quyết tâm tạo phản thời điểm cũng đã bắt đầu chuẩn bị rộng tích lương cao tưởng tốc lệ binh nhưng bây giờ thiên hạ các phương manh mối đã xuất hiện hắn nhất định phải càng thêm tăng tốc địa phương khác r a như hải ngoại ưu châu lan châu những nơi khác náo r a động tĩnh không có quan hệ gì với hắn nhưng huyết châu lương sơn cùng thất s á t điện tranh phong lại cùng hắn có quan hệ hắn chuẩn bị muốn bắt đầu đối lương sơn đ ộ n g thủ từ trên người tống luân thu lấy khí vận đương nhiên cái này cần tại nam châu trở về về sau b ế quan thời gian nửa tháng thẩm nhạn thư mấy người cũng đã đến thang sơn trần u y ê n chuyên môn bông xuống tu hành thật tốt bồi từ phu nhân cùng thẩm nhạn thư mấy ngày hắn thời gian có hạn không có khả năng thời, thời khắc khắc hầu ở các nàng bên người tại có hạn thời gian bên trong tự nhiên muốn thật tốt bồi thường một cái các nàng Mà trần ả cảnh i vi người đi nói chơi, sai, đại hội đi giá qua tu phu đều xa ba sao ra hắn nhục thân cảnh tăng vọt, thể chất cho không nhân thẩm nhạn thư thư pháp không sai, dù sao đều là đại hội nhân tăng vọng, cùng trước vượt từ t vậy vậy nương. r đó, dù dù là là cô n g uyên thì là còn kém hơn rất nhiều cho nên hắn đạt được các nàng đồng ý về sau liền cầm các nàng tự tiếp bắt đầu chép liên tiếp dò xét một đêm thời gian bút lực tăng mạnh mặc dù không gọi được chép bút đại gia nhưng vậy tuyệt đối mới có thể được tính là bất p h ạ m vừa mới bắt đầu trần n g uyên là chép may nhất chép đến đằng sau trần uyên tự giác tự thân thư pháp tạo nghệ đã đầy đủ liền để hấn đạo c h ứ n mở ân xuống mình tên về sau l i ê n t ù y ý bắt đầu cùng thảo bút lực hùng hậu đầu bút lông như kiếm mỗi một bút đều rất giống võ đạo chiêu thức khủng bố như thế c ù n g thảo thư pháp lập tức để từ phu nhân cùng thẩm nhạn thư kinh hãi đối trần n g u y ê n thiên phú cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi quả thực là mỗi người đốt một điếu thuốc rút bảy tám phút thời gian mới khôi phục mà Mà lúc này trần n g u y ê n kiên cường hữu lực cùng thảo đã đem phía dưới trang giấy chép tấu mọc ra một n g ụ m trọc khí rút lên trên bút lông đen s ắ c mực nước quấn ở trên lưng bởi vì thượng quan hồng cùng ngư k u y n h i ế n tạm thời còn có chút thả không ra không nguyện ý để trần u y ê n chép các nàng tự t h i ế p hắn cũng chỉ có thể coi như thôi nguyên bản còn muốn mở mang kiến thức một chút thượng quan gia cùng thần nữ cung dạy học trình độ hiện tại xem ra chỉ sợ muốn ngày sau có cơ hội mới có thể chép các nàng hắn thời gian vẫn tương đối khẩn trương trước đó đáp ứng tô tử duyệt muốn đi nam châu giúp nàng áp chế công pháp phản vệ nàng cho một tháng dư giả kỳ hạn cho đến tận này đã qua hơn hai mươi ngày trần u y ê n tự nhiên là sẽ không vỗ điểm đổi tới tô tử duyệt nói một tháng thời gian đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể chọn một tháng thời gian hắn sớm một chút đi cũng có thể tốt hơn giúp nàng tại đem một ít chuyện an bài cho từ phu nhân về sau trần uyên liền đã chuẩn bị lần nữa rời đi từ phu nhân tại thang sơn u y vọng rất cao dù sao nàng đã tỏa trấn thời gian rất lâu đem sự tình giao cho nàng trần uyên mình vậy yên tâm trừ ngoài ra thượng quan hồng cùng thẩm nhạn thư trong thời gian ngắn vậy không định rời đi tại đến thang sơn trước đó thượng quan hồng liền đã thông báo qua phụ thân thượng quan t h i ế t hồng đối phương cũng không có nhiều lời cái gì thậm chí mừng rỡ gặp đây dù sao hô nước đã lập xuống bọn hắn nếu thật là muốn sớm làm điểm cái gì cũng có thể tiếp nhận về phần thẩm nhạn thư liền càng đơn giản hơn nàng vốn là thật lâu không có gặp trần uyên trong lòng tưởng nhậm gấp trước khi đến vậy cùng sư môn trưởng bối suy nghĩ chuẩn bị trong giang hồ du lịch một đoạn thời gian mà thang sơn phụ vực chính là nàng lựa chọn định giang hồ các nàng đều không đi ngư h u y ê nghiến cũng không tiện đi cũng không có nhắc lên muốn đi sự t ì n h đáng nhắc tới là trần uyên đã đem h ỏ a kỳ lân lục thân giao cho từ phu nhân từ nàng phái người mang đến tàng binh cốc tập kết tàng binh cốc tất cả đúc binh đại sư vì hắn chế tạo một kiện c ự c phẩm linh minh thậm chí là thần binh tàng binh cốc mặc dù xuống dốc nhưng năm gần đây tại trần uyên trong bóng tối duy chỉ dưới thực lực vượt xa trước đó bằng và hùng hậu nội tỉnh bây giờ lại lần n đem h ỏ a kỳ lân giao cho tàng binh cốc hắn có thể đáng tin cậy m ặ t khác hắn cũng không có cái khác nhận biết rèn đúc đại sư nếu là lại đi tìm lời nói kéo dài thời gian không khỏi liền dài hơn kém xa như thế đến đơn giản mà nếu là rèn đúc thần binh lời nói cũng có thể tăng lên một cái tàng binh cốc lực lượng để cái kia chút thợ rèn tích lũy một cái kinh nghiệm dù sao vật liệu đã trải qua là nhân gian đình tiêm lại kém vậy sẽ không kém đi nơi nào một ngày này trần liên rời đi hắn không làm kinh động quá nhiều người chỉ có từ phu nhân cùng ngư k u y n g ế n các loại giải rác mấy người biết à còn có hắn tiện nghi đồ đệ thạch nghị cùng ngọn núi nối đám người hắn mấy ngày nay thời gian ngoại trừ luyện tập thư pháp bên ngoài cũng m ấ t thì giờ gặp bọn hắn mấy cái này bộ hạ cũ một mặt đề điểm không ít hắn vậy hy vọng ngọn núi núi mạc đông hà mấy người mau c h ó n g t r ư ở n g thành hiện tại tu vi vẫn là quá yếu ở bên ngoài nhất định phải hành xử cẩn thận từ phu nhân trong mắt hiện lên một vòng yêu say đắm cùng lo lắng nhỏ giọng r ạ n r ò yên tâm đi phu nhân trần n g u y ê n vô vô t ừ phu nhân cùng thẩm nhạn thư tay hướng về phía thượng quan hồng nháy nháy mắt tiếp theo lại cùng ngư k h u n h i ế n liếc nhau một cái có chút gật đầu trước khi chia tay có rất nhiều lời nói nhưng ở sắp chia tay lúc tựa hồ liền không có bầu không khí bình tĩnh mấy hơi thời gian. trần u y ê n quay người chuẩn bị ẩn vào hư không nhìn hắn quay người rời đi bóng lưng ngư khuynh yến vùng vẫy một lát đ ỗ n g nhiên nói chờ đã trần u y ê n quay đầu nhìn nàng ngư tiên tử còn có việc ta ngư khuynh yến mặt lộ vẻ do dự nhịn không được nhìn từ phu nhân cùng thẩm nhạn thư một chút mà các nàng vậy lập tức hiểu ý nhét miệng lên bao hàm thầm ý nhìn xem ngư khuynh yến ân thiếp thân đi làm việc các ngươi nói lời tạm người ta từ phu nhân nhàn nhạt một cười hướng về phía trần liên nhẹ gật đầu quay người rời đi ta ta cũng đi t h ư ợ quan hồng vậy phát hiện trong viện bầu không khí không thích hợp cấp tốc đi theo từ phu nhân bước chân trong n h y mắt trong tiểu viện liền chỉ còn lại có trần nguyên thẩm nhạn thư cùng ngư khuynh ê yến ba người thẩm nhạn thư mang theo xem kỹ nhìn xem mình từ trước đến nay lành lạnh sư tỷ trong mắt thần sắc cùng từ phu nhân một dạng bao hàm lấy tâm h ý sư tỷ vậy ta vậy rời đi trước dứt lời về sau thoảng qua một người quay người rời đi đợi đến thẩm nhạn thư đóng lại trong viện đại môn trần nguyên mới tiếp tục mở miệng hỏi tiên tử muốn nói cái gì ngư khuynh ê yến bị trần nguyên ánh mắt nhìn có chút không quá tự tại t r ầ m mặc hồi lâu mới nói trước đó ngươi nói mong muốn thái âm chi khí tăng cao tu vi ân ta trước đó thiếu ngươi một cái nhân tình ngươi nếu là thật mong muốn lời nói ta hội báo đáp ngươi ngư quy nghiến nói xong về sau liền cấp tốc q u a y đầu không nhìn tới trần uyên mà trần uyên thì là lông mày n h u lại biểu t ỷ không phải nói không được sao ta ta không thích nợ ân tình người ta suy nghĩ một chút vẫn là nhanh chóng trả hết cho thỏa đáng cái này ngươi thế nhưng là biểu t ỷ ta trần mộ ha có thể mang theo ân báo đáp trần uyên trầm giọng nói n g ư ơ i ngư quy nghiến trận tròn mắt rõ ràng trước đó đây đều là hắn nói chuyện qua mình lấy dũng khí nói chuyện này trần uyên giá hỏa này thế mà cự tuyệt trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào tuất tiên tử đi về trước đi việc này ngày sau hay nói a t r ầ n u y ê n n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười nếu như chỉ là đơn thuần làm loại chuyện đó tình rất không có gì hay mà hắn hiện tại cũng không dùng được thái âm chi khí đến tăng cao tu vi hắn tu vi vừa mới tăng vọt trước mắt chỉ là vững chắc cảnh giới mà thôi dưới mắt không có thể quá mức vội vàng sao động lại có ngư khuynh n i ế n hiện tại tu vi quá yếu cái k i a cố thái âm chi khí đối với hắn tác dụng không lớn nếu là nàng có thể đột phá hóa dương lời nói lại thôn phệ cố lực lượng này mới là có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất phương pháp mặt khác mặc dù nhị cứu trần nghi ngờ nghĩa đem ngư k u y n h yến gả cho hắn nhưng nếu là như vậy nhanh liền đoán chừng h ắ n cái này làm cha trong đầu cũng không thể sức lực Trần quát, tự chút Trước Trần thời vượt trong tự thời Trần trong tâm thêm tỉ, ta một Trần chút tức một Nguyên Ngư Khuynh Yến nhìn không hồn nổi giận Trước đó Trần Nguyên nói thời điểm, nàng không lòng kháng đến lòng mình miệng Nguyên không muốn, trong nội tâm nàng càng không chúng ngày người, Nguyên nhìn xem có chút tức hồn hền Ngư Khuynh Yến, người gặp vui, qua khẩu, vui Biểu sau quay được hư kia không, đó điểm, đợi đạo điểm để có có cự, cái cửa có chỉ cái Á là lại lại vào mở xem m ẩn lại lần nữa rời đi tha n sơn trần n g uyên trực tiếp liền về tới thục châu thành gặp được kim sứ l ô nhân nghĩa đối phương tại đoạn thời gian này làm rất không tệ một phương diện duy trì trật tự một phương diện khác thì là toàn lực truy xét vô sinh giáo yêu nhân tung tích mà bởi vì lúc trước thần phục trần n g uyên nguyên nhân l ô nhân nghĩa đối trần n g uyên càng thêm kính cẩn nhìn thấy hắn về sau lập tức thuộc như lòng bàn tay bẩm báo trước đó quang minh tự thu hoạch cùng triều đình động tĩnh làm không sai trần n g uyên ngồi ở vị trí đầu động viên tán thưởng một câu có thể được đại nhân khích lệ là thuộc hạ vĩnh hạnh lỗ nhân nghĩa một mặt vui mừng mặc dù có chút nhân bánh mị nhưng lại không gi mà giống như là xuất phát từ nội tâm l ờ i nói nhân nghĩa ngươi quá khiêm đường minh công ngài lỗ nhân nghĩa ha ha một cười đang muốn lấy lòng trần nguyên vài câu tuần thiên điện bên ngoài lại tiến đến một tên tuần vệ không người nói thần sứ đại nhân thục sơn bạch trường khanh bên ngoài cầu kiến bạch t r ư ờ n g khanh trần nguyên ánh mắt k h ẽ động từ khi lần trước tại thành tiên chiến qua đi hắn liền không tiếp tục gặp qua người này ngoại trừ hắn còn có cực kỳ nhiều quen biết cũ tỉ như linh sơn huyền minh thiên ma điện vệ vô nhai đám người đều là như thế bọn hắn tục h u y ể n đều đang bế quan tú hành không nghĩ tới bây giờ ngược lại đã tới đến vào trong đó ý tứ nếu là hắn đoán không lầm lời nói đoán chừng hẳn là thuộc sơn ý tứ dù sao hắn hiện tại thế nhưng là trên danh nghĩa phương nam ba châu cao nhất quan viên ân c h ấ n nam vương nam cung liệt ngoại trừ mời hắn bảo trần uyên phân phò nói vâng tuần vệ không người cúi đầu cấp tốc tối lui bạch trường khanh là quen biết đã lâu nhưng giao tình kỳ thật cũng không sâu dày là lấy trần uyên cũng không có tự mình đứng dậy đ à lấy chỉ là ở trong đại điện trở mà thôi không bao lâu một bộ áo trắng k h í chất trừ bụi bạch trường khanh tại một tên tuần thiên vệ dẫn đầu dưới đi vào tuần thiên điện bên trong một chút liền nhìn thấy ngồi tại thượng thủ trần uyên hắn ánh mắt có chút phức tạp so với đã từng gặp mặt bây giờ giữa bọn hắn t r ê n lệnh q u á xa cho dù là thuộc sơn đương đại đại sư h u y n h thân phận vậy không có tư cách cùng hắn quyền thế ngang nhau đan cảnh cùng h ó a dương căn bản liền không cùng một đẳng cấp tồn tại trần n g u y ê n thân phận bây giờ sánh vai là thuộc sơn ngũ lao dạng này tồn tại